Trường rời đi lôi trì Lôi chỉ trong ì t r hứa phong đã đem hơn nửa thân thể đều đắm chìm ở bên trong tê ngứa đau nhức cảm giác cơ hồ để cho hắn cũng sắp chết lặng mà hắn thân thể cũng ở đây một chút xíu thích ứng vô số sấm xét ăn mòn hứa phong lúc này huyết mạch thể xác đã từ gen phương diện cùng loài người bình thường bất đồng nếu như là loài người bình thường cho dù ở lôi trì bên bờ chỉ sợ cũng ra chỉ không được bao lâu chớ đừng nói chi là giống như hắn như vậy đem cả người hơn nửa đều đắm chìm ở trong lôi trì hống hống lôi trị bên bờ không thiếu cả người tản ra lam bạch sắc sấm xét trên đỉnh đầu thẳng đứng một chi màu vàng sừng q u á i thú ở sông lên hắn không ngừng gào thét những thứ này thú sấm xét thấy xa lạ sinh vật tổng hội thời gian đầu tiên s ô n g tới đem đối phương tiêu diệt chỉ bất quá hứa phong lúc này đã cách lôi trị bên bờ có một khoảng cách những thứ này thú sấm xét mặc dù ngày thường cũng thích hấp thu lôi trị ở giữa sấm xét nhưng cũng không dám đi sâu vào có một cái trưởng thành thú sấm xét thậm chí thử thăm dò tiến vào lôi trị đi hai bước nhưng cuối cùng vẫn là để không chịu nổi lôi trì ăn mòn không biết làm sao lui ra hứa phong đối với những cái kia thú sấm gào thét bị thai không nghe bây giờ hơi nhúc nhích một chút đều là một loại hy vọng xa vời thân thể không ngừng co quắp nhưng hứa phong trước mắt cũng không ngừng xuất hiện như thác bố trí vậy chạy xuôi hệ thống nhắc nhở hệ thống người thân thể thấm nhuần ở trong lôi trì chịu đựng sấm xét ăn mòn tổn thương lượng máu tổn thất năm trăm điểm tạm thời đạt được một điểm sấm vác thuộc tính tạm thời đạt được một điểm sấm công thuộc tính hệ thống, người thân thể thấm nhuần ở trong lôi trì chịu đựng sấm xét ăn mòn tổn thương lượng máu tổn thất năm trăm điểm tạm thời đạt được một điểm sấm vác thuộc tính tạm thời đạt được một điểm sấm công thuộc tính ở mấy chục cái tạm thời đạt được lôi thuộc tính hệ thống nhắc nhở trong thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một cái vĩnh c ử u đạt được một điểm sấm vác thuộc tính vĩnh c ử u đạt được một điểm sấm công thuộc tính hứa phong cũng là vì cái này vĩnh c ử u đạt được sấm vác cùng sấm công thuộc tính mới kiên trì lâu như vậy cho đến bây giờ hứa phong đã vinh cựu đạt được 67 điểm sấm vác thuộc tính cùng 89 điểm sấm công thuộc tính nhưng đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu như thế điểm thuộc tính sợ rằng căn bản không đến gần được trong sấm vực màu tím sấm trận khu vực chủ nhân có người từ ngươi bên trái phương hướng tới tốc độ không phải rất nhanh phỏng đoán năm phút tả hữu thời gian sẽ đến lôi chỉ bên bờ tiểu quy thanh nhâm ở hứa phong trong đầu vang lên hứa phong khẽ nhíu mày nhẹ giọng nói quản chế bọn họ xem phải chăng có công kích cử động rõ ràng c h ủ nhân, Tiểu quy gật đầu một cái, trả、lời. Một lát cái, lời. Quy đầu s a u Tiểu Quy đột nhiên nói, Chủ nhân, người kia đám nhân, Chủ p h ư ơ n g hướng thay đ miễn h ư g cưỡng hướng, ngươi tay trái 60 độ phương hướng đi, chính đi, là g ư mắt a y t r á i vậy ngọn núi nhỏ khâu phía sau hứa phong miễn cưỡng mở mắt ra ngôi động một cái đau đớn chua cảm giác tê tê cơ hồ muốn chìm ngập hắn cảm giác từ một kẽ hở vậy trong tầm mắt hứa phong thấy hắn bên trái tòa kia chỉ có hơn ba mươi em mở cao gò núi mơ hồ có thể cảm giác đến ngọn núi kia khâu phía sau tựa hồ có một cái hành tinh cấp quái thú đám người kia hẳn là đi săn g i ế t vậy chỉ hành tinh cấp quái thú không cần qua quản bọn họ chỉ cần không t ơ i quái dậy ta liền tốt hứa phong ở trong lòng thì thầm rõ ràng chủ nhân tiểu quy gật đầu một cái cũng không lâu lắm gò núi phương hướng liền truyền đến một hồi thú sấm sét gào thét thanh âm từng cổ một mãnh liệt hơi thở tựa như sóng biển vậy hướng hứa phong bên này dâng trào tới trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai vô cùng vô tận đ i ệ n l y tử từ thú sấm xét vương trên mình tản mắt ra hướng bốn vương tám hướng tràn ngập ra đây là vương thú đặc biệt kỹ năng có thể chế tạo ra một nhỏ mảnh sấm vực ở trong sấm vực thú sấm xét vương sức khôi phục cùng khả năng công kích thật to tăng lên mà hắn kẻ địch ở trong sấm vực nhưng phải chịu đựng t r ư ớ c vô cùng vô tận sấm xét công kích hơn nữa thú sấm xét vương chế tạo ra cái này một miếng nhỏ sấm vực cũng có thể hấp dẫn chung quanh sấm nguyên tố tụ tập không ngừng tăng cường sấm vực công hiệu oanh oanh, oanh. tựa như bị kích thích trên bầu trời sấm xét từng đạo hướng gò núi sau đập tới liền liền lôi chỉ cũng bắt đầu từ từ sóng gió nổi lên nguyên bản bình tĩnh lam bạch mặt hồ bắt đầu nổi lên từng cơn rung động lôi chỉ ở giữa sấm xét nhìn như mỗi một khắc đều ở đây không ngừng lưu động nhưng ngày thường như n giống g như là một hồ nước động không có chút nào gợn sóng nhưng là bây giờ nhận được thú sấm xét vương sấm vực ảnh hưởng lôi chỉ ở giữa sấm xét bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên từng đạo sấm xét thoát khỏi mặt hồ hướng không trung không ngừng bắn ra vô cùng uy lực lôi chỉ ở giữa năng lượng bắt đầu kịch liệt sôi trào giờ k h ắ c này lôi chỉ ở giữa uy năng một chút tăng lên mấy chục lần cái này làm cho ở lôi chỉ t r o n g chui luyện thân thể hứa phong nhất thời có một loại cảm giác uy hiếp bay hợp vô mặt phấp hứa phong sắc mặt đại biến không nhịn được coi búng máu tươi dưới chân trợn đạp một cái cả người từ lôi chỉ t r o n g đi ra ngoài bay đến không trùng mới vừa tăng lên không tới mười m hứa phong cả người thật giống như không bị khống chế vậy hướng xuống đất rơi đi khá tốt lần này trực tiếp rơi vào lôi trì bên bờ một cái hơn ba trăm ngàn tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra nằm ở lôi trì ranh giới trên đất trống hứa phong thân thể không ngừng co quắp thật may chung quanh thú x â m x é t một sừng đã bị gò núi bên kia chiến đấu hấp dẫn toàn đều rời đi nếu không lúc này hứa phong sợ rằng lại phải chịu đựng thú x â m x é t vây công hứa phong cố nén khó chịu từ trong bọc móc ra một cái đang ăn dược một cổ não toàn nhét vào trong miệng sau đó nằm ở trên đất trống một hơi một tí từ từ hứa phong l ư ợ n g máu một chút xíu khôi phục như cũ mà hắn thân thể còn đang không ngừng co quắp nhưng động tác càng ngày càng t r ư m h i ệ n nhiên hứa phong thân thể đã tự phát bắt đầu thích đứng lôi trì xâm nhiễm từ hắn sấm vác tính vĩnh cựu tăng trưởng số lần càng ngày càng nhiều cũng có thể thấy được thật lâu hứa phong mới chậm rãi từ trên đất trống bỏ dậy lúc này hắn mới cảm giác được không có sấm sét ăn mòn lúc này là tốt đẹp dường nào nhìn về sau lưng lôi trì hứa phong trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi cùng khiếp đảm thần xác hô sẽ để cho ta xem một chút rốt cuộc là ai quấy rầy ta làm hại ta thiếu chút nữa treo ở lôi trì. hứa phong trong mắt lóe lên một tia lệ khí lúc này lôi trì lăn lộn hơn nữa kịch liệt lúc này lại vào đi nhất định chính là tự tìm cái chết hứa phong tung người nhảy một cái hướng gò núi bay đi ngay tại hắn bay lên trời lúc này trên mặt đột nhiên xuất hiện một màn khiếp sợ thần sắc hắn thân thể tựa hồ trở nên hơn nữa nhẹ nhàng giống như không cảm giác được thân thể mình sức nặng vèo tựa như một tia chớp hứa phong trực tiếp lướt qua gòn ú i đi tới thu sấm xét vương t r ỗ ở khu vực trên bầu trời hứa phong yên tĩnh nổi lơ lửng nhìn phía dưới t i ê u vân mang một đám tám sao chín sao thực lực hắc giáp đồng bạn đang ra sức săn g i ế t cái này vương thú bốn phía tất cả đều là trưởng thành thú sấm xét thi thể nhìn rằng rớp bọn họ là trước đem tám sao chín sao thực lực thú sấm xét toàn bộ giết chết sau đó mới tập hỏa cái này thú sấm xét vương chính là nó đưa đến lôi trì hỗn loạn sao hứa phong nhìn bên người không ngừng vô căn cứ xuất hiện sấm xét tạo thành chu vi trên trăm mét sấm vực thú sấm xét vương trong lòng ngầm nói chương tám trăm mười lăm trốn thú sấm xét là trong sấm vực đặc biệt sinh vật thuộc về nửa máu thịt nửa nguyên tố sinh vật ở trong sấm vực thú sấm xét uy lực sẽ tăng lên gấp đôi tiếu vân trước mắt cái này thú sấm xét vương lại là hành tinh cấp lanh chố buột thi triển sấm vực chẳng những sẽ cho tiếu vân những người này tạo thành thuộc tính suy yếu hơn nữa còn sẽ phong thích kéo dài tính sấm thuộc tính công kích mặc dù không có tiến vào lôi chỉ biến thái như vậy nhưng là những thứ này sấm xét công kích nhưng có rất lớn tỷ lệ kích hoạt tê liệt cứng ngắc cùng hiệu quả để cho mọi người khổ không thể tả vân ca ta lựa máu đã hạ xuống một nửa ta rút lui trước một cái thiếu niên rốt cuộc chịu đựng không nổi vương thú thả ra sấm vực bất đồng tiếu vân đáp lời mình liền hướng sấm vực ngoại bay đi tiếu vân m ặ t không cảm giác vốn là muốn đến xem xem hứa phong như thế nào ở lôi trì trong tu luyện kết quả lại bị đám người này mang vòng đường trực tiếp đụng vào cái này thú sấm xét vương thú sấm xét là trong sấm vực đặc biệt sinh vật chỉ cần phát hiện những sinh vật khác thì sẽ điên cuồng công kích thú sấm xét vương thấy đám người này nhất thời hướng bọn họ nhào tới liền một chút cơ hội tránh né cũng không có tiếu vân trong lòng ngầm hận nhưng lại không có biện pháp chỉ có thể trước đem cái này vương thú giết nói sau nhưng hắn đối với đã từng đồng bạn tình cảm đã chỉ như vậy từng điểm từng điểm bị phai m ờ cái này vương thú sấm vực thật là lợi hại ta ta không kiên trì nổi hoác hàn sắc mặt tái nhợt mặt đầy mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới thú sấm xét một sừng vương thú lại như vậy khủng bố như vậy tồn tại sợ rằng tới một chi trên trăm người chín sao tiểu đội cũng biết đoàn diện tiếu vân trong lòng cười nhạt nhưng lại cũng không có biểu hiện ra mặt không cảm giác hắn sự chú ý chỉ đặt ở viên nhược cầm trên mình còn như vậy chỉ vương thú cũng là hắn len lén mở nước đem áp lực tất cả đều phân phối cho hắn đồng bạn trên mình đây cũng là những cái kia tám sao chín sao thực lực người nhanh như vậy thối lui ra chiến đấu một trong những nguyên nhân một đám tám sao chín sao đứa nhỏ lại dám đem chú y đánh tới vương thu trên mình thật là không biết sống chết hừ tiếu vân trong lòng cười nhạt chỉ như vậy còn muốn cùng ta chia đều chiến lợi phẩm thật không biết các người ở đâu ra dũng khí hống thú sấm xét vương lớn tiếng gào thét dương ra miệng to một đoàn lóng lánh điện quang sấm xét đoàn đang hắn trong miệng không ngừng ngưng tụ những người còn lại cũng sợ liên tiếp lui về phía sau chỉ có viên nhược cẩm xỏa hề hề lại chuẩn bị hướng phía trước s ố n g tới mây u tịch hướng tránh tiếu vân trên trường kiếm xuất hiện tầng một loang ánh sáng màu tím trong chốc lát trường kiếm ra chiêu tựa hồ tựa hồ lại tăng lên mấy phần vâng một đoàn sấp xỉ một m m to lớn lam bạch sắc điện đoàn hướng tiêu vân c u ố n tới tốc độ phi hành không hề mau nhưng là đang phi hành trong quá trình cái này đoàn sấm xét lại không ngừng hấp thu vương thú chung quanh trong sấm vực năng lượng không ngừng lớn mạnh tiêu vân sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới vương thú phóng thích sấm xét cầu tốc độ lại nhanh như vậy vượt ra khỏi hắn dự trù hơn nữa vậy đoàn không ngừng lớn mạnh sấm xét cầu lại mơ hồ mang một cổ hấp lực vào hắn hướng sấm xét cầu chậm rãi hút tới nếu như là trước kia tiếu vân lúc này khẳng định nghĩ là như thế nào chạy khỏi nhưng là cùng hứa phong đánh một trận sau đó tiếu vân tựa hồ rõ ràng liền chút gì chỉ gặp hắn không lùi mà tiến tới trường kiếm trong tay đột nhiên vạch qua một đường vòng cung hướng cái đó bay về phía lôi điện của hắn cầu hung hăng chém tới ẩm một tiếng vang thật lớn sấm sét cầu phát ra chói mắt lam ánh sáng màu trắng cơ hồ muốn chọc mủ tất cả mọi người cặp mắt hoác h à n cặp mắt rơi lệ chỉ cảm thấy một hồi đau nhói nhắm chặt hai mắt lại nghe được bên cạnh viên nhược cầm phát ra một tiếng đ ê u thê lương thảm thiết vân ca hoác đau lòng bên trong c h ầ m xuống chẳng lẽ nói t i ê u vân bị thú sấm xét vương một chiêu này giết chết sao nếu như t i ê u vân đều bị giết vậy bọn họ những thứ này tám sao chín sao người tại sao có thể là vậy chỉ vương thú đối thủ nghĩ tới đây hoác hàn cố nén cặp mắt đau đớn lại xoay người hướng xa xa lao đi đến khi hoác hàn cặp mắt cảm giác đau nhói giảm bớt một chút miễn cưỡng mở mắt ra phát hiện bên cạnh mình lại ra viên nhược cầm bên ngoài những thứ khác đồng bạn đều ở đây các người hoác hàn g n g â y ngẩn nhưng ngay sau đó công khai những người này cùng hắn ý tưởng vậy cũng đều là nghe được viên nhược cẩm vậy một tiếng thét kinh hãi dự liệu được tiếu vân tình huống không ổn liền dành trước trốn không nghĩ tới vậy chỉ vương thú lại như thế lợi hại liền vân ca không liền tiếu vân đều không phải là đối thủ của nó đúng vậy làm sao biết như thế mạnh đáng tiếc vậy chỉ thú sấm xét vương một sừng giá trị liên thành sợ rằng so đ á sấm xét cũng đáng tiền hơn nào tính cái gì các người thấy vương thú hai con mắt liền sao bên bờ đã phiếm tử mặc dù chỉ có một chút điểm thế nhưng cũng đã bước vào trong truyền thuyết tím kim châu hàng ngũ đó mới kêu chân chính giá trị liên thành tất cả đan dược đại sư cũng biết bỏ ra số tiền lớn mua vương thú vậy thân bỉ cũng không tệ nói không chừng có thể chế ra một bộ hành tinh cấp áo giáp tới đáng tiếc hư tất cả mọi người đều ở lắc đầu than thở không có đem vậy chỉ vương thú giết chết nếu không bọn họ lần này đi ra thật l à là phát tài dựa theo tiếu vân dị vãng nóng n ả y lần này tuyệt đối sẽ đem chiến lợi phẩm chia đều đây chính là mấy chục ngàn vũ trụ tiền vàng tài sản nhưng bây giờ toàn bộ đều là một chàng vô ích bọn họ không có một người quan tâm tiếu vân sống chết còn có hiện ở lại tại chỗ viên n m ư ợ c cẩm một khi tiếu vân thật đã chết rồi sợ rằng cái kế tiếp vương thú công kích chính là viên n m ư ợ c cẩm đây cũng là những người này hy vọng như vậy bọn họ liền có thời gian trốn vậy chúng ta làm sao bây giờ có người đột nhiên hỏi còn có thể làm sao ta dù sao cũng phải rời đi nơi này đây đều là cái gì phá tinh cầu đầy trời sấm sét sơ ý một chút cũng sẽ bị sét đánh hơn nữa còn có kinh khủng khí hậu nếu là gặp phải bão cắt các loại chết thời tiết thật là ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn một cái h ắ c giáp thiếu niên đoán hận nói bất quá mấy ngày nay săn g i ế t thú sấm sét ngược lại là thu được không thiếu nguyên liệu ít nhất có thể đủ bán hơn mấy ngàn vũ trụ kim tiền hỉ lần này thật là thua thiệt lớn không có miễn phí phi thuyền ngồi chỉ là trở về phỏng đoán liền phải hao phí mấy ngàn vũ trụ kim tiền đúng vậy đáng tiếc vậy chỉ vương thu không có giết chết đoàn người vẻ mặt đưa đám bắt đầu hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi còn dư lại mấy người này đều là chín sao thực lực cho dù rời đi tinh cầu cũng phải hao phí không thiếu thể lực xa không có ban đầu tiếu vân c h e chở bọn họ tiến vào tinh cầu lúc an nhàn lúc này thú sấm sét vương chỗ tiếu vân quỳ một gối xuống trên đất khoe miệng d ỉ ra một t i ê n máu tươi mặt đầy tái nhợt trên người màu đen chiến giáp cũng bị đánh nát chỉ còn lại rời rác mấy khối mảnh vỡ còn treo trên người hắn trường kiếm ta sáp ở cách hắn mười mấy mét bên ngoài trên một khối nham thạch nguyên bản ba thước d à i đ ỉ n h bây giờ lưỡi kiếm cũng biến thành dài hơn ba m còn thừa lại bộ phận cũng bị lôi điện cầu đánh cho liền nghiền tiếu vân trong mắt lộ ra t h ầ n sắc tức giận gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thú sấm xét vương hàm răng tối tăm cắn viên n g ư ợ c cầm lúc này đang ra sức muốn đem tiếu vân đỡ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng chương tám trăm mười sáu bóp vỡ tiếu vân nhìn xa xa tà sáp ở trên tảng đá trường kiếm trong mắt lộ ra đau lòng thần sắc cái này nhưng là lúc đầu sư phụ đưa cho hắn lễ vật chỉ như vậy hủy ở bên trong tay hắn vân ca vân ca ngươi không có sao chứ hu hu viên nhược cầm trên mặt mang đầy nước mắt chỉ có tám sao thực lực nàng lúc này có chút oán hận mình là thực lực gì thấp như vậy nhỏ trừ kéo chân sau bên ngoài chuyện gì cũng không làm được nếu rực rỡ đừng khóc hề hề ta không có chuyện gì chút thương nhỏ này ta còn chống được tiếu vân dùng rằng đứng lên lúc này máu hắn tính lại chỉ giảm xuống một phần ba cái này làm cho hắn có chút bất ngờ chẳng lẽ nói ở nơi này mảnh tràn đầy sấm xét năng lượng trong sấm vực đợi thời gian lâu dài thật có thể gia tăng sấm vác thuộc tính sao t i ế u vân trong lòng ngầm nói không là trái đất chọn dân không có tùy thân hệ thống rất nhiều tương tự trò chơi chức năng những người này cũng không có chỉ có hứa phong mới có thể từ hệ thống nhắc nhở trong thấy mình sấm vác thuộc tính cùng sấm công thuộc tính mặc dù bị thương không nặng nhưng là không có vũ khí lúc này tiếu vân đã không phải là cái này thú sấm xét vương đối thủ bây giờ hắn nghĩ là như thế nào mang viên nhược cẩm an toàn rời đi nơi này đáng ghét đám người kia trốn quá nhanh nếu không ngược lại là có thể chỉ hoãn điểm thời gian tiếu vân sắc mặt tâm trầm lúc này hắn đã không đem trước kia đồng bạn làm đồng bạn bây giờ muốn là như thế nào lợi dụng bọn họ nhưng rất hiển nhiên đối với về phương diện này mà nói hắn trước kia những đồng bạn kia muốn so với hắn thuần thục rất nhiều thú sấm sét vương tựa hồ cũng nhận ra được tiếu vân lúc này trạng thái cảm nhận được đối phương yếu ớt vương thú lại từ từ đi tới khoảng cách tiếu vân mười mấy mét khoảng cách ánh mắt hài hước nhìn hắn giống như một cái m è o đang đối mặt một cái không có sức phản kháng nó con chuột ngay tại lúc này trên bầu trời vang lên một cái tiếng chấm thấp chính là ngươi con x ú t sinh này q u ấ y dày ta ở lôi chỉ tu luyện sao tiếu vân ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trên bầu trời một người mặc cả đời phổ thông trường bảo sau lưng cả hai cánh khổng lồ từ từ cơm múa mặt mũi lanh tuấn trong ánh mắt tiết lộ ra vô cùng l ử a giận người tuổi trẻ đang một mặt sát ý nhìn vậy chỉ thú sấm xét vương ở hứa phong không có lên tiếng trước lại không có bất kỳ người phát giác hắn tồn tại liền liền thú sấm xét vương cũng không có nhận ra được cách mình không tới một trăm em mở đỉnh đầu lại còn có một người đến khi hứa phong phát ra âm thanh sau đó thú sấm xét vương trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng hướng không trung nhìn lại nó làm sao cũng không nghĩ ra lại có sinh vật có thể ở nó được không phát giác dưới tình huống đến gần nó nhiều như vậy hống thấy là một người vương thú trong mắt lập tức tràn đầy l ử a giận hướng hứa phong phun ra một đoàn sấm xét cái này đoàn sấm xét mặc dù không có mới vừa rồi đánh tiếu vân v ậ y đoàn uy lực lớn nhưng cũng không thể khinh thường vô số điện tương ở nơi này đoàn sấm xét lên l a n lộn kích động không c h u n g rời dạc điện ly tử cũng đang không ngừng hướng nó hội tụ tiếng sét đánh bên thai không rước hứa phong ánh mắt hiếp lại cái này đoàn đủ để uy hiếp được hành tinh cấp sấm xét cầu hứa phong lại có một loại bất quá như vậy cảm giác thậm chí hắn cảm thấy mình một cái tay là có thể đem cái này đoàn sấm xét cầu bắp vỡ nhưng là điều này sao có thể vậy làm sao nói cũng là một đoàn hành tình cấp quái thú phát ra chiêu thất cả hứa phong trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ vốn chuẩn bị tiếp chiêu động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên thân thể không nhúc nhích ngẩn ra tại chỗ tiếu vân cùng viên nhược c ầ m nguyên bản thấy hứa phong trong lòng cả kinh nhưng là thấy hắn cùng thú sấm xét vương đối với nhất thời thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là tiếu vân trong lòng lại có một loại sợ hứa phong cảm giác ban đầu hứa phong một chiêu kia kiếm thức đã ở hắn trong lòng tạo thành bóng mờ bất quá nhìn thấy bây giờ hứa phong cùng vương thú đối mặt ngược lại để cho hắn có một loại an lòng cảm giác loại cảm giác này chân thực có chút quái dị để cho tiếu vân mình cũng có chút kỳ quái vân ca ngươi xem hắn hắn đang làm gì làm sao một hơi một tí có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề viên ngược cẩm đột nhiên thấp giọng nói tiếu vân mặt liền biến sắc hắn nhớ lại ban đầu mình tiến vào lôi trì bên bờ ba tiếng sau đó ước chừng nằm trên giường ba ngày ba đêm mới chậm rãi khôi phục chút chi giác còn đối với mặt người đàn ông này ở lôi trì trong cơ hồ đem toàn thân cũng ngâm vào lôi trì hơn nữa đợi thời gian ước chừng là hắn mấy chục lần lúc này thân thể xuất hiện tình trạng đó là lại bình thường bất quá giữa lúc hai người phập phồng lo sợ lúc này nhưng thấy hứa phong đột nhiên từ từ đưa tay phải ra năm ngón tay d ư ơ n g ra một t r ư ờ n g hướng vậy đoàn sấm xét cầu bắt tới cái gì hắn hắn cái này là đang làm gì tiếu vân thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt đối phương mặc dù thực lực cường đại nhưng cái này dạng có phải hay không có chút quá điên cuồng hắn chẳng lẽ là muốn một cái tay liền ngăn cản một cái hành tinh cấp lanh chúa bột kỹ năng sao thú sấm sét vương tựa hồ cũng bị hứa phong hành động này chọc giận điên cuồng gầm thét trong miệng lại bắt đầu thai n é n ngoài ra một đoàn uy lực hơn nữa to lớn sấm sét cầu cái này đoàn nó ngậm trong miệng sấm sét cầu bên bờ lại xuất hiện hơi ánh sáng màu tím đoàn thứ nhất lóe lên lam bạch tia sáng sấm xét cầu trực tiếp đụng vào hứa phong trong lòng bàn tay nhưng mà để cho tiếu vân cùng viên n h ư ợ c cầm kinh ngạc không ngậm miệng lại được chính là vậy đoàn sấm xét cầu lại đang hứa phong trong lòng bàn tay không ngừng rẽ r ũ a biến hình cuối cùng lại trực tiếp bị hứa phong một trường cho bấm nát nhìn bên trong bàn tay nhàn nhạt vô cùng sốt ruột dấu vết cùng với tổn thất mấy chục điểm lượng máu hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng d ỡ không nhịn được ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên、lại. lại thật dùng một cái tay liền chặn lại thú sấm xét vương công kích tiếu vân nhất thời có chút thất hồn lạc phách đứng lên hắn mặc dù đã đem hứa phong thực lực tận lực đi lớn bên trong đoán nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại thật chỉ bằng mượn một cái tay liền trực tiếp bắt nổ thú sấm xét vương công kích đây chính là một cái hành t ì n h cấp lãnh chúa vương thu ả tiếu vân lúc này trong lòng rung động chút nào không thua gì ban đầu hứa phong một kiếm phách bể hắn vậy tấm thẻ bài hình thành tím kim phòng ngự lưới vân ca hán hắn thật là mạnh ả viên nhược cẩm nhỏ giọng nói đúng vậy thật là mạnh tiếu vân trên mặt lộ ra vẻ cô đơn như vậy thực lực kinh khủng như vậy kinh khủng tranh lệch để cho hắn trong lòng cảm thấy tuyệt vọng bất quá ta tin tưởng vân ca ngươi nhất định cũng sẽ giống như hắn mạnh như vậy viên nhược cẩm nắm quả đấm cho tiếu vân cổ động nói tiếu vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ phải biết tiếu vân bây giờ đã là hành tinh cấp cấp hai mà trước mắt cái này chẳng qua là nửa b ư ớ c hành tinh cấp nghiêm ngặt nhắc tới chỉ là một chín sao đỉnh cấp mà thôi ở tiếu vân trong gia tộc như vậy thiếu niên căn bản vẫn là một cái thực tập học nghề không có tư cách đơn độc đi ra mạo hiểm nhưng là bây giờ như vậy một cái chín sao đỉnh cấp thiếu niên lại thành là người khắc khích lệ hắn đối tượng cái này làm cho tiếu vân có chút khóc cười không thể nhưng mà ngay tại lúc này một mực chú ý hứa phong tiếu vân đột nhiên sắc mặt đại biến vội vàng hét lớn cẩn thận lúc này một cái to lớn bên bờ mang ánh sáng màu tím sấm s é t cầu đã hướng hứa phong vào tới mà lúc này hứa phong vẫn còn đắm chìm trong một cái tay b ó p vỡ thu sấm xét vương kỹ năng vui thích trong tựa hồ không có nhận ra được một cái khác hơn nữa hung manh công kích đã hướng hắn cuốn tới chương tám trăm mười bảy người máu xanh trên thực tế đối với mình có thể một cái tay liền phá trừ thu sấm xét vương kỹ năng hứa phong trong lòng còn thật là có chút dương dương tự đắc đây chính là hành tinh cấp lanh chúa bột kỹ năng coi như là hành tinh cấp cường giả cũng phải bảy trận mà đợi húng chi hắn chỉ có nửa bước hành tinh cấp còn có sáu cái kiếp liên không có phá ta một tháng này lôi trì chui luyện thân thể cũng không có thuồng phí hứa phong cầm chặt quả đấm trong lòng ngầm tự đắc ý ngay tại lúc này hắn đột nhiên nghe được một cái thanh âm cẩn thận hứa phong trong lòng cả kinh lúc này hắn mới nhìn thấy một cái hơn nữa to lớn sấm xét cầu hướng mình cuốn tới cái này sấm xét bên bờ cầu còn mang ánh sáng màu tím đường kính vượt qua ba m lúc này hứa phong đã không có thời gian né tránh chỉ có thể đem bản lĩnh gác ở trước ngực cứng rắn vắc một cách này vê anh một tiếng vang thật lớn ba em mở nhiều đường kính sấm xét cầu trực tiếp nổ bể ra tựa như sấm chớp mưa báo vậy tiếng vang long trời lở đất liền liền đã chạy tới rất xa hoắc h à n các người cũng đều nghe được cái này đây là cái gì tiếng vang quá kinh người ta mới vừa nghe cũng cảm giác được sợ hãi nhanh lên một chút rời đi viên tinh cầu này nơi này quá nguy hiểm không phải chúng ta hẳn tới địa phương mấy người liếc mắt nhìn nhau không khỏi tăng nhanh thoát đi viên tinh cầu này tốc độ thiếu vân bắt lại viên ngược cẩm hướng xa xa bay đi vân ca ngươi làm cái gì vậy viên nhược cẩm kinh ngạc nói kinh khủng như vậy một chút cái tên kia ở mạnh ở không có phòng ngự chút nào ý thức dưới tình huống cũng chỉ có một con đường chết chúng ta nếu như không t h ử a dịp lúc này chạy mất liền không có cơ hội tiếu vân một bên cắn răng cấp tốc phi hành một bên thấp giải thích do nói nhưng mà chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút viên nhược cẩm cắn môi khe nhũ mày hừ hắn là ngươi đồng bạn sao đừng quên một tháng trước hắn thậm chí thiếu chút nữa giết chết ta t i ế u vân thấp giọng nói nghĩ đến đây sự kiện tiếu vân nơi cổ kiếm tổn thương liền mơ hồ cảm giác đau đớn viên n h ư ợ c cẩm im lặng không lên tiếng tiếu vân mang viên n h ư ợ c cẩm nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy mà vậy chỉ vương thú cũng không có chút nào muốn truy đuổi đuổi bọn hắn ý cái này không khỏi để cho tiếu vân thở phào nhẹ nhõm lúc này hứa phong cả người chật vật nằm ở một đống đá v ụ n trong thân thể giống như là lại trải qua một lần lôi trì chui luyện cả người b ư ớ c trước đ i ệ n t ư ờ n g quần áo lam lũ liền một đầu ngón tay ú t cũng không muốn động một cái nhất là ngăn cản ở trước người hai cái tay cánh tay đã sớm đốt thành thang cốc giống như hai khúc đốt đen khô mục không nhìn ra hình dáng ban đầu một cách này trực tiếp để cho hứa phong tổn thất sấp xỉ ba trăm ngàn lượng máu uy lực to lớn là một mặt mặt khác chính là bởi vì là hứa phong có chút đắc ý vênh báo cho đến kỹ năng đã tới gần mới phản ứng được trên mình không có một kiện trang bị hộ giáp cơ hồ là t r ầ n đựng nhận chịu một cách này phút một ngụm máu tươi đi ra nhiễm đỏ hứa phong ngực v t áo a hề hề khinh thường hứa phong dùng rằng chiến đấu nguyên b u ồ n đã đốt thành một đoàn than c u ố c hai cánh tay bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng nám đen ra có người rắn lột ra vậy bắt đầu văng tung tóe lộ ra bên trong mới vừa mọc ra ra thịt trắng nón siêu cấp khôi phục hứa phong đầu tiên là đem hồi lâu cũng không mặc đeo trang bị toàn bộ mặc lên người sau đó cho gọi ra phi kiếm hướng một sừng thú sấm xét vương chém tới đ ã n g kiếm mười ba thức màu bạc trắng kiếm khí trong lại mang một chút xíu kích động điện mang mặc dù điểm này điện mang đối với nguyên bổn chính là nửa máu thịt nửa sấm nguyên tố thu sấm xét vương mà nói căn bản không tạo được nhiều ít tổn thương nhưng hiển nhiên hứa phong sấm công thuộc tính đã bắt đầu từ từ thể hiện ra cho dù ở hắn bên trong đan điển kiếm nguyên chân khí trong cũng ẩn chứa một tia lôi thuộc tính năng lượng chỉ bất quá đối với như định hải thần châm giống vậy hỗn độn kiếm khí mà nói sấm nguyên tố nhưng chút nào không cách nào xâm nhập một khi đến gần hỗn độn kiếm khí cũng sẽ bị hỗn độn kiếm khí chiếm đoạt biến mất vô ảnh vô tung vâng lại là một tiếng nổ vang lên lần này bị nổ bay nhưng là thú sấm xét vương hơn một tháng đắm chìm trong lôi chỉ t r ò n g không nhúc nhích hứa p h ò n g đã sớm bực bội khó chịu lúc này vung tay chân lân ra nhất thời hưng phấn đãng kiếm mười ba thức từng chiều thi triển ra đánh thu sấm xét vương lại không còn sức đánh trả chút nào thành một cái hoạt động k i ế m bá ngắn ngủi mười phút thời gian hứa phong liền đem cái này thú sấm xét vương giết chết sắp chết vương thú cũng mở một đôi mắt to gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong không hiểu tại sao vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa thì bị hắn giết chết loài người lại như vậy khủng bố như vậy lợi hại đánh nó không còn sức đánh trả chút nào ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát hứa phong nhìn đầy đất thú sấm sét một sừng thi thể còn có cách đó không xa vậy chỉ thể hình to lớn vương thây thú thể khoe miệng hơi n h ồ n g lên bên phải giơ tay lên một cái nhất thời một tia sáng trắng bao phủ đến khoảng cách hắn gần đây một cái thú sấm sét một sừng trên mình không chỉ trong chốc lát vậy chỉ thú sấm xét thi thể liền biến mất không gặp chỉ còn lại có một cái tản ra tối tăm ánh sáng màu vàng một sừng vận khí không tệ thứ nhất chỉ liền ra một kiện ám kim phẩm chất nguyên liệu hứa phong thu dọn vậy cái một sừng nhìn một cái trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng mặc dù chỉ là tám sao phẩm chất ám kim một sừng nhưng thuộc tính nhưng rất cưng hãn ít nhất phải chế tạo đại sư mới có thể dùng nó chế tạo trang bị ngay tại hứa phong đào được thú sấm xét tài liệu lúc này một đám người lặng lẽ đứng cách không xa đỉnh núi hướng bên này nhìn lại đám người này ra ưu lam hiện lên huỳnh quang giống như ngọc bích vậy hai con mắt nhưng là đỏ thắm như máu cầm đầu người tuổi trẻ kia nhìn như hơn hai mươi tuổi nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra một cổ tang thương mùi vị nhìn hứa phong một người ở đảo được thú sấm sét thi thể người này khỏe miệng hơi nhổng lên cười lên nhìn như hòa ái vô hại nhưng ánh mắt đỏ thắm nhưng để lộ ra là máu thân xác nửa bước đỉnh cấp hề hề thật yêu ả tại sao trong sấm vực sẽ có kém như vậy loài người yếu ta cũng không có hứng thú giết hán cầm đầu người này l ẹ lươi liếm môi một cái thấp giọng nói tựa hồ là cùng những người bên cạnh nói chuyện lại tựa hồ là ở tự lẩm bẩm thiếu chủ nơi đó có một đầu một sừng thú sấm x é t vương thi thể bên cạnh một cái ấ n đường có sẹo lam trong da thịt người đàn ông đi tới người cầm đầu kia bên cạnh thấp giọng nói vương thú không tệ vừa vặn em gái nàng gần đây muốn một trôi lôi thuộc tính dao găm vậy chỉ vương thú một sừng chính là tài liệu thích hợp thiếu niên ánh mắt h i ế p một cái thấp giọng nói lần này giết liền ngươi lý do đều có ha ha ngươi có thể an tâm chết đi thiếu niên sau lưng có tám người tùy tùng nghe thiếu chủ nói sau đó mỗi một người đều rút ra vũ khí một bộ đằng đằng sát khí hình dáng nhìn chằm chằm phía dưới hứa phong vây hắn lại thiếu chủ vung tay lên nhẹ giọng nói ùm tám tên tùy tùng có bảy tên lập tức đáp chỉ có đi theo thiếu chủ sau lưng người đàn ông trung niên kia nhưng một hơi một tí v è o v è o vèo một đám người nhanh chóng phân tán ra đem hứa phong vây ở ở giữa t r ư ơ n g tám trăm mười tám giang rồng gió lốc chém bảy người đem hứa phong vây ở trong một bộ không có hảo ý hình dáng hứa phong trong lòng cười nhạt một chút giống như không thấy được bọn họ vậy trực tiếp nâng tay phải lên một k i a sáng trắng đem thú sấm sét vương bao phủ ở bên trong không chỉ trong chốc lát vương thú thi thể biến mất chỉ để lại một kiện ám kim phẩm chất sừng dài cùng một quyển tản da ánh sáng màu tím da ồ lại là một kiện truyền kỳ phẩm chất da hứa phong ánh mắt sáng lên h g n đào được qua ngàn kiện tài liệu phần lớn đều là vàng ám kim xuất hiện chuyển kỳ phẩm chất nguyên liệu cái này còn là lần đầu tiên hơn nữa còn là một kiện hành tinh cấp chuyển kỳ phẩm chất nguyên liệu thang nhóc ngươi đào được thuật tựa hồ rất cao minh dáng v ẻ h ạ nguyên bản đứng ở trên sơn khâu đám người này cầm đầu thiếu niên lại nhảy xuống nhìn vương thú vậy hai kiện thân thể nguyên liệu trong mắt lộ ra thần sắc tham lam các người là người nào muốn làm gì hứa phong nhìn lướt qua chung quanh những người này nhìn chằm chằm trước mắt cái này rõ ràng cho thấy thủ lãnh thiếu niên hỏi những người này lại tất cả đều là hành tinh cấp chỉ bất quá vây quanh hắn mấy người này tất cả đều là đột phá hai cái thậm chí là một cái k i ế p liên đối với hiện tại hắn mà nói căn bản không tạo được cái gì nguy hại duy nhất để cho hắn cảnh giác là một cái đi theo tên này thiếu niên sau lưng cái đó ấn đường có vết sẹo trung niên hắn tử trên người hắn khí thế chứa mà không phát mặc dù cũng là hành tinh cấp nhưng ít nhất đã là hành tinh cao cấp dán g vẻ hơn nữa hứa phong lại không nhìn ra cái này rốt cuộc đột phá mấy cái kiếp liên phải biết một cái kiếp liên một trọng tiên hành tinh cấp mỗi tăng lên một cấp kiếp liên tranh lệch một cái tăng lên biên độ đó chính là khác xa l á c xa lơ ha ha ha ngươi loài người này tiểu tử lời hỏi thật đúng là ngu xuẩn chúng ta bây giờ vây quanh ngươi mắt lom lom muốn làm gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao cầm đầu tên này thiếu niên phách lối vui vẻ cười to đứng lên chỉ hứa phong l ô mùi nói những thứ này đều là ta còn có ngươi cùng thiếu a ký kết k nô lệ ế ước, sau này sẽ là ta chuyên sau sẽ ta này n là h g ệ lệ. p đào được nô、lệ. Ha ha, h i m hôm nay tâm thấy tình tốt, phải biết, phải ngày nay n g y ê niên bản ta nhưng mà dự định n ta ư g mà đem dự ơ giết chết. Cái này vực cũng không phải là ai cũng cái phải ai tiện đi、vào. Thiếu i chết, thể tùy vực có này n là vào. sấm bệnh tâm thần vậy cuồng tiêu mấy tiếng nhìn hứa phong ánh mắt lộ ra một tia hài hước thần sắc hứa phong khỏe miệng hiện lên một tia lanh ý những người này nhìn thật giống như loài người nhưng là một cái khác chủng tộc ở hứa phong trong mắt bọn họ và thú sấm sét một sừng cũng không có gì khác biệt nghe được thiếu niên phải đem người trước mặt này loại thu làm nô lệ vây quanh hứa phong đám người này nhất thời mặt liền biến sắc thiếu ra không phải nói giết hắn sao tại sao phải thu hắn làm nô lệ hắn có thể là nhân loại bên cạnh một cái ăn mặc áo giáp chàng trai khẽ n h ư mày thấp giọng hỏi hừ ta làm quyết định chẳng lẽ còn chuyện quan trọng trước chưng cầu ngươi ý kiến sao cầm đầu thiếu niên hừ lạnh một tiếng nhìn chàng trai kia ánh mắt đỏ thắm trong lộ ra tàn nhẫn là máu t h ầ n xác thú sấm xét vương nguyên liệu có thể cho các người nhưng là các người phải để cho ta rời đi hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m cầm đầu thiếu niên nhàn nhạt nói ha ha ha rời đi rời đi hắn đang cùng ta nói rời đi cầm đầu thiếu niên tựa hồ là nghe được cái gì đặc biệt buồn cười cười nhạo lại cười ngã nghiêng ngã ngửa nước mắt cũng chảy ra thang nhóc ngươi nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi sao ta là muốn ngươi làm ta nô lệ nô lệ mỗi ngày phải cho ta đào được một ngàn đầu thi thể của g i ã thú nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết cầm đầu t hứa i niên đột nhiên nói. ế u hung lạnh lùng, hung hắn đột một mặt h phong khẽ mỉm cười, mình chẳng mỉm cười, qua là thân ù y tiện nói một nói c ú t thật giống như thường thật, lại thật thịt theo t đối đợi đối giống lại cái phải bài phương phương phong như mình nghe Hứa con, cũng an gì lấy là là làm dê sao. Bá. Hứa phong thân thể hơi run một cái một chuỗi tàn ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người tất cả mọi người mặt liền biến sắc nhưng lại không có bất kỳ cử động động thủ giết hắn thiếu niên r ô n g lớn có thể thành là đám người này thủ lãnh tự nhiên biết như thế nào phán đoán nếu đối phương dám phản kháng vậy cũng chỉ có đánh trước rồi hay nói còn như làm nô lệ sự việc vậy phải xem loài người này có thể hay không ở một đám hành tinh cấp cường giả vây công trong sống sót hứa phong trong lòng cười nhạt lúc này hắn đã thoát khỏi mọi người bao vây thuận tay còn nghĩ vương thú đào được hai kiện nguyên liệu thu vào trong bọc ngay tại hứa phong chuẩn bị phản kích lúc này đột nhiên trong lòng đột nhiên giật mình cả người ra căng thẳng một cổ mãnh liệt có thể uy hiếp được tánh mạng hắn cảm giác ùn ùn kéo đến hướng hắn trả tới làm sao có thể đối phương lại có trong nháy mắt giết ta thủ đoạn hứa phong trong lòng kinh hãi trước mắt đám này người máu xanh hắn cũng không có coi vào đâu chẳng qua là một đám mới vừa đột phá một hai con kiếp liên hành tinh cấp lại đáng giá gì hắn coi trọng liền liên hành tinh cấp l á n h chúa buôn cuối cùng còn không phải là nằm ở kiếm của minh hạ nhiều người như vậy nhiều nhất hai chiêu hứa phong có lòng tin đem bọn họ toàn bộ giết chết nhưng mà mãnh liệt như vậy cảm giác uy hiếp là chuyện gì xảy ra bọn họ có thể uy hiếp được ta sinh mạng hứa phong trong lòng cả kinh đột nhiên trong đầu linh quang trước mắt là cái đó thiếu niên sau lưng tên đàn ông kia trong đám người này chỉ có chàng trai kia là hứa phong không có nhìn thấu thực lực đối phương cao hơn mình quá nhiều chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được đối phương đã hành tình cấp cấp sáu trở lên liền đột phá mấy cái kiếp liên cũng không cảm giác được giang rồng gió lốc chém một tiếng gào chầm thấp ở hứa phong vang lên bên t a i thanh âm này giống như d ạ thú gầm thét hứa phong đột nhiên cảm thấy m ì n hứa thân thể tựa hồ đang đang từ từ tan vỡ làm tan、giã. Tại sao có thể ta mét hồ như vậy? Rõ ràng hắn cách h đang đang ràng còn sao xa giã. vỡ vậy? làm mười mấy có có Rõ phong hoảng sợ phát hiện, hắn thức hồ hư Hào ảnh thế thân. Hứa phong cả cũng người nên đứng lên. sợ tựa bắt từ từ mất trở đi, ý đầu vô dùng cuối cùng một tia ý thức thả cái này kiếp liên mang cho hắn thiên phú thần thông nhất thời hắn cảm giác mình thật giống như bị một cổ lực mạnh hướng sau đẩy ra cả người nhất thời tỉnh h ồ n lại đến khi hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại phát hiện mới vừa rồi tại chỗ đứng địa phương một cái cùng hắn giống nhau như lúc bóng người trực tiếp bị một cổ ác liệt sức lực gió xé thành nghiền bóng người kia chỉ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ hai mắt lộ ra thần sắc mê mang một hơi một tí cho đến sức lực phong lâm mặt đem nó xé thành phấn vụn cái này đây là kỹ năng gì quá kinh khủng tựa hồ còn mang theo công kích dí thức hiệu quả hứa phong trong lòng cả kinh lúc này đã thuộc về ẩn thân trạng thái hắn tự nhiên sẽ không bị đám người kia phát hiện nhưng lập tức khiến cho người đã ở một trăm em mở ra ngoài hứa phong vẫn có thể cảm giác đến mới vừa rồi cái kỹ năng đó tản mát ra khủng bố vi năng tô mã n g ư ờ i đây là cố ý cùng ta đối nghịch phải không cầm đầu thiếu niên nhìn hứa phong bị xé thành mảnh vỡ nhất thời tức giận đại thịnh xoay người gầm hét lên đứng ở sau lưng hắn người đàn ông trung niên chậm rãi thu hồi quả đấm trên mặt hiện ra lau một cái tái nhuận h i ệ n nhiên một chiêu kia mới vừa rồi đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn thiếu ra Ta k h ô người hiểu n g ơ ngươi i nói gì, không phải mới vừa hạ lệnh giết nhân loại kia đang vừa sao. không lệnh nhân n gì, g hạ ư đàn ông trung niên chậm dãi nói thái độ cung kính cầm đầu thiếu niên nhất thời im miệng ngần nửa ngày mới rốt cục hừ lạnh một tiếng xoay người giống to còn không đi nhanh tìm kiếm một chút thằng nhóc kia nhất định có trang bị không gian tìm được nó cho ta mang tới còn lại một đám người nhất thời hướng hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương bay đi chương tám trăm mười chín chìm vào lôi chỉ bảy n g ư ờ i hướng hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương bay đi nhưng không có tìm được bất kỳ chứa bảo vật thậm chí liền hứa phong thi thể mảnh vỡ cùng máu thịt dấu vết cũng không có thiếu chủ không tốt nhân loại kia cũng chưa chết đây là phản ứng mau người đã nghiêng đầu lớn tiếng hô lên đ ã kiếm mười ba thức một kiếm phá vạn pháp một cái tiếng chấm thấp từ đàng xa vang lên một chút ánh sáng bạc trật hiện sau đó không c h u n g xuất hiện như sao rơi vậy rơi xuống vân thạch hướng đám người này đập xuống kinh khủng hơi thở để cho người run sợ đám người này cảm giác trên mình tựa như thua trước nặng 0,5 tấn gánh liền một ngón tay út cũng rời không nhúc n í t được chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu màu bạc vẫn thạch nện xuống tới một kiếm phá văn pháp mục tiêu có thể là một người cũng có thể là một phiến khu vực nguyên bản hứa phong đối với một chiêu này lĩnh ngộ không hề sâu chỉ có thể thi triển ra như ánh sáng bạc sao rơi giống vậy kiếm chiêu nhưng là lúc trước trong chiến đấu đối với một chiêu này lại có sâu hơn một bước lĩnh ngộ khiến cho một chiêu này uy lực lớn hơn màu bạc vẫn thạch vậy công kích từ trên trời hạ xuống để cho người căn bản không cách nào ngăn cản một chiêu này thậm chí đã chạm tới tinh thần giam cầm bên bờ bị kiếm thức bao phủ trong phạm vi người lại liền né tránh cũng không làm được tên kia ấn đường có vết sẹo chàng trai lần đầu tiên sắc mặt đại biến trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc giống to cẩn thận đây là hắn lời còn chưa nói hết liền nghe gặp bảy người chỗ ở vị trí vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa như vẫn thạch rơi xuống đất oanh oanh, oanh. chu vi mấy trăm thước trong phạm vi giống như bị dù sao cũng cây đao kiếm bổ ngang thụ chém hơn mười ngàn lần toàn bộ mặt đất đều chầm xuống liền một thước nhiều giày bảy tên hành tinh cấp cường giả ở nơi này dạng cùng oanh loạn tác hạ muốn lưu lại một cái nguyên vẹn thi thể đều là một loại hy vọng xa vời ở bọn họ trước khi chết hoảng sợ trong ánh mắt tràn đầy ngang dọc bãi hạp kiếm khí màu bạc cho đến chết mất bọn họ thậm chí liền địch nhân dáng vẻ cũng không có thấy được không thể nào tại sao có thể như vậy xa xa thiếu niên cùng sau lưng tên kia người đàn ông trung niên đều khiếp sợ trận to hai mắt đây chính là hành tinh cấp cường giả ả ở đó chút vẫn không thể rời đi tinh cầu thổ dân văn minh trong đây chính là thần chi vậy tồn tại lại cứ như vậy dễ dàng chết hơn nữa còn là khều một cái bẫy bọn họ là bị gánh đ á m kia càng làm cho thiếu niên sau lưng tên kia người đàn ông trung niên người bảo vệ kinh ngạc chính là mình tuyệt chiêu rõ ràng đánh c h ú n g đối phương nhưng là bây giờ xem ra đối phương tựa hồ là thi triển bí pháp gì chạy khỏi điều này sao có thể trốn người đàn ông trung niên lập tức quyết định nói bắt lại trước người thiếu chủ hướng xa xa bỏ chạy hứa phong ánh mắt h i ế p một cái tung người bay vào không t r u n g hướng hai người kia đuổi sát theo muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn đánh thì đánh muốn giết cứ g i ế t nơi nào có như thế dễ dàng nhưng mà ngay tại hứa phong chuẩn bị theo dõi hai người lúc này đột nhiên thấy tên kia người đàn ông trung niên đột nhiên hướng sau ném một cái màu đen nhiều mặt thể tinh thạch viên kia tinh thạch lấp lánh rực rỡ tựa như một viên màu đen kim cương hứa phong trong lòng đột nhiên giật mình ra đầu t ê dại căn bản không màn lên đổi kịp hai người lập tức hướng hướng ngược lại thi triển bóng kiếm b ước thuấn di giống vậy hướng xa xa bỏ chạy người đàn ông trung niên ném ra vậy cái tinh thể màu đen sau đó không nhịn được quay đầu nhìn một cái thấy hứa phong lửa g i ế t cái mông vậy chạy mất sắc mặt buồn bã trong lòng không nhịn được thở dài vậy cái màu đen tinh thạch nhưng mà hắn một trong những lá bài tẩy nổ sau sinh ra uy lực cơ h ộ i có thể sánh bằng h à n g tinh cấp cường giả một kích toàn lực tên kia công kích cường hãn nhưng lại như thế nào đi nữa lợi hại cũng chẳng qua là một người nửa bước hành tinh cấp người h à n g tinh cấp cường giả một kích toàn lực hắn khẳng định không chịu nổi mới vừa rồi tránh được ta một chiêu kia nhất định là bảo vệ t á n h mạng bí pháp tuyệt đối không thể nào liên tục thả ra nếu như hắn tiếp tục đổi nói đáng tiếc người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu than thở tô mã ngươi tại sao không giết nhân loại kia ta biết ngươi nhất định có thể giết hắn bị người đàn ông trung niên n ắ m thiếu niên khuôn mặt anh tuấn giữ tợn v ậ t mèo hai con mắt ở giữa lửa giận tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy thiếu gia ngươi mới vừa rồi hẳn thấy được ta cường hãn nhất một chiêu đối với hắn mà nói căn bản không có tạo thành nửa điểm tổn thương hơn nữa tô bay đám kia hộ vệ nhưng mà lao ra tự mình cho ngươi lựa chọn bọn họ thực lực ngươi hẳn rất rõ ràng nhưng là nhân loại kia nhưng chỉ dùng một chiêu kiếm pháp liền đem chúng toàn bộ giết chết thiếu gia nhân loại kia nghề là kiếm tiên như vậy cương giả k h ô người phải phó. chúng thể cái lam máu gia đối tộc có n g ta một lam máu đàn ông trung niên bình than ĩ n phân tích nói. t bỏ mặt, g cũng ư ơ i i b ế thở ắ n bọn ngươi như giết tô họ, như vậy để cho ta t bay vậy họ, cho để r về l à một sao hướng cha giao hướng phó. Thiếu niên giận dữ hết, không niên giận ngừng cố gắng cố u dữ dây r tiếng người niên trung Thật lỗi, u gia. ư ờ i niên đàn ông trung than thở một tiếng, một cái sống bàn tay đem thiếu niên chém ngất đi mang hắn nhanh chóng thoát đi hứa phong cơ hồ bức bách ra toàn thân mình tiềm lực thân thể khỏe tựa như một tia chớp ở trên trời sấm tinh trung nhanh chóng qua lại sau lưng đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang lớn sau lưng giống như có một cái bàn tay lớn dùng sức vô hắn một chút phun ra một ngụm màu tươi thân thể mất đi k h ô n g chế thật giống như con d i ợ u đứt dây vậy hướng phía trước lôi trì một đầu tài đã qua phóc thông giống như một cục đá vùi đầu vào trong lôi trì hứa phong thân thể nặng đến lôi trì chỗ sâu nhất không có dâng lên một tia rung động thiên lôi tinh cũng khôi phục những ngày qua yên lặng một ngày hai ngày mười ngày một tháng cuộc sống ngày ngày trôi qua lôi trì bên cạnh đất trống lại xuất hiện từng nhóm thú x â m xét một sừng chúng ở lôi trì bên bờ không ngừng liếm lôi trì ở giữa x â m xét năng lượng vừa tham lam lại dè đặt thỉnh thoảng có nuốt quá nhiều x â m xét năng lượng thú x â m xét phát ra một tiếng thống khổ hí thỉnh thoảng cũng sẽ có những tinh cầu khác sinh vật đi tới thiên lôi tinh đi tới nơi này mảnh lôi trì thử thăm dò từ từ đến gần muốn dùng x â m xét lực lượng chui luyện thân thể nhưng mà có thể Kiên trì nổi, một cái cũng không không nổi, cái cái loại đó tê dại giác, phải người tiếp người nổi lôi lại người, lôi tiếp cũng đớn tận xương cảm giác không phải là người nào cũng có thể tiếp nhận. Những người này không tưởng tượng nằm hơn một tháng, hơn nữa, còn nghĩ trì một tê thể trì một trì một cảm nằm. có, có chỗ có tục đó dẫu đau sâu, sao, là là, đã để ở ở ba tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất ngày này một đám thu sấm xét giống như thường ngày đi tới lôi chỉ bên bờ bắt đầu nuốt sấm xét năng lượng từng miếng từng miếng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quả cọ từng tia nuốt vào trong miệng ngay tại lúc này toàn bộ lôi trì năng lượng cũng trở nên c u ồ n bạo nguyên bản gợn sóng không sợ hãi lôi trì giống như sinh vật bị chọc g i ậ n tới vậy vô số sấm xét như xúc tu vậy hướng không chúng kích động mạng nhện vậy sấm xét hiện đầy toàn bộ lôi trì tất cả thú sấm xét cũng sợ liên tiếp lui về phía sau quay đầu chạy có chút phản ứng t r ư m trực tiếp bị lôi trì ở giữa sấm xét xúc tu một quyển lập tức hóa là một đoàn thang cốc cái này c u ồ n bạo năng lượng chân thực không phải chúng có thể chống cự chương tám suy đoán ùn g ùn g lôi chỉ vùng lân cận bầu trời từng cái sấm xét như ngân long vậy trên không trung quấn quít quấn quanh buộc phát ra dung trời sấm chớp mưa bao thanh mấy trăm dặm khu vực cũng bị lôi điện bao phủ cho dù nửa máu thịt nửa nguyên tố thu sấm xét cũng chỉ có thể nằm sấp vùi ở trong sơn động run lầy bầy như vậy thời tiết đi ra ngoài chính là tự tìm cái chết duy khắc ánh mắt đỏ thám s ắ p nhỏ máu lũ lam g a tản ra hàn ý lạnh như băng từ lôi chỉ trốn ra được đến bây giờ sắc mặt một mực gâm trầm như nước thiếu ra thật xin lỗi lúc ấy ta cũng là bị bất đắc di tô mã quỳ một gối xuống ở tràn đầy bụi đất hầm mỏ trên mặt đất túi đầu hướng duy khắc hành lễ nói tô mã chớ nói lúc đó là ta quá không lý trí ngươi làm đúng ngươi cứu mạng ta duy khắc nhìn c h ầ m c h ầ m tô mã nhìn hồi lâu đáy mắt thoáng qua một tia khói mủ nhưng hay là đem tô mã đỡ lên an ủi đà tạ thiếu ra tô mã thuận thế đứng lên lần này đi ra tổn thất bảy tên hành tinh cấp hộ vệ sợ rằng sau khi trở về sẽ phải chịu tộc trưởng trừng phạt nhưng nếu như duy khắc cũng chết ở viên tinh cầu này tô mã liền lại cũng không trở về được gia tộc chỉ có thể làm lưu lạc lính đánh thuê sống tạm cái này đáng chết tinh cầu thời tiết đáng chết vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy sấm chớp mưa bao khí hậu ta ban đầu thì không nên lựa chọn cái địa phương quỷ quái này thực tập duy khắc oán hận nói thiếu ra cái này thời tiết quá khác thường hẳn là lôi chỉ nơi đó xuất hiện khác thường tô mã đứng ở hầm mỏ miệng nhìn như ngày tận thế vậy đẩy trời sấm sét cảnh tượng thấp giọng nói lôi chỉ khác thường ngươi nói có thể hay không cùng nhân loại kia có liên quan duy k h á c giật mình trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc không biết thiếu ra bất quá như vậy thời tiết coi như là hàng tình cấp cường giả cũng không dám bại lộ ở lộ thiên trong nhân loại kia mặc dù cường hãn nhưng thân thể tố chất còn xa xa không đạt tới hàng tình cấp tô mã suy nghĩ một hồi lắc đầu nói h ừ hy vọng nhân loại kia ở nơi này dạng sấm chớp mưa bao thời tiết bên trong chết không chết như vậy hết không khỏi quá rẻ tốt nhất là để cho hắn trọng thương sau đó ta muốn cưỡng ép thu hắn làm nô lệ ta muốn sống sống hành hạ chết hắn để cho hắn sống không bằng chết duy khắc cắn răng nghiến lợi nói hắn cho tới bây giờ không có bị qua như vậy làm đủ bảy tên hành tinh cấp người bảo vệ toàn bộ bỏ mạng cái này làm cho hắn vừa nghĩ tới liền tức giận hộp máu thiếu ra cái này ba t h ằ n g chúng ta thu hoạch không nhỏ chỉ là đa sấm xét liền tìm được ba cái ngoài ra còn săn g i ế t không ít thú sấm xét coi như hy sinh bảy tên hành tinh cấp người bảo vệ sau khi trở về lao ra cũng không biết quá nhiều trách cứ ngươi tô mã an ủi vì đền bù tổn thất bảy tên hành tinh cấp người bảo vệ tổn thất hai người cái này ba tháng tới một mực ở trên trời sấm tinh đi săn thậm chí ở sấm xét đá năng lượng phế mỏ trong tìm được ba cái móng tay nắp lớn nhỏ đá sấm xét nhưng hết t hệ các thứ này cũng không có để cho duy k h á c trong lòng dễ chịu một ít chỉ cảm thấy mình thật giống như một con chuột ở trên trời sấm tinh tìm kiếm một ít không lên được mặt bàn vật phẩm ta muốn giết hắn duy k h á c cắn răng n h i ế lợi thung hăng đập một ô thiếu、so so、n hồ. Hồ, ra, ra, ra ngươi xem nơi nào k i a sáng k i a tựa hồ có chút quá mức cường lực liền chút tô mã đột nhiên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần xác chỉ xa xa l à lớn duy khắc đi tới hầm m ỏ miệng theo tô mã ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ hôm nay bên xuất hiện một màn kéo dài không ngừng lam bạch ánh sáng không có kèm theo mánh liệt tiếng sấm nổ hầm chẳng qua là ánh sáng long lánh thật giống như nơi đó có trước một đống lớn trâu đáo ở phát ra ánh sáng đó là duy khắc khẽ nhữ mày thiên lôi tinh trùng có rất nhiều dị tượng đại đa số là bởi vì là thân ở trong sấm vực quá dư sấm xét tử tạo thành nhưng kéo dài thời gian đều rất ngắn nhưng hiện ở xa xa lam bạch ánh sáng lại đã kéo dài mấy phút còn không có yếu bất biến mất có phải hay không có cái gì bảo tàng xuất thế mới vừa rồi như vậy xâm chớp mưa báo thời tiết chân thực quá dị thường nói không chừng chính là bảo vật xuất thế báo trước duy khắc suy đ o a n nói có thể thiếu gia tô mã mới vừa nói xong trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt tựa hồ nhớ tới ở lúc trước thấy qua nào đó bản liên quan tới s ấ m vực trong sách đề cập tới tương tự cảnh tượng trước mắt nhưng cái ý nghĩ này chân thực quá kinh người để cho tô mã thân thể khe run lên không thể nào không thể nào viên tinh cầu này đã hoang phế hơn ngàn năm làm sao có thể còn biết có tuyệt đối không khả năng tô mã tự lẩm bẩm nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra vẻ điên cuồng thân sắc trong đầu không nhịn được quanh quẩn như vậy một cái ý niệm vạn nhất là thật vạn nhất thật xuất hiện vậy sẽ là như thế nào một khoản tài sản k ế t xù nghĩ tới đây tô mã không nhịn được liếc mắt một cái bên cạnh duy khắc nói thật tô mã đã mong muốn không nhịn được duy khắc thiếu ra thanh khí chuyện gì đều thích tự tiện chủ trương nhưng mỗi lần cũng biết đem sự việc làm đỡ sau đó để cho hắn tới thu thập cục diện nếu như ta phỏng đoán là thật kia cái gọi là thiếu ra người hầu không làm cũng được tô mã trong lòng ngầm nói tô mã là duy khắc ghế thủ lãnh hộ vệ quan nhưng bây giờ nếu như tô mã trong lòng cái đó phỏng đoán nghiệm chứng nói cái này ở tô mã xem ra liền cùng phổ thông người hầu không có gì khác biệt ghế thủ lãnh hộ vệ quan không làm cũng được có thể là cái gì tô mã ngươi biết ta ghét nhất có người đem nói nói phân nửa không nói duy khắc sắc mặt chấm xuống bất mắn nói ừm thiếu gia có thể là một nơi tinh thạch tài nguyên khoáng sản lộ thiên tinh thạch tài nguyên khoáng sản hiện thế sau đó trong không khí s ấ m nguyên tố bị kích thích cho nên mới sinh ra s ấ m chớp mưa báo thời tiết tô mã cung kính nói lộ thiên tài nguyên khoáng sản địa phương quỷ quái này làm sao có thể sẽ có vật này hừ tô mã ngươi bây giờ càng ngày càng sẽ nói chuyện tiếu duy khắc phủi hạ miệng hừ lạnh nói bỏ mặc nói thế nào chúng ta vẫn là đã qua liếc mắt nhìn đi tô mã thấp giọng nói duy k h ắ c suy nghĩ một chút sấm chấp mưa báo thời tiết đã qua loại khí trời này xuất hiện sát xuất cực nhỏ dù sao cũng phải rời khỏi thiên lôi tinh vừa vặn trước khi đi liếc mắt nhìn tốt lắm cái hướng kia tựa hồ là lôi trì chỗ ở vị trí duy k h ắ c cẩn thận nhận rõ sau một chút trần trờ nói đúng vậy thiếu ra là lôi trì chỗ ở phương hướng tô mã nhìn kỹ một chút lộ ra kinh ngạc thần sắc hề hề vừa vặn để cho chúng ta đi xem xem nói không chừng còn có thể thấy thằng nhóc loài người kia thi thể nhưng ta càng hy vọng thấy hắn trọng thương hình dáng duy khắc ánh mắt đỏ thắm trong lộ ra thần sắc tức giận hy vọng như vậy thiếu ra tô mã cúi đầu đáy mắt nhưng thoáng qua một chút khinh miệt đối với một cái xúc phạm người hắn loại cừng giả như vậy nhớ không quên lòng dạ hẹp hòi người như vậy làm sao có thể thành là duy khắc gia tộc người l ã n h hàng chương tám trăm hai mươi mốt đã xâm xét tinh mỏ hứa phong ở lôi trì phần đ ấ y đã đợi một trăm mười ngày không có chút nào sức đề kháng bị đánh hôn mê chìm vào lôi trì phần đáy vô số sấm xét năng lượng không ngừng ở hắn bên người ngưng tụ đánh nguyên bản ở lôi trì chui luyện thân thể lấy được sấm vác thuộc tính tựa h ồ cũng không có đưa đến tác dụng ứng hưu ở chìm vào lôi trì phần đáy thời gian đầu tiên hứa phong liền bị vô cùng vô tận sấm xét năng lượng bị phỏng thành một đoàn than đen nhưng mà ngay tại cái này đoàn than đen muốn so với bị phỏng thành mảnh vụn lúc này một cái màu vàng kim kiếp liên hiện lên than đen chung quanh tản ra cường đại năng lượng đôn đốc cái này đoàn than đen lần nữa khôi phục tới hứa phong ở kim sắc kiếp liên siêu cấp khôi phục dưới sự kích thích thể xác không ngừng ngoại ngoại vô ý thức chống cự sấm sét t a n mòn vừa mới bắt đầu mỗi sinh ra một nhỏ mảnh trồi non vậy mới thịt cũng biết bị lôi điện năng lượng thời gian đầu tiên bị phỏng thành than cốc nhưng theo thời gian rời đổi sinh mạng mới máu thịt tồn tại thời gian càng ngày càng dài nếu như hứa phong bây giờ có ý thức nhất định sẽ thấy trước mắt xuất hiện như xoát bình giống vậy sấm vác thuộc tính gia tăng hệ thống nhắc nhở ba tháng thời gian hứa phong cuối cùng từ một đoàn thang cốc lần nữa khôi phục thành một tên nhân loại chàng trai hình dáng lúc này hứa phong xích quả thân thể nằm ở lôi trì phần đáy giống như lâm vào ngủ say t r u n g quanh đậm đà sấm xét năng lượng nhưng chút nào xâm hại không được hắn thân thể giống như tơ lụa v ậ y nhẹ nhàng từ hắn mặt ngoài thân thể mơn trớn thậm chí liền một chút hơi nhỏ tia lửa điện cũng không có ngay tại lúc này nguyên bản không nhúc nhích hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra hắn hai con mắt t r o n lại không có màu đen con người tràn đầy lam bạch sen nhau màu sắc mở hai mắt ra hứa phong tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ ngồi xếp bằng ở lôi trì phần đáy chỉ gặp hắn hít sâu một hơi vô cùng vô tận lôi trì năng lượng lại điên cuồng hướng hắn thân thể cuồng trào đã qua giống như là trong hồ nước xuất hiện một cái lỗ thủng to trong chốc lát ở lôi trì bề ngoài lại hình thành một cái lớn nước xoáy ùng ùng lôi trì đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng vô tận sấm xét năng lượng không ngừng bắn nhanh đưa tới chung quanh khí hậu đi theo xảy ra d i biến một tràng sấm chấp mưa báo thời tiết bao phủ chu vi mấy trăm cây số khu vực tràng này sấm chấp mưa báo thời tiết một mực kéo dài ba ngày ba đêm hứa phong thân thể giống như một cái động không đáy chu vi mấy trăm thước lôi trì năng lượng toàn bộ tràn vào hắn thân thể toàn bộ lôi trì biến thành một cái hô to ở lớn cái hô trung ương hứa phong ngồi xếp bằng không có động tĩnh chút nào nhưng mà ở lôi trì sau khi biến mất lôi trì phần đáy nhưng xuất hiện từng viên lóng lánh lam bạch tia sáng tinh thạch nếu như lúc này hứa phong có thể tỉnh hồn lại liền sẽ phát hiện cái này đầy cái hố tinh thạch cùng hắn trong cái bọc vậy cái sấm xét năng lượng tinh thạch giống nhau như lúc tô mã cùng duy khắc rất nhanh đi tới lôi trì bên bờ bọn họ kinh ngạc phát hiện lôi trì lại khô cạn cái này điều này sao có thể đây chính là sấm vực lôi trì làm sao có thể khô khốc duy khắc trợn mắt h ố t mồm nhìn trước mắt hố to một bộ thất thần hình dáng tô mã nhưng một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lôi trì phần đ ấ y vậy từng viên tản ra lam bạch tia sáng tinh thạch trên mặt lộ ra kích động thần sắc không có sai ta đoán không có sai quyển sách kia lên ghi lại cũng không sai ha ha thật sự là đá sấm xét mỏ phát tài phát tài ả ha ha tô mã trong lòng mừng như điên bây giờ đá sấm xét giá trị liên thành sấm vực danh giới tinh cầu sớm bị mở rộng hầu như không còn muốn đạt được đá sấm xét thì nhất định phải tiến vào sấm vực chỗ sâu nhưng là càng đi vào trong đi sấm xét uy lực lại càng lớn uy hiếp cũng lại càng lớn phổ thông phi thuyền cho dù là hành tinh cấp hệ chủ cấp phi thuyền đã tiến vào sấm vực cũng sẽ bị sấm xét năng lượng toàn bộ kích hủy chỉ có dùng đá sấm xét chế tạo vách ngoài phi thuyền mới có thể đi sâu vào sấm vực nhưng cứ như vậy đá sấm xét lại là c ũ n g không đủ cầu một khối móng tay nắp lớn nhỏ đá sấm xét cũng có thể mua được giá trên trời nhưng là tô mã trước mắt là cái gì là ngay ngắn một cái mảnh đá sấm xét tinh mỏ hơn nữa còn là trần mỏ túi đầu có thể thu dọn đào mỏ chi phí cơ hồ là số、0. nghĩ tới đây tô mã dùng khoe mắt dư quang nhẹ nhàng liếc hạ duy khắc thấy hắn không chút nào chú ý tới những cái kia tỏa sáng lấp lánh đá sấm sét trong lòng ngầm m ắ n g đối phương ngu xuẩn đáy mắt cũng lóe lên một k i a dữ tợn chỉ cần giết hắn cái này mảnh đá sấm sét mỏ liền toàn thuộc về ta ta chỉ cần đem phơi bày ở ngoài đá sấm sét đào được hoàn chính là một số lớn thu hoạch ba tiếng không chỉ cần hai tiếng ta là có thể đem trước mắt đá sấm sét toàn bộ đào sạch sẽ đến lúc đó lại tùy tiện chạy tới một cái những tinh vực khác duy khắc thế lực gia tộc lớn hơn nữa cũng không khả năng tìm được ta tô mã chú ý đã định nhìn về duy khắc trong mắt thịnh mãn s ắ c ý duy khắc ngươi xem đó là cái gì tô mã thiếu gia cũng không tê u làm bộ như một mặt biểu tình kinh ngạc chỉ khô k h ó c lôi chỉ đáy h ồ la lớn tựa như một đạo tiếng nổ ở duy khắc vang lên bên h a i thứ gì duy khắc bị tô mã thanh â m sợ hết hồn theo tô mã chỉ phương hướng vừa thấy từng hạt tròn sáng trong suốt ngạch đá s â m xét đang tản ra mê người ánh sáng đây là duy khắc ánh mắt hiếp lại nhìn chằm chằm viên kia viên lớn chừng quả đấm tinh thạch cẩn thận nhận đột nhiên phát hiện những tinh thạch này cùng hắn trong cái bọc móng tay nắp lớn nhỏ đá sấm sét làm sao nghĩ như vậy giống đá sấm sét đây là đá sấm sét tinh mỏ duy khắc rốt cuộc nhận ra trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc t e r ui n c u a t u i v n nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên ngực đi ra một hồi đau nhức Cả người lực lượng tựa hồ một chút người lượng trong thân i tự một từ thể t hồ duy tán ngoài, đi ra ngoài. Túi đầu vừa cuối đầu h một đoạn dài hơn khác đang từ ngực từ o cả người run rẩy thì không được một chút khí lực hắn bằng vào lực lượng cuối cùng nghiêng đầu nhìn lại tay cầm thanh kia binh khí chính là bên người một mực trung thành cảnh cảnh thậm chí còn nhiều lần cứu mình tánh mạng tô mã là tại sao duy k h ắ c trong mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc hắn cảm giác được chết đã hướng hắn bao phủ tới tô mã rút ra binh khí dùng sức vung lên hướng duy khắc cổ chém tới duy khắc đầu lâu thật giống như quả banh ra vậy hướng khô khốc lôi chỉ đáy hồ lan xuống thi thể không đầu mềm n h ũ n ngã xuống đất vô lực co cắp tại sao nói lầm bầm thật là công tử của đại gia tộc thiếu gia hợp với cũng không biết sao đây chính là một khoản cự phú cho dù đem toàn bộ duy khắc gia tộc bán cũng không bán được nhiều như vậy tiền tô mã lau một chút binh khí chậm rãi thu về nhìn duy khắc thi thể không đầu hừ lạnh một tiếng sau đó hai mắt bắn lửa hướng lôi trì đáy hồ nhào tới của ta tất cả đều là của ta ha ha đá sấm xét cái này ít nhất có năm sáu trăm khối đá sấm xét phát t ả i phát t ả i à, ha ha tô mã phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng điên cuồng hét lên kêu to hướng lôi trì đáy hồ nhào tới chương tám trăm hai mươi hai tỉnh lại tô mã điên cuồng nằm ở lôi trì đáy hồ giam trước đá sấm xét nhưng mà cứng rắn đá sấm xét giống như là mọc lên ở trong nham t h é h vậy lấy hắn hành tinh cấp thực lực lại không cách nào phá vỡ đá sấm xét chung quanh vách đá phải biết cái này lôi chỉ tồn tại chí ít dù sao cũng năm sấm vực hình thành ngày hôm đó thiên lôi tinh liền tồn tại lôi chỉ có thể nói là đi đôi với sấm vực ra hiện ra phát hiện lôi chỉ để những thứ này vách đá lại trải qua mấy chục triệu năm sấm xét t a n mòn đã sớm cứng rắn như tinh thần thép vậy cho dù hành tinh cấp cường giả muốn không mượn bất kỳ công cụ đảo nơi này đá sấm xét chỉ sợ cũng phải hao phí hàng loạt thời gian và tinh lực mà tô mã bây giờ thiếu hụt chính là thời gian duy khắc chết trong nháy mắt kia hắn ở duy khắc gia tộc hồn đăng thì sẽ t ắ t đến lúc đó gia tộc nhất định sẽ phái người đi duy khắc trước khi chết dừng lại địa phương để lại cho tô mã thời gian cũng không nhiều đáng chết nơi này nham tầng tại sao biết cái này sao c ứ n g rắn tô mã sắc mặt âm trầm khó khăn xem thiên lôi tinh trùng đá sấm x é t mỏ cũng không có như vậy khó khăn nào cho dù là trong hoang mạc dựng đứng những cái kia nguyên khoáng cũng không có lôi trì hạ những thứ này nham thạch cưng rán tô mã tính sai hắn đem nơi này coi là thông thường đ á sấm sét tinh mỏ nhưng hắn quên mất nơi này chính là lôi trì có thể ở lôi trì ăn mòn tồn tại mấy chục triệu năm thậm chí hơn trăm triệu năm nham thạch còn có thể là phổ thông nham thạch sao tô mã cắn răng một cái móc ra binh khí của mình một cái trong suốt như tuyết trường đao cái này đem trường đao là do đông tuyết mỏ sắt chế thành gia nhập rất nhiều chân kim loại quý đặc biệt là gia nhập ba tích r ồ n g băng máu tươi vì vậy mặc dù chỉ là chín sao ám kim phẩm chất trường đao nhưng uy lực nhưng chút nào không thể so với giống vậy hành tinh cấp vũ khí kém giáp i á c trường đao cắt vào khe hở tô mã trên mặt lộ ra nhức nhối t h ầ n sắc đây chính là hắn duy nhất một cái có thể sánh bằng hành tinh cấp vũ khí nếu như ở chỗ này phá hủy hắn sẽ đau lòng chết bất quá vừa nghĩ tới lập tức có mấy trăm cái lớn chừng quả đấm đá sấm xét tô mã lại trở nên vui vẻ cắn răng một cái dùng sức đập một cái băng một tiếng một quả lớn chừng quả đấm đá sấm sét bắn ra ngoài tô mã ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn bắt lại bắn lên không trúng đá sấm sét vui vẻ cười to đứng lên như vậy một quả lớn chừng quả đấm đá sấm sét chí ít có thể mua mười cây vũ khí trong tay hắn nghĩ tới đây tô mã còn có cái gì do dự trực tiếp cầm trong tay bông tuyết nhận làm đ à o công cụ bắt đầu từng viên đ à o lên đá sấm sét tới lúc này hứa phong vẫn ngồi ngay ngắn ở lôi trì phần đáy lúc này hắn mặt ngoài thân thể đã đông lại một tầng thật dày nham thạch nhìn như giống như một khối cao hơn ba mét to lớn đá sấm x é t nguyên khoáng tô mã không ngừng đào xối đá sấm x é t ngắn ngủi nửa giờ cũng đã đào hơn ba mươi khối nhưng lúc này bông tuyết nhận lên cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách tô mã mặc dù thấy được nhưng lại cũng không có để ở trong lòng hơn ba mươi khối đá sấm x é t có thể để cho hắn mua hơn ngàn đem chân chính hành tinh cấp cao cấp vũ khí một cái bông tuyết nhận lại coi là cái gì hứa phong lúc này từ từ tỉnh lại c ả một giác mình tự hồ làm m hồ tự chàng nằm ngộng, ở trong tiếng n vang thật n làm t lớn ngưng ruối, giờ tụ n n h lại, ở chung quanh thân thể hắn nhang thạch nhất thời vang tung toáy mở hứa phong mở mắt ra một đạo điện quang tử hắn đôi trong mắt lóe lên c h ư ớ c mắt rồi biến mất lúc này hứa phong cặp mắt giống như trên bầu trời tinh thần vậy sáng trói tô mã lại đem một quả đá sấm sét đào lên nhìn cái này hào quang trói mắt tinh thạch tô mã trên mặt lộ ra thần sắc si mê ngay tại lúc này nhưng đột nhiên nghe được phía trước chuyển tới một tiếng vang thật lớn kinh hoàng trong tô mã ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa một tảng đá lớn cho văng tung t u i mở một bóng người chậm rãi từ đá vụn trong đứng lên là nhân loại kia tô mã ánh mắt hiếp một cái lúc này mình khoảng cách nhân loại kia chỉ có hơn một trăm thước khoảng cách nhưng là khoảng cách gần như vậy mình lại không có cảm giác được nhân loại kia tồn tại mới vừa rồi nơi đó chỉ là một tảng đá lớn có lẽ là bởi vì là nham thạch đem hắn toàn thân bao trùm cho nên ta mới không có cảm giác được đúng nhất định là như vậy tô mã trong lòng ngầm nói lúc này hứa phong mới vừa khôi phục ý thức ngủ say hơn ba tháng ở lôi chỉ trong chết mà sống lại mặc dù thân thể không ngừng khôi phục nhưng ý thức nhưng vẫn ngủ say lúc này mới vừa tỉnh lại ý thức còn có chút mơ hồ tô mã thấy hứa phong một bộ mê mang hình dáng giật mình cầm chặt trong tay bông tuyết nhận hướng hứa phong tung người nào h tới loài người nhận lấy cái chết tô mã một tiếng quát trói thai ác liệt đ a u phong như gió lốc mưa vậy hướng hứa phong c u ố n tới hứa phong mơ mơ màng màng ở giữa cảm nhận được một cổ ác liệt sức lực gió đối diện nào h tới theo bản năng một quyền đập tới ùng ùng một quyền này đập ra t r u n g quanh sấm xét tựa hồ đều bị kích thích trên bầu trời trực tiếp giáng xuống đếm đạo lôi điện hướng hứa phong nào tới cái này mấy đạo lôi điện tựa như từng cái màu bạc tràn lớn hướng hứa phong cánh tay dây dưa đi vòng qua lại theo hứa phong cánh tay vung lên mấy đạo sấm xét hội tụ thành một cái to lớn màu bạc quả đấm hướng tô mã đập tới tô mã ánh mắt tính lao đại đây là cái gì chiêu thức làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua lại vẫn có thể mượn bầu trời sấm xét cái này cái này là làm bừa giáp giắc đông tuyết nhận đầu tiên chạm được vậy chỉ to lớn màu bạc quả đấm vừa mới tiếp xúc vô số sấm xét cuốn tới đông tuyết nhận lên vốn là kẽ hở càng ngày càng lớn cuối cùng trực tiếp bị q u y ề n kính đánh thành mảnh vỡ không thể nào tô mã sắc mặt kinh hãi vội vàng lũi về phía sau nhưng hắn tốc độ làm sao có thể đổi kịp sấm xét vê anh một tiếng vang thật lớn tựa như một ngọn núi đè ép xuống tô mã xương cốt đ ứ t t ừ n g khúc cả người phảng phất tử trong ao máu mò ra vậy đều đã không thấy rõ vốn là hình dáng không không thể nào làm sao biết như thế lợi hại tô mã hai mắt vô thần cảm giác được lực lượng đang thật nhanh từ trong thân thể trôi qua mà chính hắn thậm chí liền giơ lên một ngón tay út cũng không làm được hứa phong ánh mắt lạnh lùng hướng đã máu thịt mơ hồ tô mã nhìn lại ta đây là giết người cái ý niệm này từ hứa phong trong đầu hiện lên nháy mắt tức thì kiếp trước mười năm trí nhớ cùng đời này trải qua như tia chấp vậy ở trong đầu hắn một màn hồi đệ ta ta là hứa phong ta bây giờ là ở trong xấm vực là vì chui luyện thân thể là vì phá cướp trận là vì là vì thành là hành tinh cấp cường giả hứa phong ánh mắt lần nữa trở nên kiên định hắn nhớ lại hết giáp giáp. lại là một đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống hướng hứa phong bổ xuống đạo này đủ để sánh bằng hành tinh cấp cường giả một k í c h xâm xét hứa phong cũng chỉ là trở tay hướng đỉnh đầu vung lên lại trực tiếp đem cái này đạo lôi điện cho tát bay ra ngoài đây tựa hồ là hứa phong theo bản năng cử động căn bản không có đi qua hóc suy tính giống như thấy con dồi hướng tự bay tới tiện tay vẹn ra vậy đến khi hứa phong đem cái này đạo lôi điện tắt bay mới đột nhiên kịp phản ứng mình lúc nào lại có đôi kháng sấm xét lực lượng chương 823, khai thác hứa phong m ở mịt nhìn mình hai tay đối với xa xa đã sắp tắt thở người máu xanh không có hứng thú chút nào k Chợt nắm chặt quyền một cổ lôi điện lực phún ra ngoài ở nắm đấm của hắn b ề ngoài c h ấ p động tà trong cơ thể tại sao có thể có như vậy dư thừa sấm xét lực hứa phong có chút nghi ngờ suy nghĩ hồi lâu đem hệ thống nhắc nhở phần bố cáo mở ra bắt đầu một nhóm được tìm quả nhiên ở hệ thống nhắc nhở phần bố cáo trả hơn ngàn trang ngươi thân thể bị sấm xét lực căn mòn lượng máu giảm thiếu ba trăm điểm sấm vác thuộc tính vĩnh cửu gia tăng một điểm sấm công thuộc tính tạm thời gia tăng một điểm ví dụ như loại này tin tức trả hơn ngàn trang lúc này hắn sấm vác thuộc tính đã vượt qua một ngàn điểm sấm công thuộc tính cũng có tám trăm điểm ở hệ thống nhắc nhở phần bố cáo một trang cuối cùng bất ngờ viết ngươi hấp thu sấm xét lực thu được sấm xét thân thể thể chất đặc thù sấm thuộc tính tổn thương vĩnh cựu giảm miễn ba mươi sấm xét thân thể thể chất đặc thù hứa phong nhìn mình thân thể sấm xét lực cơ hồ muốn từ trong cơ thể hắn chẳng ra mỗi một cái lỗ chân lông đều có nhỏ xíu dòng điện đang r ũ n g động chúc mừng ngươi chủ nhân ngươi đã thu được sấm xét thân thể có thể tích góp hướng sấm vực chỗ sâu đi tới tiểu quy thanh âm đột nhiên ở trong đầu hiện lên ta không cần ở viên tinh cầu này tiếp tục ở lại hứa phong nghi ngờ nói ở hắn trong trí nhớ mình tựa hồ chỉ ở viên tinh cầu này đợi hơn một tháng cứ như vậy dễ dàng thu được sấm xét thân thể trên thực tế ở lôi chỉ để vậy hơn ba tháng sống chết c h u i luyện hứa phong đã không có gì ấn tượng dẫu sao khi đó có thể nói hứa phong đã chết qua vô số lần nếu như không phải là siêu cấp khôi phục hiệu quả sợ rằng hứa phong bây giờ đã liền cặn bã đều không còn dư lại tiểu quy đem hắn ở lôi chỉ phần đ ấ y bị lôi điện lực ăn mòn thành một đoàn than cốc hình ảnh còn có thân thể bên trong kiếp liên siêu cấp khôi phục chức năng không ngừng tu bổ thân thể hình ảnh tất cả đều một cổ nào phát hình ra tới hứa phong sau khi xem xong sợ một tiếng mồ hôi lạnh nếu như không phải là siêu cấp khôi phục lần này sợ rằng thật sự là một con đường chết có sấm xét thân thể trong sấm vực phần lớn khu vực đã đối với ngươi không tạo được làm thương tổn ngươi có thể tiếp tục đi sâu vào sấm vực tìm m à u tím sấm trận khu vực tiểu quy nói bất quá trước lúc này ngươi còn phải giải quyết một cái vấn đề đó chính là ở trong sấm vực tiến lên vấn đề dựa theo hứa phong trước kia kế hoạch là t ừ n g bước một từ sấm vực bên bờ hướng nội bộ tiến về trước có lẽ phải mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian từ từ đi sâu vào sấm vực nội bộ nhưng là bây giờ một chàng bất ngờ biến cố hứa phong thân thể lại hấp thu toàn bộ mấy trăm mét đường kính phạm vi lôi trì hình thành sấm xét thân thể cứ như vậy trước kia kế hoạch cũng chỉ hủy bỏ bây giờ có thể trực tiếp tiến vào sấm vực chỗ sâu tìm màu tím sấm t r ợ bất quá cứ như vậy như thế nào đi vào là được một kiện chuyện rất phiền t h i t ỉ n h phổ thông phi thuyền một khi tiến vào sấm vực cũng sẽ bị sấm xét lực phá hủy cho dù vũ trụ cấp phi thuyền cũng không khả năng chống cự được sấm vực chỗ sâu sấm xét lực nếu như hứa phong còn phải dựa theo kế hoạch lúc trước như vậy một phần lớn thời gian cũng biết lãng phí ở đi đường lên loại này lãng phí là hứa phong không cách nào dễ dàng tha thứ đúng vậy đi đường là vấn đề hứa phong t r a o mày sấm vực phạm vi chân thực quá minh ông lấy hứa phong tốc độ bây giờ ở trong sấm vực đi đường giống như muốn dùng một cái thuyền ba lá nhỏ hoành độ thái bình dương vậy chủ nhân ngươi có thể sử dụng đá sấm xét sửa đổi năm cột buồng thuyền buồng hoặc là trực tiếp mua một chiếc có thể ở trong sấm vực đi sấm xét chiến hạm tiểu quy đột nhiên nói sửa đổi thuyền buồng mua sấm xét chiến hạm hứa phong ngắm nhìn bốn phía một cái roi mắt nhìn lại vô số lóng lánh lam bạch tia sáng đá sấm xét chỉ như vậy trắng trợn hiện ra ở hắn trước mắt tiểu quy cụ thể nói một chút cái này hai loại biện pháp h ứ a phong hỏi được chủ nhân trên thực tế cái này hai loại biện pháp đều phải sử dụng hàng loạt đá sấm xét tiểu quy rất nhanh đem hai loại phương pháp nói ra ngươi lai、like, nam cột buồm thuyền buồm bản thân liền có tự mình tiến hóa chức năng nó chủ thể trên thực tế là băng ngục tộc một loại kỳ lạ loài băng ngục xương rồng bằng g ỗ tạo mà thành toàn bộ thân thuyền đều là loại này đặc thù chất liệu mà băng ngục xương rồng một thần kỳ nhất chức năng chính là cho dù chặt cây chế tạo thành vũ trụ chiến h ạ n h á n hoạt tính cũng không biết biến mất đây cũng là năm cột buồm thuyền buồm có thể tự mình chữa trị nguyện ý nhưng là loại này tự mình chữa trị tốc độ chân thực quá chậm, n ế u như tổn thương khá lớn đơn thuần dựa vào phi thuyền tự mình chữa trị nói sợ rằng phải trên trăm năm thời gian hơn nữa dòng cổ m ộ c còn có thể chiếm đoạt những thứ khác mỏ kim loại vật lên cấp hấp thu quáng vật tinh hoa biến thành tự thân thuộc tính dĩ nhiên cái này cắn n u ố t tính cũng là lớn vô cùng không phải người bình thường có thể tiếp nhận dạy chỉ cần để cho năm cột buồm thuyền buồm chiếm đoạt hàng loạt đá sấm xét liền có rất lớn tỷ lệ để cho năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa ra sấm xét chiến hạm chức năng có thể ở trong sấm vực không bị sấm xét lực xâm hại nhưng là sử dụng loại phương pháp này có một cái thai hại liền là muốn tiến hóa ra đủ ở trong sấm vực đi thuộc tính phải chiếm đoạt nhiều đá sấm xét mặc dù trước mắt đá sấm xét đạt hơn mấy trăm cái nhưng là cũng không nhất định có thể làm cho năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa ra sấm xét chiến hạm thuộc tính đây là một loại đánh bạc một loại khác phương pháp chính là đem những thứ này đã sấm xét toàn bộ đào được sau khi ra ngoài bán ra sau đó dùng bán ra tiền mua một chiếc sấm xét chiến hạm mặc dù trên mình hứa phong đã có một triệu vũ trụ kim tiền nhưng là chút tiền này nếu như mua một chiếc thông thường hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ là đủ rồi nhưng là muốn mua một chiếc có thể ở trong sấm vực đi phi thuyền hiển nhiên là như mối b ỏ biển vô luận như thế nào không dám là cái loại đó phương pháp chuyện thứ nhất phải là đem trước mắt những thứ này đã sấm xét khai thác ra hứa phong cười nói nhìn trước mắt mấy trăm cái đá sấm xét hứa phong hơi nhắm hai mắt lại hắn tựa hồ có thể cảm nhận được mình cùng những thứ này đá sấm xét bây giờ có một loại liên hệ thần bí cảm giác mình tựa hồ có thể hoàn toàn điều khiển những thứ này đá sấm xét c h ầ m rãi nâng tay phải lên hơi vừa nhấc lên giáp r á c giáp r á c tiếng vỡ vụn bên thai không dứt bây giờ chu vi ba trong phạm vi trăm thước đá sấm xét lại t r ợ t tránh thoát nham thạch trói buộc từng cục tất cả đều lơ lửng theo hứa phong ý niệm khống chế nhanh chóng tụ khép lại liên liên tô mã sau khi chết hắn thu thập những cái kia đá sấm xét cũng từ hắn trong túi đeo lưng chạy ra cùng những thứ này đá sấm xét hội tụ đến cùng nhau nhìn trước mắt núi nhỏ vậy đá sấm xét hứa phong mặt đầy nụ cười những thứ này đá sấm xét đều là lôi trì toàn tới, m bộ hút vào vì vậy cùng những thứ này đá sấm xét có một tia vô hình liên lạc tổng cộng là bảy trăm tám mươi chín khối đây chính là một khoản để cho phổ thông hành tinh cấp thậm chí hàng tinh cấp cũng đỏ con mắt tài sản hứa phong nhàn nhạt nói đem những thứ này đá sấm xét nhanh chóng thu vào bây giờ nên là ta ngày rời đi sấm tinh lúc tạm thời đi khoảng cách sấm vực gần đây vũ trụ pháo đài nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó chuẩn bị tiến vào sấm vực chỗ sâu tìm m à u tím sấm trận chỗ khu vực đột phá c ấ p trận thành là một người chân chính hành tinh cấp cường giả hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc kiên định chương 824, t a m n ă m cột buồm thuyền buồm tiến hóa hứa phong ngày rời đi sấm tinh hướng sấm vực ngoại bầu trời pháo đài bay đi chiếc này vũ trụ pháo đài nhìn như cùng một viên sắt thép chế tạo hành tinh không có gì khác biệt toàn thân ngăm đen bề ngoài có từng cái d a n h v ậ y sâu thẳm lối đi nối thẳng bên trong tinh cầu bộ ở tinh cầu bề ngoài thì có ba trăm sáu mươi cửa vượt chủ cấp năng lượng pháo có thể từ tinh cầu bất kỳ một người nào góc độ hủy diệt vượt chủ cấp phi thuyền đồng thời còn có vô số uy lực khá nhỏ phụ pháo đứng viên tinh cầu ngăm đen trong thỉnh thoảng toát ra lau một cái xanh đậm ánh sáng tỏ ra rất là quỷ dị thần bí Cái này ban là đầu mặc ộ bộ t trụ tình xét thác trụ ty, trời trụ thế trụ tạo thành viên vũ vực vũ viên vũ viên vũ đài, khai liền đài nói liên hiệp đài, cải cái bên ngành xong ngành công này bán nghe nhà đứng này ngày nay ráng này. pháo pháo pháo hôm mỏ sấm xâm mỏ đem mua m ra, đã đó, đầu đó sau sau lực cầu có bờ bầu dù sấm vực danh giới tinh cầu đã khai thác xong nhưng là sấm vực chỗ sâu vẫn có có phong phú đá sấm xét tài nguyên khoáng sản tinh cầu hơn nữa trong sấm vực luyện thể hiệu quả thật tốt không thiếu tu luyện thể thuật vũ trụ cứng giả cũng b i ế Tiểu t ớ nơi này quy, người ban đầu nói, sử dụng đá sấm xét tiến hóa năm cột buồng thuyền bường, là như thế nào tiến hành. Bên trong phòng điều khiển, hứa phong đột nhiên hỏi: rất nhanh. trong phòng điều khiển đường dâng lên một cây kim loại cột tròn ở cột tròn chóp đỉnh nhất có một cái lớn chừng miệng chén lõm chủ nhân chỉ cần đem đá sấm sét bỏ vào l õ m trong là được rồi năm cột b u ồ m thuyền b u ồ m có thể tự đi chiếm đoạt bất quá cần phải chiếm đoạt nhiều ít đá sấm sét mới có thể tiến hóa cái này liền liền chủ khống quang nao ta cũng không cách nào biết trước dẫu sao băng ngục xương rồng một hấp thu đặc tính đến nay không có một người có thể hoàn toàn giải trừ thiều quy nói hứa phong gật đầu một cái hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút năm cột buồm thuyền buồm cắn nuốt chức năng cũng không phải là nói liền quyết định thăng cấp năm cột buồm thuyền buồm dẫu sao so sánh động không đ ấ y vậy năm cột buồm thuyền buồm thăng cấp hứa phong vẫn cảm thấy mua một chiếc sấm xét chiến hạm càng hợp coi là một ít chẳng qua là không biết mình đá sấm xét phải t r ă n g đủ mua một chiếc hành tinh cấp sấm xét chiến hạm hứa phong lấy ra một quả đá sấm xét bỏ vào trong lõm rất nhanh một đạo nhũ ánh sáng màu trắng đem đúng viên đá sấm xét bao phủ ở bên trong không chỉ trong chốc lát liền truyền tới rắc rắc rắc rắc thanh n m tan vỡ lớn chừng quả đấm đá sấm xét bị cắt thành trường hạt gạo sau đó ở một hồi tiếng va chạm trong rất nhanh biến mất không gặp thật là lợi hại đá sấm xét cứng rắn sợ rằng hành tinh cấp cường giả cũng không phá nổi không nghĩ tới năm cột buồm thuyền buồm lại có thể đem nó cắt thành trường hạt gạo hứa phong thở dài nói ngay tại hứa phong chuẩn bị buông tha lúc này đột nhiên trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ hệ thống nhắc nhở hệ thống năm cột buồm thuyền buồm chiếm đoạt đá sấm xét đạt được không 32% sấm thuộc tính tiến hóa cái gì hệ thống lại có thể chính xác tra nhìn ra năm cột buồm thuyền buồm trình độ tiến hóa hứa phong sắc mặt đại biến liền liền năm cột buồm thuyền buồm chủ khống q u ă n g não đều không cách nào dò xét ra cần muốn bấy nhiêu viên đá sấm xét mới có thể làm cho năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa nhưng là thân vì nhân loại chọn dân tùy thân hệ thống lại có thể chính xác dò xét tiến hóa độ tiến triển cái này làm cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc vặt phần một viên đá sấm xét có không ba tiến hóa độ nói cách khác ba viên đá sấm xét có thể có một phần trăm tiến hóa độ một trăm phần trăm cũng chính là cần ba trăm viên đá sấm xét cho dù có ra vào cũng không biết quá nhiều mà ta bây giờ có được hơn bảy trăm viên đá sấm xét hoàn toàn đủ năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa đạt được sấm thuộc tính hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây hứa phong vui vẻ cười to đứng lên vũ trụ pháo đài cũng không đi trực tiếp ngừng ở trong vũ trụ bắt đầu đem đá sấm xét từng hạt tròn điền vào lóng trong sáu mươi bảy phần trăm một trăm ba 32%. theo đá sấm xét từng hạt tròn điền vào lõm bên trong hứa phong trước mắt hệ thống nhắc nhở tiến hóa độ nhanh chóng leo lên chủ nhân ta phải khuyên nói với ngươi ngươi làm như vậy rất có thể sẽ bị tổn thất trọng đại phải biết như thế phẩm chất cao đá sấm xét một quả liền giá trị mấy trăm ngàn vũ trụ kim tiền nếu như ở phòng đấu giá bán ra thậm chí có thể bán được vượt qua hơn một triệu vũ trụ kim tiền tiểu quy tĩnh tao nói ngươi bây giờ đã điền đi vào 178 cái đá sấm xét nhưng là căn cứ ta quang nao tính toán biểu hiện năm cột buồm thuyền bùm cũng không có rõ ràng thay đổi hứa phong khẽ mỉm cười cũng không có giải thích tiểu quy mặc dù mạnh mẽ nhưng so với trái đất ý chí ban cho hệ thống mà nói vẫn là không đủ khả năng cho dù hắn bản thân là năm cột buồm thuyền bùm nắm trong tay q u a n g não nhưng là đối với năm cột buồm thuyền bùm chủ thể nguyên liệu băng ngục xương rồng mộc mà nói cũng không có đầy đủ biết rõ 63, độ tiến triển từ từ leo lên hứa phong trong bọc đá sấm xét nhanh chóng tiêu hao tiểu quy đã không đang khuyên ngăn chẳng qua là yên lặng trôi lơ lửng ở hứa phong đầu vai nhìn hứa phong đem từng viên giá trị triệu vũ trụ tiền vàng đá sấm xét ném vào lõm nếu như hứa phong không biết độ tiến triển chỉ sợ cũng không có dũng khí đem đá sấm xét một cổ nao toàn nét vào năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa lõm trong đây quả thực cùng dùng vũ trụ kim tiền ném vào biển khơi cử động không việc gì khác biệt nếu như là những người khác sợ rằng đều sớm không chịu nổi áp lực trong lòng cho dù chỉ tổn nửa cái tiếng thời gian hứa phong lục tục đi vào trong bỏ vào ba trăm tám mươi chín viên đá sấm xét trước mắt hệ thống nhắc nhở mới xuất hiện tiến hóa độ tiến triển hoàn thành một trăm màu đỏ nét chữ ba trăm tám mươi chín viên đá sấm xét so ta dự tính phải nhiều mấy chục viên bất quá không hại đến đại thể hứa phong trong lòng thầm nghĩ nguyên bản có bảy trăm tám mươi chín viên đá sấm xét bây giờ hứa phong trong cái bọc còn thừa lại bốn trăm viên đúng đây cũng là một khoản tài sản không nhỏ đủ để cho hàng tình cấp cường giả đỏ con mắt ngay tại tiến hóa độ đạt tới một trăm phần trăm sau đó bên trong phòng điều khiển đột nhiên sáng lên lam ánh sáng màu trắng ở trong phòng điều khiển ương xuất hiện một đạo dài hơn 0 3 m m m sáng ngời tia chớp cái này đạo thiểm điện giống như một kiện treo lơ lửng trên không t r u n g tác phẩm nghệ thuật chiếu lấp lánh nhưng lại một hơi một tí thật là khó mà tin tưởng ngươi lại thật thành công chủ nhân tiểu quy trên mặt lộ ra khen ngợi thân sắc nhìn trong phòng điều khiển ương đạo thiểm điện kia trong mắt lộ ra một tia si mê thật là quá đẹp đây là ta lần đầu tiên làm chứng năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa chân thực thật là làm cho người ta kích động đây chính là một cái kỳ tích tiểu quy rất là kích động chủ nhân xin lỗi tiểu quy cần phải rời khỏi một đoạn thời gian năm cột buồm thuyền buồm bắt đầu tiến hóa toàn thể thuộc tính cũng sẽ có được bay vọt kiểu tăng lên tiểu quy cũng phải bắt đầu chuẩn bị đi theo tiến hóa nếu không ta liền không cách nào tiếp tục nắm trong tay đúng chiếc phi thuyền trời ạ tiểu quy muốn tiến hóa một tiếng thán phục sau này tiểu quy bóng người vèo một tiếng biến mất ở bên trong phòng điều khiển bốn phía nghị chân màn ảnh cũng lập tức tất cả đều đóng cửa biến thành đen nhánh một mảnh màn ảnh đúng chiếc phi thuyền trừ ứng phó nhu cầu bức thiết đèn vẫn còn ở tản ra mở tối ánh sáng hết thể đều tựa như ngừng tất cả chức năng toàn bộ biến mất hứa phong kiên nhẫn chờ đợi một khi năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa thành công nhất định sẽ cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ chương tám trăm hai mươi lăm tộc hát lân hứa phong thân ở năm cột buồm thuyền buồm phòng điều khiển cũng không biết thuyền b u ồ n lại như thế nào tiến hóa chẳng qua là ở trong phòng điều khiển lam ánh sáng màu trắng không ngừng xuất hiện trung ương vậy cái thật giống như ký hiệu vậy tia chớp không ngừng kích thích ra từng đạo sấm xét lực đang khống chế thất không ngừng lan tràn không chỉ trong chốc lát toàn bộ phòng điều khiển tựa như lôi trì vậy tràn đầy sấm xét lực nếu như là người bình thường căn bản không cách nào đợi ở trong phòng điều khiển nhưng là hứa phong ở trong phòng điều khiển nhưng như cá gặp nước sấm xét lực đập ở hắn trên mình chỉ sẽ để cho hắn có một loại nhỏ nhẹ lạnh lẽo Rất thoải h mái, k ô nhưng g ề thiếu sấm xét lực, thậm chí còn dung nhập vào hắn trong thân thể, ở trong huyết mạch không ngừng lén lút, thậm thở. chút xét, một biết tiếng chí nhập hắn mạch không chí hứa phong phun phun ra hơi thở. Cũng dính chút hơi sấm xét, mỗi phun một khí, cũng biết có hơi h mỗi dung sấm sấm ngụm lén lực, còn Cũng cũng có ngừng nổ. n vào ra ở mà ngay tại lúc này hứa phong lại đột nhiên cảm giác được một khổ lực mạnh đem hắn hướng thuyền bên ngoài chen lấn đi ra ngoài bong thuyền thuyền vách đá giống như hư hảo vậy hứa phong trực tiếp từ trong xuyên qua xuất hiện ở trong vũ trụ bao la từ bên ngoài hứa phong mới rốt cục thấy rõ năm cột buồm thuyền buồm lại như thế nào tiến hóa đúng chất hơn trăm thước năm cột buồm thuyền buồm lại biến thành một bãi lam bạch sắc chất lỏng không ngừng xoa động từng đạo tia chớp ở bề ngoài không ngừng lén lút điện tương l a n lộn thậm chí đưa tới chung quanh x ấ m vực phản ứng từng đạo tia chớp hướng cái này đoàn lam bạch sắc điện huyết thanh thể hội tụ xa xa nhìn lại giống như trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi chỉ chỉ bất qua cái này mảnh lôi chỉ phạm vi rất nhỏ hứa phong nhìn cái này đoàn trong suốt chất lỏng không biết năm cột buồm thuyền buồm như thế nào tiến hóa lúc nào có thể tiến hóa hoàn chỉ có thể kiên nhận chờ đợi phúc một đoạn bảy tám mờ dáng r ớ p màu đen gỗ từ trong chất lỏng phun phun ra vừa ra tới liền lập tức phong hóa biến thành đầy trời cho tàn cặn bã biến mất không gặp đây là hứa phong khẽ nhũ mày đây là bỏ cũ lấy mới đem bỏ h o à n g không tốt nguyên liệu từ bỏ không biết hứa phong đoán có đúng hay không không hơn một tiếng thời gian năm cột buồm thuyền buồm lại phun liền mười mấy lần mỗi lần đều là nám đen nguyên liệu bị phun phun ra hiển nhiên là một ít không cách nào chứa sấm xét lực nguyên liệu những tài liệu này phỏng đoán cũng biết bị đá sấm xét thay thế tiến hóa vẫn đang tiếp tục trên trăm mét dáng dấp năm cột buồm thuyền buồm tựa hồ từ từ thu nhỏ lại thay đổi chỉ có năm mươi sáu mươi m lần này tiến hóa lại trực tiếp co lại vào nữa lại là hơn một giờ đã qua hứa phong có thể cảm giác đến năm cột buồm cánh buồm phía trên thuyền cuồng bạo sấm xét lực tựa hồ đang đang từ từ lang xuống tiến hóa đã tiến vào sau cùng giai đoạn ngay tại lúc này hứa phong chân mày đột nhiên nhữ lại hắn cảm giác được sau lưng lại có mấy chục người đang nhanh chóng hướng hắn nơi này bay tới hứa phong tiến hóa năm cột buồm thuyền buồm địa phương nguyên bản ngay tại s ấ m vực cùng vũ trụ trong pháo đài giữa khu vực qua lại phi thuyền rất nhiều có không ít người thấy phi thuyền tiến hóa cũng biết dừng lại quan sát một phen có kiến thức rộng biết là phi thuyền tiến hóa có chút không biết thậm chí cho là trong vũ trụ xảy ra điều gì bảo v ậ n cũng cùng hứa phong vậy ở bên cạnh yên t ĩ n h đứng s ư ớ n g s ư ớ n g hơn ba tiếng thời gian hứa phong chung quanh đã vây quanh mười mấy chiếc phi thật u y ề n còn có 30, cái sinh có cái v hình người. Những chẳng người. người này chẳng qua là ở bên bay lên cạnh từng khoảng ngàn mét xa, tỏ ra rất tuân quý củ, hứa phong cũng không nhưng lưng người ràng hướng cái cách củ, có tốc cho hứa thấy đây để đám xem, xa, một mét mà mò, lượt tỏ rất kia, độ ra sau rõ quý vận ề phía hàn、tới. Ha ha, h tới. t t là v ậ khí không tệ vừa đến xóm vực liền gặp phải như vậy bảo vật t a tạ cả sợ hạ vật khí thật là không tệ một cái cả người lân mảnh trên đỉnh đầu dài hai cây c o n sừng ấn đường có con mắt thứ ba sinh vật hình người nhìn đang tiến hóa năm cột buồm thuyền buồm vui vẻ cười to nói tộc hắc lân hứa phong n h ư ớ n g mày một cái tộc hắc lân là trong vũ trụ một cái chủng tộc vô cùng tàn nhẫn bọn họ thích nuốt sống những sinh vật khác máu thịt ở những sinh vật khác khi còn sống nhất khẩu khẩu đem đối phương máu thịt cắn xé xuống nuốt trọn hai vừa nghe sinh vật rên rỉ miệng to nuốt nên sinh vật máu thịt nghe nói như vậy có thể hấp thu thân thể đối phương lực lượng kiếp trước hứa phong trên trái đất đã từng gặp được một cái tộc hắc lân lưu lạc võ sĩ cái này lưu lạc võ sĩ liền rất đặc biệt thích loài người máu thịt theo nó nói loài người máu thịt là cả vũ trụ nhất hà o n ộ n rất đặc biệt là loài người đứa bé cùng người phụ nữ hứa phong gặp vuông ta ra lúc này đã từng cùng đối phương đại chiến một chàng chỉ bất quá hai bên thực lực sai biệt quá lớn lúc ấy hứa phong chỉ có bốn sao thực lực mà đối phương đã đạt tới chín sao hứa phong bây giờ còn nhớ lúc ấy đối phương liền đứng tại chỗ tùy ý hứa phong công kích nhưng lại không tổn thương được đối phương chút nào lẫn nhau bây giờ cấp bậc t r a n lệch quá lớn Tộc hắc lân mặt ngoài thân thể lân mạnh, có thể thông Hắc có mạnh, phổ Lân lân lưới ngoài rồng, so với vảy đời a phía o đạo thậm rất trên một vết.、Kiếp、trước một chí khó như không phải phải cuối cùng dấu Kiếp ở gặp nếu n lưu lại là ư g tiểu đội, đem điều đem này Tộc hứa ắ c Lân vây rằng giết, sợ h phong lúc Lân cái Tộc Hắc ấy này thì sẽ bị cái này tộc hắc lân sống an. Đời này, hứa phong đặc ờ i này, phong hứa đ biệt h i ể u q u a tộc hắc lân ở trong vũ trụ t r ủ n g tộc tộc hắc lân danh tiếng cũng thật không tốt cơ hồ cùng vũ trụ tinh đạo có thể sánh bằng nhưng mà cái này nhất tộc thân thể thực lực nhưng rất cường đại vì vậy rất ít có người đi cố ý chọc tới đối phương cho dù gặp phải thường thường cũng là dâng hiến r a tài v ậ t dàn xếp ổn thỏa cái này cũng tạo thành tộc hắc lân đặc biệt cồn u g vọng tính cách hứa phong nhìn lướt qua cái này tự xưng tạ cả xã tộc hắc lân thiếu niên chỉ có chín sao thực lực hơn nữa chỉ có ba hạng thuộc tính đột phá đến chín sao bất quá hắn đi theo phía sau hơn mười người ngược lại là có ba người đã đột phá đến hành tinh cấp bất quá cũng chỉ là hành tinh cấp hai cấp ba dáng vẻ nếu như là những thứ khác t r ù n g tộc hứa phong còn có kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích một chút nhưng thấy tộc hát lân hứa phong cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi mình một người còn không có đột phá hành tinh cấp người căn bản sẽ không bị đám người này coi vào đâu cho dù biết trước mắt chiếc này nằm cột buồng thuyền buồng là mình chỉ sợ cũng phải kiếm cớ cấp đoạt này bên kia thằng nhóc loài người ngươi khoảng cách ta bảo vật gần như vậy làm gì chẳng lẽ là muốn cướp đoạt ta bảo vật sao tạ cả sợ ạ thấy hứa phong trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ tàn khốc thấy mình đám người này tới loài người này lại không chạy nhìn dáng dấp là gan khá lớn chỉ bất quá một cái liền hành t i n h cấp cũng không có đạt tới người lại ở đâu ra sức dám như vậy đối đại với mình hứa phong sắc mặt tâm trầm ánh mắt trở nên dữ tợn đứng lên tay phải vậy phi kiếm vô căn cứ xuất hiện ở lòng bàn tay đâm một tiếng nhọn kiếm minh hứa phong tiện tay d ạ c h một cái sau lưng năm trăm thước địa phương đột nhiên xuất hiện một cái mấy trăm trượng dài vết kiếm kiếm này vết giống như một tia chớp đùng đùng d ư ờ n g như vàng ở lại trong hư không thật lâu không tiêu tan vượt qua này tuyến người chết hứa phong dùng vũ trụ tiếng thông dụng hô sau đó xem cũng không xem những cái kia tộc hắc lân một cái chẳng qua là nhìn chằm chằm đang đang từ từ hiện lộ thân hình năm cột buồm thuyền buồm chương tám trăm hai mươi sáu tiêu d i ệ t hứa phong vạch qua vậy đạo kiếm vết tràn đầy sấm xét lực ở trong hư không một mực loé lên tựa như một cái thiên hà vắt ngang ở tộc hắc lân cùng hắn bây giờ tạ cả sưng sốt một chút sau đó trở nên giận dữ hứa phong được là ở nó xem ra chính là một loại khiêu khích hơn nữa tộc hắc lân lúc nào sẽ bị một người đe dọa ở đáng chết tô tạ giết hắn tạ cả sợ h tức giận gầm h ế t lên bất quá nó cũng không có bị lửa giận s ô n g lên choáng vắng não có thể thi triển ra một kiếm này người mặc dù là nửa bước hành tinh nhưng thực lực cưỡng hãn hiển nhiên không phải hắn một cái chín sao thực lực người có thể đối kháng vì vậy tạ cả sợ h ra lệnh sau lưng một người hành tinh cấp thực lực hộ vệ để cho hắn đi giết người trước mắt này loại cướp đoạt bảo vật hắn sau lưng đi ra một cái ở trần trên mình cơ hồ một nửa lân mảnh đều là hư hại trạng thái tộc hắc lân cái này tộc hắc lân trước ngực có một đạo rất dài vết thương tựa như một cái to lớn con rít nằm ở nó ngực dạ chủ nhân ta nhất định đem người này loại đầu lâu hiến tặng cho ngươi tô t ạ t u é t miệng cười một tiếng vác một chuôi chiến phủ to lớn hướng hứa phong bay đi loài người đi chết đi tô t ạ gầm thét cơ múa chiến phủ một đạo ác liệt kỉnh khí hướng hứa phong càn quét tới đầu khí hứa phong ánh mắt h í p một cái nhìn quét ngang qua màu n g à đấu khí trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thân sắc đấu khí là một loại năng lượng đặc thù trên trái đất có một loại ẩn nút nghề đấu sĩ mới có thể có như vậy năng lượng loại năng lượng này vô cùng cái nổ tính tính công kích rất mạnh nhưng là đấu sĩ nghề tương tự quyền sư lúc chiến đấu tay không là không sử dụng vũ khí nhưng trước mắt cái này tộc hắc lân người nhưng tay cầm dịu lớn cùng hứa phong trong ấn tượng đấu sĩ có chút khác biệt bất quá đang đến gần sấm vực khu vực sử dụng vũ khí kim loại người lá gan cũng coi là không nhỏ hứa phong khỏe miệng hiện lên vẻ khinh miệt nụ cười như vậy ngu xuẩn thậm chí không cần tự mình ra tay sấm vực là có thể dạy nó làm người nếu không tại sao nhiều như vậy phi thuyền đều không cách nào tiến vào trong sấm vực hứa phong trực tiếp búng tay một món lam bạch sắc sấm xét lực trợi hiện hướng cái đó tộc hắc lân chiến sĩ bay đi cái đó tộc hắc lân chiến sĩ không hề giống như bề ngoài đi ra ngoài như vậy lỗ mãng thấy hứa phong động tác nhất thời thu hồi chiến phủ làm ra một cái phòng ngự động tác hai con mắt trong lộ ra thận trọng t h ầ n s á c quả nhiên không hổ là thân đánh trăm trận cường giả hứa phong khẽ mỉm cười nói đâm một hồi dòng điện kích động vậy quọng sấm xét lực trực tiếp đụng ở cái này tộc hắc lân chiến sĩ trên chiến phủ l a o một cái sấm xét lực tuân ra ngoài tộc hắc lân chiến sĩ chỉ cảm thấy cả người một hồi tê dại nhưng lại cũng không có bị tổn thương gì ha ha loài người ngươi liền chút bản lánh này sao điểm này kinh đạo còn không bằng về nhà bú sữa mẹ đi đi tộc hát lân chiến sĩ tổ tạ vui vẻ cười to là mới vừa rồi mình cẩn thận có chút xấu hổ lại bị một cái nửa bước hành tinh cấp người sợ đến như vậy tổ tạ người dũng khí đi nơi nào tổ tạ trong lòng tự trách nhưng là hứa phong vạch ra vậy đạo mấy trăm trượng dài tựa như thiên hà vậy tràn đầy sấm xét lực vết kiếm vẫn ở tổ tạ trong lòng để lại l à c ấ n không thể ma d i ệ t cũng chính là bởi vì làm cho này cái để cho tổ tạ có chút sợ hãi biểu hiện quá cẩn thận lúc này chân chính cảm nhận được đối phương lực lượng sau đó t ổ tạ mới rốt cuộc yên lòng hết thệ cũng là ảo giác lực lượng chân chính là sẽ không lừa gạt người loài người liền là một đám sẽ cố lộng huyền h ư n g ư ờ i t ổ tạ l ầ m bẩm tung người nhảy một cái hướng hứa phong nhào tới nhưng vào lúc này cách đó không xa xấm vực lại đưa ra một chi tựa như xúc tu vậy mấy trăm trượng dài sấm xét hung hăng hướng tổ tạ rút ra đánh tới giống như nhờ trên thân tháp có cái gì hấp dẫn nó đổ bắt bắt bắt cái này một cây sấm xét xúc tu còn không có chạm đến đến nhờ trên thân tháp phía sau trong xấm vực lại dọc theo mấy t r ụ c cây sấm xét xúc tu hướng tổ tạ cô tới tổ tạ sắc mặt đại biến phát ra một hồi tiếng kêu quái dị trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc xoay người bỏ chạy có thể nó tốc độ làm sao có thể mau hơn sấm xét mấy t r ụ c cây sấm xét hung hăng chịu kích ở hắn trên mình tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên nhưng lại hơi ngừng ước chừng trong trước mắt nguyên bản một cái cường tráng tộc hắc lân chiến sĩ biến thành trong tinh không một đoàn t h a n g cốc chủ nhân, nhân loại kia thân cái sấm xét lực ở sấm vực vùng lần cận cùng đối phương tranh đấu chân thực quá bị thua thiệt tạ cả xạ sau lưng một cái a n mặc trường bảo tộc nhân thấp giọng ở nó thai vừa nói đáng chết tô tạ nhưng mà ta có chừng mấy cái hành tinh cấp cường giả lại chỉ như vậy không có chút giá trị nào chết tạ cả xạ tức giận rằng đều muốn cắn nát chẳng lẽ nói chỉ như vậy để cho nhân loại kia rời đi còn có bảo vật cái đó bảo vật ta nhất định phải đạt được tộc hắc lân đại danh ở trong vũ trụ rất là văng r ộ i rất nhiều những thứ khác chủng tộc gặp phải thường thường đều là đi trốn ngày hôm nay hiếm thấy thấy một cái dám cùng tộc hắc lân chống lại loài người thiếu niên trong chốc lát vây chung quanh phi thuyền buộc phát nhiều hơn hướng hứa phong bên này chỉ chỉ cho chó tộc hắc lân lần này r ố t cuộc đá tấm sát nhân loại kia thiếu niên mặc dù chỉ có nửa bước hành tinh cấp nhưng thân cái sấm xét lực ở chỗ này đánh rất chiếm tiện nghi chỉ sợ cũng coi là hành tinh cao cấp c ư ờ n g giả cũng không nhất định có thể đấu thắng hắn nhưng hắn chung quy chỉ có một người tộc hắc lân bên kia nhưng mà còn có hai ba cái hành tinh cấp c ư ờ n g giả hơn nữa chúng quá nhiều người sợ rằng nhân loại kia sẽ thua thiệt đại nhân ngươi nói chúng ta muốn không nên ra tay giúp một cái cái đó thiếu niên dẫu sao đều là loài người lại xem xem bây giờ nhưng mà cái đó thiếu niên chiếm thượng phong nếu như đến lúc đó hắn gặp phải nguy hiểm chúng ta sẽ ra tay không muộn hề hề trong nhân loại như vậy dũng cảm lại thực lực cường đại thiếu niên có thể thật sự là quá ít người vây xem bàn luận sôi nổi những lời này giống như đao vậy đâm vào đến tạ cả xạ trong lòng để cho nó cảm giác mình giống như là một cái thằng hề vô luận như thế nào đều phải đem cái đó bảo vật bắt lại đem nhân loại kia giết chết ta muốn hút khô hắn xương thủy dùng hắn đầu lâu làm thành đồ trang s ứ c đặt ở ta trong lâu đài tạ cạ sợ ạ cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói cái này rất đơn giản chúng ta chỉ cần như vậy hắc bảo tộc nhân ở cạ tạ sợ ạ bên thai thấp giọng nói mấy câu cạ tạ sợ ạ trên mặt lộ ra một k i a cười tàn nhẫn ý không sai hụ tạ ngươi là ta nơi có người làm tròng thông minh nhất cứ dựa theo ngươi nói làm cạ tạ sợ ạ rất là hài lòng gật đầu một cái nhìn về hứa phong trong ánh mắt tràn đầy ác độc hận ý ở hứa phong trong mắt cái này mười mấy tộc hắc lân người chỉ là một đám tên hề nhảy nhót chút nào sẽ không để ở trong lòng hắn bây giờ để ý là năm cột buồm thuyền buồm rốt cuộc sẽ tiến hóa thành hình dáng gì rất nhanh năm cột buồm thuyền buồm tiến hóa thì phải kết thúc tiến hóa sau dáng vẻ đã thân thể to lớn xuất hiện ở hứa phong trước mắt chương tám trăm hai mươi bảy năm cột buồm thuyền buồm ngay tại hứa phong cùng trước mắt mọi người hoàn thành tiến hóa tiến hóa sau năm cột buồm thuyền buồm lại cũng không phải mười chín thế kỷ cái loại đó cổ xưa thuyền buồm mà là vào hóa thành một chiếc năm mươi sáu mươi m mở tường tự hiện đại du thuyền giống vậy phi thuyền giọt nước hình dáng thân thuyền thượng trung hạ tầng ba thuyền tháp p h ò n g lái phi thuyền ở tầng cao nhất trước sau hai ổ hỏa pháo cũng biến thành hiện đại hóa năng lượng pháo từ bề ngoài lên xem trước mặt chữ thập tiềm tinh pháo thật giống như một cái hơi n ô ra đụng sừng lóe lên kim loại sáng bóng phía sau thì giống như là cá rực lóe lên loạn ánh sáng màu tím còn như nguyên bản năm cột buồm thuyền buồm hai bên thân thuyền mấy chục ổ hỏa pháo thì vào hóa thành giống như vây cá vậy dán vào du thuyền hai bên trang bị bây giờ chúng bắn năng lượng đã cùng phòng điều khiển năng lượng hệ thống trực tiếp tương liên mỗi lần bắn cũng biết bắn năng lượng pháo đạn cứ như vậy đối với phi thuyền năng lượng áp lực đại tăng nhưng là nhưng giảm bớt đạn dược buồn cùng một ít tương quan thiết kế kiến trúc đúng chiếc thuyền tỏ ra hơn nữa tinh giản đúng chiếc thuyền đều là lam bạch sen nhau màu sắc nhìn như rất là đẹp hơn nữa cắn nuốt mấy trăm cái đá sấm sét chiếc phi thuyền này đã có ở trong sấm vực năng lực phi hành giá trị tăng nhiều mặc dù nhìn như chỉ có năm mươi sáu mươi m nhưng chỉ sợ là hành tinh cấp trong phi thuyền đáng giá tiền nhất phi thuyền một trong không sai đẹp rất nhiều hứa phong hài lòng gật đầu một cái là một người hiện đại vô luận là thẩm mỹ vẫn là sử dụng công hiệu mà nói vẫn là càng thích năm cột buồm thuyền buồm bây giờ dáng vẻ bất quá bây giờ dáng vẻ cũng không thể đang gọi năm cột buồng thuyền buồng ừ sau này ngươi liền kêu tàu sấm xét đi hứa phong gật gật đầu nói rất nhanh ở thân thuyền một bên kia xuất hiện tàu sấm xét ba chữ người vây xem thấy bảo vật lại là một chiếc phi thuyền từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc nhưng càng nhiều người hơn nhưng là mặt đầy thất vọng nguyên lai、like、là một chiếc phi thuyền đáng tiếc chiếc phi thuyền này không tệ một chiếc mô hình nhỏ hành tinh cấp phi thuyền hề hề lại vẫn có thể tự mình tiến hóa là kiện bảo vật thật là đáng tiếc đi thôi không việc gì nhìn một chiếc phi thuyền vũ trụ khẳng định đã sớm nhận chủ muốn muốn cướp đoạt nói trừ phi là giết người đoạt bảo hề hề tính rất nhiều người nhìn một cái tàu x ấ m x é t ở cẩn thận quan sát một phen hứa phong lắc đầu một cái r ồ i rít rời đi hướng vũ trụ pháo đài bay đi nhưng mà c ả tạ sợ ạ nhưng vẫn không chịu bỏ qua này loài người ta cùng ngươi thương lượng sự kiện ngươi chiếc phi thuyền này ta coi trọng ta nguyện ý trả ba triệu vũ trụ kim tiền mua ngươi thấy thế nào c ả tạ xạ la lớn ba triệu mua một chiếc hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ có thể nói c ả tạ xạ đã giật giá cả gấp ba nếu như là người bình thường có một chiếc phổ thông hành tinh cấp phi thuyền nhất định sẽ cân nhắc bán hết nhưng là hứa phong chiếc phi thuyền này chỉ là thêm thêm vào đá sấm xét cũng không chỉ ba triệu vũ trụ kim tiền làm sao có thể bán ra hơn nữa kiếp trước hứa phong liền từng nghe nói qua tộc hắc lân t ắ c phong ở bọn họ bỏ tiền mua vũ trụ trong tiền vàng có một quả vũ trụ kim tiền nội bộ có tín hiệu định vị nếu như một khi đổi trác như vậy ngươi vị trí thì sẽ n ắ m ở tộc hắc lân trong tay đến lúc đó sẽ có vô cùng vô tận tộc hắc lân tới đuổi giết ngươi bảo vật bọn họ mướn kim tiền ngươi cũng đừng nghĩ mang đi muốn chiếc phi thuyền này hứa phong cười lạnh một tiếng nói vậy thì tới giết liền ta liền xem các người có bản lánh này hay không nói xong hứa phong tung người hướng phi thuyền bay đi c ả tạ sợ ạ sắc mặt lập tức hắt như đáy nồi hận không thể lập tức xông lên đem đối phương xé thành mảnh vỡ chủ nhân sẽ có cơ hội đừng xung động ta cảm giác chiếc phi thuyền kia không phải thông thường hành tinh cấp phi thuyền bên cạnh hắc bảo tộc nhân nhanh chóng cản lại cả tạ sói ạ thấp giọng nói không bình thường có cái gì không nhất thiết hủ tạ ngươi không nên gặp ta nếu không ta sẽ đem ngươi sống quất chết cả tạ xạ một mặt tức giận hét chủ nhân ngươi xem chiếc phi thuyền kia chủ pháo đó không phải là vậy hành tinh cấp vũ khí hù tạ không nhịn được dùng mình một cái nhưng vẫn là chỉ cách đó không xa phi thuyền nói chủ pháo c ả tạ sợ ạ đối với màu hoàng kim thụ đồng hung hăng nhìn chằm chằm xa xa l a m bạch sen nhau du thuyền phi thuyền ánh mắt phong tỏa ở mũi thuyền cửa kia thật giống như đụng sừng giống vậy chủ pháo lên nhất thời thấy lạnh cả người cướp lên nó trong lòng giống như một người bình thường đang nhìn một cái cự thú răng nanh trước mắt t r ợ t xuất hiện một bộ mình bị cự thú răng nanh xé thành mảnh vụn hình ảnh à c ả tạ sợ ạ phát ra một tiếng tiếng kêu hoảng sợ chỉ phi thuyền chủ pháo thấp giọng hô cũng phải đó là một môn hàng t i n h cấp tiêm tinh pháo quá đáng sợ trời ạ làm sao có thể một chiếc hành tinh cấp phi thuyền tại sao phải có hàng t i n h cấp tiêm tinh pháo chủ nhân đó là một người loại phải biết bất kỳ chuyện quỷ dị tình nếu như là phát sinh ở loài người trên mình vậy thì sẽ trở nên rất bình thường h ù tạ thấp giọng nói đáng ghét chẳng lẽ ta liền phải bị một nhân loại làm đ ụ c sao nếu như không thể dùng đối phương máu tươi tới rửa sạch ta cả tạ sợ h một mặt bi phẫn diễn cảm để cho người nhìn như có chút nôn mửa nhưng sau lưng nó hộ vệ nhưng từng cái cảm động lây hình dáng hận không thể bây giờ lập tức xông lên cùng hứa phong lấy mạng đổi mạng không nên gấp chủ nhân chỉ cần hắn không rời đi x ấ m vực chúng ta tổng có cơ hội thu thập hắn hu tạ an ủi hừ vậy thì tạm thời trước thả qua hắn một con ngựa xem hắn chuẩn bị làm gì cả tạ sợ h lời còn chưa nói hết ở mọi người ánh mắt kinh hai trong chiếc kia mới vừa tiến hóa xong tàu sấm xét phi thuyền vũ trụ lại hướng sấm vực phương hướng đi tới thấy một màn này tất cả mọi người đều công khai chiếc phi thuyền kia giá trị chơi ạ một chiếc có thể ở trong sấm vực phi hành hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ ta phải lấy được nó ta nhất định phải đạt được nó hủ tạ vô luận dùng biện pháp gì đem nó cho ta đoạt lại vậy chỉ là nhân loại mà thôi cả tạ sao màu vàng kim thụ đồng trong xuất hiện một màn màu máu sẽ có cơ hội chiếc thuyền kia giá trị quá lớn một cái nửa b ư ớ c hành tình cấp người căn bản không xứng có chúng ta chỉ cần đem tin tức này lan rộng ra ngoài chỉ sợ cũng liền hàng tình cấp cường giả cũng biết động tâm hu tạ một mặt thất thần nhìn phía trước lau một cái màu xanh nhạt bóng dáng tự lẩm bẩm v a n n c ả tạ sa một quyền đem hủ tạ đánh bay mặt đầy sát ý nói chiếc thuyền này là ta các người nếu ai dám đem tin tức này tiết lộ ra ngoài ta nhất định giết hắn hu tạ bị một quyền này đánh tỉnh hôn lại phun ra một ngụm máu tươi vội vàng quỳ xuống ở cạ tạ sợ hạ trước mặt h ừ mấy người các ngươi canh giữ ở chỗ này cái tên kia tiến vào sấm vực chắc chắn sẽ không đợi thời gian bao lâu một khi phát hiện hắn đi ra lập tức báo cáo cạ tạ sợ hạ ra lệnh ngoài ra hù tạ lần này cho một mình ngươi cơ hội lập công lập tức trở về gia tộc từ trong gia tộc lại điều ra mấy tên hành tinh cấp cường giả càng nhiều càng tốt nhưng là chiếc phi thuyền này tin tức một mình ngươi chữ cũng không thể tiết lộ nếu để cho ta biết trong gia tộc có người biết chiếc phi thuyền này tin tức ta nhất định đem ngươi giết tới một năm c ả tạ x ợ hã hung hăng nói chủ nhân đầy tớ của ngươi hủ tạ rõ ràng ta lập tức về đến gia tộc tuyệt đối sẽ không tiết lộ một câu chiếc phi thuyền này sự việc hơn nữa ba ngày bên trong ta nhất định mang mười tên hành tinh cấp cường giả tới tiếp viện chủ nhân hu tạ liền vội và nói g n ừ chuyện này làm xong không thiếu được ngươi chỗ tốt mau đi đi c ả tạ x ợ hã gật đầu một cái một bộ rất hài lòng dáng vẻ Trường tiến trụ. tàu xét, trong phong khiển không n g 828, điều bảo ám sấm sấm vũ trụ. Hứa phong điều khiển tàu xét, ở trong vực Hứa ở ừ n tặng như một chớp, cùng g tựa một trong qua, kia chớp, sấm viên ự c khác những thứ a ra nhanh, chớp có cái gì khác không nhìn h sấm xét, biệt. Rất t gì i lôi tinh xuất t hiện ở hắn ở r ư ớ cầu mắt. Chủ nhân, đó chính là chúng ta mới một màu ta thiên lôi tinh. Thiểu quy chỉ một viên màu xanh nhạt tinh Chủ chính chúng chỉ c nhân, xanh viên đó đi là lôi vừa rời quy nói. Ừ, viên tinh Ừ, cầu kia lúc ta đất l ạ n h ở nơi đó ta thu hoạch phong phú nếu như không phải là nơi đó ta n ằ m cột buồm thuyền buồm không Ta tàu xét sấm c ũ người không khả năng tiến hóa, ta cũng không khả năng điều khiển hóa, phi thuyền mạnh phi hành. Hứa Phong năng tiến cũng năng nơi này trong ta tự điều vực c ở sấm do nói, m ặ có dù là là một viên bị bỏ hoang mỏ tình, viên ai hoang nhưng bị bỏ c tàu h như vậy chỗ hiểm yếu, lại vẫn dục một nhỏ mảnh ể biết, lôi lại yếu, trí một xét ở vẫn dựng vậy dục sấm đá i n g y ê n khoáng sấm ả n nhân, ngươi Chủ có tàu s xét liền có thể tiến vào sấm vực chỗ sâu ở nơi đó có vô cùng vô tận đá sấm xét cùng sấm thuộc tính bảo vật n g ư ơ i thu hoạch nhất định sẽ lớn hơn t i ể u quy cười híp mắt nói tàu sấm xét tiến hóa xong tiểu quy hình tượng cũng thay đổi rất nhiều bây giờ tiểu quy người mặc một kiện màu xanh nhạt trường bảo ở trường bảo phía sau có một cái sấm xét ký hiệu chủ nhân cắn nuốt nhiều như vậy đá sấm xét tàu sấm xét ở giữa xương rồng mục dần dần có dấu hiệu thức tỉnh nếu như ngươi có thể cho nó tìm tới nhiều hơn những thuộc tính k h á c quáng vật để cho nó chiếm đoạt tương lai nó thành liền không thể giới hạn tiểu quy đột nhiên nói hứa phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tàu sấm xét mặc dù có tiến hóa năng lực nhưng là cần phải chiếm đoạt hàng loạt chân quý bảo vật giống như đa sấm xét như vậy phẩm giai cấp bảo vật ở toàn bộ trong vũ trụ cũng không nhiều gạp làm sao có thể bung ra tính để cho nó chiếm đoạt hơn nữa hứa phong mình cũng không khả năng thu thập được nhiều như vậy phẩm cấp cao bảo vật số lượng nhu cầu quá lớn nếu như là một lượng cái khá tốt nhưng tàu sấm xét cắn ướt đều là mấy trăm cái hơn ngàn mai chiếm đoạt ta sẽ bị nó ăn phá sản hứa phong lắc đầu nói tiểu quy gật đầu một cái cũng không nói lời nào hứa phong nói không sai giống như lần này cơ hội có thể gặp không thể cầu hơn nữa ở trong sấm vực rất khó gặp được những thuộc tính khác bảo vật sấm vực phạm vi rộng rãi tiểu quy cũng là lần thứ nhất tới cũng không có toa độ muốn phải tìm trong sấm vực màu tím sấm trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng sấm vực phạm vi so toàn bộ hệ ngân hà đều phải rộng rãi ở chỗ này tìm màu tím sấm trận giống như mỏ kim đáy biển căn bản không thể nào tìm dậy hứa phong bây giờ cũng chỉ có thể là mèo mù đụng con chót chết không ngừng ở trong sấm vực qua lại hy vọng có thể vận khí tốt gặp phải sấm t r ư ợ n nhưng mà mấy tháng trôi qua màu tím sấm t r ợ n vẫn không có xuất hiện mà hứa phong thăm dò phạm vi liền toàn bộ sấm vực một phần vạn cũng không có muốn dựa vào vận khí gặp phải màu tím sấm t r ư ợ n nhất định chính là vọng tưởng chủ nhân đã hơn sáu tháng màu tím sấm t r ư ợ n vẫn không có tung tích chúng ta có phải hay không muốn bông tha tiểu quy một mặt vẻ buồn rầu mấy đạo đi qua ta tính toán dựa theo loại phương pháp này chúng ta gặp phải màu tím sấm t r ợ n sát xuất là chín n g h n một phần trăm triệu so gặp phải thú sấm còn khó hơn hứa phong từ trong bọc mò ra một khối đá sấm x é t cười nói khối này nhưng là lúc đầu ở trên trời sấm tinh hoang mạc nguyên khoáng trong tìm được thiên lôi thạch ngươi lúc ấy nói nếu như có thể ở hoang mạc nguyên khoáng trong tìm được thiên lôi thạch là có thể gặp phải thú sấm tiểu quy trên mặt xuất hiện lao một cái nòn sắc gãi đầu một cái nói chủ nhân đây chẳng qua là truyền thuyết cũng không thể coi là thật hứa phong gật đầu một cái thưởng thức trước cái này cái đá sấm sét nói ta cũng biết bất quá nếu như không tìm được trong sấm vực màu tím sấm t r ư ợ vậy trên người ta cướp trận liền vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá ta tu vi một mực sẽ dừng lại ở nửa b ư ớ c hành tinh cấp như vậy ta là không có bất kỳ tiềm lực dù là trên trái đất xưng bá cũng không có ý gặp qua vũ trụ minh ông lại để cho hứa phong cả đời chỉ có thể đợi trên trái đất hắn nhất định là có lòng không cam lòng nhưng mà ở nơi này dạng tìm tiếp chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi t i ề u quy nói vậy chúng ta liền trực tiếp đi sấm vực trung ương bay đi không để ý tới những địa phương khác chỉ cần hướng sấm xét năng lượng địa phương mạnh nhất bay đi liền tốt hứa phong trong mắt lộ ra lau một cái thần sắc kiên định rõ ràng chủ nhân bất quá như vậy chúng ta liền muốn tiến hành vượt không gian tiến vào ám vũ trụ mới có thể đến trong sấm vực cưng vùng tiểu quy nói vậy liền tiến vào ám vũ trụ chứa đá sấm xét tàu sấm xét cũng có thể ở trong sấm vực tiến hành vượt không gian đi hứa phong hỏi rất khó khăn chủ nhân t r u n g quanh sấm xét lực quá yếu nhiêu quá lớn bất quá chúng ta có thể thử một chút trái đất không phải có đôi lời gọi là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh sao tiểu quy trên mặt hiện ra một nụ cười ha ha nói rất hay dồn vào tử địa rồi sau đó sinh chúng ta chính là muốn có như vậy khí khái mới được dù là chết tại đây mảnh sấm vực ta cũng không nguyện ý bình bình đạm đạm vượt qua cả đời này hứa phong ha ha cười nói rất nhanh tàu sấm xét hư không phía trước xuất hiện một cái đen nhánh quan g môn bốn phía vô cùng sấm xét hướng quan g môn hội tụ quan g môn không ngừng vặn vẹo biến hình tựa hồ một khắc sau thì phải biến mất ngay tại lúc này tàu sấm xét thật giống như một tia chớp chợ hướng đen nhánh quan g môn phong tới ngay tại tàu sấm xét tiến vào quan g môn trong nháy mắt vô số sấm xét trực tiếp đánh trúng quan g môn nhất thời quan g môn tựa như thủy tinh vậy trực tiếp bị đánh nát thành vô số tàn mảnh hướng bốn phía bay xuống rất nhanh biến mất không gặp mà tàu sấm xét thì thuận lợi tiến vào trong ám vũ trụ bắt đầu hướng sấm vực chính giữa nhất vùng tiến về trước ở sấm vực bên bờ một chiếc khổng lồ hành tinh cấp trên phi thuyền cả tạ sợ hạ trên mặt lộ ra hấp tấp thần sắc không ngừng ở bên trong phòng điều khiển đi tới đi lui hù tạ ngươi nói thế nào tiểu tử có phải hay không chết ở trong sấm vực cái này cũng mấy tháng còn chưa ra cả tạ sợ ạ một mặt không nhịn được hỏi chủ nhân sấm vực chân thực quá rộng lớn nói không chừng thằng nhóc kia đã từ chỗ k h ắ t trốn dẫu sao đó là một chiếc có thể hủ tạ thấp giọng nói cả tạ sợ ạ đột nhiên mặt liền biến sắc giống to im miệng ngươi cái này ngu xuẩn ngươi muốn cho toàn thế giới đều biết sao h ù tạ mặt liền biến sắc lập tức công khai mới vừa rồi thiếu chút nữa đem chiếc phi thuyền kia tin tức tiết lộ ra ngoài phải biết lúc này ở trên phi thuyền có thể không riêng gì cả tạ sợ h hộ vệ còn có mười mấy tên h ù tạ chi ê u mộ tới hành tinh cấp lính đánh thuê bọn họ cũng sẽ không bảo thủ bí mật gì thật xin lỗi chủ nhân là h ù tạ lỡ lời căn nguyện chịu đựng trách p h ạ t h ù tạ vội vàng quỳ xuống nói h ừ nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi ném vào sấm vực để cho ngươi thật tốt chịu được một chút sấm xét luyện thể mùi vị c ả tạ sợ hạ hư lạnh một tiếng nói lại cũng không để ý sau lưng hộ vệ mà là chăm chú nhìn trong màn ảnh sấm vực phương hướng thang nhóc loài người ngươi không biết trốn ta cảm giác được ngươi rất kiêu ngạo nhất định sẽ không trốn ta ở nơi này chờ ngươi dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à, loài người c ả tạ sợ hạ tự nhủ chương tám trăm hai mươi chín thu sấm tàu sấm xét ở trong ám vũ trụ đi mấy canh giờ sau đó bị một chúng ta đây là gặp phải cái gì tại sao phải đột nhiên từ trong ám vũ trụ bị ép ra ngoài thật giống như trước mặt con đường bị cắt đứt vậy hứa phong kinh ngạc nói loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải trong thế giới hiện thực bất kỳ sự vật đều không cách nào ảnh hưởng đến ám vũ trụ mà ám vũ trụ bất kỳ sự vật cũng không cách nào ảnh hưởng đến thế giới hiện thực nhưng bây giờ tựa hồ là trong thế giới hiện thực năng lượng b ấ y nhiêu được liền ám vũ trụ tiểu quy trong ánh mắt không ngừng có lam quang loại lên như như thác nước số liệu từ trong mắt dòng nước chảy cũng không lâu lắm tiểu quy trên đầu xuất hiện một luồng khói xanh cái này dĩ nhiên không phải tiểu quy bối cháy hỏng mà là nó trưng bày tâm trạng hoạt h ạ n năm cột b u ồ n thuyền b u ồ n thu nạp đá sấm xét tiến hóa thành tàu sấm xét làm là nắm trong tay quang nao tiểu quy tựa hồ càng giống như loài người ngày thường trao đổi hứa phong rất khó đem tiểu quy làm một cái quang nao đối đãi thiếu chút nữa trên máy loại trạng hướng này ta không phân tích ra được đây cũng là ta lần đầu tiên gặp phải tiểu quy lắc lắc đầu rất thẻ hoa y mở ra lòng bàn tay đối với hứa phong làm một bất đắc dĩ động tác ngươi xem có phải hay không bởi vì là trước mặt cái tên đó nguyên nhân hứa phong chỉ nghĩ chân trên màn ảnh một cái quái thú to lớn bóng người hỏi nghĩ chân trên màn ảnh chiếm hơn nửa cái màn ảnh là một cái trên đầu dài hai sừng khoác trên người màu xanh đậm lân mảnh hai con mắt như chuông đồng giống vậy to lớn quái thú con quái thú kia trên mình không ngừng chạy xuôi sấm xét lực xa xa nhìn lại giống như một khối lớn di động lôi trì cái này đây là thú sấm tiểu quy trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đối với hứa phong nói ngươi xem ta nói không sai chứ ở hoang mạc nguyên khoáng trong tìm được đá sấm xét chính là sẽ gặp thú sớm hứa phong khẽ nhứ mày trước mắt cái này quái thú nhìn như cùng trong truyền thuyết kỳ l ầ n có mấy phần giống nhau nhưng trên đầu hai sừng lại cùng trong truyền thuyết đông phương thần lòng sừng rồng rất giống đúng con quái thú đều là nửa trong suốt nhìn như giống như là một khối màu xanh thủy tinh mài rũa mà thành ngươi đã từng nói gặp phải nó là có thể đạt được thần sấm thân thể hứa phong hỏi vậy phải là muốn bắt nó mới được ngươi có thể bắt được nó sao từ trên người nó tản mát ra hơi thở xem đó là một cái vực chủ cấp cường giả tiểu quy liếm mắt nói t vực chủ cấp hứa phong có chút im lặng tàu sấm xét có có thể thương tổn tới hàng tinh cấp cường giả tiêm tinh tháo nhưng nếu như hàng tinh cấp cường giả kịp chuẩn bị hứa phong lái tàu sấm xét căn bản không phải một cái hàng tinh cấp cường giả đối thủ còn như hàng tinh cấp trên hệ chủ cấp hơn một tầng vực chủ cấp sợ rằng người ta một cái ánh mắt hứa phong cũng biết tan xương nát thịt chúng ta từ trong ám vũ trụ bị ép ra ngoài có phải hay không duyên cớ bởi vì nó hứa phong hỏi đi qua tính toán có chín mươi chín mươi tám xác suất là bởi vì làm mắt trước cái này con thú sấm thiều quy nói đáng tiếc thực lực vẫn là quá yếu nếu không đây thật là một chàng cơ duyên hứa phong lắc đầu thở dài nói đối với thực lực yếu người mà nói cơ duyên tương đương với thai nạn nhưng đối với thực lực cường đại người mà nói cho dù là chàng thai nạn cũng có thể sẽ thay đổi thành cơ duyên thú sấm chỉ như vậy nhàn nhã ở sấm vực hư không bước chậm t r u n g quanh sấm xét không ngừng bị nó hấp dẫn từ trong hư không thoáng hiện đập ở thú sấm trên mình nhưng đối với thú sấm không có chút nào ảnh hưởng hơn nữa thú sấm tựa hồ còn có thể hấp thu những thứ này sấm xét tia c h ấ p hóa là tự thân năng lượng tàu sấm xét cũng có chức năng này bây giờ tàu sấm xét đã không cần đá năng lượng tới cung cấp năng lượng ở trong sấm vực tàu sấm xét có thể tự động hấp thu chung quanh sấm xét năng lượng hóa là động lực thú sấm tựa hồ bị tàu sấm xét hấp dẫn lại quay đầu hướng tàu sấm xét đi tới so với thu sấm mà nói năm mươi sáu mươi em ở tàu sấm xét giống như dưới ngũ chỉ sơn tôn hầu tử chân thực quá nhỏ bé chúng ta làm thế nào muốn chạy trốn sao hứa phong có chút khẩn trương đối phương nhưng mà một cái vực chủ cấp cường giả hứa phong cho dù ở tàu sấm xét trong cũng không có chút nào cảm giác an toàn ở trong sấm vực không có bất cứ sinh vật nào có thể chạy qua thu sấm bây giờ liền ám vũ trụ chúng ta cũng không vào được cái này một mảnh tựa hồ vượt không gian bị phong tỏa tiểu quy bất đắc dĩ nói loại người này là dao thất ta là thịt cá cảm giác chân thực quá kém hứa phong chỉ có thể nhìn thú sấm từng bước một đi tới tàu sấm xét bên cạnh đưa ra móng trước nhẹ nhàng đùa bỡn tàu sấm xét u n g u n g bốn phía phảng phất có vô cùng sấm xét lực ở nổ hầm hứa phong bây giờ đã không thấy được thú sấm xét toàn cảnh nghĩ chân trên màn ảnh chỉ có thể nhìn được một cái to lớn lóe lên lôi quang móng ư ớ c đang không ngừng đùa bỡn tàu sấm xét tàu sấm xét ở trong hư không, không ngừng lan lộn thật may trải qua một lần tiến hóa tàu sấm xét cường độ tính dẻo cũng tăng lên không thiếu mà thú sấm cũng không phải là đang công kích tàu sấm xét chẳng qua là tò mò vui vì vậy tàu sấm xét mới không có nhiều ít tổn thương nếu không thú sấm một móng nuốt vô xuống tới đúng chiếc tàu sấm xét sợ rằng đều phải t ă n g d ã hứa phong ở bên trong phòng điều khiển nhưng cũng không tốt bị cả người mặc dù có thể cố định ở chỗ ngồi nhưng đúng chiếc tàu sấm xét rời sông lấp biển vậy ở trong hư không k h ô ngừng n g bị rút lấy đánh đã đá qua ở tàu sấm xét bên trong hứa phong chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu nào trướng bốn phía tựa hồ có nhỏ xíu lôi đình lực xâm nhập vào tàu x ấ m xét phòng điều khiển để cho hứa phong cảm giác cả người bị trói buộc rất khó chịu thật may lúc này phòng điều khiển chung quanh ba mươi cái hành tinh cấp hộ vệ pho tượng bị kích thích một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ ba mươi cái trên người hộ vệ tản mắt ra lẫn nhau liên tiếp chung một chỗ hợp thành một cái kỳ quái phát trợn giống như một cái lưới lớn đem toàn bộ phòng điều khiển bao phủ lại lúc này hứa phong mới hơi cảm giác khá hơn một chút mặc dù vẫn đông đ ô n g đưa tây hoàng lắc lư nhưng lại cũng không có mới vừa rồi như vậy choáng váng đầu nào trướng cảm giác chúng ta ở trong mắt của nó giống như là một cái đồ chơi hứa phong bất đắc dĩ nói hy vọng nó nhanh lên một chút đối với chúng ta mất đi hứng thú loại cảm giác này quá khó chịu tiểu quy trong ánh mắt cũng hiện ra từng vòng hình xoắn ốp sóng gợn nhìn như cũng là một bộ hoa mắt choáng váng đầu hình dáng hồi lâu tàu sấm sét mới rốt củ can tính lại không đang khắp nơi lộn lăn thú sấm đi hứa phong rủi mắt một cái kinh ngạc vui mừng hỏi thật đáng tiếc thú sấm là đi nhưng là chúng ta bây giờ đang cùng thú sấm cùng đi tiểu quy bất đắc dĩ nói vung tay lên nghĩ chân trong màn ảnh cảnh tượng một chút rút nhỏ mấy chục lần ở màn ảnh ngay chính giữa hứa phong thấy một cái to lớn thú sấm đang lảo đảo lắc lư hướng sấm vực chỗ sâu đi tới mà nó trong miệng đang ngậm một cái lam bạch sen nhau phi thuyền nó đây là không chơi đủ muốn đem chúng ta mang về nhà tiếp tục chơi sao hứa phong một mặt kinh ngạc hỏi chương 830, m à u tím sấm trận thú sấm tựa hồ đối với trước mắt cái này dùng sấm xét lực làm sao cũng không cách nào phá hư đồ chơi sinh ra nồng đậm hứng thú gào thét lại cắn tàu sấm xét hướng sấm vực chỗ sâu đạp không đi mà hứa phong thì bị bao vây tàu sấm xét trong cái gì cũng không làm được tiểu quy đem năng lượng toàn bộ chuyển vận đến hệ thống động lực chúng ta xông lên một lần thử một chút như thế nào hứa phong hỏi như vậy để cho thú sấm không biết kéo dài tới địa phương nào trong sấm vực khắp nơi đều là nguy hiểm có nhiều chỗ sau khi tiến vào mười phần chết c h ắ c cho dù không phải như vậy địa phương vực chủ cấp thú sấm có thể tiến vào địa phương hứa phong nếu như ra bây giờ nơi nào chỉ sợ cũng là một con đường chết xin lỗi chủ nhân chúng ta bây giờ ở thú sấm trong miệng răng của nó răng tựa hồ có một loại lực lượng thần bí bốn phía không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào tiểu quy trong mắt lộ ra ánh sáng màu tím tựa hồ đang không ngừng thử thăm dò chung quanh tình huống cái gì giang hứa phong nhìn ngươi nghĩ chân trên màn ảnh viên kia viên thật giống như ngọn núi nhỏ vậy răng cảm thấy một hồi không biết làm sao tàu sấm xét bị mười mấy cái răng chặt cắn chặt họ ở nếu như không phải là đi qua đá sấm xét c h u i luyện sợ rằng bây giờ sớm bị thú sấm cắn hủy gặp phải thú sấm là may mắn ký hiệu nhưng chúng ta nhìn như cũng không có giống như trong truyền thuyết như vậy may mắn hứa phong lắc đầu nói t r ư ờ n g thành thú sấm chân thực quá hiếm hoi hơn nữa hàng tinh cấp trở lên thực lực thú sấm cũng sẽ không ở một chỗ đ ợ i lâu cùng tinh không cự thú vậy chúng thích ở trong vũ trụ khắp nơi ngao du ai có thể nghĩ tới trong sấm vực lại có một cái vực chủ cấp thú sấm cái này đây quả thực là tiểu quy trong mắt lộ ra không biết làm sao vẻ xoe bàn tay ra đối với hứa phong nói chỉ có thể nói chủ nhân vật khí thật sự là quá quá quá tốt hứa phong không biết tiểu quy đây là đang khen ngợi vẫn là đang dễu cận bây giờ tiểu quy càng ngày càng nhân tính hóa đã không thể đem nó là một m cái thông thường phi thuyền k h ô n g chế quang não mà đối đãi thú sấm ở trong sấm vực nhất định chính là vô địch tồn tại trong hư không tùy ý bước chậm thỉnh thoảng dương ra miệng to đem chung quanh sấm xét lực hút không còn một ngống nhìn răng rớp nó thức ăn chính là chung quanh những thứ này sấm xét k i a chớp thú sấm tốc độ chân thực quá nhanh hứa phong cảm giác một chút cũng không so mình ở trong ám vũ trụ tốc độ đi tới chậm nhiều ít phải biết ở trong ám vũ trụ phi thuyền tốc độ phi hành có thể là vượt qua liền tốc độ ánh sáng vậy mà nói chỉ cần vượt qua tốc độ ánh sáng vô luận là cái gì cũng sẽ tự động tiến vào trong ám vũ trụ đây tựa hồ là toàn bộ vũ trụ thời không quy luật có hạn nhưng thú sấm rõ ràng cho thấy cái ngoài ý muốn ở tiểu quy trong tính toán thú sấm tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng một sáu lần mặc dù so với ở trong ám vũ trụ mà nói vẫn là phải chậm một chút nhưng hiển nhiên đã đột phá trong vũ trụ này thời không quy luật cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc không phải nói chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể mở mới tiếp xúc tới quy luật lực tại sao trước mắt cái này con thu sớm tựa hồ đã nắm giữ liên quan tới tốc độ cùng không gian quy luật hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng lại cũng không có nói ra chẳng qua là mình yên lặng quan sát thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt ở giữa đã hơn một tuần lễ đi qua thu sấm một mực ở trong sấm vực đi tới không chút nào nghỉ ngơi dấu hiệu hứa phong ngươi mau xem phía trước nơi đó tựa hồ có chút khác thường tiểu quy đột nhiên mở miệng nói đã ở bên trong phòng điều khiển đợi hơn một tuần lễ hứa phong một mực đang tu luyện sống qua ngày nghe được tiểu quy nói có khác thường nhất thời ngừng lại mở hai mắt ra nghĩ chân trên màn ảnh vẫn là điện thiểm lôi mình từng đạo sấm xét giống như ngân long vậy không ngừng hoa phá hư không thú sấm cũng rất nhàn nhã tùy ý một t r ả o liền đem một đạo sấm xét bát sau đó nhét vào trong miệng hứa phong theo tiểu quy chỉ phương hướng nhìn lại nghĩ chân trên màn ảnh xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu tím quả cầu thú sấm tựa hồ liền là hướng về phía viên n ư ỡ n g kia màu tím tinh cầu đi tới lại qua mấy ngày hứa phong đã có thể xác định thú sấm đi tới phương hướng đúng là hướng về phía viên n ư ỡ n g kia màu tím quả cầu đi nhưng là mấy ngày trôi qua nghị chân trên màn ảnh viên n ư ỡ n g kia nguyên bản lớn chừng quả đấm màu tím quả cầu nhưng càng đổi càng lớn cho tới bây giờ đã là một mảnh vượt qua mấy chục cây số rộng lớn khu vực t i ể u quy ngươi nói nơi đó là không phải màu tím sấm trận khu vực hứa phong có chút kích động ở trong s ấ m vực thời gian đã tám chín tháng đến bây giờ mới có một chút màu tím s ấ m trận tin tức chủ nhân ta liền nói ngươi vận khí là vô địch màu tím s ấ m trận vẫn là một cái truyền thuyết rất nhiều người cũng đi tìm nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm được qua rất nhiều người đều nói đây chỉ là một lời nói dối tiểu quy trên mặt cũng lộ ra kích động t h ầ n sắc nói nhưng là chủ nhân ngươi chỉ hao tốn không tới một năm thời gian liền tìm được trong s ấ m vực màu tím s ấ m trận khu vực đơn giản là quá may mắn hứa phong phát giác t ừ đoạt được trái đất thánh tử danh hiệu sau đó mình vận khí tựa hồ là càng ngày càng tốt trong sâu xa luôn là có một loại lực lượng thần bí ở bên cạnh mình vận quanh mặc dù xem không thấy không sờ được nhưng lại có thể cảm giác chân thực bị có lẽ đây chính là trong truyền thuyết khí vận thêm thân hứa phong trong lòng suy đoán thú sấm càng ngày càng đến gần trước mặt màu tím khu vực ở nơi đó tất cả sấm xét cũng hiện lên nhàn nhạt tự ý vô số sấm xét màu tím lẫn nhau đan vào một chỗ hợp thành một cái siêu cấp ma pháp trận chỉ bất quá ma pháp này trận nhìn như có chút quái dị giống như thật giống như cái này thế nào thấy giống như một ổ chim hứa phong chẳng qua là nhìn một cái liền cả người tóc gáy dựng lên một cổ mánh liệt chết uy hiếp hướng hắn c h ẳ n g tới trong lòng dâng lên một cổ mánh liệt cách xa ý niệm nhưng trước mắt màu tím khu vực quả thật nhìn giống như là một cái chim to lớn ổ hai bên viên hồ hơi cao dậy ở giữa hơi thấp vùi lấp nhìn như rất là quái dị cái này sấm sét màu tím vi lực so với trong sấm vực những thứ khác phổ thông sấm xét uy lực trí ít lớn mười lần nếu như không có đạt được sấm xét thân thể trước sợ rằng tùy tiện một kích sấm xét màu tím là có thể đem ta đánh hồn phi phách tán thân thể hóa thành bụi cho dù có siêu cấp năng lực khôi phục chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì hứa phong hít sâu một hơi trong lòng ngầm nói siêu cấp năng lực khôi phục mặc dù cường hãn nhưng lại cũng có hạn chế đó chính là phải hứa phong thân thể có sức sống mới có thể khôi phục nhanh chóng nếu như hứa phong trực tiếp bị đánh thành một đống bụi bẩm siêu cấp năng lực khôi phục mạnh hơn nữa cũng dậy không là cái gì tác dụng hống phía trước màu tím sấm t r ậ n trong đột nhiên truyền tới một tiếng thú gạo hứa phong kinh ngạc phát hiện vậy mảnh màu tím trong sấm vực lại tồn tại sinh vật rốt cuộc là dạng gì sinh vật lại có thể ở kinh khủng như vậy trong khu vực sinh tồn hơn nữa thu sấm đi tới phương hướng chính là cái này mảnh màu tím sấm vực chẳng lẽ nó cũng là vì màu tím trong sấm vực sinh vật tới ngay tại hứa phong suy nghĩ bậy b ạ màu tím trong sấm vực đột nhiên toát ra mấy con cùng thú sấm dáng dấp giống nhau như lúc thú nhỏ thấy thú sấm cái này mấy con thú nhỏ hưng phấn hướng thú sấm nào tới những thứ này đều là hành tinh cấp thực lực thú nhỏ chủ nhân bắt chúng sau đó dung luyện thân mình ngươi là có thể đạt được thần sấm thân thể t i ể u quy hưng phấn hét ngươi vẫn là hù ngươi phải nghĩ thế nào rời đi nơi này đi bên ngoài nhưng mà có một cái vực chủ cấp thú sấm hứa phong phủi hạ miệng nói chương tám trăm ba mươi mốt thú sấm nhỏ thấy vậy mấy con đứa nhỏ thu sấm cái này vực chủ cấp thu sấm tựa hồ rất là vui vẻ hướng chúng giống lớn một tiếng đưa ra chảo phải trực tiếp đem chúng từng con từng con lại vô vào màu tím sấm trận trong đâm đâm một hồi kịch liệt dòng điện đem từng con từng con thu sấm nhỏ đặt vào liền màu tím trong trận sấm thu sấm lực lượng rất lớn nhưng cái này chút thu sấm nhỏ tựa hồ cũng không có bị tổn thương bị vực chủ cấp thu sấm vô vào sấm trận sau đó từng cái lại lẫn nhau đùa bỡn đ ồn ào vực chủ cấp thu sấm nhìn chúng một cái cổ nó lắp một cái đem tàu sấm xét dùng sức quăng ra ngoài tàu sấm xét hướng màu tím sấm trận bay đi ở t h u sấm xem ra tàu sấm xét tựa hồ chính là một cái đồ chơi hơn nữa còn là ở trong sấm vực có thể tồn tại duy nhất vật phẩm những vật phẩm khác cũng không chịu nổi sấm xét lực ăn mòn mà nó đem điều này đồ chơi cho mình đứa trẻ để tránh chúng một mực lưu lại ở màu tím trong trận sấm cảm thấy nhàm chán chủ nhân chúng ta tựa hồ thoát khỏi khống chế tàu sấm xét thật giống như một cái quả banh ra vậy bị đặt vào liền màu tím sấm trận trong mất đi thú sấm không chế tàu sấm xét lại khôi phục tự do chỉ bất quá lúc này ở chung quanh nó vây quanh năm sau chỉ hành tinh cấp thú sấm nơi này tựa hồ chính là chúng ta một mực muốn tìm màu tím sấm trận hứa phong cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi khổ khổ tìm không tìm được kết quả bị thú sấm mang đến nơi này nơi này tựa hồ là thú sấm xào h u y ệ t nó lại nơi này thai n g é n đời sau thiểu quy nhìn một cái b ố n phía nói giáp giáp. từng đạo sấm xét màu tím không ngừng đập ở tàu sấm xét lên cháy ra từng đạo dấu vết nguyên bản lam bạch sen nhau tàu sấm xét lúc này bề ngoài xuất hiện như b à n văn vệ vết thương chủ nhân có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi tiểu quy chân mày cao lại không cần nói tin tức xấu là tàu sấm xét không chịu nổi nơi này sấm xét màu tím ăn mòn ta đã thấy ngươi chỉ cần nói cho ta tàu sấm xét còn có thể kiên trì bao lâu liền tốt hứa phong có chút bất đắc dĩ hỏi màu tím trong trận sấm lôi đình lực uy lực nếu so với phía ngoài sấm xét lớn hơn nhiều tức xử lôi đình tàu cắn nuốt không thiếu đá sấm xét tiến hóa ra sấm thuộc tính nhưng ở chỗ này vẫn không cách nào kiên trì bao lâu dựa theo mới vừa rồi xét đánh uy lực dự trù còn nữa sáu mươi tám giờ tàu sấm xét liền đem hoàn toàn phá hủy tiểu quy nói khá tốt mặc dù thời gian không nhiều nhưng cũng không coi là thiếu chúng ta có thể ở nơi này đoạn thời gian tận lực nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này hứa phong nói ngay tại lúc này một cái nhỏ thú sấm tựa hồ đối với tàu sấm xét sinh ra lòng hiếu kỳ lý hướng tàu sấm xét một móng đ u ố t huy tới trực tiếp đem tàu sấm xét hất ra mấy chục mét xa ngay tại tàu sấm xét bay lên trời lúc này ngoài ra một cái nhỏ thú sấm trực tiếp nhảy lên cắn một cái ở tàu sấm xét đâm tàu sấm xét bề ngoài toát ra một hồi tia lửa phòng điều khiển vang lên một hồi còi báo động trói thai xin lỗi nếu để cho chúng tiếp tục chơi tiếp sợ là chúng ta chỉ có thể kiên trì ba tiếng không tới tàu sấm xét thì phải bị hỏng tiểu quy xuể bàn tay ra đối với hứa phong làm ra một cái bất đắc dĩ động tác màu tím sấm ngoài trận vực chủ cấp thú sấm gật gù đắc ý nhìn trong trận sấm thú sấm nhỏ lẫn nhau nô đùa đùa bất ngáo không ngừng đem tàu sấm xét làm một cái quả banh ra đánh tới v ô tới vực chủ cấp thú sấm tựa hồ cũng rất vui vẻ hướng màu tím sấm trận phát ra một tiếng gầm thét sau đó liền nằm sấp vùi ở màu tím sấm trận bên bờ lẳng lặng nhìn đám này thú sấm nhỏ chơi đùa đáng chết nó chẳng lẽ liền phải ở chỗ này bảo vệ cả đời sao hứa phong nhìn một cái vậy chỉ khổng lồ vực chủ cấp thú sấm có chút không biết làm sao nếu như không có nó hứa phong còn có thể thử điều khiển tàu sấm xét rời đi màu tím sấm trận nơi này phạm vi rộng rãi hứa phong hoàn toàn có thể đổi cái địa phương tiến vào thử hấp thu màu tím sấm xét để phá trừ trên người cấp trận nhưng tiếc là vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm nhìn dáng dấp không hề dự định rời đi nhìn một hồi thú sấm nhỏ chơi đùa sau đó lại nhắm mắt lại đã ngủ thú sấm nhỏ tựa hồ đối với tàu sấm xét cảm thấy rất hứng thú không ngừng dùng móng vuốt nhẹ cào tàu x ấ m xét hoặc là là trực tiếp một móng vuốt đánh bay sau đó ngoài ra một cái n h ẹ cỡn lên cắn một cái ở cắn xé hai cái sau đó phun ra tiếp tục chơi đùa hứa phong đang k h ô n g chế thất đem người vững vàng phong tỏa ở chỗ ngồi nhìn nghĩ chân màn ảnh không ngừng đung đưa cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt hắn cho tới bây giờ không có quấn bách như vậy qua giáp i á c giáp i á c lại là một hồi gãy lịa tiếng vang lên trên màn ảnh đếm ngược giờ lại trợt giảm xuống một lớn một khúc Chủ nhân, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sợ rằng không kiên trì được ba tiếng chúng tựa hồ hơn nữa hưng phấn tiểu quy c a o mày nói bên ngoài thú sấm nhỏ cũng đối với tàu sấm xét cảm thấy hứng thú chơi đùa lại lẫn nhau tranh đấu mà tàu sấm xét kẹp ở trong đó nhận được công kích hơn nữa mãnh liệt thời gian cấp bách tiểu quy ngươi nói ta đem đá sấm xét toàn bộ để cho phi thuyền hấp thu có thể hay không đem điều này thời gian kéo dài lâu một chút hứa phong đột nhiên hỏi vn hắn trong cái bọc còn có bốn trăm khối đá sấm xét nếu như có thể để cho tàu sấm xét hơi cường hãn một ít kiên trì thời gian lâu dài một ít dù là đem cái này bốn trăm khối đá sấm xét toàn bộ tiêu hao hết tất hứa phong cũng ở đây không tiếc cũng có thể nhưng cái này không giải quyết được vấn đề căn bản tiểu quy đong đưa lắc đầu nói coi như là uống rượu độc dài khác cũng không có cách nào hứa phong trực tiếp từ trong bọc móc ra một đống lớn đá sấm xét tiểu quy vung tay lên hứa phong làm là trước dâng lên một cái vòng tròn trụ hình máy trung ương là chiếm đoạt lõm hứa phong đem đá sấm xét từng hạt tròn nhét vào nhìn đá sấm xét hóa là năng lượng biến mất hứa phong lòng đang dỉ máu cái này nơi đó là dùng đá sấm xét ở tiến hóa phi thuyền căn bản là ở đốt tiền c ắ n nuốt đá sấm xét sau đó tàu sấm xét phi thuyền bề ngoài vậy từng đạo vết thương bắt đầu từ từ tu b ổ chỉ bất quá tốc độ rất c h ậ m căn bản không đổi kịp những thứ này thú sấm nhỏ phá sâu xa mấy cái thú sấm nhỏ lẫn nhau đùa bỡn náo loạn hơn hai tiếng tựa h ồ có chút mệt mỏi đối với tàu sấm xét cũng mất đi hứng thú trực tiếp đem tàu sấm xét ném vào một bên bắt đầu nằm sấp ẩu nghỉ ngơi lúc này hứa phong cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm lúc này bốn trăm cái đá sấm xét đã toàn bộ nhét vào tàu sấm xét trong nguyên bản hư hại tám mươi chín phần trăm tàu sấm xét bắt đầu chậm chạp khôi phục cho đến tu bổ đến bảy mươi tám phần trăm mới rốt c ụ c ngừng lại oanh oanh oanh! màu tím trong trận sấm sấm xét không ngừng kích đánh xuống vô số sấm xét đập ở đó chút thú sấm nhỏ trên mình nhưng thật giống như sông lớn hối vào biển khơi vậy liền một chút nước cũng không co tung lên những cái kia thú sấm nhỏ tựa hồ cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì thậm chí có chút thú sấm sẽ bay lên thân dùng ngoài ra một mặt tới chịu đựng sấm xét chủ nhân có một cái tin tốt còn có một cái tin tức xấu tiểu quy tựa hồ phát hiện cái gì hai con mắt lóe lên ánh sáng nói trước tin tức tốt hứa phong nói không tin tức tốt là chúng ta lại có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài đúng không như vậy tin tức xấu là cái gì đúng vậy chủ nhân nếu như những cái kia thú sấm nhỏ đối với chúng ta mất đi hứng thú chúng ta ở nơi này màu tím trong trận sấm còn có thể kiên trì hai mươi bảy giờ tin tức xấu chính là cái này mảnh màu tím trong trận sấm tựa hồ không dứt cái này nằm con thú sấm nhỏ chương tám trăm ba mươi hai đã sấm xét màu tím cái này mảnh mấy chục cây số phạm vi màu tím trong trận sấm lại có nhiều như vậy thú sấm nhỏ nhìn thoáng xa xa lại n ô ra năm sáu chỉ thú sấm nhỏ hứa phong trong lòng trầm xuống t chẳng lẽ nói cái này mảnh màu tím sấm trận trên thực tế là thú sấm xào huyệt đất hoặc giả nói là thú sấm thai n g h n đất hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh trong lòng ngầm nói nhiều như vậy thú sấm còn có một cái vực chủ cấp thú sấm những cái kia nửa b ư ớ c hành tinh cấp người là làm sao dám tới nơi này ban đầu màu tím sấm trận có thể phá giải cướp trận truyền thuyết rốt cuộc là ai chuyển tới một cái nửa b ư ớ c hành tinh cấp người coi như vận khí tốt tìm được cái này mảnh màu tím sấm trận làm sao dám tiến vào một cái thú sấm xào huyệt đi chui luyện thân thể phá tự thân cấp t r ậ n nghĩ tới đây hứa phong lập tức nghĩ đến tiểu quy nói những cái kia tiến vào màu tím sấm trận lại cũng không có đi ra ngoài người tuyệt đối không phải tất cả đều bị sấm xét màu tím giết chết nói không chừng chính là bị những thứ này thú sấm giết chết cho dù không có vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm khu vực này cũng không phải ai muốn tới liền có thể tới nhất định chính là một mảnh mười phần chết chắc chỗ chết thừa dịp những cái kia thú sấm nhỏ nghỉ ngơi chúng ta có thể hay không nhanh lên chạy trốn hứa phong hỏi t r u n g quanh thu sấm nhỏ không nhỏ tùy tiện hành động nói không chừng lại biến thành những thứ khác thu sấm nhỏ đồ chơi tiểu quy nói hơn nữa ngươi không có phát hiện sao nơi này có rất nhiều đá sấm xét phỏng đoán tất cả đều là vậy chỉ vực chủ cấp thu sấm ném vào vội tới thu sấm nhỏ làm đồ chơi ở trong sấm vực duy nhất có thể tồn tại tinh cầu không một không phải hàm chứa sấm xét năng lượng tinh thạch mọ tinh nói cách khác cũng chính là đ á sấm xét mới là trong sấm vực duy nhất có thể tồn tại vật phẩm vực chủ cấp thu sấm có thể cho những cái kia thú sấm nhỏ tìm được đồ chơi chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này đá sấm xét hứa phong trong lòng cả kinh cẩn thận kiểm tra lại quả nhiên ở cách tàu sấm xét chỗ không xa lại thật sự có không thiếu đá sấm xét có chút đã hoàn toàn khai thác ra có chút còn mang một chút xíu mỏ ra những thứ này ở bên ngoài giá trị triệu vũ trụ tiền vàng đá sấm xét ở chỗ này giống như rác dưới vậy tùy ý loạn ném trước thấy nhiều như vậy đá sấm xét hứa phong tim không nhịn được cốc cốc cốc kịch liệt nhảy lên mấy cái điều này thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy vui mừng nhiều như vậy đá sấm xét túi lâu được xem ra màu tím sấm trận không riêng gì thú sấm xào huyệt vẫn là một cái ẩn chứa đá sấm xét bảo tàng nhưng mà màu tím sấm ngoài trận vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm mắt l o n g l o n g mặc dù đã nhắm mắt nghỉ ngơi thế nhưng hai l ô thai đoá nhưng vẫn dường như cạnh cạnh thẳng đứng h i ệ n nhiên nó cũng không vì là nghỉ ngơi mà đánh mất cảnh giác bây giờ đi hái tập những thứ này đá sấm xét lớn như vậy động tĩnh n h ấ thời đ ị n sẽ kinh động vậy chỉ chủ cấp thú sấm, sấm, sấm sao, sấm kinh không kinh kinh không không không không coi biết hơi lại gãi động như động lớn những này nhỏ động, cũng chuyện Phong nhìn đống lớn đá xét, lại không thể được, trong lòng muốn có mấy ngàn con mèo đang không ngừng chỉ chủ thú chỉ thú thứ thú Hứa chỉ thể thể h đem đá đào được, một một một một vậy vượt vậy vậy. mấy cấp có trước có tốt. tí, mắt xét, bắt t làm mèo là gian từng giờ trôi qua s ố m ngoài trận vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thú s ấ m chút nào không tỉnh lại nữa hình dáng ngược lại là xa xa lại chạy tới mấy con thú sấm thừa dịp những thứ khác thú sấm lúc nghỉ ngơi đem tàu sấm xét cho ngậm bắt đầu đùa bớt làm tàu sấm xét độ phòng ngự lại bắt đầu rào rào đi xuống ba tàu sấm xét bị một con thu sấm trực tiếp q u ă n g một đống đá sấm xét lên ngoài ra từng con từng con có chín sao thực lực non nớt thu sấm nhỏ chạy hướng tàu sấm xét nào tới nhưng bởi vì làm thể hình quá nhỏ cái này chín sao thực lực thu sấm chỉ có ba mươi bốn mươi mét còn không có tàu sấm xét lớn chỉ có thể liền nữ mang cắn muốn đem tàu sấm xét từ vậy đối với đá sấm xét trong lôi ra nhưng đập thình thịch nửa ngày c ũ n g ước chừng đem tàu sấm xét lôi ra một lượng thước khoảng cách không khỏi tức giận hung hăng ở tàu sấm xét bắt nạo mấy cái vứt bỏ đầu l ư ớ i một quyển mấy chục cái đá sấm xét bị nó nuốt vào trong miệng một hồi rắt băng tiếng vang lên sau đó thật giống như quả vặt vậy đem những thứ này đá sấm xét toàn bộ nuốt vào trong bụng nguyên lai、like, những thứ này đá sấm xét không riêng gì thú sấm nhỏ đồ chơi hơn nữa càng nhiều hơn chính là những thứ này thú sấm nhỏ thức ăn đúng mảnh màu tím trong trận sấm ít nhất có mấy chục ngàn cái đá sấm xét chỉ bất quá không có tụ lại chung một chỗ phân tán rất rộng cái này cùng màu tím sấm trận cũng không phải là một cái tinh cầu cũng có quan hệ nhiều như vậy đã sấm xét theo màu tím trong trận sấm sấm xét lực không ngừng lan lộn cũng hướng bốn phương tám hướng bay đi nhưng làm thế nào cũng bay không ra sấm trận phạm vi chỉ có thể ở trong này trôi d ạ t sau đó cái này con thú sấm lại dùng hai cái chân trước ôm chặt tàu sấm xét mũi thuyền cả người đều đặt ở tàu sấm xét lên còn lại thú sấm muốn muốn đi qua nhưng đều bị cái này chín sao thú sấm cho n h a răng t u é t miệng hống mở ra hứa phong nhìn cái này con thú sấm vừa vặn đem ngực chìa vào chữ thập tiêm tinh pháo họng đại bác trong lòng cũng là một hồi không nói nếu như không phải là sợ kinh động bên ngoài vậy chỉ đại lôi thú hứa phong thật muốn trực tiếp nổ súng đem cái này chỉ có chín sao thực lực thú sấm giết chết chủ nhân nơi này đá sấm xét tựa hồ so ngoại giới muốn tốt hơn rất nhiều đặc biệt là những cái kia đã hiện lên ánh sáng đá sấm xét màu tím hàm lượng là phổ thông màu trắng đá sấm xét mấy trăm lần thiểu quy đột nhiên hai mắt sáng lên nói chỉ gặp tàu sấm xét thân thuyền hai bên lộ ra từng cái một thước vông lô lớn giống như một bản trương đại khẩu không ngừng nuốt chứng đem tàu sấm xét nửa c h e đá sấm xét không chỉ trong chốc lát cái này một chồng nhỏ đá sấm xét liền biến mất hơn nửa thân thuyền lại khôi phục nguyên dạng một chút cũng không nhìn ra những thứ này đá sấm xét là bị tàu sấm xét cho nuốt lấy nhìn bên trong phòng điều khiển hơn hai trăm viên đá sấm xét hứa phong mắt tỏa ra kim quang đây có thể đều là vũ trụ kim tiền à, bất quá muốn ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp chỉ có thể đem những thứ này đá sấm xét tất cả đều ném cho tàu sấm xét tiến hóa cái này hơn hai trăm viên đá sấm xét trong có mười mấy viên là hiện lên ánh sáng đá sấm xét màu tím hứa phong cầm lên một viên đá sấm xét màu tím bên trong năng lượng ẩn chứa lại để cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi nếu như viên này đá sấm xét màu tím năng lượng bên trong toàn bộ thả ra ngoài uy lực sợ rằng không thể so với chữ thập tiêm tinh pháo một kích toàn lực kém nhiều ít c h ỉ ít hắn chiếc này tàu sấm xét là khẳng định không chịu nổi cũng may đá sấm xét năng lượng bên trong tương đối ổn định cho dù vỡ vụn ra cũng hoàn toàn không lại đột nhiên nổ nhìn tàu sấm xét đem những thứ này đá sấm xét toàn bộ n u ố t đặc biệt là vậy mười mấy cái đá sấm xét màu tím hứa p h o n g ánh mắt đều phải đỏ tiểu quy ta tới nơi này là vì chui luyện thân thể phá cướp trận nhưng bây giờ nhưng căn bản không ra được mau cho ta nghĩ một chút biện pháp hứa phong có chút nóng n ả y rời đi trái đất đã tám chín tháng hứa phong không biết thành tế tự cùng thành lục trụ bây giờ như thế nào bất quá lấy hắn uy danh sợ rằng trên trái đất còn không có cái thế lực đó dám tùy tiện trêu chọc chỉ bất quá thời gian dài như vậy cũng không biết loài người trên trái đất phải chăng đã xuất hiện hành tinh cấp cường giả hứa phong nhớ hắn lúc rời đi đã có không ít người loại đạt tới chín sao thậm chí chín sao đỉnh cấp thực lực chỉ cần vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thú sấm rời đi ngươi là có thể thử đi ra ngoài nhưng phải cẩn thận sấm xét màu tím v i lực không phải trong sấm vực những địa phương khác có thể sánh ngang nói không chừng ngươi bây giờ liền một kích năng lực chịu đựng cũng không có thiểu quy có chút lo âu nói vậy chỉ vực chủ cấp thu sấm không thể nào một mực bảo vệ ở chỗ này mà tàu sấm xét bởi vì là bổ sung nhiều như vậy đã sấm xét lại có thể ở nơi này mảnh màu tím trong trận sấm kiên trì thời gian rất dài t hứa phong bây giờ chỉ có thể kiên nhận chờ đợi chuyện gì khác t ỉ n h cũng không làm được Trường 833, vực chủ cấp thú sấm rời đi tàu sấm xét hấp thu đá sấm xét màu tím sau đó độ p h o n g ngự tăng cường thật nhiều trong trận sấm sấm xét màu tím đối với tàu sấm xét tổn thương đã thấp xuống rất nhiều đây đối với hứa phong mà nói là cái tốt không thể khá hơn nữa tin tức ít nhất không cần cả ngày lo lắng tàu sấm xét bị hủy ở nơi này mảnh chỗ chết trong nếu như tàu sấm xét bị hủy hứa phong sợ rằng không kiên trì được ba phút sẽ bị đầy trời màu tím sấm xét đánh giết chớ nói chi là trong trận sấm còn có nhiều như vậy thú sấm chỉ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua hứa phong ở màu tím trong trận sấm một mực đợi mười mấy ngày nhưng liền tàu sấm xét một bước cũng không có bước ra qua mặc dù bây giờ đã từ từ rời đi ban đầu vị trí nhưng vực chủ cấp thú sấm khí tức trên người nhưng vẫn là như có như không bay tảng ra tràn đầy toàn bộ sấm t r ư ợ vô luận ở trong trận sấm bất kỳ vị trí cũng có thể cảm nhận được cái này vực chủ cấp thú sấm hơi thở ở nơi này mảnh màu tím trong trận sấm hứa phong đã phát hiện mười mấy con thú sấm bọn chúng thực lực phần lớn k h n g cao cao nhất cũng chỉ có hành tinh cấp cấp sáu trình độ thấp thậm chí liền hành tinh cấp cũng không có đạt tới chỉ có bảy sao tám sao dáng vẻ hứa phong đối với những thứ này thú sấm cũng rất thèm thuồng những thứ này thú sấm cũng không phải là thú sấm xét như vậy nửa nguyên tố nửa máu thị t sinh vật những thứ này thú sấm hoàn toàn chính là sấm nguyên tố ngưng tụ mà thành có thể nói là một loại nguyên tố sinh vật như vậy sinh vật đối với những thứ khác bất kỳ máu thị t sinh vật mà nói đều là vật đại bổ bắt sau khi hấp thu có thể gia tăng mình sấm thuộc tính thậm chí còn có rất lớn tỷ lệ thay đổi huyết mạch của mình chủ nhân vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm tỉnh tiểu quy đột nhiên nói hứa phong cũng cảm thấy sấm ngoài trận vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm hơi thở trở nên c u ồ n bạo tựa hồ mới từ trong giấc ngộng thanh t ỉ n h vậy quá tốt nó cuối cùng là phải rời đi đi hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm một mực bảo vệ ở bên ngoài làm hứa phong căn bản không dám rời đi tàu sấm xét nửa bước đúng như dự đoán vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm ở thanh tỉnh sau đó cảm giác quét một lần toàn bộ màu tím sấm trận sau đó cũng không có phát giác cái gì khác thường hướng sấm trận gào thét hai tiếng tựa hồ là ở cảnh cáo những cái kia thú sấm nhỏ không nên rời khỏi màu tím sấm trượt vực chủ cấp thú sấm bắt đầu từ từ hướng xa xa đi tới rốt cuộc đi đợi mười mấy ngày ta còn sợ nó một mực ngủ say phải ở chỗ này ngủ một năm đây hứa phong cười ha hả, biệt muộn mười mấy ngày hứa phong đã sớm muốn rời đi tàu sấm xét đích thân cảm thụ một chút màu tím sấm trận uy lực lại đợi chừng một ngày thời gian chắc chắn vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm đã rời đi hứa phong mới thử thăm dò đi ra tàu sấm xét quả nhiên hắn mới vừa đi ra tàu sấm xét đ ầ y trời sấm xét màu tím liền chen c h ú t hướng hắn tấn công tới ùng ùng một đạo thùng nước lớn bằng sấm xét màu tím trực tiếp đánh vào ngực hắn mới vừa bước ra tàu sấm xét một bước hứa phong trực tiếp bị một kích này sấm xét đánh lại lần nữa bay trở về tàu sấm xét mà hứa phong cây bản chưa kịp phản ứng liền trực tiếp lâm vào hôn mê đi sấm xét thân thể tựa hồ căn bản không có đưa đến tác dụng lại xem hứa phong lúc này nằm ở tàu sấm xét khoang thuyền trên bong trước ngực nám đen một mảnh bốc lên khói xanh thậm chí có một loại đốt chín mùi vị chuyển tới cả người giống như một cái dầu c h i ê n qua tôm lớn toàn thân đỏ thẫm để đọc chuyện nếu như không phải là siêu cấp sống lại cái này thần thông sợ rằng hứa phong cái này một k í c h sẽ trực tiếp bỏ mạng mà nếu như không phải là thu nạp toàn bộ lôi trì chui luyện sấm xét thân thể một cách này sợ rằng hứa phong liền trực tiếp sẽ hóa thành bụi siêu cấp khôi phục cái này thần thông liên phát vung hiệu quả cơ hội cũng không có ước chừng ở trên b o n g nằm ba ngày hứa phong mới rốt cục khôi phục như cũ lúc này ngược hắn có một đạo dài hơn không chấm ba m m mở màu tím nhạt vết thương nhìn như giống như là một k i a chớp hình dáng vết sẹo quá kinh khủng cái này sấm xét màu tím quả nhiên không hổ là có thể phá kiếp liên tồn tại hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ vớt ve ngực vết sẹo kia trong lòng ngầm nói nghỉ ngơi chốc lát hứa phong có lần nữa đứng ở tàu sấm xét lối ra hít sâu một hơi cả người kiếm khi phun trào từng cái kiếp liên hiện lên hắn mặt ngoài thân thể lần trước hắn còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị sấm xét đập hôn mê bất tỉnh lần này nhưng mà phải chuẩn bị sẵn sàng kiếp liên lẫn nhau quấn quanh quấn quít thật giống như một cái lưới lớn đem hứa phong đúng cái bọc ở trong đó hai cái kiếp liên lóe lên ánh sáng màu vàng năm cái kiếp liên lóe lên bể kim còn lại hai cái chính là ảm đạm màu sắm cho bị kiếp i l ê n bọc lại hứa h p o n g h ư ớ n g phía tương r ớ bước một bước, trước c cùng cũng không có được bất như ư một sấm màu tím sấm mùi máu thân thể trận trong, xét tựa hiện không lần này, lần đồng, ngửi lại ra ở số gì vô i cá mập, hướng hứa phong dối dít nào Úng Úng, tương dối tới. dít đạo màu tím sấm xét không ngừng đập ở trên mình hứa phong nhưng lại bị kiếp liên tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài một ít màu vàng kim mặt vụn theo màu tím sấm xét lợp phiêu vẩy xuống mặc dù không nhiều nhưng lại để cho hứa phong thấy được hy vọng lần này, hứa phong kiên trì chừng mười phút mới rốt cục không chịu nổi màu tím sấm sét đánh lui trở về tàu sấm sét tới có kiếp liên giúp hắn chia sẻ áp lực hứa phong có thể ở trong trận sấm kiên trì dài hơn thời gian hô quả nhiên có hiệu quả màu tím sấm trận quả thật bất phàm lại thật có thể tiếp xúc tới kiếp liên hứa phong đầy mắt thần sắc mừng rỡ ở trong sấm vực hắn cũng từng cho gọi ra kiếp liên nhưng trên bầu trời những cái kia lam bạch sấm sét nhưng trực tiếp xuyên qua kiếp liên đập ở hắn trên mình tựa ở hắn ư c h lợi dụng trên trời màu tím sấm xét phá kiếp liên trong quá trình tàu sấm xét cũng không có nhà rỗi thừa dịp thú sấm nhỏ đối với nó không có hứng thú lúc này nhanh chóng thu tập trong trận sấm đá sấm xét đặc biệt là những cái kia sấm xét màu tím thạch lại là trọng yếu nhất thu nạp đá sấm xét màu tím tàu sấm xét nguyên bản lam bạch sen nhau mặt ngoài cũng dần dần hiện lên l e o một cái màu tím nhạt ban văn nhìn qua giống như là từng cái màu tím kia chớp ở tàu sấm xét bề ngoài lưu lại dấu vết màu tím sấm trận phạm vi có mười mấy cây số hứa phong lái tàu sấm xét từ từ ở trong trận sấm du đãng tránh gặp phải thu sấm những cái kia thú sấm luôn là tụ ba tụ năm hơn nữa ở trong trận sấm những thứ này thú sấm thường thường có thể buộc phát ra siêu cường sức chiến đấu dù là chỉ là một tám chín tinh thực lực thú sấm cũng có thể buộc phát ra đến gần hành tinh cấp thực lực hơn nữa những thứ này thú sấm còn sở trường q u ò n công hứa phong đã từng thử muốn săn g i ế t thú sấm nhưng lại bị năm sáu con t h ú sấm vây công nếu như không phải là tàu sấm xét sợ rằng hứa phong ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong lái tàu sấm xét từ từ dạo chơi kiếp liên phá rất chậm nhưng cuối cùng có chút hy vọng hứa phong phần lớn thời gian đều dùng ở phá kiếp liên lên mà còn dư lại thời gian chính là ở trong trận sấm né tránh những cái kia thu sớm hư tộc hứa phong ở màu tím trong trận sấm đi vòng vo hơn một tháng vẫn muốn tìm được một cái lạc đàn thú sấm l ù n g riết nhưng làm thế nào cũng không tìm được cơ hội những thứ này thú sấm tựa hồ cũng không thích một người chơi luôn là tụ ba tụ năm hơn nữa lẫn nhau bây giờ khoảng cách cũng không xa một tiếng gào thét là có thể kêu gọi mấy nhóm thú sấm mặc dù kiếp liên phá ở tiến hành đâu vào đấy trước nhưng cái này chút thú sấm nhỏ nhưng tựa như một lần bữa bữa tiệc lớn để cho hứa phong có một loại t h ấ y gặp nhưng không ăn được trong miệng vô cùng sốt ruột cảm cùng ta chân chính đột phá đến hành tinh cấp các người một cái cũng không trốn thoát hứa phong trong lòng ngầm nói những thứ này thú sấm ở trong mắt người ngoài chính là điểm lành hóa thân ngày thường hiếm thấy vừa gặp là trong truyền thuyết sinh vật nhưng ở màu tím trong trận sấm cũng rất nhiều mười mấy cây số trong phạm vi có trên trăm con chúng thấy tàu sấm xét dù sao phải truy đuổi chơi đùa một hồi hận hứa phong ngứa răng trên mình hứa phong kiếp liên những cái kia nguyên bản phơi bảy bể kim k i a sáng kiếp liên màu vàng kim địa phương càng ngày càng nhiều vốn chỉ là thật giống như cắt vậy lầm thấm bây giờ cũng biến thành móng tay nắp lớn nhỏ mà vốn chỉ là màu xám cho hai cái kiếp liên phía trên cũng xuất hiện loang lổ màu vàng chủ nhân dựa theo hiện ở tiến độ này nhiều nhất nửa năm thời gian ngươi liền có thể lần nữa đột phá một cái kiếp liên tiểu quy nhìn mệt mọi hứa phong trở lại phi thuyền nghỉ ngơi liền vội vàng tiến lên khích lệ an ủi hô nửa năm thời gian không hề coi là rất dài hứa phong sở trường một hơi ngồi xếp bằng ở bên trong phòng điều khiển mặc dù màu tím sấm xét phần lớn lực lượng cũng đánh vào kiếp liên lên nhưng cũng có không thiếu đánh vào hắn trên thân thể nếu như không phải là siêu cấp khôi phục thần thông đang một mực xúc tiến hắn khôi phục hứa phong căn bản không có thể ở màu tím trong trận sấm đợi lâu như vậy thời gian chủ nhân phía trước 500 m é t có một cổ bí ẩn không gian ba động xuất hiện cùng biến mất tốc độ đều rất mau đây đã là ngày hôm nay lần thứ ba xuất hiện tiểu quy đột nhiên nói chỉ nghĩ chân trên màn ảnh một cái ký hiệu đi ra ngoài địa phương nói không gian dị thường chẳng lẽ nói có người ở màu tím trong trận sấm tiến hành vượt không gian sao hứa phong khẽ nhúm à y phải biết màu tím trong trận sấm thu sấm rất nhiều loại này kỳ dị nguyên tố sinh vật thường thường sẽ ảnh hưởng chung quanh nó không gian biến hóa thực lực càng cường hãn thu sấm ảnh hưởng không gian biến hóa phạm vi càng rộng vì vậy ở màu tím trong trận s ớ m chỉ có đặc định một ít thu s ớ m không đi địa phương mới có thể thi triển vượt không gian bên ngoài những địa phương khác đều không cách nào tiến hành vượt không gian cẩn thận quản chế nơi đó nếu như gặp phải nguy hiểm thời gian đầu tiên cách xa dù là thoát khỏi màu tím s ớ m trận cũng không có quan hệ hứa phong lập tức phân phò nói màu tím trong trận s ớ m nguy hiểm trùng trùng thậm chí sẽ có đáng sợ s ớ m chớp mưa bao khí hậu s ớ m xét màu tím uy năng bạo tăng mấy chục lần hứa phong liền đã từng gặp được một lần ảnh hưởng đến toàn bộ màu tím sấm trượn nếu như không phải là ngày thường thu thập đá sấm xét quá nhiều kiên trì tới tàu sấm xét thoát đi màu tím sấm trượn một lần kia sợ rằng hứa phong liền bỏ mạng ở trong trận sớm rất nhanh nguyên bản hướng bốn phía lan truyền điều tra tàu sấm xét hiện ở biến đổi thành tuyến tính điều tra phong tỏa lại không gian dị thường mảnh khu vực kia hứa phong cũng không có để ý bây giờ phá kiếp liên mới là hắn đại sự hạng nhất ngày này, hứa phong vừa giống như thường ngày chuẩn bị xong bước ra tàu sấm xét ở hắn vừa ra tàu sấm xét một khắc kia trên người kiếp liên liền hẹ ra oanh oanh oanh mấy chục cái màu tím sấm xét sau đó hạ xuống hung hăng đánh vào kiếp liên lên nhưng kiếp liên tạo thành cấp trận nhưng không nhúc nhích tí nào thật lâu mới có một ít màu vàng kim mặt vụn bay xuống hớ phong hít sâu một hơi trong cơ thể kiếm nguyên chân khí không ngừng vận chuyển siêu cấp khôi phục cũng đang không ngừng chữa trị bị lôi điện lực ăn mòn thân thể ngay tại lúc này đột nhiên có một con thu sấm tựa hồ bị sấm xét màu tím đánh hấp dẫn tới từ từ đi tới khoảng cách hứa phong mười mấy mét địa phương một đôi màu tím n h ạ t á n h mắt tò mò nhìn hứa phong hứa phong lúc này toàn thân toàn ý đắm chìm trong đối kháng màu tím sấm xét lên cũng không có cảm giác được cái này con thú sấm đến gần nhưng mà ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên bị một cổ sát ý lạnh như băng sợ kinh tỉnh mở mắt ra chỉ gặp xa xa một đạo bóng người màu đen hướng khoảng cách hắn chỉ có mười mấy mét xa vậy c ò n thú sấm nào tới cái gì trong sấm vực vẫn còn có người tồn tại hơn nữa nhìn dán g dấp hắn là chuẩn bị săn giết cái này con thu sấm hứa phong kinh ngạc nhìn chằm chằm cái đó màu đen bóng người đối phương tốc độ rất nhanh trong tay nắm hai cây trùy thủ lóe lên loãng ánh sáng màu đỏ mà vậy con thu sấm cũng rất cảnh giác nhận ra được nguy hiểm sau đó lại không lùi mà tiến tới hướng đạo hắc ảnh kia phát ra một tiếng gầm thét sau đó t r ự c lăng lăng hướng đối phương vào tới trong chốc lát chung quanh khu vực lôi đình lực đại thịnh hứa phong cũng vội vàng trốn vào tàu sấm xét trong cồn g bạo sấm xét không phải hứa phong c ó thể tiếp nhận hắn chỉ có thể ở sấm xét bằng p h ẳ n g thời điểm mượn lôi định lực phong điều khiển chính bên trong hứa phong chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh đạo hắc ảnh kia cùng thú sấm chiến đấu chủ nhân người kia đột nhiên từ không gian ba động địa phương lao ra tựa hồ bản thân liền có thể tiến hành vượt không gian tiểu q u ý nói bản thân có thể tiến hành vượt không gian điều này sao có thể chẳng lẽ đối phương đã là vũ trụ cấp cường giả hứa phong kinh hai nói Phải biết, cho dù là vực chủ cấp cường giả thân thể cũng không cách nào chịu đựng vượt không gian lúc lực lôi xé chớ nói chi là ở trong ám vũ trụ sợ rằng chỉ có ám thuộc tính tinh không c ử thú mới có thể sinh tồn cho dù là vũ trụ cấp cường giả cũng không cách nào thời gian dài lưu lại ở trong ám vũ trụ chủ nhân người nọ hẳn là vũ trụ chủng tộc hư tộc bọn họ vừa sanh ra liền có thể tiến hành thực tế cùng bóng tối giới giữa nhảy chúng ta trước thấy không gian ba động chắc là nó ra vào bóng tối giới lúc chập trờn tiểu quy nói nghĩ chân trong màn ảnh vậy con thú sấm chẳng qua là một cái chín sao thực lực đứa nhỏ mà cái đó hư tộc cùng hứa phong vậy cũng là nửa b ư ớ c hành t i n h cấp cường giả trên mình có chín cái kiếp liên nhưng trên người nó chín cây kiếp liên nhưng đều là màu s á m cho không có một cái phá mặc dù cái này hư tộc nhân s o thú sấm cấp bậc cao hơn nhưng ở màu tím trong trận sấm thú sấm lại một mực đ ể nó đang đánh thậm chí đánh hơn ba phút sau đó thú sấm tiếng gạo lại kêu gọi tới ba con thú sấm bắt đầu đối với cái này hư tộc nhân tiến hành vây công bất đắc dĩ cái này hư tộc nhân trực tiếp sẽ mở không gian nhảy nhảy vào bóng tối giới nhưng nó cũng ở đây lúc ban đầu vậy con thú sấm trên mình để lại hai món sâu đậm vết thương không ngừng có màu tím địa tương từ thú sấm trong vết thương chảy ra đáng tiếc nếu như vậy ba con thú sấm trễ nữa tới mấy phút nói cái này hư tộc nhân nói không chừng thật có thể đem vậy con thú sấm thủ tiêu hứa phong có chút tiếc nuối nói cái này kiện đột phát chuyện kiện tựa hồ là khô khan trong quá trình một khúc nhạc đệm từ đó về sau hứa phong lại cũng không có thấy qua cái đó hư tộc nhân chẳng qua là tiểu quy nhưng thường xuyên điều tra ra thời không chập t r ở n hiển nhiên cái đó hư tộc nhân cũng không có rời đi nơi này rốt cuộc có một ngày ở hứa phong nhận chịu s ắ p xỉ một tiếng sấm sét màu tím đánh sau đó m ệ t m ỏ i chuẩn bị tiến vào tàu sấm sét bên thai đột nhiên truyền đến một cái kỳ lạ thanh âm loài ngươi ta là hư tộc s ù mạ keo ly ta thỉnh cầu ngươi trợ rút t r ư ờ n g 835, kết minh s ù mạ keo ly là một người hư tộc nhân nàng cũng không biết nếu như đoạt được chín cái kiếp liên kiếp liên bây giờ thì sẽ lẫn nhau dây dựa tạo thành bền chắc không thể gây cất trượt vì vậy ở săn giết mấy con hành tinh cấp quái vật sau đó s ù mạ keo ly bi thảm đưa đến đây hết t h ể nguyên nhân thật ra thì cùng s ù mạ keo ly là đứa cô nhi có quan hệ rất lớn nàng không có gia tộc không có đồng bạn không có ai sẽ nói cho nàng như thế nào bước vào hành tinh cấp ở nàng săn g i ế t một cái hành tinh cấp quái thú đoạt được trên người đối phương một cây kiếp liên sau đó nàng cảm thấy không tệ thậm chí ở sau này săn g i ế t trong cố ý săn g i ế t hành tinh cấp quái thú đến khi nàng trên người kiếp liên tạo thành cấp trận một khắc kia trong đầu nàng một cách tự nhiên xuất hiện kiếp liên cấp trận khái niệm cùng với có cấp trận bi t h ẳ m chỗ sau đó s u mạ k e l ly hao tốn hàng loạt thời gian ở như thế nào phá trừ cấp trận lên rốt cuộc nàng tìm được phương pháp hơn nữa cũng được công tiến vào sấm vực đạt được sấm xét thân thể sau đó lại may mắn tìm được màu tím sấm t r ư ợ đồng thời nàng ở màu tím trong trận sấm đã đợi hơn ba mươi năm nhưng trên người kiếp liên cũng ước chừng nổi lên một chút xíu biến hóa hết thệ các thứ này đều phải may mà hư tộc nhân thiên phú thần thông có thể để cho nàng ở gặp phải thời điểm nguy hiểm trốn vào mình bóng tối d ư ớ i trong cái này thần thông đối với bảo vệ tánh mạng mà nói nhất định chính là thần cấp nhưng nhưng không cách nào để cho nàng ở màu tím sấm trận đánh xuống đợi lâu hơn một chút mỗi ngày nàng chỉ có thể ở trong trận sấm nghỉ ngơi ba phút sau đó thì phải trốn vào bóng tối giới nghỉ ngơi vì vậy hiệu suất một mực rất thấp cái này làm cho nàng đem chú ý đánh vào những cái kia nhỏ yếu thu sấm trên mình nàng chỉ cần chỉ cần săn giết một con thu sấm là có thể tăng nhanh phá kiếp liên tốc độ nhưng nàng nhưng vẫn không có tay ngày hôm qua là nàng khoảng cách thành công gần đây một lần nàng ở đó con thu sấm trên mình để lại hai đạo vết thương nhưng tức là cuối cùng thú sấm đồng bạn kịp thời chạy tới cứu đi vậy chỉ bị thương t h ú sấm từ hứa phong tiến vào màu tím sấm trận sau đó s ú mạ keo l y liền phát hiện hắn trước kia tàu sấm xét phi thuyền có thể ở màu tím trong trận sấm tích c h ư a ở lâu như vậy phi thuyền nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ngày thường những cái kia dù là dùng đá sấm xét chế tạo phi thuyền cũng không khả năng ở trong trận sấm đợi thời gian dài như vậy tổng hội làm tổn hại nhưng tàu sấm xét nhưng là một chức có thể tự mình tu bổ cùng tự mình tiến hóa phi thuyền dĩ nhiên yêu cầu tài nguyên nhiều sẽ để cho đại đa số người phá sản nhân loại kia lại có thể ở màu tím trong trận sấm đợi s ắ p xỉ nửa giờ hắn là làm sao làm được s ù mạ keo ly trong lòng rất là kinh ngạc thậm chí không nhịn được nghĩ muốn xông lên hướng nhân loại kia thỉnh giáo nàng nhớ lần đầu tiên nhân loại kia đợi thời gian không hề dài nhưng mỗi một lần nghỉ ngơi qua sau đó hắn đợi thời gian tổng hội so lần trước lần trước chút có lẽ hắn có đặc thù gì công pháp s ù mạ keo ly suy nghĩ nói ngay tại nàng săn g i ế t thú sấm thất bại sau đó nàng rốt cuộc không nhịn được chủ động liên lạc đi nhân loại kia hư tộc nhân s ù mạ keo ly n g ư ờ i tốt ta là loài người tên là hứa phong hứa phong đứng ở tàu sấm xét nhà kho cửa rất lễ phép hướng mới vừa rồi đưa tới không gian ba động khu vực thi lễ một cái hắn mang trên mặt nhiệt tình nụ cười nhìn như giống như là một người thân sĩ thông qua hư tộc nhân cùng cái đó thú sấm giữa chiến đấu hứa phong phát hiện đối phương thực lực rất như người thú dù là không có phá một cái kiếp liên nhưng vẫn không thể coi thường nếu quả thật cùng nàng liên thủ nói không chừng có thể đánh một chút những cái kia thú sấm chú ý ngươi tốt ngươi có một chiếc có thể ở trong trận sấm tồn tại thời gian rất lâu phi thuyền mà ta có cường đại võ lực chúng ta liên hiệp có lẽ có thể săn giết những cái kia cấp bậc thấp một chút thú sấm su mạ keo l e nói ở su mạ keo l e xem ra hứa phong thực lực không hề mạnh h ắ n dựa vào là tàu sấm xét chiếc này đặc biệt phi thuyền có thể chịu đựng màu tím sấm xét đánh phi thuyền có thể làm cho nàng có một cái tạm thời nơi nghỉ ngơi phải biết cho dù là ở trong tối ảnh giới cũng là cần phải tiêu hao s ù mạ keo ly ma lực cái này hứa phong có chút im lặng hắn cảm giác mình tựa hồ bị đối phương xem thường đây cũng là hắn vẫn không có xuất thủ duyên cớ mặc dù cũng là nửa b ư ớ c hành tinh cấp nhưng hiển nhiên s ú mạ keo ly nhận là mình liền hành tinh cấp quái thú cũng có thể giết chết hứa phong như vậy một cái nửa b ư ớ c hành tinh cấp loài người sợ rằng càng không phải là nàng đối thủ đây cũng là nàng yên tâm cùng hứa phong liên minh một trong những nguyên nhân được rồi ta đồng ý cùng ngươi liên minh hứa phong nói ông một tiếng tiếng động rất nhỏ tàu sấm xét cửa khoang chuyện trước tới một hồi không gian ba động xù mạ keo ly từ một mảnh ưu tối quang môn trong đi ra tiến vào tàu sấm xét n g ư ơ i thật là may mắn lại có như vậy một chiếc phi thuyền xù mạ keo ly trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ đánh giá chung quanh trên thực tế nó vẫn không cách nào bị qua nhiều màu tím sấm xét ta đang tìm cái loại đó loang sấm xét màu tím thạch ta phi thuyền có thể chiếm đoạt chúng đạt được tiến hóa chỉ có đầy đủ màu tím nhạt đá sấm xét mới có thể làm cho nó ở màu tím sấm xét đánh xuống chịu đựng lâu hơn thời gian hứa phong nô lên bả vai nói cái loại đó thông thường đá sấm xét không được sao su m a keo ly chân mày hơi nhữ lại phải biết thông thường màu trắng đá sấm xét ở bên ngoài là hiếm hoi tài nguyên nhưng ở màu tím trong trận sấm những thứ này đ á sấm xét thật là không nên quá nhiều đây chính là vậy chỉ vực chủ cấp t h ú s ấ m cất không biết nhiều ít và năm hơn nữa nó cũng không có đặc biệt gửi chẳng qua là đem nó làm t h ú sấm nhỏ đồ chơi cùng nuôi bọn chúng lương thực lấy vực chủ cấp t h ú sấm thực lực nó hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy một viên hành tinh sau đó đem bên trong tích chứa đá sấm xét toàn bộ đảo được đi ra thông thường đá sấm xét cũng có thể bất quá hiệu quả bây giờ càng ngày càng yếu hứa phong có chút không biết làm sao hắn cũng không có nói láo một đoạn thời gian gần đây hắn một mực tìm trong trận sấm đá sấm xét màu tím nhưng không biết tại sao loại này kiên cố hơn cứng rán ẩn chứa nhiều hơn năng lượng đá sấm xét chân thực quá hiếm hoi hắn cũng chỉ tìm được ba mươi bốn mươi viên hơn nữa tất cả đều để cho tàu sấm xét cho chiếm đoạt tiến hóa dựa theo tàu sấm xét biểu hiện độ tiến triển tới xem phổ thông loại đ á sấm xét chỉ có thể tu bổ tổn thương mà chỉ có cái loại đó l o á n g sấm xét màu tím thạch mới có thể xúc tiến nó lần thứ hai tiến hóa dựa theo tiến hóa độ tiến triển tới xem hạn chí ít còn cần vào ngàn quả loãng sấm sét màu tím thạch mới được được rồi ở chỗ này cũng không có ích gì làm là đồng minh ta hẳn đưa ngươi một ít lễ vật su mạ keo ly do dự một chút trực tiếp dùng ngón tay ở trong hư không tìm một tròn biến thành một miếng màu xám cho quan g môn rào rào rào rào vô số loãng sấm sét màu tím thạch từ quang môn trong rơi ra ngoài không chỉ trong chốc lát liền chất thành một t o à núi nhỏ đây là ta ở trong trận sấm tìm được ta cảm thấy chúng hẳn so phổ thông đá sấm xét giá trị lớn hơn su m m a k e l l y nói su m m a k e l l y ở trong trận sấm đã đợi hơn ba mươi năm cũng không phải là trắng đợi màu tím trong trận sấm màu tím nhạt đá sấm xét cơ hồ đều bị nàng một người góp nhặt đứng lên hứa phong tìm được những cái kia chẳng qua là cá lọt lưới t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu phi thuyền lần nữa tiến hóa hứa phong sơ lược đến một chút những thứ này loãng sấm xét màu tím thạch có chừng hơn ngàn cái hoàn toàn đủ tàu sấm xét lần nữa tiến hóa đặc biệt cảm ơn ngươi ta đồng minh đã như vậy như vậy đồng minh khế ước chi phí liền do ta bỏ ra đi mời tiếp nhận ta phần này ý tốt hứa phong cười nói theo đạo lý mà nói kết minh nếu là su mạ keo ly nói ra trước như vậy cái này phần khế ước chi phí hẳn nàng bỏ ra nhưng bây giờ nàng cống hiến ra liền nhiều như vậy loang sấm sét màu tím thạch đây chính là bảo vật giá trị liên thành hứa phong thậm chí ở bên ngoài cũng chưa có nghe nói qua loại này đá sấm sét không có vấn đề su mạ keo ly khẽ mỉm cười hư tộc nhân nhìn như giống như một đoàn nửa hư ảnh trong suốt trên thực tế rất nhiều người căn bản không phân rõ hư tộc cùng xương mù tộc giữa khác biệt thường thường đem hai người làm lan lộn đây cũng là bởi vì là chúng hai cái chúng tộc từ bề ngoài lên xem chân thực quá giống bất quá Sú mạ keo ly nhưng là có rõ ràng ngũ quan tướng mạo cùng vóc người nhìn như giống như một miếng r ơ i thủy tinh trong suốt ra thậm chí tản ra nhàn nhạt hào quang cẩn thận xem Sú mạ keo ly vẫn là một đại mỹ nhân đây hứa phong trong lòng ngầm nói ở vũ trụ khế ước thần dưới sự làm chứng ta nguyện ý cùng trước mắt tên này hư tộc xù mạ keo ly kết thành chiến đấu đồng minh không rời không bỏ sống chết cùng c h u n g hứa phong dùng vũ trụ tiếng thông dụng vừa nói khế ước t ừ rất nhanh một cổ thần bí chập t r ấ n ở tàu sấm xét bên trong phòng điều khiển sinh ra cuối cùng hóa là hai quả màu vàng kim p h ù văn đồng thời in vào bả vai của hai người lên r à o r à o r à o r à o một hồi kim tiền va chạm thanh nhâm vang lên hứa phong trực tiếp làm cho này lần ký kết khế ước nộp ước chừng một trăm ngàn cái vũ trụ kim tiền phải biết đây chính là cao nhất cách thức đồng minh khế ước vì vậy tiêu phí không nhỏ nhưng là so sánh s ú mạ keo l y đưa ra vậy chất đá xâm xét điểm này tiêu phí lại không coi vào đâu ký kết hoàn đồng minh sau đó s ú mạ keo l y rốt cuộc lần đầu tiên yên ổn nghỉ ngơi đây là nàng ba mươi năm qua lần đầu tiên ngủ một giấc căn ổn phải biết cho dù là ở trong t ố i ảnh giới cũng ở đây rút ra lấy nàng bên trong thân thể ma lực căn bản không để cho nàng có thể nghỉ ngơi cho khỏe s ù mạ keo ly ngủ say lúc hình dáng chính là một đoàn c ỡ chậu nước rửa mặt màu xám cho lưu động thủy tinh yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung mà hứa phong chính là đem loáng sấm xét màu tím thạch từng viên điển vào tiến hóa long trong loáng sấm xét màu tím thạch cứng rắn vô cùng cho dù là tàu sấm xét cắn nuốt cũng biết hao phí thời gian rất dài một mực đến khi s ù mạ keo ly tỉnh hồn lại tàu sấm xét cũng chỉ bất quá cắn nuốt hơn một trăm cái màu tím nhạt đã sấm xét Tiến hóa độ tiến triển đạt tới 13%. Hô, rất thoải mái, ta cảm giác, lần này ta có thể ở trong trận thời mái, giác, đợi càng dài điểm thời gian. lần này càng hóa Hô, có độ sấm cảm ở s ù mạ keo ly chậm rãi rối người hứa phong thấy được một đoàn màu xám nhạt lưu động thủy tinh trong xuất hiện s ù mạ keo ly nửa đoạn trên thân thể hai cái tay cánh tay thật cao dâng lên nhưng nàng nửa phần dưới đột nhiên là một đoàn lưu động màu xám cho thủy tinh nhìn như giống như trong truyền thuyết tá lạp đinh thần đèn rắm ma quái hứa phong đang chuẩn bị nói chuyện s ù mạ keo ly đột nhiên hướng tàu sấm xét cửa khoang đi tới mặt ngoài thân thể chín cây màu xám cho kiếp liên hiện ra oanh oanh oanh vô số màu tím sấm xét đánh vào s ù mạ keo ly trên mình một ít màu vàng nhạt mạt vụn sau đó rơi xuống hứa phong phát hiện một cây cũng không có phá kiếp liên tạo thành cướp trận sau đó tựa hồ càng kiên cố hơn màu tím sấm xét muốn đánh thời gian rất dài mới có thể đánh mất một ít màu vàng mạt vụn nhưng nếu như là mình nói giống nhau thời gian màu vàng mạt vụn tựa hồ rơi xuống nhiều hơn Lớn hơn. lần ớ n hơn. l này sú mạ keo ly ước chừng ở bên ngoài đợi mười ba phút mới rốt cục sắc mặt trắng bệnh vọt vào tàu sấm x é t mới vừa r a nhập cửa khoang lúc này còn đánh cái lảo đảo đỡ cửa khoang từ từ đi vào sú mạ keo ly hướng về phía hứa phong lộ ra một cái y ê u ớt mỉm cười nói xem ra cùng ngươi kết thành đồng minh là ta đã làm chính xác nhất một cái quyết định nói xong sú mạ keo ly lại lần nữa biến thành một đoàn màu xám nhạt lưu động thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung bắt đầu khôi phục chỉ như vậy s ù mạ keo ly bỏ ra tất cả loang sấm xét màu tím thạch đổi lấy tiến vào tàu sấm xét nghỉ ngơi quyền lợi mà hứa phong lợi dụng màu tím nhạt đ á sấm xét trực tiếp đem tàu sấm xét lại tiến hóa một cái trình độ ở một nghìn sáu mươi cái màu tím nhạt đ á sấm xét toàn bộ nhét vào tàu sấm xét tiến hóa lom sau đó đúng chiếc phi thuyền bắt đầu lần thứ hai tiến hóa khá tốt lần này tiến hóa thời gian không hề dài nếu không hứa phong chỉ sợ cũng phải bị sấm xét màu tím đánh chết mà xù mạ keo ly dĩ nhiên là trốn vào bóng tối giới trong tàu sấm xét lần nữa tiến hóa giống như một đoàn màu tím lôi chỉ biến hình vậy hấp dẫn không thiếu thu sấm tới bất quá những thứ này thu sấm căn bản không dám đụng chạm đang tiến hóa tàu sấm xét có một cái tò mò thu sấm trực tiếp bị tàu sấm xét bề ngoài tản ra sấm xét màu tím cho đánh bay mấy chục mét xa còn thừa lại thu sấm sau khi xem liền lại cũng không dám thân mong ướt có lẽ chúng ta có thể thử săn riết những thứ này thu sấm hứa phong lẩm bẩm kết thành chiến đấu đồng minh sau đó hai người bây giờ chỉ cần không phải khoảng cách quá xa cũng có thể tiến hành tương tự tâm linh cảm ứng vậy nói chuyện điện thoại trên thực tế ta sớm chỉ muốn săn g i ế t những thứ này thu s ố m chúng có thể tiết kiệm chúng ta hàng loạt thời gian su mạ keo l y bình t i n h nói vậy thì nói xong rồi cùng tàu s ă m x é t tiến hóa xong sau đó chúng ta liền bắt đầu săn g i ế t những thứ này thu s ố m hứa phong có chút hưng phấn nói hứa phong có thể cảm nhận được những thứ này thu s ố m trong cơ thể hàm chứa vô cùng vô tận sấm xét năng lượng hơn nữa tựa hồ còn có một loại rất lực lượng thần bí trực giác nói cho hắn cái này của lực lượng thần bí mới là hắn bây giờ cần nhất hơn nữa tựa hồ càng nhiều càng tốt tàu sấm xét rốt cuộc hoàn thành tiến hóa nguyên bản lam bạch sen nhau màu lót bây giờ toàn bộ biến thành màu tím nhạt ở màu tím nhạt phía trên có một ít lam bạch hình dáng ban văn cùng đường cong nhìn như rất là thần bí tàu sấm xét hình dáng cũng xảy ra thay đổi nhìn như giống như một giọt màu tím nhạt giọt nước hoàn toàn không có b ă n g thuyền mạn thuyền các loại đồ hô bây giờ xem tàu sấm xét đã không tìm được bất kỳ băng ngục tộc phong cách t r á n sức hứa phong trên dưới quan sát một chút tàu sấm xét trong lòng đối với tàu sấm xét bây giờ hình dáng vẫn là rất hài lòng cửa khoang bây giờ rời đến phi thuyền bụng hứa phong bước đi vào phi thuyền phát hiện phi thuyền bên trong tràn đầy khoa h u y ễ n s á t thái bên trong phòng điều khiển ba mươi cái hành tinh cấp bảo vệ pho tượng toàn bộ biến thành tương tự điêu khắc tồn tại mà chung quanh nghị chân màn ảnh nhưng không có thay đổi nhiều ít bên trong phòng điều khiển xuất hiện mấy cái đài điều khiển phân biệt khống chế phi thuyền các hệ thống bất quá có tiểu quy ở đây những thứ này đài điều khiển cơ hồ có thể làm đồ trang sức chủ nhân hy vọng ngươi có thể thích nơi này trang sức phong cách tiểu quy người mặc màu tím nhạt trường bảo trên đỉnh đầu toát ra một đoạn màu vàng một sừng trôi lơ lửng trên không trung mặt đầy tươi cười nói tạm được tiểu quy chúng ta chuẩn bị đi săn những cái kia thu sấm ta cần ngươi điều tra vị trí của bọn họ tốt nhất có thể tìm được một cái lạc đàn thu sấm hứa phong phân phò nói nguyện vọng của ngài chính là ta ra lệnh chủ nhân bây giờ ta điều tra phạm vi phát triển rất nhiều đã có thể đem chung quanh ba cây số trong phạm vi thu sớm toàn bộ d ò xét t r a được thiều quy nói ở trong trận sấm tàu sấm xét điều tra phạm vi bị đẻ rút vào trình độ cao nhất có thể điều tra chung quanh ba cây số phạm vi đã coi như là tương đối khá hứa phong gật đầu một cái nghĩ chân trên màn ảnh nhất thời xuất hiện một cái tương tự sóng ra đa điều tra hình ảnh ở từng vòng sóng ra đa t r ò n g hiện ra mười mấy con thu sấm chỉ bất qua chúng phần lớn cũng tụ ba tụ năm tụ lại chung một chỗ cũng không có phân tán ra chương tám trăm ba mươi bảy bóng tối giới chúng ta bây giờ chỉ có thể tìm lạc đàn thu s ố m tốt nhất là tam sao chín sao không muốn vượt qua hành tinh cấp thực lực thú s ố m săn g i ế t su mạ keo l y nói hứa phong gật đầu một cái đây cũng không phải bọn họ bảo thủ mà là ở cái này mảnh màu tím trong trận sấm thú sấm thực lực tăng lên gấp đôi cho dù là tam sao chín sao thực lực thú sấm ở chỗ này cũng có thể cùng hành tinh cấp thực lực người chống đỡ được nếu không ban đầu xù mạ keo ly một người là có thể ở cái khác thú sấm tiếp viên trước đem vậy chỉ tám sao thú sấm giết chết tàu sấm xét lần thứ hai tiến hóa sau đó lại bị sấm xét màu tím đánh lại lại nữa bị thương tổn ngược lại sẽ hấp thu số ít năng lượng điều này làm cho tàu sấm xét có thể ở màu tím trong trận sấm dừng lại càng thời gian dài hơn nữa nó giá trị cũng càng lộ vẻ chân quý hai người ngồi tàu sấm xét vừa tu luyện một bên thật giống như kẻ cắp vậy không ngừng khắp nơi điều tra muốn phát hiện một cái lạc đàn thú sấm rất nhanh một tuần lễ đi qua ngày này n g h ị chân trên màn ảnh rốt cuộc phát hiện một cái đơn độc thu sấm nhìn dáng dấp đang lén lén lút lút ở một mảnh màu tím trong lôi đ ỉ n h làm cái gì cái này con thu sấm nhìn như cùng lần trước vậy chỉ bị ngươi công kích giống nhau như lúc ngươi xem nó trên thân thể còn có hai món không có khỏi hẳn vết thương hứa phong chỉ nghĩ chân trên màn ảnh nói lần trước hứa phong lợi dụng sấm trận phá kiếp liên một cái tám sao thực lực thu sấm bị lôi điện nổ ẩm hấp dẫn đến gần hứa phong kết quả bị sủ mạ keo ly đánh lén trên người để lại hai đến vết thương nếu như không phải là còn lại thú sấm tốc độ nhanh cái này con thú sấm chỉ sợ sớm đã bị sủ mạ keo ly giết chết chính là vậy chỉ đó là hư không nhận lưu lại dấu vết rất khó khép lại sủ mạ keo ly nhìn kỹ một hồi gật gật đầu nói lần này v ừ a vặn nó bị thương hơn nữa vẫn là độc thân cơ hội lần này quá tốt chúng ta muôn ngàn lần không thể bỏ qua hứa phong gật đầu một cái mặc dù thấy được phá kiếp liên hy vọng nhưng là tu luyện mỗi ngày tốc độ chân thực quá chậm hứa phong trong lòng cũng có chút nóng nảy hy vọng những thứ này thú sấm có thể cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ phi thuyền từ từ hướng vậy chỉ lạc đàn thú sấm bay đi tới gần một chút một ngàn mét p h ạ m vi vậy con thú sấm tựa hồ có phát giác hướng tàu sấm xét phương hướng không ngừng nhìn quanh một mặt cảnh giác hình dáng chúng ta đã xông vào b ô n g ta ra phạm vi cảnh giới muốn đến gần có chút độ khó hứa phong khe nhứ mày s ù mạ keo ly có thể lợi dụng bóng tối giới đến gần vậy con thú sấm nhưng là hắn cũng không phải ở trong trận sớm tùy thời đều sẽ có sấm sét đánh xuống tới sẽ ảnh hưởng tốc độ hắn sợ mình không thể kịp thời chạy tới cùng su mạ k e l ly tạo thành vây công đưa đến c h à n g này đánh lén thất bại không sao cả ta có thể đối đãi ngươi tiến vào bóng tối giới bất quá ngươi m u ố n thể không thể đối với ta bóng tối giới tạo thành bất kỳ tổn thương su mạ k e l ly một mặt nghiêm túc nói cái gì ngươi có thể dẫn người tiến vào bóng tối giới sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương gì chứ hứa phong một mặt kinh ngạc hỏi chỉ cần ngươi không loạn động thì không có sao s ù mạ keo li li liếc hắn một cái nói yên tâm chúng ta nhưng mà kết thành chiến đấu đồng minh đồng bạn muốn lẫn nhau tín nhiệm hứa phong một mặt ta rất có thể tin diễn cảm nói ừ vậy đi thôi s ù mạ keo l y gật đầu một cái nhiều ngày như vậy tiếp xúc s ù mạ keo l y cũng đã tín nhiệm hứa phong nếu không cũng không khả năng cùng hắn kết thành chiến đấu đồng minh s ù mạ keo li dắt hứa phong đi vào một miếng màu xám cho con môn đã tiến vào quan môn hứa phong chung quanh thân thể liền bị bao phủ lên tầng một nhàn nhạt huỳnh quang ngần đầu nhìn lại su mạ keo ly bóng tối giới cũng không lớn chỉ có không tới một trăm m dáng vẻ bốn phía đều là sương mù dày đặc nhìn như giống như hoàn toàn yên tĩnh hoang mạc ở trong tối ảnh dưới trong khắp nơi đối phương không ít thứ chỉ là đá sấm xét hứa phong liền thấy cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ bất quá những thứ này đều là phổ thông đá sấm xét loang sấm xét màu tím thạch một khối cũng không có thấy nhìn dáng dấp s ù mạ keo ly đúng là đem đá sấm xét màu tím toàn bộ đưa cho hứa phong mình lại một khối cũng không có để lại cái này làm cho hứa phong trong lòng có chút cảm động trừ đá sấm xét bên ngoài s ù mạ keo ly bóng tối giới trong còn chất đ ố n g rất nhiều những vật khác giống như kho hàng vậy n g ư ờ i bóng tối giới lại vẫn có thể gửi vật phẩm thật là thần kỳ hứa phong thở dài nói s ù mạ keo lyết l i hứa phong một cái không nói gì mà là tốn sức di chuyển về phía trước trước bóng t ố i giới là hư tộc vừa sanh ra lúc liền có bản thân không gian sẽ theo đẳng cấp tăng lên bóng t ố i giới cũng sẽ không ngừng mở rộng bây giờ chỗ này mặt vẫn không thể tồn tại vật còn sống cùng ta đột phá đến hành tinh c ấ p nơi này liền có thể gửi vật còn sống mỗi một cái hư tộc đều phải tốn cả đời thời gian tới kinh doanh bóng t ố i giới hứa phong trong đầu đột nhiên xuất hiện xù mạ keo ly thanh âm thật là hâm mộ các người hứa phong nói cái chủng tộc này được trời ưu đãi bây giờ nhìn lại s ù mạ keo ly bóng tối giới cũng không lớn nhưng là theo cấp bậc của nàng tăng lên nơi này sẽ biến thành một cái thế giới chân chính hứa phong phát hiện s ù mạ keo ly ở trong tối ảnh giới di chuyển không hề mau nhìn như thật giống như rất phí sức có lẽ là bởi vì là kéo mình duyên cớ mình tiến vào bóng tối giới sau đó giống như toàn thân bị trói buộc ở động một cái cũng không thể động bất quá loại trói buộc này lực lượng không hề mạnh hứa phong cảm giác được mình có thể rất dễ dàng tranh thoát nhưng hắn mơ hồ cảm giác được một khi hắn tránh thoát loại trói buộc này có thể sẽ đối với s u mạ keo ly bóng tối giới tạo thành tổn thương vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tốt lắm chúng ta sắp tới ngươi chuẩn bị xong trong đầu s u mạ keo ly đột nhiên nhắc nhở hứa phong cũng không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy bọn họ ở trong t ố i ảnh giới trong cũng không có tiến về trước bao xa phải biết bọn họ khoảng cách vậy con thú sâm ít nhất có một ngàn thước khoảng cách nhưng hứa phong cảm giác bọn họ ở trong t ố i ảnh giới trong di động khoảng cách thậm chí liền mười mờ cũng chưa tới nhìn dáng dấp bóng tôi giới ở giữa khoảng cách cùng thế giới hiện thật có nhất định khác biệt hứa phong trong lòng ngầm nói không biết thời gian lên phải chăng có khác biệt nếu như có nơi này ngược lại là một cái thích hợp tu luyện nơi đang suy nghĩ hứa phong đột nhiên thấy phía trước có một cái quan môn mà trên người mình trói buộc cũng theo đó biến mất nhảy ra ngoài su m a keo li hô hứa phong tung người nhảy một cái nhảy ra quan môn ẩm mới vừa nhảy ra quan môn một đạo sấm sét màu tím liền từ trên trời chậm lại hướng hứa phong đánh tới hứa phong trên mặt đem trên mình kiếp liên hiện hiện ra sấm sét đánh vào kiếp liên lên phần lớn uy lực đều bị kiếp liên thừa nhận rất nhanh xú mạ keo ly cũng theo đó nhảy ra ngoài ở hứa phong trong mắt xú mạ keo ly giống như đột nhiên từ trong hư không vô căn cứ xuất hiện rất là quỷ dị hư tộc thật là trời xanh thích khách hứa phong trong lòng thở dài nói không trước khi ra ngoài một chút động tĩnh cũng không có lúc đi ra chỉ có hơi không gian ba động nếu như đối không gian năng lượng người không quen thậm chí căn bản không phát hiện được vèo vừa xuất hiện s Xu ú mạ keo ly bóng người liền hóa là một đạo màu xám cho tia chớp hướng vậy con thú sấm đâm tới hứa phong không dám trì hoãn cho gọi ra phi kiếm hướng phía trước vung lên một đạo kiếm khí màu bạc hướng vậy con thú sấm bay đi hống thú sấm giận dữ thấy hai người không lùi mà tiến tới lại hướng hai người vọt tới hiển nhiên ở nơi này mảnh trong vực thú sấm chính là bá chủ không có bất cứ sinh vật nào có thể làm cho chúng nuôi bước dĩ nhiên cái này con t h ú sấm cũng không đốc một bên hướng hai người x u ố n g lại một bên gầm to gọi đồng bạn chung quanh tăng thêm tốc độ đuổi ở những t h ứ khác t h ú sấm qua trước khi tới đem nó thủ tiêu su m ạ keo li la lớn hứa phong gật đầu một cái dưới chân bong kiếm bước một sai vô số hư ảnh xuất hiện ở t h ú sấm bên người phi kiếm trong tay như sấm vậy hướng t h ú sấm đầu lâu đ ă m tới chương 838, điều thứ tư kiếp liên cái này con thu sấm chỉ có tám sao thực lực nhưng ở màu tím bảy trận trong lại có thể phát huy ra hành tinh cấp thực lực vô cùng màu tím sấm xét từ trên trời hạ xuống đánh vào trên người của hai người hứa phong cho thấy kiếp liên sấm xét lực lượng lớn nửa đánh vào kiếp liên lên hắn bản thân thừa bị sấm xét lực rất ít s ú mạ keo ly cũng học đem kiếp liên hiện hiện ra nhưng rất rõ ràng nàng bản thân thân thể tố chất không hề như hứa phong màu tím sấm xét đánh vào nàng trên mình để cho nàng sắc mặt trắng bệnh động tác cũng biến thành cứng ác Long n g â một tiếng nổ vang lên thú sấm thân thể thật giống như diễm hỏa vậy nổ bể ra hóa là kiểm tra màu tím sao rơi hướng bốn phương tám hướng bay tán một chút ánh sáng màu vàng hướng hai người bay tới dung nhập vào thân thể hai người sau biến mất không gặp mà ở thú sấm biến mất trước địa phương để lại một khối lớn màu tím tinh thể hứa phong lấy tay nhặt lên khối kia tinh thể màu tím kéo s ú mạ keo ly hướng tàu sấm xét bay đi mới vừa rồi thú sấm thân thể nổ vô số sấm xét đánh s ú mạ keo ly c h í ít nhận chịu mấy chục đạo sấm xét đánh bị trọng thương mặt ngoài thân thể hiện lên lau một cái không bình thường màu đỏ rực nếu như không phải là hứa phong kéo nàng sợ rằng nàng sẽ lập tức bỏ mạng hai người tiến vào tàu sấm xét sau đó lập tức xa cách nơi này ở nghĩ chân màn ảnh trên ra d a có bảy tám con t h ú sấm đang hướng mới vừa rồi vị trí nhanh chóng chạy su mạ keo ly phun b ú n g máu tươi đi ra ám tử sắc máu tươi mới vừa phun ra ngoài liền biến thành vô số kích động dòng điện hướng bốn phương tám hướng lan truyền sau đó dần dần biến mất không gặp hô hứa phong lần này nếu như không phải là ngươi ta sợ rằng đã chết ở trong trận sớm su mạ keo ly sắc mặt khó coi nói lúc này nàng vẫn không có thể khống chế thân thể chỉ có thể mềm nhũn nằm đang khống chế thất trên sàn nhà thân thể một hồi biến thành một đoàn màu xám cho tinh thể một hồi lại biến thành hình người hiển nhiên nàng liền k h ô n g chế mình thân thể cũng không làm được vậy con thu sâm chết sau vậy mà sẽ nổ quá đột nhiên chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng điều này cũng không có gì hứa phong lạnh nhạt nói lần sau là tốt ít nhất ngươi có thể trốn vào bóng tối giới như vậy thì sẽ không bị thương su mạ keo ly hơi lắc lắc đầu nói trên thực tế ở nó nổ một khắc trước ta đã ý thức được nguy hiểm nhưng nó tự bạo ngay tức thì tựa hồ ngăn cách chung quanh thời không ta căn bản không mở ra bóng tối giới hứa phong giật mình hắn ban đầu ở ám vũ trụ lúc này bay cũng là bởi vì là đụng phải vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thu sấm lại trực tiếp bị ám vũ trụ ép ra ngoài phỏng đoán thu sấm bản thân cùng tình không cự thú vậy cũng dựng dục thời không quy luật dĩ nhiên đây chẳng qua là hứa phong một loại suy đoán dẫu sao quy luật lực chân thực quá mức thần bí huyền ảo vũ trụ cấp cường giả mới có tư cách tiếp xúc hứa phong liền hành tình cấp cũng không có đ ạ tới t hiện đang suy nghĩ quy luật lực chân thực có chút quá sớm người biết mới vừa rồi thú sấm chết sau đó xuất hiện điểm sáng màu vàng là cái gì không tự bay nhập đến thân thể chúng ta trong nhưng ta cũng không có nhận ra được có cái gì khác thường hứa phong hỏi ở vậy điểm sáng màu vàng dung nhập vào thân thể sau đó hứa phong thời gian đầu tiên kiểm tra thân thể mình mỗi một xó xỉnh nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường vậy l à khí v ậ n lực có thể tăng tốc độ phá kiếp liên phải biết thu sấm nhưng mà điểm lành có thể thấy nó đều là một loại vật khí h ú n g chi tự tay giết nó su mạ keo ly cười nói một mặt thỏa mãn diễn cảm cái này chí ít có thể tiết kiệm ta mười năm tu luyện điềm lanh thú khí v ậ n lực chúng ta giết điềm lạnh không phải hẳn bị trừng phạt sao hứa phong có chút kinh ngạc hỏi làm sao biết ngươi có thể xem là một loại c ư ớ p đoạt chúng ta đem điểm lành trên người khí v ậ n lực c ư ớ p đoạt đến trên người mình không có khí v ậ n lực điềm lành cũng sẽ không thể gọi chi thành tốt thụy su mạ keo ly một mặt kinh ngạc nhìn hứa phong nói cái này ở trong vũ trụ là một loại thông thường nhưng nhìn như người trước mắt này tựa hồ cũng không được rõ hứa phong gật đầu một cái cũng không có nói gì chẳng qua là đem hệ thống chiến đấu tin tức phần bố cáo mở ra quả nhiên phía trên có một nhóm màu vàng tím hệ thống nhắc nhở ngươi cướp đoạt thu xâm khí vận lực ngươi thu được hai điểm khí vận thực lực phải chăng sử dụng su m a keo ly ngươi biết như thế nào sử dụng khí vận lực sao hứa phong hỏi dĩ nhiên mặc dù ta cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua nhưng ta biết làm sao dùng bất quá chỉ cướp đoạt một con thu sấm dậy khí v ậ n lực phỏng đoán rất y ế u ớt không có gì hiệu quả rõ ràng ta muốn cùng góp nhặt nhiều hơn một chút đang sử dụng su m a k e l l y nói su m a k e l l y chỉ có thể cảm giác được mình cướp đoạt khí v ậ n lực nhưng cụ thể nhiều ít nhưng không biết chỉ có một hơi mỏng cảm giác hứa phong gật đầu một cái trực tiếp ở trong lòng mặc niệm sử dụng nhất thời một đạo kim quang từ hứa phong ngực nổi lên bay tới hắn đỉnh đầu sau đó trực tiếp nổ bể ra hóa là kiểm tra trong suốt kim quang vải xuống Quá qua trình này rất trong này nhanh, chẳng qua là trong trước một ắ t tượng mất tung. dị liền biến mất vô ảnh Giáp giáp, m vô vô tiếng thanh thúy gãy liệt t h à n h ở hứa phong vang lên bên hai nhất thời trên n g ư ờ i chín cây kiếp liên tạo thành cướp trận tự động hiện ra trong đó có ba điều lóe lên sáng kim màu sắc ngoài ra bốn nhánh kiếp liên biểu hiện là bể kim màu sắc còn có hai cái màu xám cho kiếp liên phía trên chỉ có một chút điểm múi châm vậy lớn nhỏ màu vàng lầm thấm bốn nhánh bể kim màu sắc kiếp liên trong đó một cái bề ngoài xuất hiện mịn vết nứt vô số màu vàng kim mặt vụn từ kiếp liên lên phiêu vẩy xuống còn xa suốt liền biến mất không gặp mà vậy cái kiếp liên lên vết nứt càng ngày càng lớn càng n g à y càng chặt chẽ ở s ù mạ keo ly ánh mắt kinh ngạc trong điều này kiếp liên bật một tiếng toàn bộ hóa là nghiền biến mất không gặp chỉ còn lại vô số màu vàng bột đồng bình trên không trung ngươi ngươi rốt cuộc lại phá trừ một cái kiếp liên s ù mạ keo ly kinh ngạc nói hứa phong mở mắt ra khẽ mỉm cười nguyên bùn đã biến mất vậy cái kiếp liên đột nhiên lại vô căn cứ xuất hiện bất quá lúc này đã biến thành sáng kim màu sắc cùng lúc ban đầu vậy ba cái sáng kim màu sắc kiếp liên vậy hề hề vận khí không tệ lại phá trừ một cái kiếp liên hứa phong cười nói trên thực tế nguyên bản hắn vậy bốn nhánh bể kim kiếp liên đã cách bể tan thành không xa lần này khí vận lực trực tiếp chọc thủng trong đó một cái coi như là vận khí không tệ điều thứ nhất kiếp liên dành cho hứa phong giam cầm thuật năng lực điều thứ hai kiếp liên dành cho hứa phong siêu cấp khôi phục năng lực điều thứ ba kiếp liên chính là dành cho hứa phong ảo ảnh thế thân năng lực cái này điều thứ tư kiếp liên dành cho hứa phong năng lực là nắm trong tay sấm xét nắm trong tay sấm xét có thể trong vòng thời gian ngắn nắm trong tay lôi đình lực thậm chí có thể hóa thân sấm xét thực lực bản thân càng mạnh nắm trong tay sấm xét kéo dài thời gian càng lâu lấy bây giờ hứa phong thực lực thi triển nắm trong tay sấm xét kỹ năng phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ kiên trì mười giây nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ kỹ năng này l ĩ n h nộ cái thiên phú này thần thông kỹ năng toàn bộ sau đó hứa phong trong lòng không khỏi nhao n h a u muốn thử muốn ở nơi này màu tím trong trận sấm thử một chút kỹ năng này uy lực ngay tại lúc này ngoài phi thuyền đột nhiên truyền đến một hồi thú sấm tức giận tiếng gầm gừ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín bất ngờ hứa phong xuyên thấu qua nghĩ chân màn ảnh hướng ra ngoài nhìn lại bảy tám con thú sấm vây ở một ngàn mét ra ngoài địa phương bi p h ậ n lớn tiếng gào thét chúng tựa hồ có thể cảm nhận được ở chỗ này có một con thú sấm bị giết chết Úng m n g vô số sấm xét màu tím bị chúng kích thích lấy chúng làm trung tâm chu vi mấy trăm thước phạm vi toàn bộ biến thành màu tím sấm xét thế giới trừ t h ú sấm không có bất kỳ một loại sinh vật có thể ở nơi này dạng kinh khủng sấm xét trên thế giới sinh tồn tàu sấm xét chậm rãi lui về phía sau lúc này t r e o chọc một đám tức giận t h ú sấm tức xử lôi đỉnh tàu trải qua hai lần tiến hóa chỉ sợ cũng không đỡ được những thứ này t h ú sấm tức giận rất nhiều h ứ a phong ngươi lại thật lại phá trừ một cây kiếp liên su mạ keo ly mặt đầy biểu tình kinh ngạc lúc này nàng đã từ từ khôi phục lại thân thể trọng tân biến thành hình người không sai vận khí tốt mà thôi hứa phong cười nói su mạ keo ly trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ nàng lưu lại ở trong trận sấm đã hơn ba mươi năm phá chín cây kiếp liên tạo thành cướp trận vẫn xa xa trung t h ầ n nhưng người trước mắt này loại chỉ bất quá đi tới nơi này ngắn ngủi mấy chục ngày cũng đã tất cả thu hoạch hứa phong người bây giờ đã phá trừ bốn nhánh kiếp liên hơn nữa muốn không được bao lâu còn dư lại kiếp liên cũng cũng có thể toàn thể phá bộ đi. su m a k e l l y mặt đầy biểu tình hâm mộ h ẳ n sẽ rất nhanh chỉ cần chúng ta lại săn g i ế t mấy con thú sấm h ứ a phong gật đầu một cái được không khiêm tốn nói ừ bất quá thời gian ngắn sợ rằng không được những cái kia thú sấm đã có nơi cảnh giác muốn ở gặp phải một cái lạc đàn sợ rằng sẽ rất khó khăn chúng ta nhất định phải ngừng một đoạn thời gian su m a k e l l y nói lúc này nhất nóng lòng nhưng thật ra là su m a k e l l y nhưng nàng cũng rõ ràng chuyện này cũng không thể c u ố n cuồng một cái không dưới lỏng chính là rơi xuống kết quả ừ người nói không sai hứa phong gật đầu một cái sau này mười mấy ngày bên trong hai người cũng tránh tại chưa có thu sấm địa phương mượn màu tím sấm sét đánh tiếp liên cũng không có săn g i ế t thu sấm ở tiểu quy quản chế hạ cái này mười mấy ngày cũng không có một con thu sấm đơn độc đi ra cơ hồ đều là tụ ba tụ năm ngày này hai người đang trong trận sấm tu luyện đột nhiên cảm nhận được cái gì đồng thời mặt liền biến s ắ c sụ mạ keo ly cố nén lập tức tiến vào bóng tối giới s u n g động cùng hứa phong cùng nhau vọt vào tàu sấm xét sau đó tàu sấm xét đóng cửa toàn bộ động lực giống như một hòn đá vậy ở màu tím trong trận sấm yên tĩnh nổi lơ lửng không chỉ trong chốc lát một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở sấm trận bên bờ chính là vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm lại trở về lần này nó trực tiếp phun liền nhiều đá sấm xét tiến vào trong trận sấm sau đó yên tĩnh quét xuống màu tím sấm trận rất nhanh cái này vực chủ cấp thú sấm lộ ra lo lắng thân sắc lớn tiếng gào thét bóng người không ngừng ở màu tím sấm trận chung quanh chạy nó đã phát hiện màu tím trong trận sấm ít đi một cái nhỏ t h ú sấm cho là chạy ra sấm trận bây giờ đang sấm trận chung quanh không ngừng tìm kiếm thú sấm ở trong hư không chạy nhanh tứ chi lóe lên lôi quang tốc độ cực nhanh nó cơ hồ đem toàn bộ màu tím sấm trận khu vực toàn bộ vòng một vòng nhưng lại không thu hoạch được gì vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thú sấm lại có thể cảm giác được trong trận sấm thú sấm nhỏ số lượng hứa phong kinh ngạt nói nhìn vực chủ cấp thú sấm mặt hốt hoảng diễn cảm cùng với khắp nơi tìm l u n g tung cử động hứa phong trong lòng c h ầ m xuống nếu như cái này vực chủ cấp thú sấm thật có thể cảm giác được tất cả thú sấm nhỏ như vậy bọn họ sau này sợ rằng lại cũng không khả năng lôi sát thú sấm ít đi một cái có thể nói là bất ngờ nhưng liên tục thiếu mà nói coi như là kẻ ngu cũng có thể biết phát sinh cái gì đến lúc đó cái này vực chủ cấp thú sấm sợ rằng sẽ đem toàn bộ màu tím sấm trận bay lên để hướng lên trời đến lúc đó tàu sấm xét căn bản không có thể trốn được đi hứa phong ta cần một ngày thời gian khôi phục sù mạ keo ly sắc mặt tái nhợt nói hứa phong gật đầu một cái hắn bây giờ trong đầu cũng là như thế nào né tránh cái này vượt chủ cấp thú sấm dù sao gần đây cũng không có biện pháp săn g i ế t thú sấm để cho sù mạ keo ly nghỉ ngơi cho khỏe tốt lắm vậy chỉ vượt chủ cấp thú sấm một mực không ngừng ở màu tím sấm trận bên bờ du đãng muốn tìm được vậy chỉ mất tích thú sấm nhỏ nhưng vẫn không thu hoạch được gì nhiều ngày như vậy hứa phong cùng sủ mạ keo ly thậm chí liền tàu sấm xét phi thuyền cũng không dám bước ra sợ vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm phát hiện bọn họ sau đó đem ánh mắt hoài nghi rơi vào bọn họ trên mình hứa phong biết một khi vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm nhận định là bọn họ giết chết vậy chỉ thú sấm nhỏ bọn họ hai người căn bản không có sống sót hy vọng cho dù sủ mạ keo ly có bóng tối giới cũng không làm nên chuyện gì hứa phong có lẽ chúng ta hẳn tạm thời rời đi màu tím sấm trận sủ mạ keo ly đề nghị nhiều ngày như vậy vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm một chút rời đi ý hướng cũng không có từ đầu đến cuối ở màu tím sấm trận bên bờ đi loanh quanh nó cảm giác nhưng mỗi thời mỗi khắc ở quét nhìn toàn bộ màu tím sấm trận chính là mười mấy cây số phạm vi đối với một cái vực chủ cấp cường giả mà nói căn bản là cùng mình hậu hoa viên vậy một cái là có thể tạo biến toàn bộ khu vực ngươi có thể bảo đảm chúng ta rời đi màu tím sấm trận vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm không biết tìm chúng ta phiền vai sao hứa phong nhìn một cái xù mạ keo ly hỏi hoặc là nói ngươi có thể bảo đảm ngươi bóng tối giới có thể tránh thoát một cái vực chủ cấp cường giả tinh thần q u é t hình su mạ keo ly sắc mặt khó khăn xem suy nghĩ hồi lâu chậm rãi lắc đầu một cái một người vực chủ cấp cường giả coi như là một cái hắt hơi cũng có thể đem hai cái còn không có chính thức bước vào hành tinh cấp đứa nhỏ giết chết càng bị nói bọn họ nếu quả thật như vậy nên ngang đi ra ngoài vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm nhất định sẽ đem ánh mắt hoài nghi rơi vào bọn họ trên mình sở dĩ bọn họ bây giờ còn chưa có bị hoài nghi chủ yếu nhất một chút chính là tàu sấm xét là vậy chỉ vực chủ cấp t h u sấm tự tay bỏ vào trong trận sấm hơn nữa nó cũng không có phát giác hứa phong tồn tại nếu như hứa phong dám điều khiển tàu sấm xét bay ra sấm trận như vậy cái này vực chủ cấp t h u sấm nhất định sẽ trực tiếp diện bọn họ ngay tại hai người xốp giòn tay không sách chỉ có thể giống như chỉ con rùa đen rút đầu vậy nuốt ở tàu sấm xét lên khó khăn sống qua ngày trong trận sấm sấm xét lực đột nhiên trở nên c u ồ n bạo toàn bộ sấm vực cũng kịch liệt chấn động không có bất kỳ triệu chứng nào hỗn loạn sấm trận bên bờ vô số thùng nước lớn bằng màu tím sấm xét đan vào lẫn nhau quấn quanh c h u n g một chỗ hợp thành một cái huyền ảo phức tạp ma phát t r ậ n v ư ợ t chủ cấp thú sấm sắc mặt trở nên rất là khó khăn xem nhưng lại không nhịn được hướng sau bước lui ra mười mấy dặm xa hướng sấm vực phương hướng lớn tiếng gào thét sấm trận đây là thế nào đột nhiên phát sinh loại chuyện này su mạ keo ly sắc mặt đại biến nguyên bản cũng đã cực kỳ hung hiểm sấm trận bây giờ côn bạo độ nguy hiểm vượt qua dĩ vãng mấy chục lần hứa phong cũng là sắc mặt khó khăn xem hắn ánh mắt chăm chú nhìn tàu sấm xét phòng ngự chịu đ ự n g lâu độ chỉ gặp độ phòng ngự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hạ xuống trong trận sấm sấm xét uy lực thực sự quá lớn dựa theo loại tốc độ này chúng ta sợ rằng chỉ có thể kiên trì sáu phút tàu sấm xét thì phải bị phá hủy hứa phong sắc mặt khó coi nói ngươi bóng tối giới có thể để tránh cho chàng này sấm c h ư ớ c mưa bao sao su mạ keo ly gật đầu một cái mặt nàng lên cũng là không rõ ràng một mảnh nguyên bản đã thấy đột phá cướp trận hy vọng nhưng lại bị cái này một tràng xâm chấp mưa bao phá hủy ngay tại lúc này khoảng cách xâm trận bên bờ mấy cây số địa phương một cái đen nhánh tựa như bị vỡ ra cửa hàng xuất hiện cửa động này chân thực quá lớn nhìn như giống như một cái cự thú há hốc miệng ra muốn phải chiếm đoạt hết thảy vô số sấm xét màu tím đánh đi vào lại không có đảm nhiệm phản ứng gì cửa hàng chung quanh không gian đều bị xé nhìn như vô cùng quỷ dị chương tám trăm bốn mươi hắc động hứa phong ngươi xem đó là đồ chơi gì mà su m a k e l ly chỉ nghĩ chân trên màn ảnh cái đó quỷ dị hắc động hỏi bốn phía s â m chớp mưa báo khí hậu tựa hồ theo cái hắc động này xuất hiện suy yếu không thiếu nhưng sấm trận bên bờ nhưng vẫn ngưng k ế t từng viên màu tím sấm xét đông lại ma pháp phủ văn những thứ này ma pháp phủ văn lẫn nhau sâu vào một chỗ hợp thành một cái to lớn ma pháp trận đem đúng mảnh sấm vực bao phủ ở bên trong giống như một cái lưới lớn bao quanh toàn bộ sấm vực trong trận sấm xuất hiện hắc động hứa phong khẽ nhữ mày cảm giác vị trí này tựa hồ rất quen thuộc trong đầu linh quang trước mắt đột nhiên chỉ cái hắc động này hô cái này không phải là chúng ta săn giết vậy con thú sấm c h ồ ở vị trí sao su mạ keo ly ngươi còn nhớ tình cảnh lúc ấy sao lúc ấy vậy con thú sấm tựa hồ ở moi thứ gì nhìn như giống như đảo hàng động vậy su mạ keo ly nhớ lại nói ngươi nói cái hắc động này có thể hay không cùng vậy con thú sấm có liên quan h ứ a p h o n g hỏi su mạ keo ly lắc đầu một cái vậy con thú sấm đã bị hai người cho s ă n giết hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy sủ mạ keo ly cũng không xác định hai người bây giờ có tất nhiên liên lạc có lẽ chẳng qua là bất ngờ sủ mạ keo ly nói tiểu quy có thể hay không dò cha một chút cái h ác động này đi thông địa phương nào hứa phong hỏi một tiếng trường bào màu tím tiểu quy hiện ra ở giữa không trùng khe nhữ n g mày nói đây tựa hồ là đi thông một cái thế giới khác cửa vào một cái thế giới khác hứa phong hiếu kỳ nói đúng vậy loại này tạm thời xuất hiện thế giới cửa vào rất phổ biến ngươi cũng biết trong vũ trụ tồn tại các loại các dạng thời không khe hở chúng có ở địa phương cố định có chính là ngay sau đó xuất hiện thông qua những thứ này thời không khe hở thậm chí có thể đến ám vũ trụ đều không cách nào đạt tới vũ trụ cối hoặc là là trở lại mấy ngàn mười ngàn năm trước thời đại tiểu quy không nhanh không chấm nói nhưng bình thường nhất cũng chính là hai cái tinh vực giữa vũ trụ vách đá mang nước r a thông qua chúng có thể tiến vào khác một cái tinh vực t h à n h tế tự tế đài liền là tương tự tồn tại nó đi thông trước một cái tràn đầy thần bí thế giới ma pháp nhưng tiếc là ở hứa phong sau khi rời đi tế đài liên tiếp một cái thế giới khác tiết điểm bị phá hủy trừ phi cái thế giới kia chủ động tu bổ tế đài nếu không hai cái thế giới liền vĩnh viễn không cách nào liên tiếp su ma keo ly chúng ta có nên đi vào hay không xem xem nói không chừng sẽ từ chỗ này thoát đi đi ra ngoài hứa phong nghiêng đầu hỏi vậy chỉ vực chủ cấp thu xâm quá đáng sợ nó một mực không rời đi hai người căn bản không biện pháp tu luyện ở chỗ này chẳng qua là lãng phí thời gian s u m a keo ly do dự nửa ngày rốt cuộc gật đầu một cái đồng ý hứa phong đề nghị tốt lắm chúng ta liền thông qua cái hát động này rời đi nơi này đi chờ sau này lại tới hy vọng có thể tránh cái này vượt chủ cấp thu sấm hứa phong có chút t i ế c nối u nói nói thật hứa phong không hề muốn chỉ như vậy rời đi mới phá trừ một cái kiếp liên còn có năm cái kiếp liên không có phá hứa phong tin tưởng chỉ cần ở săn g i ế t mấy con thú sấm là có thể trực tiếp tiến vào hành tinh cấp cường giả h ạ n g ngũ nhưng t ứ c là biến số quá nhiều vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thú sấm là bọn họ không cách nào chống cự tồn tại chỉ cần đối phương không rời đi chúng ở lại chỗ này không có chút ý nghĩa nào đi thôi tiểu quy tiến vào cái đó trong hát động đi để cho chúng ta xem xem nó rốt cuộc đi thông địa phương nào hứa phong nói dạ chủ nhân tàu sấm xét chậm rãi di động hướng cái đó hát động bay đi nhưng ngay khi tàu sấm xét mới vừa đến gần cái đó hát động lúc này nghị chân trên màn ảnh lại xuất hiện để cho người thán phục một màn từng con từng con thu sấm vô luận là tám sao chín sao vẫn là hành tinh cấp chúng lại toàn đều điên cuồng hướng cái đó hát động trôi vào mười mấy con thu sấm lẫn nhau lẫn nhau đẩy g ạ t ra g à o thét g ầ m thét chen lấn tiến vào trong hát động biến mất không gặp liền liền đầy trời màu tím sấm xét tựa hồ cũng có không thiếu tràn vào hát động hống một tiếng giống giận từ sấm ngoài trận vang lên vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm lại cũng đang điên q u ồ n g đụng vào sấm trận bên bờ những cái kia sấm xét tạo thành ma pháp phù văn chúng cản trở sấm ngoài trận tất cả sinh vật tiến vào sấm trận có thể vực chủ cấp thú sấm thực lực ở nơi này một mảnh cơ hồ có thể nói là vô địch nhưng nó nhưng vẫn không cách nào đột phá sấm trận vòng ngoài ma pháp trận mỗi một lần đụng cũng chỉ biết phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ ma pháp trận nhưng không nhúc nhích tí nào cái này vực chủ cấp thú sấm ánh mắt lại nổi lên màu đỏ dáng người không ngừng phòng lớn trước tựa hồ đang ngưng tụ trước đang hồ ngưng Ma pháp gì, r ấ trận nhanh, một đoàn một t à màu ngoài n trong miệng bay ra, hướng đầy hủy bay thú diệt xét tím từ t sấm sấm sấm cầu ra, r ma Ma pháp trận đánh tới. Ma pháp đánh trận tới. trận Úng Úng. kịch liệt run run m á n h liệt ma pháp chập trần hướng bốn phương tám hướng cuốn đi thậm chí có một chút khoảng cách gần hành tinh trực tiếp tan vỡ làm tăng ăn dã biến thành trong vũ trụ vẫn thạch một kích này sau này vực chủ cấp thú sấm tựa hồ tiêu hao quá lớn trên mặt lộ ra một t i ê mệt mỏi vẫn không cam lòng nhìn màu tím sấm t r ư ợ nhưng đi qua một hồi kịch liệt chập trần sau đó mau tím sấm trận vòng ngoài ma pháp trận không chút nào làm tổn hại vẫn phát huy tác dụng vực chủ cấp thú sấm trong mắt lộ ra một kia không cam lòng nhưng lại không có lực lượng lần nữa phát động công kích chỉ có thể bất đắc gì ở sấm ngoài trận không ngừng gào thét cái này đây là tình huống gì chẳng lẽ nói cửa động này đối với thú sấm có cái gì ý nghĩa đặc biệt hứa phong một mặt nghi ngờ không phải cửa hang đối với những cái kia thú sấm có ý nghĩa mà là đối diện cái thế giới kia hứa phong đây có lẽ là một lần cơ hội s ù mạ keo ly trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ chỉ cái đó hát động nói ngươi xem những cái kia thú sấm tất cả đều tiến vào trong hát động chúng ta đi vào theo không phải cùng chúng đi đến một chỗ liền sao mà chỗ đó vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thú sấm không vào được hứa phong ánh mắt sáng lên bọn họ sợ hãi không phải là vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thú sấm sao lúc này vậy con thú sấm bị sấm trận ngăn cản ở bên ngoài đây chẳng phải là bọn họ cơ hội tốt sao thiều quy tiến vào cái đó hát động hứa phong ra lệnh tàu sấm xét đang hết tốc lực hướng cái đó hát động bay đi dự trù một phút sau đó đem tiến vào hát động tiểu quy nói nhìn dáng dấp đối diện thế giới đối với thu sấm mà nói ý nghĩa phi phạm nếu không chúng cũng không biết như vậy chen lấn tiến vào hát động hứa phong tự nhủ người xem vậy chỉ v ư ợ t chủ cấp thu sấm tựa hồ cũng muốn xông vào trong trận sấm nó chỉ sợ cũng đang đánh cái đó hát động chú ý su m a keo ly chỉ sấm ngoài trận thân ảnh to lớn kia nói coi như nó tiến vào sấm trận cũng không có biện pháp tiến vào trong hát động nó dáng người quá lớn căn bản không có thể thông qua hát động hứa phong nhìn một cái vậy chỉ tràn đầy không cam l ò n g vẫn có ở đây không ngừng gầm thét vượt chủ cấp thu sấm nhàn n h ạ t nói su mạ keo ly gật đầu một cái không nói thêm gì nữa rất nhanh tàu sấm xét tựa như lau một cái màu tím nhạt tia chớp sen lẫn trong từng con từng con thu sấm trong vọt vào cái đó hát động chương tám trăm bốn mươi mốt theo dõi thu sấm xuyên qua cái đó hát động tàu sấm xét ở trong hư không đi tới rất dài một đoạn thời gian phía trước đột nhiên xuất hiện một nơi ánh sáng theo ánh sáng bay về phía trước đi tàu sấm xét trực tiếp xông đi ra tiến vào một mảnh trong hoa mạc nơi này là địa phương nào ta tinh vực trong bản đồ hoàn toàn không có ghi chép tiểu quy không ngừng xác định vị trí trước tọa độ của mình muốn tìm ra chỗ là vậy mảnh tinh vực ở nó tồn chữ khí trong ghi chép trên trăm cái tinh vực nhưng nhưng không cách nào tra rõ mình bây giờ c h ô ở địa điểm đây có lẽ là một nơi nửa vị diện ta có thể cảm nhận được nơi này quy luật không lành lặn cũng không hoàn chỉnh su mạ keo l y d ư ơ n g ra tay phải một đoàn màu xanh ngọn lửa ở nàng lòng bàn tay hừng hực cháy ngọn lửa màu xanh da trời biến thành màu xanh da trời hơn nữa nhiệt độ c h í ít thấp mười mấy độ su mạ keo l y nói xong thiện tay bị diệt trưởng l ử a giận trong lòng có lẽ chúng ta hẳn đi xuống xem xem nói không chừng sẽ c ó phát hiện hơn nữa nơi này không chút nào những cái kia thú sấm tung tích su mạ keo l y nhìn hứa phong một cái nói thứ phong suy nghĩ một hồi gật đầu một cái hai người cùng đi xuống liền tàu sấm xét bước vào mảnh sa mạc hoang vu này trong nơi này lại tất cả đều là đá sấm xét mảnh vỡ s ù mạ keo ly không người hốt lên một nắm trong hoang mạc bể xa nơi này bể xa so với trên trái đất trong sa mạc cắt muốn lớn hơn nhiều bề ngoài dịch tấu trong suốt nhìn như giống như từng viên bể chui không thể nào đá sấm xét nếu như vỡ vụn sau đó bên trong lôi đ ỉ n h lực sẽ rất mau trôi qua nhưng cái này chút bể trong cát v ẫ ngay hàm n thiếu lôi đỉnh lực, quá quá dị. Dùng sức xoa nắn trong lòng bàn tay bể xa, tại ừ n g đ o nhỏ xíu t a xa chấp không ở bể xa bây giờ không ngừng lén lút. Ngay tại lúc é n l t tại Ngay l ú này hứa phong trong máy truyền tin đột nhiên phát ra tiểu quy thanh âm chủ nhân bên trái sáu mươi năm độ khoảng cách năm cây số địa phương xuất hiện không gian ba động hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cảm giác toàn diện bày nơi này không hề giống như màu tím trong trận sấm co cuồng bạo sấm xét lực lượng có thể áp chế cảm giác cùng những thứ khác một ít dò xét thủ đoạn hứa phong bây giờ cảm giác nếu như hoàn toàn bày có thể nhận ra được chu vi mười cây số tất cả tình huống su mạ keo ly ở cái hướng kia xuất hiện một miếng quang môn một con thú sấm từ quang môn trong c h u i ra chúng ta muốn không muốn đi săn giết nó hứa phong hỏi dĩ nhiên chúng ta tới nơi này không phải là vì săn giết thú sấm sao vừa vặn vậy chỉ vực chủ cấp thú sấm không có ở đây đây chính là cơ hội tốt su mạ keo ly trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng vậy chúng ta vừa đi vừa nói hứa phong tung người nhảy một cái hướng cái hướng kia bay đi su mạ keo ly ngươi phát hiện sao mặc dù chúng ta cùng những cái kia thú sấm đều là từ một cái hát động lối vào tiến vào nhưng là tiến vào nơi này nhưng thật giống như ngay sau đó đến tất cả cái địa phương hoàn toàn c á c h ra hứa phong nói không sai ta cũng cảm thấy kỳ quái tại sao nhiều như vậy thú sấm đều biến mất nhất định là hạ xuống địa điểm là ngay sau đó su mạ keo ly gật đầu một cái rất nhanh hai người đi tới liền mới vừa rồi thú sấm xuất hiện địa phương lúc này vậy phiến quang môn đã biến mất không gặp chung quanh vẫn còn sót lại trước chút hơi không gian ba động mà vậy con thú sấm thì tựa hồ là có mục đích hướng xa xa một cái gò núi chạy hết tốc lực đi nó tựa hồ cũng không phải là chạy loạn mà là có mục đích đi tới chúng ta là trực tiếp đi lên đem nó thủ tiêu vẫn là s ù mạ keo ly khẽ nhũ mày hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m vậy chỉ chạy nhanh về phía trước thú sấm cẩn thận quan sát nó động tác s ù mạ keo ly nói không sai vậy con thú sấm cũng không phải là ở tràn đầy không mục đích chạy nhanh tựa hồ tiến vào trên cái thế giới này chúng có mục đích rõ ràng nhưng là đây cũng chỉ là thú sấm cửa mình biết mà hắn cùng xù mạ keo ly cũng không biết đuổi theo nó nhưng trước đừng hành động thiếu suy nghĩ xem xem nó sẽ đem chúng ta mang tới địa phương nào nói sau hứa phong cân nhắc chốc lát thấp giọng nói xù mạ keo ly gật đầu một cái một con thú sấm giá trị tuy lớn nhưng nếu như có thể làm rõ ràng tại sao thú sấm cũng muốn tiến vào đến cái thế giới này bọn chúng mục đích là cái gì nói không chừng sẽ đạt được lớn hơn lợi ích hai người chỉ như vậy theo thật sát vậy con thú sấm năm trăm thước địa phương gần thêm nữa mà nói cũng sẽ bị nơi đó thú sấm phát giác ở hứa phong trong cảm giác trừ phi vậy con thú sấm sẽ vượt không gian hoặc là thuấn di các loại kỹ năng nếu không căn bản không tồn tại chạy trốn có thể vậy con thú sấm không ngừng hướng phía trước chạy thỉnh thoảng sẽ dừng lại ăn mấy hớp trong hoang mạc đá sấm xét mảnh vỡ nghỉ ngơi m ộ t hồi, tiếp theo sau đó chạy nhanh, tựa hồ rất là bộ dáng lo lắng. Hứa Phong tiếp tựa rất lo sau Sù đó cùng dáng lắng. là bộ mảnh ạ mạc chạy c cũng mực của cuộc được keo theo trong hoang hoang ly lưng ngày ngày thấy nó, sáng người bên một một một đêm, rốt cuộc ở sáng sớm mạc m thật sát rốt thứ T, hai, hai sau ở ở bờ. T, mảnh sa mạc hoang vu này thật là lớn chúng ta một ngày một đêm qua xuống phỏng đoán chạy mấy trăm cây số chứ s ù mạ keo ly trên mặt hiện lên một k i a mệt mỏi hứa phong gật đầu một cái dọc theo đường đi bọn họ cũng đi theo vậy con thu sấm tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng mặc dù như vậy cũng c h ỉ ít chạy mấy trăm cây số vượt qua hoa mạc là một mảnh rừng cây r ầ m rạp hứa phong cảm giác phô tán đã qua nhưng cảm giác được có lực lượng gì ở ngăn trở nó hứa phong khẽ nhíu mày cẩn thận nhìn lại rừng cây rất là r ầ m rạp mỗi một cây đại thụ cũng ít nhất có trên trăm năm thụ linh một người đều không cách nào bao bọc trước mặt rừng cây tựa hồ có chút k h á c t h ư ờ n g hứa phong thấp giọng nói x u mạ keo ly ngẩng đầu nhìn lại một lát sau trên mặt lộ ra c ả n h cho hứa phong đó không phải là rừng cây mà là một mảnh sấm sét chi biển cái gì cái gì sấm sét chi biển hứa phong nghi ngờ nói trước mặt căn bản không phải cái gì cây lớn mà là đ ộ n lại sấm sét cẩn thận một khi đến gần coi như là hàng tình cấp cường giả cũng không chống đỡ nổi nơi đó thậm chí so màu tím sấm trận còn nguy hiểm hơn x u mạ keo ly không nhịn được hướng lui về sau hai bước nói đ ộ n lại sấm sét hứa phong cẩn thận nhìn lại trước mặt rừng cây tỏ ra rất là quỷ dị mỗi một bụi cây cối cũng phơi bày một loại quỷ dị màu tím nhánh cây hướng lên trên khoe khoang bày mỗi một miếng lá cây cũng chỉnh viên hình cẩn thận nhìn lại mỗi một cây đại thụ bao gồm nhánh cây lá cây cũng một hơi một tí dù là có gió thổi qua cũng là như vậy càng làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là trong rừng cây lại không có bất kỳ tiếng vang hoàn toàn yên tĩnh bên trong tựa hồ một cái vật còn sống cũng không tồn tại vậy con thu sấm chui vào hứa phong chỉ trước mặt vậy con thú sấm bóng người nói thú sấm là nguyên tố sinh vật bản thân chính là sấm thuộc tính nó đi vào tự nhiên không có vấn đề nhưng là chúng ta khẳng định không được cho dù ở bóng tối d ư ớ i trong cũng không cách nào tiến vào trước mặt mảnh khu vực kia su mạ keo l y lắc đầu nói chúng ta từ bầu trời bay qua như thế nào hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trừ phi có thể bay đến rất cao trình độ mới được bất quá ai cũng không dám bảo đảm bầu trời phải chăng sẽ có lợi hại hơn tồn tại Sù mạ keo ly c ó c h ú t sợ hai h ư ớ n g bầu t r ờ i nhìn m ộ t cái, thấp giọng nói, lúc nói, thấp t dọng này bên r o n lòng nàng tràn g t đầy sợ hãi, h ậ m chí có loại m u ố n phải lập tức rời tức đ mươi hai sấm xét rừng cây bao la bầu trời xa xa một trái cầu lửa thật lớn hừng hực t h i ê u đốt chiếu sáng cả thế giới hứa phong lái tàu sấm xét thận trọng ở trên không t r u n g phi hành phía dưới là vậy mảnh quỷ dị màu tím rừng cây mỗi một cây đại thụ hình dáng cũng không giống nhau hình thù kỳ lạ quái trạng nhìn như giống như từng cái dương nanh múa vớt màu tím người khổng lồ nhưng lại bị lực lượng thần bí giam cầm ở duy trì giam cầm trước động tác cánh rừng rậm này thật là lớn nhất định chính là một mảnh rừng biển hứa phong nhìn nghĩ chân trên màn ảnh vô biên vô tận màu tím biển rừng thở dài nói Sú mạ keo ly yên lặng không nói từ tiến vào cái thế giới này sau đó Sú mạ keo ly tỏ ra có chút yên lặng tựa hồ có tâm sự gì hồi lâu Sú mạ keo ly rốt cuộc thở thật dài một cái thấp giọng nói hứa phong ta nghĩ ta hẳn biết nơi này là địa phương nào cái gì ngươi biết đây là địa phương nào hứa phong kinh ngạc nói liên liên tiểu quy cũng không dò được cái này là địa phương nào Sú mạ keo ly lại biết đây là đang để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc ta ta từng nghe nói qua một cái truyền thuyết Sú mạ keo ly nói vũ trụ cấp cường giả chết sau đó thân thể biết lái ích ra một cái thế giới tương tự nửa vị diện thân thể các vị trí sẽ biến thành trên cái thế giới này vật phẩm nói thí dụ như trên đỉnh đầu cái đó h ỏ a cầu lớn thì có thể là vũ trụ cấp cường giả ánh mắt diễn biến mà đến tê người thuyết pháp này để cho ta nghĩ tới một ít nhân loại truyền thuyết hứa phong đột nhiên nghĩ đến trung quốc thần thoại bên trong bản cổ khai thiên truyện thần thoại xưa ta hoài nghi chúng ta nhà cái thế giới này chính là một cái vũ trụ cấp thú sấm chết sau thân thể diễn hóa thế giới su ma keo l e nói khó trách những cái kia thú sấm tựa như điên vậy muốn đi vào cái thế giới này hơn nữa chúng tựa hồ biết cái thế giới này nhất vật chân q u ý ở địa phương nào hứa phong nhìn nghĩ chân màn ảnh phía dưới vậy con thu sấm đã biến mất bóng dáng phía dưới vậy mảnh sấm xét màu tím rừng c â y vác cảm giác điều tra quá mạnh mẽ cho dù là tiểu quy cũng không có biện pháp ở bên trong theo dõi một con thu sấm chúng ta t r ư ớ c vượt qua cái này mảnh sấm xét màu tím rừng c â y nói sau su mạ k e l l y nói tàu sấm xét tốc độ rất nhanh hướng một phương hướng nhanh chóng đi tới nếu như nơi này thật sự là một cái vũ trụ cấp thu sấm thân thể nơi diện hóa thế giới như vậy thì coi như là một hạt cát một hòn đá nói không chừng đều là bảo vật hứa phong thấp giọng nói chẳng lẽ không đúng sao ngươi còn nhớ chúng ta lúc đi vào vậy mảnh hoang m ạ c sao liền hạt cắt đều là đá sấm xét sủ mạ keo ly nói hứa phong cả người chấn động một cái lúc ấy tiến vào cái thế giới này còn không cảm thấy bây giờ cẩn thận nhớ lại mới phát hiện đúng như sủ mạ keo ly nói như vậy liền liền một hạt cắt đều là đá sấm xét mà nói vậy phương thế giới này nói không chừng đúng như sủ mạ keo ly nói như vậy vậy theo ý ngươi chúng ta phía dưới cái này mảnh màu tím sấm xét rừng cây cũng là bảo vật rồi hứa phong cười nói lúc này tàu sấm xét liền bay lượn ở nơi này mảnh màu tím sấm xét rừng cây phía trên khoảng cách sấm xét rừng cây có hơn ngàn thước cao độ xa xa nhìn lại giống như một mảng lớn màu tím bãi cỏ dĩ nhiên bất quá càng chân quý địa phương độ nguy hiểm cũng là càng lớn chắc hẳn ngươi đã sớm phát hiện ở nơi này mảnh màu tím sấm xét trong rừng cây căn bản không có bất kỳ sinh vật sống ngươi dám hạ đi dò xét một phen sao nói không chừng phía dưới liền liền một miếng lá cây một đoạn cảnh khô đều là cao nhất bảo vợ su mạ keo li ha ha cười nói người bóng tối giới không là có thể qua lại không gian sao vì sao không đi xuống dò xét một chút hứa phong lông mày nhớ lên cười nói hai người lẫn nhau cũng muốn để cho đối phương đi xuống dò xét cái này mảnh màu tím sấm xét rừng cây chân thực quá mức quỷ dị phải nói không phải bảo vợ sợ rằng hai người cũng không tin nhưng bên trong một cái sinh vật cũng không có hơn nữa hai người trực giác đều nói cho bọn họ phía dưới quá mức nguy hiểm vì vậy cũng không muốn đi trước dò xét một khi xuất hiện bất ngờ lâm vào màu tím trong rừng cây sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được hai người nhìn nhau cười một tiếng cũng trầm m ặ t xuống bắt đầu tự mình tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua tàu sấm xét bay ước chừng ba ngày ba đêm mới rốt c u ộ c thấy màu tím sấm xét rừng cây cối hô rốt cuộc chấm dứt ta còn lấy là phương thế giới này tất cả đều là như vậy rừng cây đây s u mạ keo ly e sở trường một hơi cả ngày nhìn vậy cảnh tượng chân thực quá mức kiềm chế bay qua màu tím rừng cây xuất hiện trước mắt là một mảnh vách đá thẳng đứng một cái rộng lớn buộc bố trí từ vách đá lần trước tả xuống ở vách núi phía dưới hội tụ thành một bãi rộng rãi hồ theo hồ một cái to lớn con sông quanh co hướng tây chúng ta trước hạ xuống chỗ kia buộc bố trí nghỉ ngơi một hồi đi nhiều ngày như vậy cũng không có nghỉ ngơi ta cảm thấy có chút mệt mỏi xô mạ keo ly nói cho dù ở tàu sấm xét trong bởi vì là thân ở quỷ dị không gian xô mạ keo ly vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt dù là ngủ đều phải mở một con mắt tỉnh hơn nữa bốn ngày thời gian không có thật tốt rửa mặt một chút xô mạ keo ly cảm giác cả người giống như có côn trùng nhỏ đang bỏ vậy khó chịu được chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút hứa phong nhìn một cái buộc bố trí chỗ kia buộc bố trí khoảng cách màu tím sấm xét rừng cây cũng không xa hứa phong hay là muốn thăm dò một chút rừng cây xem xem bên trong rốt c ủ a c ẩ n chứa cái gì chỉ cần không sâu vùi lấp trong đó hứa phong tin tưởng bằng vào mình năng lực vẫn có thể kịp thời lui ra ngoài tàu sấm xét chậm rãi hạ xuống đậu s á t ở liền màu tím sấm xét rừng cây bên bờ hứa phong nhìn rừng cây ngần người x ú mạ keo ly nhưng hướng buộc bố trí nhìn lại hứa phong ta muốn đi buộc bố trí nơi đó xem xem x ú mạ keo ly nói người đi trước ta ở chỗ này nhìn một chút hứa phong gật gật đầu nói su mạ keo ly nhìn một cái màu tím rừng cây khe nhớ mày khuyên nủ hứa phong mặc dù không biết trong rừng cây có cái gì thế nhưng bên trong tổng cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác trực giác để cho ta cách xa nó hứa phong ngươi hẳn biết thực lực đến ngươi ta như vậy giai đoạn trực giác cảm ứng tổng là rất rõ duệ ta khuyên ngươi không muốn tùy tiện tiến vào mảnh rừng cây kia ta biết ta cũng cảm thấy mảnh rừng cây kia rất nguy hiểm ta chỉ dự định ở bên bờ vòng vo một chút do xét một phen hứa phong gật gật đầu nói hứa phong cùng s ú mạ keo ly chẳng qua là chiến đấu đồng minh nhưng lại mỗi người có ý chí s ú mạ keo ly cũng chỉ có thể nói lên mình ý kiến lại không thể ảnh hưởng đến hứa phong hành động thấy hứa phong kiên quyết như vậy s ú mạ keo ly khẽ lắc đầu trong lòng đã đối với hứa phong xuống chết phán quyết hứa phong tính cách bên trong c ó mạo hiểm nhân tử tồn tại cho dù lần này không chuyện cũng có thể sẽ chết ở lần kế bất ngờ trong vậy cũng tốt chúc ngươi may mắn sủ mạ keo ly nói xong không chút do dự xoay người hướng buộc bố trí đi tới Rơi trận, đi màu tím sâm h ứ a p h o n g đối với s á m keo ly trăm ợ giúp trở nên rất nên nhỏ, s keo không khuyên ly cũng không tiếp tục can, tiếp bốn â y giờ rửa t h g khoái nước lạnh nước t ắ m rửa, đ ố i với mà mà nói, mới nói, sủ mạ mà một keo ly là lên chuyện trọng yếu trọng tình.、Hứa、phong nô Hứa ba ả v i bắt t đầu h ậ nằm trọng hướng v ậ trong, trong tay sấm sét hứa phong không biết là ở hắn trước mắt cái này mảnh màu tím trong rừng cây có bảy tám con thu sấm đang không ngừng chạy chúng thỉnh thoảng sẽ dừng lại chừng do xét một phen sau đó xông về trong đó một cây đại thụ sau đó dùng móng nuốt đem cây lớn moi mở một cái lỗ thùng to từ bên trong móc ra một viên lớn chừng quả đấm tinh thể một hớp nuốt vào tiếp theo sau đó hướng phía trước chạy nhanh mà viên kia bị móc ra tinh thể màu tím cây lớn chính là ầm ầm sụp đổ từ phần gốc sông ra một khẩu ngọn lửa cháy mạnh đem đúng b ù i cây cây lớn n u ố t không chỉ trong chốc lát b ù i cây này trên trăm năm cây lớn liền hóa là t h a n cốc chỉ tại chỗ để lại một cái đốt cháy cây đôn mà vậy chỉ nuốt tinh thể thu sấm khí tức trên người nhưng buộc phát đậm đà thuần dày những thứ này tinh thể đối với thu sấm mà nói là bảo vật có thể tăng lên bọn chúng thực lực mặc dù như vậy nhưng cái này chút thu sấm vẫn hướng một phương hướng chạy chúng chỉ ở thuận đường dưới tình huống mới có thể bắt mở lớn cây móc ra bên trong tinh thể hơn nữa cũng không phải là mỗi một cây đại thủ cũng có như vậy tinh thể nhưng là thu sấm cửa lại có thể phân biệt ra được hứa phong cho gọi ra phi kiếm từ từ hướng màu tím rừng cây đi tới cho đến khoảng cách màu tím rừng cây còn có mười em mở khoảng cách thời điểm ngừng lại cảm giác bao phủ một nhỏ mảnh rừng cây trừ yên tĩnh bên ngoài hứa phong không có bất kỳ phát hiện mặc dù trực giác một mực đang nhắc nhở hắn đối diện cái này mảnh màu tím rừng cây rất nguy hiểm nhưng đang cảm giác t h a m dò hạ trước mắt màu tím rừng cây giống như một bộ trạng thái t ĩ n h bức tranh vậy không có một tia g ầ n sóng hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi cho đến khoảng cách bên bờ gần đây một viên màu tím cây lớn chỉ có một cánh tay khoảng cách hắn mới ngừng lại chậm rãi x u ề bàn tay ra chạm tới màu tím cây lớn cầu kết trên vỏ cây ngay tại bàn tay hắn chạm đến màu tím vỏ cây trong n g á y mắt đuổi cây này nguyên bản ngừng bất động cây lớn đột nhiên oanh một tiếng kịch liệt rung rung đúng đuổi cây cây lớn biến thành một đạo to lớn xâm xét hướng hứa phong nào tới một cổ chết uy hiếp tựa như nước đá từ đầu tưới vào đôi u hứa phong ánh mắt trợn mở một cái tâm niệm vừa động ảo ảnh thế thân ngay tức thì hứa phong bóng người lại hướng màu tím rừng cây vọt vào ọ t v mà tại chỗ để lại một cái giống nhau như lúc ảo ảnh ẩm một tiếng vang thật lớn hứa phong ảo ảnh trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ thậm chí tại chỗ còn để lại một cái mấy mét đường kính hố to chung quanh bốc lên khói xanh hố to b ề ngoài đã xuất hiện lưu ly trạng thái tinh thể hòa tan vật hố to bên trong màu tím điện tương tràn ngập không ngừng hướng cái hố tản ra ngoài tràn đầy ảo ảnh thế thân thuấn di là ngay sau đó hứa phong cũng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ hướng phía trước thuấn di ra trăm mét lúc này hắn đã tiến vào màu tím trong rừng cây chung quanh tất cả đều là từng bội cổ thụ h ứ a phong tóc gáy đều phải dựng lên một bội này bùi cây cây lớn quả nhiên không phải phổ thông cây lớn lại là từng đạo đông lại màu tím sấm sét tia chớp chỉ cần chạm đến liền sẽ biến thành to lớn sấm sét đánh xuống tới uy lực sợ rằng liền hàng tình cấp cường giả đều không cách nào chịu đ ư ợ c su mạ keo ly đang hướng buộc bố trí đi tới nhưng đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới đinh thai n ứ c góc tiếng nổ n h ê n g đầu vừa thấy màu tím bên bờ rừng xuất hiện một cái hố sâu to lớn tán giật chức vô cùng vô tận sấm xét lực mà hứa phong nhưng không thấy được bóng người su ma keo l y khẽ lắc đầu không chút nào đã qua điều tra một phen ý tưởng tiếp tục hướng buộc bố trí đi tới hai người mặc dù đã kết thành chiến đấu đồng minh nhưng là một bên chết mất cũng sẽ không đối với bên kia sinh ra ảnh hưởng gì chỉ cần không phải đồng minh chủ động ra tay giết chết là được rồi su ma keo l y không tiến lên đi dò xét cũng không phải là nàng không quan tâm hứa phong mà là biết hứa phong cũng chưa chết thậm chí liền bị thương cũng không có mỗi một người đều có riêng mình lá bài tẩy bóng tôi giới cũng không phải s ù mạ keo ly duy nhất lá bài tẩy nếu hứa phong muốn đi thăm dò màu tím rừng tây như vậy thì phải gánh vác thất bại hậu quả s ù mạ keo ly không hề nhận là mình nên giống như người nữ giúp v i ệ c vậy tùy thời bầu bạn ở hứa phong bên người dĩ nhiên nếu như có lợi ích to lớn nói vậy thì chớ bàn những thứ khác hứa phong thân ở màu tím sấm sét trong rừng c â y tự nhiên có thể cảm nhận được mũi trên một cây đại thụ tản mát r a khí tức kinh khủng hơi đ ộ n g một cái chung quanh màu tím c ả n h cây to nha liền bắt đầu chậm rãi di chuyển hướng hứa phong chỗ ở vị trí dò xét tới hứa phong không dám làm một cử động nhỏ nào một cây đại thụ uy lực liền mạnh như vậy hãn lúc này hắn bên người ít nhất có mấy chục đùi cây như vậy cây lớn nếu như một khi toàn bộ kích hoạt sợ rằng hắn muốn để lại một cái thi thể nguyên vẹn đều là vọng tưởng ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ khắc thường vang cẩn thận nhìn lại lại là một cái chín sao thực lực t h ú s ố m đang không ngừng cào cấu một viên màu tím cây lớn quả nhiên không hổ là nguyên tố sinh vật ở phương thế giới này được trời ưu đãi như vậy cũng sẽ không gặp phải những thứ này màu tím cây lớn công kích hứa phong nhìn không ngừng có màu tím vỏ cây cùng mặt gỗ bị thú sấm lột đi ra rơi trên mặt đất biến thành một đoàn đoàn màu tím địa t ư ờ n g nhưng từ đầu trí cuối bụi cây kia cây lớn cũng không có bị kích hoạt hóa là to lớn s â m x é t không chỉ trong chốc lát vậy con thú sấm từ cây lớn trong bắt gai ra một quả màu vàng tím tinh thể nuốt vào trong bụng ở nó nuốt vào viên này tinh thể sau đó thân thể đột nhiên phồng lớn lên một vòng khí tức trên người buộc phát nồng nặc lên đột nhiên ở giữa mặt ngoài thân thể xuất hiện ba cây màu xám cho kiếp liên sau đó ở cùng trong chốc lát vỡ vụn cái này thú sấm lại trực tiếp từ chín sao thực lực đột phá đến hành tinh cấp trở thành một cái hành tinh cấp thực lực thú sấm mà hết thể các thứ này đều là màu tím trong cây cối viên kia màu tím kim tinh thể công lao trong chốc lát hứa phong nhìn nóng mắt còn không chờ hắn có động tác vậy con thú sấm tựa hồ phát hiện hứa phong hướng nhìn bên này một cái sau đó giống như một cái bị hoảng sợ giống như dã thú đổi một phương hướng nhanh chóng chạy trốn không chỉ trong chốc lát liền biến mất không gặp vê anh bụi cây kia bị móc tinh thể màu tím cây lớn biến thành một chi lửa to lớn cự chốc lát ở giữa liền đốt thành một đống cho tàn chỉ để lại một cái cối say lớn nhỏ cây cọc n hơn ữ n này trong, phong trong lòng vui vẻ nói. Nhưng vấn g cây cối cất lấy vui mà làm sao lấy ra là vật. ra bảo sao dấu vẻ Hứa h đề.、Hơn、nữa nhìn rằng, dấp cũng không phải là mỗi cây lớn trong cung vàng tinh、thể. Những phân phải hàm chứa thể. thú thể dấp, cây cái cái có kia mỗi loại là màu tím sâm đó bây i đùi ệ t ra được c kia có, đuổi cây kia k đùi có, cây h ô n giờ có. Hứa phong l ạ không có bản lãnh như、vậy. Hơn bản nữa, g có bây vậy. i trọng yếu nhất chính là hứa phong căn bản không có thể giống như những cái kia thú s â m như vậy ở cánh rừng cây này trong tự do di chuyển nếu không tùy thời sẽ có màu tím cây lớn hóa là sấm xét hướng hắn đánh tới ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên nghĩ đến hắn bốn nhánh kiếp liên mang cho hắn thiên phú thần thông kỹ năng nắm trong tay sấm xét không biết kỹ năng này đối với cái này mảnh sấm xét rừng cây mà nói có hữu dụng hay không nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm vừa động trên mình một cái kim sắc kiếp liên nổi lên vây quanh ở hứa phong bên người chậm rãi hoạt động nắm trong tay sấm xét một tiếng tựa như viễn cổ thần chi vậy thanh âm vang khắp khắp khu vực hứa phong thân thể đột nhiên bành trướng trong trước mắt hóa thân thành là một tôn mười mấy mét cao người khổng lồ trên mình l ó e lên sấm xét lực lượng ở hứa phong trong mắt cả thế giới cũng biến sắc tầng một màu tím nhàn nhạt ánh sáng từ hắn trong ánh mắt lóe ra ở hắn trong mắt dưới chân đúng cánh rừng phần nhiều là tường bội không ngừng lóng lánh ánh sáng màu tím sấm xét tựa như trường kiếm vậy đâm hướng bầu trời chương 844, t tử điện chi tinh hứa phong không thấy được mình hình dáng nhưng lại có thể cảm nhận được cả người tràn đầy vô cùng lực lượng một quyền đi xuống tựa hồ có thể đem cái này cả thế giới đánh cho thành mảnh vỡ ở hắn trong tầm mắt có một cái ba mươi giây đếm ngực giờ hắn cái trạng thái này chỉ có thể kéo dài ba mươi giây không thể lãng phí nắm trong tay h ứ a phong hai tay hơi dương lên nhất thời chu vi một trăm m sấm xét chi cây tất cả đều run r u dậy đáp lại hắn tựa hồ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng chu vi trong phạm vi trăm thước sấm xét chi cây cũng biết nô lên hóa là trong tay hắn sấm xét kiếm ở nơi này trong vòng ba mươi giây hắn chính là sấm xét thần chỉ cần là sấm xét thuộc tính đều ở đây hắn nắm trong tay trong phạm vi ở hứa phong nắm trong tay chu vi trăm dặm sấm xét chi cây trong có năm viên sấm xét chi thân cây bên trong cũng dựng dục màu vàng tím tinh thể hóa thân là sấm xét người khổng lồ hứa phong nhìn rõ ràng tâm niệm vừa động ngón tay hơi móc một cái vậy năm cái màu vàng tím tinh thể liền phá thể ra hướng hứa phong bay tới ẩm mất đi tinh thể năm viên sấm xét chi cây trực tiếp hóa là cho tàn ở hứa phong nắm trong tay hạ cái này nằm cây sấm xét chi cây mất đi cảm ứng bắt lại năm cái màu vàng tím tinh thể hứa phong xoay người hướng sấm xét ngoài rừng cây đi tới chỉ còn lại mười mấy giây thời gian lại không rời đi đến khi cái trạng thái này biến mất lại phải lom sâu trong đó không thể đi ra mới vừa vừa đi ra khỏi sấm xét rừng cây dao dao một tiếng hứa phong trực tiếp khôi phục nguyên dạng trên người lôi đ ỉ n h lực tan hết nhất thời một cổ yếu ớt cảm giác sông lên đầu dưới chân mềm l ũ n cả người cũng rất đến nơi lên liếc nhìn chuyện mình thái lượng máu tràn đầy nhưng là năng lượng cái máng nhưng vô í c h kiếm nguyên tiêu hao chân khí một chút không dư thừa hơn nữa trạng thái phần bố cáo trong còn có một cái y ê u ớt trạng thái kéo dài nửa giờ trạng thái suy yếu không tốt hiệu quả tất cả thuộc tính giảm phân nửa sinh mạng khôi phục năng lượng khôi phục hạ xuống tám mươi thuốc men khôi phục hiệu quả giảm phân nửa không cách nào xua tan thi triển nắm trong tay sấm xét hứa phong hóa thân sấm xét người khổng lồ cái loại đó cả người tràn đầy nổ lực lượng cảm giác giống như đánh cuộc gần vậy để cho người mê mệt nhưng bây giờ cái này trạng thái suy yếu cơ hồ giống như một cái bệnh thời kỳ cuối phế nhân hô thật là quá khó chịu cảm giác mình bây giờ liền người bình thường cũng không đánh lại hứa phong khe n h ư mày chậm rãi b ò người lên đem thuộc tính phần bố cáo tắt trên thực tế bây giờ hứa phong cho dù thuộc tính giảm phân nửa cũng không phải người bình thường có thể sánh ngang chỉ bất quá hai loại trạng thái trên lệnh quá lớn thay đổi thời gian lại ngắn để cho người rất khó thích ứng hứa phong ngươi không có sao chứ s ù mạ keo ly đi tới hứa phong bên cạnh đưa tay muốn đỡ hắn hứa phong k h o á t khoác tay nhìn s ù mạ keo ly một cái hỏi ngươi không phải đi buộc bố trí nơi đó sao tại sao lại trở về s ù mạ keo ly đong đưa lắc đầu nói nơi đó nhìn qua là buộc bố trí nhưng bên trong nhưng tràn đầy sấm xét lực toàn bộ là điện tương đang chạy xuôi căn bản không xuống được ta thấy bên này có động tĩnh thì trở lại xem xem điện tương hứa phong trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại phía trước một cái rộng rãi buộc bố trí như tuồng công luyện tập vậy từ vách núi lên t h ò n g xuống ùn g ùn g tiếng nước chảy cho dù cách xa như vậy cũng nghe được rõ ràng tại sao có thể là địa tương người đến bên cạnh liếc mắt nhìn thì biết trong cái thế giới này nhìn như cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt trên thực tế ở cái thế giới này chỉ có hạng nhất thuộc tính đó chính là sấm thuộc tính trừ sấm thuộc tính bên ngoài căn bản không có những thứ khác thuộc tính su ma keo li nói nhìn dáng dấp ngươi đoán không sai cái này nói không chừng thật sự là một cái vũ trụ cấp thú sấm chết s a u hóa thân thế giới hứa phong gật gật đầu nói ta cần nghỉ ngơi nửa giờ chúng ta sau đó lại tiến về trước đi x u mạ keo ly gật đầu một cái nhìn hứa phong một cái một bộ muốn nói lại thôi hình dáng hứa phong hai chân khoanh lại mà ngồi nhìn như đang tu luyện trên thực tế nhưng ở cha xem mới vừa rồi lấy được năm cái màu tím kim tinh thể cái này năm cái màu tím kim tinh thể là sấm xét tinh hoa Ở màu tím sấm sấm một là thu xét trong thanh thể tiến đột thật thể sự én, chi cây còn có cho gốc, cảnh có hơn hóa, phá không nhiều giới, kiện bảo nữa lên để vật quá, khác chính không những sinh là biết đối với những sinh vật, khác phải hữu hiệu giống vậy. vật phẩm ả i hiệu giống trăng Vật hữu vậy. p tên từ điện chi tinh vật phẩm thuộc tính trăm năm sấm xét chi cây có cực nhỏ sát xuất thai ngén ẩn chứa cường đại sấm xét lực sử dụng sau có thể được hàng loạt thăng cấp kinh nghiệm sấm thuộc tính nguyên tố sinh vật nuốt sau đó có thể được gấp đôi thăng cấp kinh nghiệm còn lại sinh vật nuốt sau đó có thể được sấm xét lực mỗi một cái sinh vật chỉ có thể sử dụng một quả sử dụng yêu cầu sấm xét thân thể chẳng qua là một kiện lên cấp kinh nghiệm vật phẩm hứa phong k h ẽ n h ư mày nếu như chỉ là đạt được cấp bậc kinh nghiệm hơn nữa mỗi một người chỉ có thể sử dụng một quả nói kiện vật phẩm này giá trị thì sẽ giảm nhiều một quả tinh thể coi như đạt được hàng loạt kinh nghiệm lại có thể có nhiều ít hơn nữa còn có sử dụng yêu cầu phải là sấm xét thân thể mới có thể sử dụng cái này cái hạn chế cơ có Chứ hội đoạn tuyệt hứa phong bán ra có thể. Chứ những cái kia đoạn bán những tuyệt ra vn ừ a s h ra liền có sấm é trong thân thể thù tộc thứ tộc đạt xét thân thể thực t chủng tộc bên ngoài, những thứ khác chủng tộc muốn đạt được xét thân thể chân thực quá khó khăn. bên ngoài, muốn VN đặc được quá sấm vũ trụ có sấm xét thân thể người số lượng chân thực quá thiếu hàng năm có nhiều người tiến vào sấm vực muốn dùng sấm xét lực rèn luyện thân thể nhưng chân chính có thể kiên trì nổi lồng phượng và sừng lân có thể đạt được sấm xét thân thể đếm trong ngàn vạn người cũng rất khó tìm một người chỉ có những cái kia lập trí tiến vào màu tím sấm trận phá trên mình chín cây kiếp liên người mới có thể cắn răng kiên trì xuống nếu như không làm như vậy bọn họ thì sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt vĩnh viễn xa vào đi xuống mà những người khác lại không có như vậy áp lực rất khó kiên trì nổi hô thật vất vả thu được năm cái sử dụng trước một quả xem xem hiệu quả như thế nào hứa phong trong lòng ngầm nói trực tiếp sử dụng một quả vê anh hứa phong thân thể chấn động một cái khổng lồ sấm xét lực từ hắn bên trong thân thể x u n g ra màu tím điện tương theo lô chân lông chảy ra phủ đầy hắn mặt ngoài thân thể x ú mạ keo ly trong lòng cả kinh chật hướng sau bước lui ra mười mấy mét xa lúc này hứa phong giống như một cái sấm sét cự thú vậy một cái to lớn thú sấm hư ảnh hiện lên hắn mặt ngoài thân thể chín cây kiếp liên không tự chủ được hiện ra vô số sấm sét màu tím lực ở hứa phong bên ngoài thân ngưng tụ thành một cái mấy chục trượng dài lưỡi dao sắp bén hung hăng hướng trong đó một cây kiếp liên chém tới giáp giáp một tiếng giòn giã cây kia kiếp liên trực tiếp bị chém đứt hóa là kiểm tra trong suốt mảnh vỡ giải rơi đ ầ y đất rất nhanh biến mất ở hư vô trong làm sao có thể xù mạ keo ly che miệng một mặt biểu tình kinh ngạc như thế đơn giản liền phá trừ một cây kiếp liên cái này làm cho cho đến bây giờ một cây kiếp liên cũng không có phá xù mạ keo ly trong lòng tràn đầy ghen t ị hứa phong cũng là trong lòng cả kinh hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một quả màu vàng tím tinh thể lại trực tiếp phá k h ắ c một cái kiếp liên nguyên bản lấy là giá trị không cao t ử điện tri tinh lần này sợ rằng phải lần nữa nhìn kỹ một chút giá trị của nó chương 845, n g u y ê n tố chuyển đổi điều thứ năm kiếp liên chậm rãi hiện lên một cây lóe lên ánh sáng màu vàng kiếp liên xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể hứa phong thật là không dám tin tưởng ngươi lại phá trừ năm cái kiếp liên xem ra trong truyền thuyết chín cái kiếp liên không cách nào phá trừ lời đồn đái cũng không phải thật s ù mã keo ly có chút kích động nói mặc dù trong lòng ghen tỵ nhưng hứa phong ngay tại s ù mã keo ly trước mắt từng cái phá kiếp liên cái này cho sủ mạ keo ly vô hạn động lực ở nàng trong lòng cướp trận không cách nào phá trừ lời đồn đãi không đánh tự thua hô thật là niềm vui ngoài ý muốn hứa phong trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười thản nhiên có thể phá kiếp liên sớm ở hắn như đã đ o á n trước cho dù không có tử điện chi tinh chỉ cần màu tím sấm trận ở đây hắn liền có lòng tin ở trong mười năm mượn sấm xét lực lượng đem cướp trận phá bây giờ chẳng qua là sớm một bước đạt thành mục đích mà thôi hứa phong cẩn thận tra nhìn lên năm cái kiếp liên mang cho hắn thiên phú thần thông nguyên tố chuyển đổi có thể đem tùy ý một cái phi sấm xét thuộc tính vật thể chuyển đổi thành sấm xét thuộc tính hoặc là là đem một cái sấm xét thuộc tính vật thể chuyển đổi thành những thứ khác ngay sau đó nguyên tố thuộc tính hứa phong khẽ nhớ mày kỹ năng này tựa hồ cũng không phải là một cái kỹ năng chiến đấu liền liền một cái phụ trợ kỹ năng cũng không không tính là nguyên tố chuyển đổi sao có ích lợi gì hứa phong không nhịn được nghĩ phải thử một chút kỹ năng này hiệu quả ngay tại lúc này một con thú sấm tích tích toa toa từ sấm sét chi trong rừng xuất hiện nguyên bản hướng vọt tới trước nó đột nhiên chết phương hướng hướng bên trái hơn ba trăm thước một viên sấm sét chi cây vọt tới bắt đầu không ngừng bắt gại thân cây liền lấy ngươi làm một thí nghiệm tốt hứa phong tay phải nhấc một cái hướng vậy chỉ hành tinh cấp thực lực t h ú sấm thích đặt một cái nguyên tố chuyển đổi kỹ năng nhất thời một cổ lực lượng thần bí đem vậy con thú sấm bao phủ nguyên bản trên mình lóe lên điện quang thu sấm trực tiếp biến thành một cái bề ngoài phơi bầy tối tăm màu vàng q u á i thú hệ thống nguyên tố chuyển đổi hoàn thành hành tinh cấp thu sấm do sấm thuộc tính chuyển đổi thành đất thuộc tính kéo dài ba mươi giây vậy con thu sấm tựa hồ phát giác cái gì đầu t r ừ n g vòng vo vò một chút nhìn mình hai cái móng vuốt một cái trong mắt lộ ra thần sắc mê mang nhưng rất nhanh nó cũng không có cảm nhận được uy hiếp gì tiếp tục hướng sấm xét chi cây bắt đi nó nhận ra được viên này sấm xét cây trong dựng dục từ điện chi tinh ở mảnh thế giới này trong tất cả bảo vật đối với thú sấm mà nói đều là chân bảo có thể đi vào chính là trời lớn cơ duyên mỗi một con thú sấm cũng không muốn bỏ qua ở nơi này con thú sấm tiếp tục thân móng đuốt chụp vào sấm xét chi cây đúng đ u ổ i cây to lớn sấm xét chi cây đột nhiên sống vậy biến thành một đạo thùng nước lớn bằng sấm xét kiếm hung hăng hướng thú sấm chém liền tới ẩm một tiếng vang thật lớn sau đó sấm xét chi cây biến mất vậy con thú sấm cũng trực tiếp bị chém thành một cái thi thể n á m đen T. kỹ năng này nếu như dùng đúng chỗ uy lực thật là kinh khủng do người hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh nhìn vậy cái mặc dù đã thay đổi hồi sấm thuộc tính nhưng thi thể vẫn nắm đen b ố c khói xanh thu sấm rung động trong lòng không dứt. c á i này hứa phong đó là ngươi gây ra sao su mạ keo ly cũng phát hiện vậy con thu sấm nghiêng đầu nhìn hứa phong một cái mặt đầy thán phục t h ầ n sắc có thể đúng không hứa phong vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vậy con thu sấm không dám tin tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy một con thu sấm lại bị sấm xét chi cây giết chết phải biết đây chính là một cái hành tinh cấp thú sấm ở mảnh thiên địa này trong coi như là hứa phong muốn một giết nó cũng là hết sức khó khăn nhưng một cái kỹ năng mất qua đi trực tiếp đem nó giết trong n g á y mắt rất nhanh từ thú sấm trên thi thể bay lên một chút kim quang hướng hứa phong bay tới hệ thống khí vận trị giá gia tăng năm điểm cái này hệ thống ngầm thừa nhận vậy con thú sấm là ta giết chết hứa phong một mặt vẻ mặt vui mừng hứa phong ngươi vận khí thật tốt đây chính là một cái hành tinh cấp thu sấm su mạ keo ly ánh mắt sắp ghen tị đỏ lên hề hề su mạ keo ly cái này cho ngươi ngươi cũng là sấm xét thân thể sử dụng nó sau đó nói không chừng cũng có thể đột phá một cái kiếp liên hứa phong cười đem một quả từ điện chi tinh đưa cho sù mạ keo ly hứa phong ngươi mới vừa rồi bể tan c à n h một cái kiếp liên chính là bởi vì là nó sao su mạ keo ly kinh ngạc nói đúng vậy đây là từ sấm xét chi cây trong đào được rất khó được nhưng tiếc là mỗi một người chỉ có thể sử dụng một quả hứa phong có chút tiếc nuối nói c ả m ơn ngươi hứa phong s ù mạ keo ly trong mắt lộ ra cảm kích thân sắc hai người mặc dù kết thành chiến đấu đồng minh nhưng là một mình lấy được chiến lợi phẩm cũng không cần cùng chung mới vừa rồi s ù mạ keo ly sở dĩ đơn độc đi bộc u bố trí liền là muốn xem xem có thể hay không đạt được một ít bảo vật không quan trọng s ù mạ keo ly chúng ta là chiến đấu đồng minh hơn nữa mới bắt đầu ngươi không phải cũng đem mình thu thập được tất cả đá sấm xét màu tím toàn bộ chia sẻ ra sao hứa phong cười nói s ú mạ keo l y chia sẻ đá sấm xét màu tím sự việc hứa phong vẫn nhớ nếu như không có s ú mạ keo l y đá sấm xét màu tím hứa phong nói không chừng sớm ở mấy tháng trước liền bị vội và rời đi sấm t r ậ n không có tàu sấm xét lần thứ hai tiến hóa hứa phong căn bản không có thể ở trong trận sấm một mực đợi hơn nữa nhóm k i a đá sấm xét màu tím giá trị cực lớn xa xa không là một quả từ điện chi tinh có thể coi như nhau s ù mạ keo ly gật đầu một cái cũng không có nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng là cảm kích phá kiếp liên đã thành là nàng chấp nghiệm nếu không cũng không khả năng ở trong trận sấm một đợi chính là hơn ba mươi năm bây giờ rốt cuộc thấy ánh sáng dạng đông cái này làm cho s ù mạ keo ly kích động không thôi s ù mạ keo ly yên lặng sử dụng khối này từ điện chi tinh nhất thời ở nàng trong lòng bàn tay tinh thể hóa là một đống màu tím điểm sáng hướng nàng thân thể v ọ t tới、Đâm. Sú mạ keo ly trên mình hiện ra vô cùng vô tận màu tím địa tương cùng hứa phong sử dụng từ điện chi tinh vậy một cái to lớn thú sấm hư ảnh bao phủ sú mạ keo ly ngửa đầu hí giải Sú mạ keo ly trên mặt lộ ra thống khổ t h ầ n sắc đ ắ m chìm trong sấm xét màu tím trong cũng không phải là cái gì thoải mái hưởng thụ mà là một loại hành hạ nếu như không có sấm xét thân thể căn bản không qua cửa ả i này rất nhanh sú mạ keo ly trên mình cũng nổi lên từng cây một màu xám cho kiếp liên những thứ này kiếp liên lên kiểm tra loang lẩu kim quang rất ít muốn phá sợ rằng còn phải tốn hàng loạt thời gian nhưng mà ngay tại kiếp liên nổi lên một khắc kia x ú mạ keo ly trên người màu tím địa t ư ờ n g toàn bộ tụ lại hóa là một chuôi màu vàng tím lơi ư dao sắc bén hung h ă n g hướng trong đó một cây kiếp liên chém tới giáp giáp một tiếng thanh thúy tiếng vang x ú mạ keo ly cả người chấn động một cái nước mắt không nhịn được c h ả y xuống ba mươi năm thời gian dài như vậy một người lưu lại ở trong trận sớm mỗi ngày l i ê n lặng thừa nhận sấm sét đánh không phải là vì giờ khắc này sao nháy mắt tức thì một cây sáng trói kim sắc kiếp liên hiện lên sụ mạ keo ly trên mình nàng rốt cuộc đột phá một cây kiếp liên chương 846, b ả o dương hứa phong ta ta rốt cuộc đột phá một cái kiếp liên một cái kiếp liên hu hu sụ mạ keo ly hai tay bộ mặt thân thể khẽ run trong chốc lát có chút khóc không thành tiếng tâm trạng rất kích động tốt lắm sụ mạ keo ly đây chỉ là một bắt đầu chúng ta nhất định có thể phá toàn bộ kiếp liên thành là một người hành tinh cấp cứng giả hứa phong an ủi ùn hứa phong ngươi nói đúng chúng ta nhất định có thể thành là một người hành tinh cấp cứng giả su mạ keo ly hít sâu một hơi rất nhanh ổn định lại tâm trạng sắc mặt tưởng đỏ nhìn hứa phong một cái lau sạch nước mắt nói su mạ keo ly thân là một người cường giả tự nhiên có thể rất tốt nắm trong tay mình tâm trạng mới vừa rồi là quá kích động bể tan cảnh kiếp liên vẫn là nàng mơ ước kiên trì hơn ba mươi năm lấy là không thấy được hy vọng ai biết ở gặp phải hứa phong sau đó lại nhanh như vậy đã đột phá cái này làm cho nàng có chút tâm trạng có chút mất khống chế thu thập xong mình tâm trạng s ù mạ keo ly trên mặt tràn đầy vui sướng t h ầ n sắc nguyên bản s ù mạ keo ly tướng mạo cũng không kém chỉ bất quá một mực rất phiền muộn tâm tình lúc này thật tốt hạng lại toát ra xinh đẹp thần thái để cho hứa phong cũng có chút hơi thất thần s ù mạ keo ly người mới vừa rồi ở đó một chiếc thác nước có phát hiện gì không hứa phong hỏi su mạ k e l ly khẽ lắc đầu nói vốn là dự định rửa giấy thân thể một chút nhưng ai biết nơi đó cũng không phải là nước mà là địa t ư ờ n g thất vọng hạ ta nghe được động tĩnh bên này lại tới cũng không có cẩn thận điều tra hứa phong khẽ gật đầu nói chúng ta đi nơi đó xem một chút đi nói không chừng cũng có cái gì kỳ lạ bảo vật trên cái thế giới này bảo vật thường thường n u ố t ở kỳ lạ cảnh vật trong chỉ bất quá những cái kia thú sấm tựa hồ có quan trọng hơn mục đích cũng chưa hoàn toàn thăm dò mảnh thế giới này hai người cùng nhau hướng chỗ kia buộc bố trí đi tới ùng ùng buộc bố trí nổ ẩm mấy chục trượng rộng buộc bố trí long lánh ánh sáng trắng không cẩn thận xem thật rất khó phát hiện cái này buộc bố trí lại toàn bộ là điện tương tạo thành nhìn như cùng bên ngoài buộc bố trí cũng không có gì khác biệt hứa phong thậm chí thấy có mấy con thú sấm ở dưới thác nước bờ đầm nước thận trọng uống nước trên thực tế chúng nhưng là ở nuốt trứng dưới thác nước đ i ệ n tương những thứ này thú sấm một bên nuốt địa tương một bên hung tợn nhìn hứa phong cùng su ma keo ly thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xông lên hai người bọn họ lớn tiếng gầm thét mấy tiếng tỏ ra rất không thân thiện hứa phong ánh mắt h i ế p một cái liền muốn xông qua đem những thứ này thú sấm thủ tiêu không có giết chết một con thú sấm cũng có thể đạt được khí vận trị giá mà khí vận trị giá lại có thể trợ giúp hứa phong đột phá kiếp liên cái này làm cho hứa phong thấy thú sấm liền sinh lòng s á c ý nhưng mà những cái kia thú sấm tựa như có thể cảm nhận được hứa phong s á c ý lại hướng hứa phong lớn tiếng gào thét một tiếng sau đó ô một cái mà tán nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy hứa phong nhìn chằm chằm những cái kia nhanh chóng biến mất thu sấm hình bóng yên lặng chốc lát rốt cuộc buông thà truy đuổi ý tưởng liếc nhìn bên chân đầm nước hứa phong không người đưa tay thử thăm dò tiến vào nước trong đầm nhất thời một cổ xốp dòn cảm giác tê tê theo cánh tay truyền khắp toàn thân đồng thời một cổ lực mạnh từ nước trong đầm truyền tới trực tiếp đem tay hắn cánh tay cho bắn ra ngoài tê nơi này điện tương uy lực tựa hồ so màu tím trong trận sấm sấm xét uy lực còn lớn hơn một ít hứa phong thấp giọng nói dung d ẩ y thu tay về đúng vậy mới vừa rồi ta vô tình chuẩn bị nhảy xuống lúc này liền bị điện một chút ta sấm xét thân thể tựa hồ căn bản không tác dụng gì một đạo điện tương trực tiếp đem ta đánh bay lượng máu tổn thất hơn ba mươi ca điểm su mạ keo ly lòng vẫn còn sợ hay nói nếu như không phải là sấm xét thân thể nói sợ rằng ngươi bây giờ đã biến thành một cái thi thể n á m đen mà ta bây giờ khẳng định đang giúp ngươi nhặt xác đây hứa phong ha ha cười nói su mạ keo ly hướng hứa phong lên mắt một mặt tức giận t h ầ n sắc ồ hứa phong ngươi xem nơi đó đầm nước hạ mới vừa rồi thật giống như có một đạo hồng quang t h á n g hiện bất quá rất nhanh lại lắng xuống sụ mạ keo ly trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt chỉ dưới thác nước đầm nước nói cái gì nơi nào hứa phong trong lòng giật mình vội vàng theo sụ mạ keo ly chỉ phương hướng nhìn lại nhưng trừ trắng lòa điện tương bên ngoài cái gì cũng không có thấy ta không nhìn thấy hứa phong lắc đầu một cái nói mới vừa rồi ngay mới vừa rồi lõe lên một cái chính là ngươi đưa tay vào đầm nước sau đó nơi đó lõe lên một cái ánh đỏ nhưng là bây giờ không có s ù mạ keo ly có chút vội vàng nói hứa phong trong đầu thoáng qua một đạo linh quang hít sâu một hơi nhanh chóng đưa tay ba động hạ nước trong đầm địa tương đâm một hồi cảm giác tê dại trào lần toàn thân đồng thời một cái hơn mười ngàn điểm tổn thương từ hắn trên đỉnh đầu toát ra bất quá những thứ này hứa phong cũng không có để ý mà là nhìn chằm chằm s ù mạ keo ly mới vừa rồi chỉ địa phương nhìn lại quả nhiên ở tay hắn chạm được màu trắng điện tương sau đó đầm nước một hồi kích động dâng lên rung động nơi đó quả thật xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ tựa hồ là từ đáy đàm toát ra nhưng rất nhanh nước trong đầm điện tương khôi phục lại đem ánh đỏ che lại ta không có lựa gạt ngươi đi nơi đó quả thật có ánh đỏ h ứ a phong ngươi nói có thể hay không có bảo vật su mạ keo ly trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ừ su mạ keo ly ngươi không nhìn lầm nơi đó đúng là có đạo hồng quang đoán chừng là cái cấp sử thi bảo dương nhưng là muốn đạt được độ khó hơi lớn à. hứa phong k h ẽ nhũ mày đúng vậy cái này đầm nước quá sâu phỏng đoán còn chưa tới để liền bị điện tương cho cháy rủi su mạ keo ly cũng là c a o mày suy tính phương pháp có lẽ ta có thể dùng bóng tối giới tiến vào đáy đàm nhưng mở bảo dương sẽ phải rời khỏi bóng tối giới hơn nữa phỏng đoán có một đoạn không ngắn thời gian ta khẳng định không kiên trì được su mạ keo ly tự nhủ có lẽ ta có thể ta có nắm trong tay sấm xét kỹ năng nhưng chỉ có thể kéo dài ba mươi giây không biết có thể hay không mở bảo dương hứa phong nói dù sao phải thử một lần ta mang ngươi tiến vào bóng tối giới sau đó đến đáy đàm sau đó ngươi thi triển nắm trong tay sấm xét kỹ năng mở bảo dương su mạ keo ly nói không cần như thế phiền thoái hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời lôi quang lòng lánh hắn hóa thân là một cái mười mấy mét cao to lớn sấm xét người khổng lồ nắm trong tay sấm xét người khổng lồ phát ra vừa dày vừa nặng thanh âm bản lĩnh hướng đầm nước nhẹ nhàng kêu một cái sau đó hướng trước mặt nhảy một bước dài cả người đứng ở trong đầm nước theo hắn động tác toàn bộ đầm nước trực tiếp tách ra lộ ra đáy đàm phía dưới trừ cứng rắn nham thạch bên ngoài một cái màu đỏ sầm bảo dương đang khảm c h u n g một chỗ to lớn trong nham thạch chỉ lộ ra hơn nửa bộ phận hứa phong trên mặt lộ ra một cái khoái trá nụ cười cấp sử thi bảo dương cũng không phải là như vậy dễ dàng lấy được chỉ có những cái kia tồn tại mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn địa phương mới có thể xuất hiện như vậy bảo dương khá tốt là không có một người khóa bảo dương hứa phong cười nói nếu như là cái khóa bảo dương ba mươi giây thời gian khẳng định không đủ mở ra bất quá không có khóa nói mở tốc độ thì sẽ rất nhanh hứa phong thân thể cao lớn chậm rãi cúi xuống bắt đầu mở cái này cấp sử thi bảo dương chương tám trăm bốn mươi bảy hoàn mỹ thần thánh phẩm chất thời gian một giây g i â y trôi qua bảo dương mở ra hứa phong thuận tay một sao đem bảo trong dương bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài sau đó gắng sức hướng bên bờ lao đi ngay tại hắn sắp dựa vào đến bên bờ n ắ m trong tay sấm xét thời gian đến nhanh hứa phong trực tiếp hướng không trung nhảy một cái to lớn sấm xét người khổng lồ như một đoàn mây đen v ậ y hướng xù mạ keo ly nhào tới giữa không trung sấm xét người khổng lồ bóng người nhanh chóng thu nhỏ lại hứa phong khôi phục nguyên ê n dạng từ không trung té xuống hứa phong ngươi không có sao chứ Sú mạ keo ly tiến lên đem hứa phong đỡ lên ha ha không có sao hai kiện cấp sử thi bảo vật chúng ta lần này có thể được lợi lớn hứa phong vui vẻ cười to nói x u ê bàn tay ra một quả tối tăm hạt trâu màu xám cho một quả màu xanh đen tinh thạch xuất hiện ở hắn lòng bàn tay một viên ám ảnh trâu một viên biến dị đá s â m xét Sú mạ keo ly ngươi chọn một hai cái đều là cấp sử thi phẩm chất hứa phong đưa bàn tay đi về trước đưa một cái nói biến dị đá s â m xét ám ảnh châu Sù s mạ mặt mò keo ly trên mặt lộ trên tò mò thần ra ắ cấp nàng mặc dù là một người nửa bức hành tinh cấp cứng, dạ, nhưng là mặc một bức c dù cứng, cấp nhưng giả, là sử thi bảo vật có h chưa ảnh châu, thi o bao bảo tới vật, giờ giờ bây gặp. cấp c Ám xử thể làm cho người hóa thân bóng tối đồng thời còn có thể đem một cái sinh vật thuộc tính biến thành bóng tối thuộc tính sù mạ keo ly đầu tiên là đem ám ảnh châu cầm ở lòng bàn tay cha nhìn lên nó thuộc tính cái này kiện bảo châu đối với hứa phong trên thực tế cũng có tác dụng không nhỏ nhưng là hai kiện cấp sử thi bảo vật phẩm chất không phân cao thấp hơn nữa hứa phong vẫn là ở su mạ k e l ly dưới sự chỉ dẫn tìm được bảo dương nhất định phải phân cho đối phương một kiện đáng tiếc nếu như ta có một đầu chiến sùng là tốt ta có thể dùng cái này cái ám ảnh trâu đem nó cải tạo thành bóng tối chiến thú chiến sùng thuộc tính có rất lớn tỷ lệ tăng lên một cấp su mạ k e l ly trên mặt lộ ra tiếc nuối thân sắc lắc đầu nói cái này kiện ám ảnh trâu nàng cũng có thể sử dụng hơn nữa còn là một kiện chế tạo nguyên liệu có thể chế tạo một cái hành tinh cấp vũ khí nhưng tốt nhất hay là cho chiến s ủ n g sử dụng có thể tăng lên chiến s ủ n g một cái phẩm cấp còn có thể thay đổi chiến s ủ n g thuộc tính x u mạ keo ly bản thân chính là bóng tối thuộc tính viên này ám ảnh trâu đối với nàng cơ hồ không có chỗ nào xài vừa nghe đến chiến s ủ n g hứa phong giật mình hắn nhưng mà có một cái thần cương chịu mặc dù cấp bậc thấp nhưng nếu như sử dụng ám ảnh trâu nói không chừng có thể tiến hóa ra viên thứ năm đầu lâu hứa phong ta chọn viên kêu biến dị đá sấm xét đi s ù ma keo l y nhìn một cái hứa phong trong tay tinh thể nói, có thể biến dị đá s ấ m xét hứa phong gật đầu một cái, đem ngoài ra một viên màu xanh đen tinh thạch đưa cho s ù ma keo l y nói, đây là một viên biến dị đá s ấ m xét cũng là có thể tự sử dụng gia tăng s ấ m thuộc tính tổn thương cùng một ngàn điểm s ấ m vác thuộc tính cơ hồ tương đương với s ấ m xét thân thể hiệu quả nếu như cho chiến sùng dùng cũng là có thể tăng lên chiến sùng một cái phẩm cấp thay đổi chiến sùng thuộc tính là s ấ m thuộc tính nghe hứa phong giới thiệu su mạ k e l l y nhất thời trên mặt lộ ra vui mừng sấm thuộc tính tổn thương nàng không hề để ở trong mắt nhưng là một ngàn điểm sấm vác thuộc tính nhưng là nàng bây giờ cần thiết phải biết su mạ k e l l y mặc dù đã có sấm xét thân thể nhưng bản thân sấm vác cũng chỉ có tám trăm điểm ở nơi này sấm xét trên thế giới nếu như tăng thêm nữa một ngàn điểm sấm vác mà nói bảo toàn tánh mạng tỷ lệ sẽ đem ra tăng thật lớn hơn nữa nếu như sau này nó đạt được chiến s ủ n g cũng có thể sử dụng cái này cái biến dị đa sấm xét tăng lên chiến s ủ n g phẩm chất sửa đổi chiến sủng làm sao cũng không biết lãng phí s ù mạ keo ly nắm biến dị đá xâm xét trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đây là nàng lấy được thứ nhất kiện sử thi phẩm chất bảo vật cái này làm cho nàng rất là hưng phấn rồng chín đầu đi ra hứa phong một tiếng khái quát một cái dài bốn viên đầu rồng chiến sủng xuất hiện ở hứa phong trước người thật lâu chưa ra ngoài rồng chín đầu chiến sủng tỏ ra rất là hưng phấn không ngừng ở hứa phong c h u n g quanh nhảy cả từng bốn viên đầu rồng không ngừng đụng vào hứa phong tựa hồ là ở hướng hứa phong l ũ n g i ệ u hứa phong đây là ngươi chiến sủng su mạ keo l i dọa một cái bốn viên đầu rồng nhìn qua rất là dữ tợn mặc dù cấp bậc thấp chỉ có sáu sao nhưng trên mình nhưng tản ra kinh khủng hơi thở su mạ keo l i đã từng gặp qua ba đầu sư chó ba đầu các loại nhiều con quái vật nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua rồng chín đầu như vậy đầu rồng quái vật nhìn như tựa hồ giống như con thằn lằn đầu nhưng lại so con thằn lằn cao quý gấp mười ngàn lần đúng vậy đây là ta chiến sủng dòng chín đầu ngạch mặc dù bây giờ chỉ có bốn cái đầu bất quá nó đẳng cấp bây giờ còn thấp đến khi hình thái hoàn mỹ lúc này hẳn sẽ có chín cái đầu hứa phong nói hứa phong người cái này chiến sùng rất kỳ quái trên mình tản ra khí tức thần thánh nhưng còn có một cổ bạo ngược thích giết chóc khí tức kinh khủng cái này hai cổ hơi thở đan vào một chỗ rất quỷ dị xù mạ keo ly có chút cảnh giác nhìn dòng chín đầu nhưng dòng chín đầu tựa hồ căn bản không có đem nàng coi vào đâu giống như không nhìn thấy nàng vậy chỉ vây quanh hứa phong không ngừng n h ạ y cả từng tựa hồ muốn cho hứa phong ôm nó g i n g chín đầu dáng người con lúc nhỏ hứa phong từng ôm qua nó mấy lần nhưng bây giờ g i n g chín đầu thân thể đã đến gần một cái người trưởng thành thân cao hứa phong làm sao có thể còn có thể ôm nó tốt lắm đừng làm rộn đưa cái này ăn hứa phong đẩy ra không ngừng ở trên người hắn cọ thức đầu r ồ n g đem viên kia ám ảnh trâu lấy ra g i n g chín đầu đã là thần cương chịu phẩm chất hứa phong muốn xem một chút tăng lên nữa một cái phẩm chất có thể biến thành cái gì thần cương chịu đã là chiến sùng nhất phẩm chất cao tăng lên nữa một cái phẩm chất đã vượt ra khỏi chiến sùng cực hạn thuộc tính l ử a đầu rồng thừa dịp những thứ khác ba con đầu rồng không phản ứng kiếp trước trực tiếp một hớp đem vậy cái ám ảnh trâu cắn nhìn như cứng rắn vô cùng ám ảnh trâu lại bị thuộc tính l ử a đầu rồng r ắ t băng mấy tiếng cắn á t nuốt vào trong bụng ẩm g i n g chín đầu trên mình điện quang hiện lên một cổ khí tức cường đại từ trên người nó x u n g ra tựa h ồ toàn bộ chiến sùng thuộc tính cũng đang phát sinh thay đổi hứa phong không tin một viên ám ảnh trâu là có thể đem dòng chín đầu thuộc tính thay đổi thành bóng tối thuộc tính phải biết dòng chín đầu bây giờ có được lửa gió sấm đất bốn cái thuộc tính hứa phong tin tưởng nếu như lại nuốt viên này ám ảnh trâu sẽ đem có rất lớn có thể là lại sinh ra một viên bóng tối thuộc tính đầu rồng quả nhiên dòng chín đầu đem ám ảnh trâu nuốt xuống sau đó một cổ ưu tối hơi thở ở từ toàn thân ngưng tụ đến viên thứ tư đầu rồng bên trái dòng chín đầu phát ra một tiếng thống khổ hí nơi cổ vỡ ra một viên màu xám cho đầu rồng từ xé chỗ t r ô i ra r ồ n g chín đầu cấp bậc cũng từ sáu sao tăng lên tới bảy sao bây giờ có năm viên đầu rồng theo thứ tự là năm loại thuộc tính sấm lửa gió đất bóng tối ha ha ngươi hướng r ồ n g chín đầu phương hướng lại bước vào một bước dài để cho ta tới thăm ngươi một chút thuộc tính hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ cha nhìn lên r ồ n g chín đầu thuộc tính tới hoàn mỹ thần thánh phẩm chất cái này đây coi như là lại tăng lên một cái phẩm cấp sao hứa phong nhìn phẩm chất một phần bố cáo hoàn mỹ thần thánh bốn cái tím chữ to màu vàng tự nhủ chương 848, gặp p h ụ hoàn mỹ thần thánh đây là một cái hứa phong cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua phẩm chất ừ hai đời cũng chưa có nghe nói qua lại xem dòng chín đầu thuộc tính hứa phong phát giác dòng chín đầu thuộc tính lại một chút cũng không so chín sao đỉnh cấp thực lực chiến s ú n g kém bây giờ duy nhất một chút để cho hứa phong cảm thấy bất mãn chính là dòng chín đầu cánh đến bây giờ còn chỉ là một trưng bày không thể bay lên ta làm sao xem ngươi cánh thật giống như lớn một vòng hứa phong kéo dòng chín đầu bên trái một cái cánh dùng sức đi bên ngoài triển khai mở ra nói hống dòng chín đầu tựa hồ có chút mất hứng một cái đầu dòng nhẹ nhàng cắn hứa phong cổ tay trong tương lai rát không để cho hắn đụng chạm cánh ngoài ra cái này trích n ụ c xí dùng sức lay động muốn tránh thoát hứa phong bàn tay được rồi không thích ta đụng ngươi cánh sao hứa phong b u n g lòng tay thở dài nhanh lên một chút lớn lên đi thật là nhớ có thể cưới ngươi bay ạ dòng chín đầu năm viên đầu dòng cùng nhau hướng hứa phong liếp mắt vẫn không có đem dòng chín đầu thả ra một mặt là lo lắng dòng chín đầu cấp bậc quá thấp lỡ không cẩn thận chết hứa phong sẽ khóc chết mặt khác hứa phong gần đây đi một vài chỗ cũng không thích hợp dòng chín đầu xuất hiện nhìn dòng chín đầu vui mừng nhảy nhảy loạn dáng vẻ hứa phong cũng không nỡ lòng bây giờ liền đem dòng chín đầu thu hồi đi tạm thời trước hết để cho nó đi ra hóng mát một chút đi hứa phong chúng ta bây giờ đi nơi nào s u mạ keo ly hỏi bất chi bất giác s u mạ keo ly lại bắt đầu nghe theo hứa phong ý kiến đi tìm cái thế giới này lớn nhất bảo vật hứa phong nhìn xa xa một tòa cao vút trong mây đỉnh núi thật giống như l ầ m b ầ m lầu bầu ở hứa phong trong cảm giác tất cả thu sấm tựa hồ cũng liền hướng đỉnh ngọn núi kia chạy nhanh chúng tốc độ rất nhanh tựa hồ đi trễ thì sẽ mất đi thứ gì vậy liều mạng hướng đỉnh ngọn núi kia chạy đi ta cảm giác được nơi đó bao phủ chết mây đen nếu như chúng ta đi nơi đó rất có thể sẽ chết su mạ keo ly nhìn c h ầ m c h ầ m đỉnh ngọn núi kia thấp giọng nói cầu g i à u sang trong nguy hiểm có thể tiến vào nơi này là may mắn của chúng ta nếu như không liều một cái ai có thể biết chúng ta có phải hay không là người thắng sau cùng nói sau ngươi không phải còn có bóng tối giới sao coi như gặp phải nguy hiểm cũng sẽ chết ở ta phía sau đi hứa phong khẽ mỉm cười nói ngươi nói không sai su mạ keo ly lộ ra một nụ cười quyến rũ cho chớp mắt rồi biến mất hóa là một đoàn bóng mở đi theo ở hứa phong sau lưng hai người nhanh chóng hướng đỉnh ngọn núi kia chạy nhìn núi chạy ngựa chết mặc dù có thể thấy đỉnh ngọn núi kia nhưng là muốn chân chính tiến vào trong núi lớn lại cần thời gian rất dài liên tiếp ba ngày hai người đều là đang chạy vượt qua bởi vì sợ không đuổi kịp đi hứa phong đã đem dòng chín đầu thu vào hơn nữa dọc theo đường đi hai người chỉ nghỉ ngơi ba tiếng còn lại thời gian cũng đang phi hành trung độ qua còn có nhiều nhất một ngày thời gian chúng ta là có thể đến dưới chân núi s ù mạ keo ly trong mắt lộ ra vẻ hề v o à i t h ầ n sắc hứa phong gật đầu một cái liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ coi như là làm bằng sắt người cũng biết cảm thấy mệt nhọc hứa phong cùng s ù mạ keo ly vậy cảm thấy một chút mệt mỏi chúng ta đến trước mặt khối kia nham thạch hạ nghỉ ngơi một hồi hứa phong chỉ trước mặt mấy trăm mét một khối mười mấy mét cao nham thạch to lớn nói được ta thân thể có chút chịu không nổi vượt đến gần đỉnh ngọn núi kia chết uy hiếp buộc phát đậm đà tối thiểu chúng ta phải bảo đảm cơ bản thể lực và tinh lực su m a keo l e nói nói không chừng nơi đó chúng ta có thể đạt được trực tiếp tăng lên tới hành tinh cấp thực lực bảo vật đây hứa phong cười nói su m a keo l e cười khẽ một tiếng chỉ làm hứa phong mở ra một đùa giỡn ngay tại hai người sắp đến gần nham thạch hứa phong đột nhiên cảm giác một cổ lạnh lẽo từ đầu theo cổ xương sống chạy khắp toàn thân nguyên bùn đã có chút mơ màng nặng trĩu tinh thần nháy mắt tức thì tỉnh hồn lại giống như một chậu nước đá từ đầu tưới vào chân cẩn thận gặp nguy hiểm hứa phong khẽ quát một tiếng s ù mạ keo ly có chút m ệ t mỏi ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ tay phải duỗi một cái một cái dài hơn 0.3 m m ở màu xám cho dao gãy xuất hiện ở nàng lòng bàn tay hống từ nham thạch to lớn sau chuyển ra ba con hành tinh cấp thu sấm chúng ánh mắt đỏ thắm như máu tựa hồ đặc biệt ở chỗ này chờ hai người thấy hai con thu sấm hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ không lùi mà tiến tới cho gọi ra phi kiếm hung hăng bổ vào sông lên phía trước nhất vậy con thú sấm trên mình nguyên bản bọn họ tiến vào cái thế giới này chính là dự định săn giết thú sấm nhưng tiến vào nơi này mỗi một con thú sấm đều hết sức cảnh giác thấy bọn họ cho dù là hành tinh cấp thú sấm cũng không muốn cùng bọn họ chiến đấu chỉ là hướng về phía bọn họ phát ra từng trận uy hiếp tiếng gầm gừ sau đó liền quay đầu chạy mất tựa hồ so với giết chết hai người bọn họ những thứ này thú sấm có chuyện trọng yếu hơn đi làm cho đến bây giờ hứa phong chỉ bằng mượn nguyên tố chuyển đổi kỹ năng thần thông xuất kỳ bất ý giết chết một con thu sấm sau đó liền lại cũng không có săn giết qua một cái phải biết săn giết thu sấm đạt được khí vận trị giá nhưng mà cũng có thể phá kiếp liên hứa phong vẫn muốn cố gắng thu thập bây giờ thấy ba con hướng hắn nhào tới thu sấm hứa phong chỉ muốn hô to một tiếng để ta tới nhưng hiển nhiên s ú mạ keo ly cũng không nguyện ý buông tha như vậy cơ hội một mặt hương phấn nắm chặt màu xám cho dao găm hướng ba con thu sấm vào tới thậm chí so hứa phong tốc độ có nhanh hơn một phần một bộ e sợ cho bị hứa phong đoạt hình dáng đãng kiếm mười ba t h ư ớ c r ộ n g bóng tôi đánh bất ngờ bá một đạo thân ảnh màu sáng cho tựa như như tia chấp hướng bên trái vậy con thú sấm nào tới vốn là một đoàn bóng tối tại gần gần thú sấm lại đột nhiên tản g ra mấy chục cái tơ nhỏ vậy bóng tối sợi tơ vạch qua từng đạo đường vòng cung đem thú sấm gói lại r một tiếng thanh thúy kêu nhẹ vậy chỉ hành tinh cấp thú sấm lại trực tiếp bị cắt chi thành lớn chừng quả đấng khối vụn trực tiếp bị trong nháy mắt giết su mạ keo ly khôi phục hình người hướng hứa phong khẽ mỉm cười nói đây là ta kiếp liên thiên phú thần thông bóng tôi đánh bất ngờ hứa phong khỏe miệng run r à y hai cái trực tiếp vung tay phải lên một đạo màu bạc kiếm khí hướng ở giữa vậy còn thú sấm bay đi ẩm tiếng nổ như tiếng nổ vậy vô số kiếm khí trật hiện một chuỗi tổn thương từ thú sấm trên đỉnh đầu t o á t ra mỗi một lần tổn thương cũng không có thấp hơn một trăm ngàn điểm Đến k h i kiếm tiêu kiếm lại hải khí khí gồm sấm, thú chỉ Hô, chính tán, đất cốt. con còn bị bao vậy đầy đây có là phong á trừ 5 cây lực kiếp liên lực lượng s a quá m ạ h Hứa h mẽ. p o n sinh ra một ngụm c h ọ c khí hung hăng cầm một chút quả đấm trong lòng ngầm nói hống cuối cùng một con thú sấm tựa hồ mất đi lý trí thấy đồng bạn bị trong nháy mắt giết cũng không có chạy trốn mà là trực tiếp hướng hứa phong nào tới sụ mạ keo ly cùng hứa phong đồng thời rực mình tỉnh lại hướng vậy con thú sấm nào tới Để ta tới. h a i n g ư ờ i đ ồ n g tám h khét ờ i tiếng một q u t ộ t đạo m à u sám cho bốn h khí cùng mươi đạo màu chín g thách ra hứa phong cùng sủ mạ keo ly thật nhanh hướng tòa kia cao vút như mây đỉnh núi bay trên không dọc theo đường đi hai người gặp phải sau rút thú sấm p h ụ c kích nhưng mỗi một lần trừ cho hai người tăng lên khí vận trị giá ra không có ảnh hưởng chút nào đến hai người nguyên bản dọc theo đường đi cũng đang tránh né hai người thu sấm lại người trước ngã xuống người sau tiến lên điên cuồng chặn đánh trước hai người ngăn cản hai người đến gần đỉnh ngọn núi kia càng đến gần phục kích lực độ càng lớn một lần cuối cùng thậm chí có mười mấy con thú sấm cùng nhau vây công hứa phong cuối cùng trực tiếp thi triển nắm trong tay sấm xét kỹ năng đem những thứ này thú sấm toàn bộ giết chết chúng ta khoảng cách đỉnh ngọn núi kia tối đa chỉ có một tiếng lộ trình không biết cùng chúng ta đến nơi đó còn có thể thấy mấy con thú sấm su m a keo li cười nói nàng bây giờ góp n h ặ t khí vận trị giá đủ lại phá một cái kiếp liên cái này làm cho nàng thấy thú sấm liền hai mắt mạ quang hận không thể tất cả thú sấm cũng tới chặn đánh c á c nàng ngọn núi kia nhất định có rất đặc biệt bảo vật chân quý nếu không những thứ này thú sấm không thể nào như vậy không để ý sinh tử ngăn trở chúng ta hứa phong ngẩng đầu nhìn trước mặt đỉnh núi thấp giọng nói không biết là thứ gì đây chính là liền vực chủ cấp thú sấm cũng muốn có được bảo vật su mạ keo ly nhớ tới ở màu tím sấm trận vậy chỉ vực chủ cấp t h u sấm điên cuồng đụng sấm trận bên bờ mà pháp trận tình cảnh bảo vật như thế nói không chừng sẽ rất phòng tay hứa phong cười nói hơn nữa chúng ta phỏng đoán một hồi lâu cũng không dùng được chỉ như vậy cầm mạng đi l i ề u mạng không biết có đáng giá hay không bỏ mặc như thế nào dù sao phải liếc mắt nhìn mới cam tâm su mạ keo ly nói đúng vậy đây chính là vực chủ cấp t h u sấm đều mong mỏi lấy được đồ là vũ trụ cấp cường giả lưu lại bảo vật hứa phong thở dài nói hai người vừa nói nói một bên nhanh chóng hướng đỉnh ngọn núi kia bay đi dừng lại phía trước có hành tinh cấp chín thu sấm hứa phong đột nhiên mặt liền biến sắc trực tiếp kéo s ù mạ keo ly hướng phía dưới bay đi khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại không tới ba mươi cây số xù mạ keo ly nhìn một cái hứa phong thấp giọng nói nơi này tại sao có thể có hành tinh cấp chín thu sấm chúng ta tiến vào hát động không phải nhìn đẳng cấp cao nhất chỉ có hành tinh cấp sáu sao ở chỗ này thu sấm là có thể tiến hóa đừng quên sấm xét trong rừng cây những cái kia màu vàng tím tinh thể hứa phong nhắc nhở ở trên cái thế giới này tương tự bảo vật còn có rất nhiều khó bảo toàn sẽ không có thu sấm đạt được tương tự bảo vật s u m a keo ly gật đầu một cái sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem lấy nàng cùng hứa phong bây giờ thực lực mở hết hỏa lực mà nói những cái kia mới vào hành tinh cấp cái khác thu sấm căn bản không phải bọn họ đối thủ dù là số lượng lại nhiều một chút cũng không sợ nhưng là hành tinh cấp cấp chín thu sấm cũng không giống nhau đây chính là khoảng cách hàng tình cấp chỉ thiếu chút nữa cừng giả đã bắt đầu đem k i ế p liên cùng tự thân h ò a làm một thể nếu không chúng ta lượn quanh đường đi qua đi su m a keo l y nói hứa phong khẽ gật đầu ngay tại hai người chuẩn bị lượn quanh đường lại đột nhiên tất cả đều ngừng đầu hướng bên trái nhìn lại u n g u n g một hồi nổ ẩm một cổ khí thế mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng lan truyền kinh khí tùy ý lấy thế dễ như bỡn đem tất cả chạm đến vật thể toàn bộ phá hủy hàng tinh cấp làm sao có thể su m a keo l y kinh hô hứa phong sắc mặt khó khăn xem ở chỗ này lại gặp phải một con thú sấm đột phá đến hàng t i n h cấp cái này làm cho hai người muốn cấp lấy cái thế giới này lớn nhất bảo tàng ý tưởng một chút độ khó tăng lên ngàn lần chúng ta không thể nào là một người hàng t i n h cấp cường giả đối thủ đem tất cả kiếp liên cùng tự thân hòa làm một thể tất cả thiên phu thần thông lấy hóa là thân thể bản năng kiếp liên cháy thành là hàng tình quang diễm hộ thể chúng ta thậm chí liền đối phương phòng ngự cũng không phá được s u m a keo ly sắc mặt khó coi nói hứa à n tinh g phong cùng hành tinh cắn ấ p h giang liên, liên, mà là cháy kiếp liên, sanh thành nói ế u như không, không, không c không trên thực tế cho đến bây giờ ngọn núi kia phải chăng có bảo vật đều là không biết số đây đều là hai người suy đoán tất cả thú sấm mục đích cuối cùng đều là đỉnh ngọn núi kia thậm chí sẽ còn có thú sấm ở nửa đường chặn đánh hai người bọn họ không để cho hai người bọn họ đến gần đỉnh núi rất hiển nhiên đỉnh ngọn núi kia là thú sấm trong suy nghĩ t h a n h sơn cũng chính vì vậy hứa phong mới không kịp đợi muốn leo lên đỉnh núi xem một chút nếu không trong lòng tổng hội cảm giác không cam l ò n g đều đã đến nơi này há có thể bởi vì là một cái hàng tinh cấp thú sấm liền ngăn cản bước chân chúng ta từ bên kia đi vòng qua ta cũng không tin nơi đó còn biết xuất hiện lại một cái hàng tinh cấp thú sấm hứa phong chỉ một hướng khác thấp giọng nói ta thối lui ra đỉnh ngọn núi kia chân thực quá nguy hiểm cái thế giới này khắp nơi đều là bảo vật không nhất định phi phải đi nơi đó s ù mạ keo ly do dự nửa ngày rốt cuộc nói vượt đến gần đỉnh ngọn núi kia s ù mạ keo ly lại càng cảm giác được nguy hiểm mỗi đi về trước bước thêm một bước giống như hướng chết lại nhích tới gần một phần hơn nữa hàng tinh cấp thú sấm đột nhiên xuất hiện hoàn toàn phá vỡ s ù mạ keo ly lòng phòng đã phá trừ một cái kiếp liên nàng bằng vào kiếp liên ban cho thiên phú thần t h ô n g đối mặt cái thế giới này một ít uy hiếp đã có thể miễn cương ứng đối không bằng thừa cơ hội này đi thăm dò hạ những địa phương khác hứa phong gật đầu một cái người có trí riêng xú mạ keo ly lựa chọn chưa chắc không là sự chọn lựa tốt nhất được vậy ngươi cẩn thận hứa phong nói xong hướng một bên khác lao đi lúc này hắn cũng không dám bay thẳng đến không trung để tránh bị vậy chỉ hàng tình cấp thực lực thú sấm phát hiện bây giờ hắn cũng không phải là hàng tình cấp cường giả đối thủ su mạ keo ly nhìn hứa phong tràn vào tràn vào bóng lưng biến mất khẽ thở dài một cái hứa phong cường hãn nàng tự nhiên nhìn ở trong mắt đã phá trừ năm cái kiếp liên hắn đã có thể sánh bằng hành tinh cấp cấp năm cấp sáu cường giả nhưng mạnh hơn đi nữa gia tâm quá lớn cùng thực lực bản thân không xứng đôi cũng biết chết chúc ngươi may mắn su mạ keo ly ở trong lòng yên lặng chúc phúc nói cũng không quay đầu lại hướng cách xa đỉnh núi địa phương lao đi hứa phong mượn địa hình tránh ra mấy lần thú sấm phục kích nơi này đã có có thể uy hiếp được tánh mạng hắn thú sấm lại tóm đánh tiếp hứa phong sợ vậy chỉ hàng tình cấp thú sấm sẽ trực tiếp xông qua tới vượt đến gần đỉnh núi thú sấm thực lực càng mạnh hứa phong đứng chung một chỗ to lớn trên tảng đá hướng phía trước nhìn lại x ú t hạng mục có thể đạt được chỗ chính là đỉnh núi chân núi phía dưới rầm rạp chẳng c h ị t lại có mấy trăm con thú sấm đang không ngừng gầm thét gào thét lại có nhiều như vậy thú sấm sao hứa phong trong lòng cả kinh phải biết toàn bộ màu tím sấm trận cũng tối đa chỉ có một trăm con thu sấm cơ đó nhưng bây giờ trước mắt thu sấm số lượng đã vượt qua tám trăm chỉ số lượng này thậm chí vẫn còn tiếp tục gia tăng không ngừng có thu sấm từ đàng xa hướng bên này hội tụ hành tinh cấp sáu cấp sáu cấp tám cấp chín hứa phong yên lặng nhìn những cái kia thu sấm âm thầm quan sát bọn chúng thực lực t cấp chín lại có hơn sáu mươi chỉ hàng t i n h cấp lại cũng có tám chỉ những thứ này thu sấm rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra nhìn nhiều như vậy thú sấm tụ lại ở dưới chân núi hứa phong trong lòng trầm xuống liền với núi đỉnh đều không cách nào đến gần còn làm sao đạt được khả năng tồn tại bảo vật chương tám trăm năm mươi thi hải đỉnh núi hạ thú sấm số lượng càng ngày càng nhiều rất nhanh đã vượt qua một ngàn những thứ này thú sấm vô luận cấp bậc cao thấp toàn đều điên cuồng hướng trên ngọn núi leo xa xa nhìn lại giống như con kiến nuốt mãng vậy một cổ màu đen ẩm từ chân núi hướng đỉnh núi cuốn đi nhất là vậy cho dù hàng tinh cấp thú sấm động tác nhanh chóng đi lên nhảy một cái chính là mấy chục mét khoảng cách xa xa đem hắn thú sấm v u n g ở sau lưng trong đó dáng người lớn nhất một con thú sấm đã bỏ hơn một trăm mét ngay tại nó bay lên trời tiếp tục hướng lên nhún nhảy lúc này một đạo thùng nước lớn bằng màu tím sấm sét đột nhiên vô căn cứ xuất hiện hung hăng đập ở trên người của nó trực tiếp đem nó đánh rớt vậy chỉ to lớn thú sấm liền thật giống như một viên vẫn thạch vậy hung hăng ngã ở chân núi nhưng nó chẳng qua là nghỉ ngơi chốc lát lại từ trong hố sâu bỏ ra tiếp tục hướng đỉnh núi leo đi nhìn dáng dấp bảo vật nên ở đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi hứa phong trong lòng ngầm nói ngọn núi này chung quanh tựa hồ có cấm chế gì cho dù là hàng tình cấp thu sấm càng đi lên bò tiêu hao lực lượng càng lớn nguyên bản ở chân núi nhảy một cái mấy c h ụ c m é t vượt qua một trăm m khoảng cách sau đó nhảy một cái cũng chỉ có mười mấy m é t hơn nữa còn phải chú ý trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống s â m xét trong chốc lát tốc độ giảm nhiều hứa phong dù là thực lực mạnh hơn nữa cũng không dám đến gần nhiều như vậy t h ú sấm chen nhau lên coi như là hắn đột phá hành tinh cấp cũng là đường chết một cái mắt thấy bảo vật lại không thể đi lấy thật sự là có chút không c a m lòng hứa phong trong mắt lộ ra vẻ không c a m lòng hống một cái tám sao thực lực t h ú sấm gắng sức leo lên trên đi phía trước có một cái hành tinh cấp t h ú sấm cái này tám tinh cấp t h ú sấm trực tiếp từ đối phương trên đỉnh đầu phong qua kết quả nó cử động đưa tới vậy chỉ hành tinh cấp t h ú sấm bất mãn n g ử a đầu một tiếng gào thét Chào phải một cái, chỉ thực phải hung hăng đánh vào rỗi một vậy chỉ 8 sao lần ự trực thực lực thú sấm trên mình, trực c vậy, vậy chỉ 8 sao thực lực thú trên tiếp thú tiếp mình, như banh sấm sao sấm đem ra giống đánh vũ vậy, vậy quả bay. l này liền thật giống như thùng thuốc nổ dây dẫn bị đốt nguyên bản yên lặng leo núi thú sấm bạo ngược tâm trạng bị kích thích bắt đầu trực tiếp công kích d ậ y đồng bạn chung quanh trong chốc lát thật giống như hạ sủi cảo vậy thú sấm dôi rít từ trên ngọn núi rơi xuống không thiếu thậm chí người bị thương nặng hứa p h o n g ánh mắt sáng lên nếu như thú sấm cửa không loạn hắn căn bản không có cơ hội nhưng bây giờ chỉ cần trúng loạn vậy cơ hội của hắn cũng đã tới rồi tâm niệm vừa động ấn đường kim quang trước mắt vô số trùng binh xuất hiện ở hắn bên người hơn bốn ca sấp xỉ năm nghìn chín sao trùng binh nếu như thả trên trái đất cơ hồ là một cổ không thể ngăn cản lực lượng nhưng là để ở chỗ này lại cũng phi vô địch nếu như không phải là hứa phong cấp bậc một mực không cách nào đột phá trùng ổ cũng một mực chỉ có thể dừng lại ở chín sao những thứ này trùng binh cấp bậc sớm liền có thể tiếp tục tăng lên tấn h công hứa phong vung tay phải lên hơn bốn ca trùng binh bắt đầu chỉnh tề hướng đỉnh ngọn núi kia phong tới có thể đối với trùng binh đưa đến uy hiếp chính là những cái kia hành tinh cấp hàng tinh cấp thu sấm có thể những thứ này cấp bậc cao thu sấm đã sớm leo đến đỉnh núi tương đối vị trí cao địa phương muôn xuống cũng không phải trong thời gian n g ắ n sự việc hơn nữa chúng cũng chưa chắc muôn xuống trên đỉnh núi nhưng mà có chúng trông chờ đã lâu bảo v ậ t dưới chân núi đã có t h u sấm phát hiện trùng binh chúng lớn tiếng gào thét m u ố n triệu tập đồng bạn ngăn cản những thứ này t r ù n g bình nhưng chân chính đứng ra thu sấm số lượng cũng rất thiếu cũng chỉ có hơn một trăm con thu sấm không tiếp tục leo núi mà là thủ hộ ở dưới chân núi số điểm này lượng thu sấm giống như một khối thấp lùn đá ngầm trực tiếp bị trùng biển đánh ra thành đá vụn liền năm phút cũng không có kiên trì nổi những thứ này thu sấm liền biến thành vài điểm kim quang hướng hứa phong tràn tới lần này chính là mấy trăm điểm khí vận trị giá hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ chỉ còn lại bốn nhánh k ế p liên cái này mấy trăm điểm khí vận trị ra nói không chừng có thể trực tiếp đem còn thừa lại bốn nhánh kiếp liên toàn bộ phá thú sấm tử vong hơn một trăm chỉ các trùng binh nhưng trực tiếp chết hơn năm trăm chỉ một cái hàng tình cấp thú sấm bị màu tím sấm xét bổ xuống thấy một màn này nhất thời giận dữ gầm thét hướng trùng binh vọt tới há miệng vừa phun một đoàn sấm xét hướng trùng binh phun tới chớp mắt ở giữa hơn ngàn chỉ trùng binh trực tiếp hóa là cho tản hứa phong n h ư ớ n g mày một cái quăng cái này một cái hàng tình cấp thú sấm là có thể đem tất cả trùng binh diệt lần trước lần tâm niệm vừa động các trùng binh trực tiếp phân tán hướng đỉnh núi hai bên nhảy lên đi vậy chỉ hàng tình cấp thú sấm mới vừa theo đuổi hai bước lại dừng lại quay đầu nhìn một cái đỉnh núi trong mắt lộ ra vẻ do dự nhưng rất nhanh nó vừa quay đầu tiếp tục hướng đỉnh núi leo đi không đang đuổi theo những cái kia trùng binh hứa phong nhìn một màn này nhất thời trong lòng bông lỏng một chút nhìn dáng dấp trên ngọn núi bảo vật đối với những thứ này thú sấm hấp dẫn vẫn là lớn nhất nếu không lần này sợ rằng phải tiêu hao rất nhiều linh hồn năng lượng còn dư lại trung binh còn có hơn ba nghìn chỉ hứa phong tâm niệm vừa động hơn một nghìn chỉ trung binh lại xuất hiện ở hắn bên người hướng đỉnh núi v ọ t tới cấp bậc cao thu sấm đã sắp bỏ qua đỉnh núi một nửa còn dư lại đều là hành tinh cấp dưới thu sấm liền một phần ba khoảng cách cũng không có leo đến nhưng chúng vẫn không có bông tha vẫn ra sức leo phía sau trùng binh cơ múa c ố t nhận cũng bắt đầu hướng đỉnh núi leo đi nhưng m à những thứ này trùng binh vừa mới tiếp xúc đến đỉnh núi liền trực tiếp bị sấm xét lực lượng cho kích thành phân vụn trong n g á y mắt hơn hai nghìn chủng binh trực tiếp bị hóa là cho tản cái này làm cho hứa phong khỏe miệng không nhịn được có quáp chẳng lẽ nói chỉ có lôi thuộc tính sinh vật mới có thể leo lên ngọn núi này hứa phong ngẩng đầu nhìn lại ngay tại lúc này mây trên trời đ ó a đột nhiên tản g ra lộ ra đỉnh núi đỉnh núi ở trên đỉnh núi là một cái rộng dài sân thượng trên bình đ à i không trung một quả màu vàng kim quả cầu tựa như mặt trời vậy đem toàn bộ sân thượng bao phủ bá á tản ra chỉ sáng vàng. màu Ở đ cái nhìn này công á i t h phu trên bầu trời đám mây lại lần nữa đem đỉnh núi sân thượng che giấu nhất thời trên đỉnh núi con ngữ cự thú kia bóng người biến mất không gặp kinh khủng hơi thở cũng không cảm giác được hứa phong từng ngụm từng ngụm hít thở sâu giống như thiếu chút nữa chết chìm người chết chìm quá kinh khủng chẳng qua là nhìn một cái là có thể để cho ta thần hồn tan vỡ cho dù là hệ chủ cấp vượt chủ cấp cường giả cũng không khả năng có uy thế như vậy hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong đó là một cái vũ trụ cấp cường giả thi hải tiểu quy thanh âm đột nhiên ở trong đầu nổi lên vũ trụ cấp cường giả chẳng lẽ nói chính là cái đó hóa thân cả thế giới vậy chỉ vũ trụ cấp thú sấm hứa phong kinh ngạc nói nhưng mà hóa thân vũ trụ sau đó tại sao nó còn biết lưu tích chữ hải cốt mà đây chút thú sấm liều mạng đi trên núi bò chẳng lẽ chính là vì vậy cổ thi hải chương tám trăm năm mươi mốt gần gà coi như là một cái vũ trụ cấp thú sấm thi hải vậy thì có ích lợi gì đâu hứa phong trong mắt lộ ra thất vọng thần sắc không nhịn được nghĩ muốn quay đầu liền đi đối với những thứ này thú sấm mà nói có lẽ khi đó vô thượng chân bảo nói không chừng còn có thể xúc tiến bọn chúng tiến hóa nhưng là đối với loài người mà nói một cái vũ trụ cấp thú sấm thi hài tối đa chính là tài liệu chân quý đối với liền hành tình cấp cũng không có đạt tới hứa phong mà nói vậy căn bản chính là thấy gặp nhưng không ăn được đồ coi như hắn lấy được vậy cổ thi hài có ích lợi gì thậm chí liền liếc mắt nhìn cũng không dám chớ nói chi là nhích tới gần nói không chừng chỉ là vậy cổ thi hài trên mình tản mát ra khí tức kinh khủng là có thể trực tiếp để cho hứa phong linh hồn vẫn diện đây chính là vũ trụ cấp cường giả thi h ả i là cao nhất bảo tàng ngươi chẳng lẽ liền không muốn sao hơn nữa ngươi xem vậy cổ thi h ả i lên viên kia mặt trời màu vàng đó nhất định là nó nội hạch giá trị liên thành tiểu quy trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc ta bây giờ liền đến gần đều không cách nào đến gần chớ nói chi là còn có nhiều như vậy hàng t i n h cấp hành tinh cấp thú sấm sắp leo lên hứa phong chỉ đỉnh núi thấp giọng nói đáng tiếc cái này sợ rằng là trên cái thế giới này chân quý nhất bảo tàng tiểu quy tiếp nối nói hứa phong đột nhiên có chút hâm mộ s ù mạ keo ly nàng có thể ngăn cản cắm rỗ biết cái gì mình có thể đạt được thứ gì mình coi như l i ề u mạng cũng không có biện pháp đạt được có lẽ chúng ta hẳn học một ít s ù mạ keo ly đi những địa phương khác tìm một chút bảo vật hơn nữa ta thu được hai trăm mười chín điểm khí vận trị giá nhiều như vậy khí vận trị giá hoàn toàn có thể đem ta còn thừa lại bốn cây kiếp liên toàn bộ phá nói không chừng ta sẽ là cái đầu tiên phá cấp t r ợ t tiến vào hành tinh cấp người hứa phong nói chủ nhân ngươi nói đúng mười chim ở lâm không bằng một chim nơi tay bây giờ ngươi chủ yếu nhất chính là trước đột phá tới hành tinh cấp còn dư lại sau này hay nói cũng không mượn t i ể u quy an ủi hứa phong gật đầu một cái hướng đỉnh ngọn núi kia nhìn một cái trong đó một cái hàng t i n h cấp thu sấm lại đã vượt qua tầng mây chỉ kém mấy chục mét thì phải leo đến đỉnh núi trên đỉnh núi thân ảnh to lớn kia tản mát ra khủng bố uy thế tựa hồ đối với cái này hàng tình cấp thú sấm một chút uy hiếp cũng không có quả nhiên nơi này là thú sấm thiên đường hứa phong trên mặt lộ ra cười khổ cho gọi ra tàu sấm xét hứa phong nhảy lên tàu sấm xét chuẩn bị rời đi nơi này tàu sấm xét chậm rãi bay lên không chủ nhân muốn không muốn đi đỉnh ngọn núi kia lại liếc mắt nhìn tiểu quy đột nhiên nói hứa phong lắc lắc đầu nói đỉnh ngọn núi kia chung quanh có cấm chế không thể phi hành không qua được dầu gì liếc mắt nhìn vậy chỉ hàng tinh cấp t h ú sấm như thế nào đạt được bảo vật hứa phong suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc gật đầu một cái tàu sấm xét chậm rãi quay đầu hướng trên tầng mây phương bay đi một chút xíu hướng đỉnh núi đến gần vn không chỉ trong chốc lát tàu sấm xét dừng ở khoảng cách đỉnh núi một cây số địa phương chủ nhân ta phát hiện phía trước có một loại lực lượng thần bí tựa hồ là trận pháp không thể lại tiếp tục bay về phía trước t h i ể u quy nói nơi này đã có thể thấy rõ hứa phong thông qua nghĩ chân màn ảnh nhìn kỹ trên đỉnh núi vậy tòa thân ảnh khổng lồ nó đã chết chứ hứa phong hỏi mục tiêu đã không có dấu hiệu sinh mạng tiểu quy trả lời chẳng qua là một cái chết thú sấm lại thiếu chút nữa thì muốn ta mạng nhỏ thật là khủng bố hứa phong thở dài nói vũ trụ cấp cường giả quá mức khủng bố cho dù chết hết cũng có thể tồn tại mấy chục triệu năm chỉ bất quá trên đỉnh núi tựa hồ cũng không phải là thi thể toàn bộ thật tránh vũ trụ cấp thú sấm thi thể muốn lớn hơn so với cái này hơn tiểu quy nói ở nghĩ chân trên màn ảnh tiểu quy biểu diễn ra không thiếu vũ trụ cấp cường giả thân thể mỗi một cái cũng lớn vô cùng tựa như đỉnh núi vậy không thiếu vũ trụ cấp cường giả thân cao đều vượt qua trăm mét cái đó là loài người hứa phong chỉ thấp nhất một cái hình ảnh hỏi đúng vậy cái này đã từng là một tên nhân loại mà pháp sư tiểu quy đem hình ảnh đ i ề u lớn hứa phong phát giác loài người này thân cao có mười bảy mười tám mét thả trên trái đất cũng có tiểu h ể n ó người khổng、lồ. Nhưng、so、với những trùng nói, nhưng là thấp nhất một cái. Loài người tiên tiên kiện,、so、trong vũ trụ rất nhiều tộc đều phải kém thật là nhiều, nhưng là nếu như nói vũ trụ cấp cường giả số lượng, ngược lại là loài người nhiều nhất, những trùng chung vào một chỗ, cũng không có loài người hơn. giả với cái. Loài điều loại phải lại loài loài i khác kém khác thứ thấp thật thứ chỗ, h lồ. là là là là so so số vào vũ vũ tộc một trụ rất tộc trụ tộc cấp có một mà đều quy nói hứa phong lắc đầu một cái bây giờ nói b ả n về vũ trụ cấp còn q u a sớm hắn ánh mắt rơi vào cái đó b ò cao nhất hàng tình cấp thú sấm trên mình chỉ là cái này hàng tình cấp thú sấm thân thể nếu so với mới vừa rồi tiểu quy triển hiện cái vũ trụ kia cấp loài người cường giả lớn rất nhiều khoảng cách đỉnh núi còn có mười mấy mét thế nhưng con thú sấm tựa hồ nhìn như rất là mệt mỏi bây giờ đã một chút xíu leo lên tựa hồ có rất nặng áp lực ở ngăn cản nó tiến về trước chủ nhân đỉnh ngọn núi kia mỗi lên cao một trăm m trọng lực thì sẽ gia tăng gấp đôi cuối cùng mười m trọng lực đã gia tăng đến hơn năm trăm lần sợ rằng trừ hàng tình cấp thú sấm bên ngoài những thứ khác thu sấm căn bản b ò không tới đỉnh núi t i ể u quy nói hơn năm trăm lần trọng lực nhìn dáng dấp cái này hàng tinh cấp thu sấm cũng không nhất định có thể leo đến đỉnh núi ngươi xem tứ chi của nó lay động thật lợi hại hứa phong chỉ trên màn ảnh b ò cao nhất vậy con thu sấm nói những thứ khác thu sấm thấy vậy con thu sấm khoảng cách đỉnh núi chỉ có không tới mười m khoảng cách từng cái nhất thời gầm h ế t lên ra sức hướng lên trên lao đi lại cũng không lo tùy thời có thể hạ xuống sấm xét tựa hồ chỉ cần vậy con thú sấm đi lên đỉnh núi những thứ này thú sấm làm cố gắng liền toàn bộ hương phí lại qua hơn hai mươi phút vậy chỉ hàng tinh cấp thú sấm rốt cuộc nhảy đến đỉnh núi chỉ gặp nó một đi lên đỉnh núi liền tứ chi nằm sấp ổ miệng to thở hổn hển cả người mồ hôi như mưa rơi từng giọt lóe lên điện quang mồ hôi theo sơn nham lan xuống thấy cái này con thú sấm rốt cuộc leo lên đỉnh núi những thứ khác thú sấm phát ra một tiếng rên rỉ lại tất cả đều không lại tiếp tục leo liền liền còn dư lại mấy con hàng t i n h cấp thú sớm khoảng cách đỉnh núi chỉ có mấy chục mét cũng đều toàn bộ bung tha ngay tại lúc này trên đỉnh núi nguyên bản nằm sấp ổ vũ trụ cấp thú sấm thi hải lại chậm rãi động một chút xíu đứng lên từ từ hướng vậy chỉ hàng t i n h cấp thú sấm đi tới hống vậy chỉ hàng t i n h cấp thú sấm phát ra một tiếng gào c h ầ m thấp r u n g răng đứng lên từng bước một hướng vậy cổ thi hải đi tới rất nhanh cùng thi hải lại hòa làm một thể quả nhiên vậy không phải chân tránh vũ trụ cấp thú sấm thi hải chẳng qua là tinh thần cao độ ngưng tụ m à thành bên trong sợ rằng có vũ trụ cấp thú xâm cả đời càng lộ có nó cái này hàng tinh cấp thú s â m con đường phía trước một mảnh bằng thẳng nói không chừng tương lai lại sẽ trở thành một cái vũ trụ cấp cứng giả t i ể u quy thở dài nói tinh thần ngưng tụ m à thành hứa phong kinh ngạc nói tại sao có thể có như vậy đồ tồn tại nơi này là cái vũ trụ kia cấp thú xâm hóa thân m à thành thế giới xuất hiện một cái tinh thần di hải cũng không có gì đáng lo hơn nữa chỉ muốn cái thế giới này tồn tại mỗi qua mấy chục ngàn năm thì sẽ ngưng tụ ra một cái đối với t h ú sấm mà nói đây là vô thượng bảo tàng nhưng đối với những thứ khác chủng tộc mà nói chẳng qua là gân g ả cũng không có bao nhiêu chỗ dùng ư nghe 852, t ầ n n Cách h g được tiểu quy nói vậy cái tinh thần di hải chẳng qua là vũ trụ cấp cường giả t h ú sấm khi còn sống càng nộ hứa phong trong lòng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy trung phong tỏa lại đỉnh núi viên kiêng màu vàng kim bảo châu lên nội hạch sao hứa phong tự nhủ chỉ sợ cũng coi như là nội hạch một quả vũ trụ cấp cường giả nội hạch cũng không phải ta có thể mơ ước chủ nhân ngươi xem đỉnh ngọn núi kia chung quanh cấm chế tựa hồ đã giải trừ tiểu quy đột nhiên nói hứa phong hướng đỉnh núi nhìn lại quả nhiên cái đó ở đỉnh núi hàng tình cấp t h ú sấm lại chỉ như vậy đường hoàng bay lên trời hướng xa xa bay đi cấm chế giải trừ ý kia là ta cũng có thể leo lên ngọn núi kia đỉnh hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy nói không chừng có thể đem cái đó nội hoạch lấy đi nhất định là nó ngưng tụ tinh thần di hải nó mới là cái thế giới này lớn nhất bảo vật t i ể u quy nói được bay lại xem hứa phong hơi có chút hưng phấn lúc này theo cái đó hàng tình cấp thu sấm thu được tinh thần di hải những thứ khác thu sấm đều tự tàn đi trên cái thế giới này tồn tại không thiếu bảo vật đối với thu sấm mà nói cũng là có thể tăng lên thực lực c h â n bảo nhiều đạt được vậy là có thể tiết kiệm không thiếu tu luyện thời gian tàu sấm xét chậm rãi hướng đỉnh ngọn núi kia bay đi nhưng mà mặc dù trong ngọn núi chung quanh cơm chế đã tiếp xúc nhưng thủ đoạn phòng ngự vẫn tồn tại ở đỉnh núi đối diện trong hư không một đoàn to lớn màu tím lôi vân theo tàu sấm xét không ngừng đến gần đang chậm rãi càng đổi càng lớn trung ương lau một cái màu tím sấm xét như ẩn như hiện ùng ùng tiếng sấm bên thai không dứt cái hiện tượng này cũng bị hứa phong chú ý tới tàu sấm xét nhất thời ngừng lại khoảng cách đỉnh núi có năm sáu trăm mét dáng vẻ Chủ nhân, sợ rằng tàu sấm xét không cách nào đến gần đỉnh núi vậy đoàn lôi vân trong ngưng tụ năng lượng đã vượt qua tàu sấm xét có thể tiếp nhận cực hạn tiểu quy trần chờ nói mở cửa khoang ra hứa phong r a lệ tàu sấm xét cửa khoang từ từ mở ra hứa phong tung người nhảy một cái hướng đỉnh ngọn núi kia bay đi lần này tựa hồ chọc dẫn trên bầu trời lôi vân nguyên bản chỉ có mấy chục mét đường kính lôi vân một chút lan truyền đến mấy trăm mét trực tiếp đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ ở bên trong từng đạo sấm xét màu tím không ngừng ở trong tầng mây ngang dọc lóe lên tựa như từng cái màu tím rồng khổng lồ phát ra từng tiếng tức giận g ầ m thét n ắ m trong tay sấm xét ngay tại mấy chục đạo màu tím sấm xét phong tỏa hứa phong sắp hạ xuống trong náy mắt hứa phong thân thể đột nhiên phỏng lớn lên gấp mấy lần biến thành một cái mười mấy mét cao sấm xét người khổng lồ trên mình không ngừng lóng lánh sấm xét địa tương nhất thời vậy mấy chục đạo màu tím sấm xét tựa hô một chút mất đi mục tiêu trực tiếp giải tán nhưng là lôi vân vẫn tồn tại vô số sấm xét vẫn ở lôi vân trong như ẩn như hiện chỉ có ba mươi giây thời gian hứa phong trong lòng ngầm nói hóa thân sấm xét người khổng lồ hứa phong ở trong hư không bước nhanh hướng đỉnh núi đi tới mỗi một bước cũng trên không trung lưu lại một cái to lớn sấm xét dấu chân thật lâu không tiêu tan đi tới đỉnh núi chỉ còn lại mười mấy giây thời gian hứa phong đưa tay hướng vậy cái hạt trâu màu vàng bắt đi xa xa nhìn lại cái này cái màu vàng hạt trâu tựa hồ chỉ lớn chừng quả đấm nhưng chân chính đi lên đỉnh núi hứa phong phát hiện hạt châu này đường kính lại vượt qua ba m nếu như không phải là hóa thân sấm xét người khổng lồ sợ rằng hắn coi như ôm cũng ôm không dừng được viên này bảo châu ồ lại là một viên vỡ vụn bảo châu hứa phong không người bắt đi lúc này phát hiện cái này cái màu vàng bảo châu lại thiếu sót một phần lớn mặt trên còn có mấy đạo vết n ư ớ c xuyên qua đúng viên bảo châu không có suy nghĩ nhiều hứa phong trực tiếp đem bảo châu thu vào sau đó hướng tàu sấm xét bay đi ở bảo châu biến mất trong nháy mắt cả thế giới lại đất rung núi chuyển đứng lên trên bầu trời cũng xuất hiện vừa dày vừa nặng tầng mây so với trên đỉnh núi lôi vân tới rộng hơn hào phóng phong phú mấy trăm lần r i á p rắc trên mặt đất một đạo to lớn kẽ hở xuất hiện đất đai bị phân làm hai nửa vô số thu sấm hoảng sợ gào thét khắp nơi chạy trốn từ ngọn đỉnh núi sụp đổ bốn phía tràn đầy cuồng bạo sấm nguyên tố chủ nhân vậy cái bảo châu tựa hồ là cả thế giới nồng cốt tiểu quy vừa khẩn trương lại hưng phấn hô để cho ta xem xem đây rốt cuộc là cái thứ gì hứa phong trở lại phòng điều khiển tâm thần sớm bị vậy cái ở trong bọc bảo châu hấp dẫn bể tan c ả n h thần cách thế nào lại là vật này trong n g á y mắt hứa phong trong lòng tràn đầy thất vọng một cái thế giới nông cốt nguyên bản cho là vũ trụ cấp thú sấm nhất vật chân quý không nghĩ tới cũng chỉ là một quả bể tan c ả n h thần cách phải biết như vậy đồ hứa phong đã có hai quả mặc dù cộng thêm một quả này là có thể hợp thành một quả hoàn chỉnh thần cách nhưng hiển nhiên cái này cùng hứa phong dự trù có rất lớn ra vào ùng ùng đất đai văng tung t ó é trên bầu trời cũng xuất hiện từng đạo vượt qua mấy chục trượng trên trăm trượng thời không khe hở từng cục mấy chục mét trên trăm mét chiều rộng thời không m ả n h vỡ từ trên bầu trời rơi xuống lộ ra phía sau đen nhánh một mảnh vũ trụ cái thế giới này đang nhanh chóng sụp đổ trước một cái hắc động thật lớn xuất hiện ở tàu sấm xét trước mặt hứa phong hướng bốn phía nhìn lại x ú t hạng mục có thể đạt được chỗ tất cả đều là từng cái tất cả lớn nhỏ hắc động mà mỗi một cái hát động trước đều có một con thu sớm đây là rời đi cái thế giới này lối ra đi nhanh một chút nếu không thì phải theo cái thế giới này sụp đổ mà biến mất ở thời không trận trường hà trong thiểu quy một mặt khẩn trương hô rời đi nơi này hứa phong ra lệnh tàu sấm xét hóa là một tia chớp trực tiếp từ trong hát động bay ra ngoài phi thuyền tiến vào trong ám vũ trụ t r u n g quanh tất cả đều là đen nhánh một mảnh cảnh tượng thỉnh thoảng có một đạo quỷ dị lưu quang từ tàu sấm xét bên cạnh rạch một cái mạ qua chủ nhân không phải thất vọng cho dù là một quả bể tan cảnh thần cách đó cũng là cả thế giới nồng cốt có lẽ là bởi vì là ngưng tụ tinh thần di hải tiêu hao quá nhiều cho nên mới biến thành bể tan cảnh nếu không đây cũng là một cái vũ trụ cấp thú sấm hoàn chỉnh thần cách nói không chừng nó chính là thú sấm trong duy nhất thần tri tiểu q u nói thú sấm thần thần cách sao hứa phong cười nói ta bây giờ đã có ba cái bể tan cảnh thần cách có thể hợp thành một quả hoàn chỉnh thần cách nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu ban đầu là vì phá kiếp liên cho nên mới tốn sức tâm tư thu thập thần cách thần hỏa nhưng là bây giờ ta có săn g i ế t t h u s â m khí vận trị giá chỉ là dựa vào khí vận trị giá là có thể phá kiếp liên còn muốn những thứ này thần cách thần hỏa có gì hữu dụng đâu hứa phong lắc đầu nói chủ nhân ngươi có thể dùng thần cách thần hỏa đốt mình thần hỏa đến lúc đó ngươi chính là một người thần chi tiểu quy nói tiểu quy thần chi cùng hành tinh cấp hai người rốt cuộc có cái gì khác biệt hứa phong đột nhiên hỏi trên thực tế hai người khác biệt cũng không phải rất lớn chỉ bất quá thần c h i có mình thần quốc thần c h i thực lực rất lớn một phần là cùng thần quốc chặt chẽ liên hệ với nhau thần quốc càng cường đại thần c h i thực lực cũng sẽ càng mạnh lớn mà hành tinh cấp cường giả chỉ tu luyện tự thân tiểu quy nói ý là kinh doanh loại người chơi cùng mạo hiểm loại nhà chơi khác biệt sao hề hề ta biết hứa phong cười nói mở bọc ra phần bố cáo tâm thần lượt nhấn một quả bể tan thành thần cách sau đó mặc niệm dung hợp Rất nhanh, b ọ chương p ầ n bố cao t tám trăm năm mươi ba đột phá chủ nhân ngươi muốn khai sáng mình thần quốc sao t i ể u quy hỏi đúng vậy tiểu quy ta muốn ngưng tụ thần cách đốt thần hỏa khai sáng mình thần quốc một lần hành động đột phá chín sao đ ỉ n h c ấ p thành là một người hành tinh cấp cứng giả hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kiên định chủ nhân khai sáng thần quốc cũng không phải là đơn giản như vậy cần đầy đủ thần cách làm là nhiên liệu sau đó đốt thần quốc cháy mình kiếp liên ngưng tụ mình thần cách mỗi một bước đều không thể sai một bước bước xéo bước sai một khi thất bại ngươi liền cả đời cũng chỉ có thể là chín sao đ ỉ n h c ấ p bởi vì là ngươi có chín cây kiếp liên tiểu quy nghiêm túc nói cái gì cần cháy chính ta kiếp liên mới có thể ngưng tụ thần cách sao hứa phong một mặt kinh ngạc nói đúng vậy đầu tiên ngươi phải dùng trong tay vậy cái hoàn chỉnh thần cách làm là n h â n liệu đốt t h ầ n hỏa sau đó dùng thần hỏa đốt kiếp liên kiếp liên cháy hết một khắc kia chính là ngươi thần quốc thiết lập một khắc kia tiểu quy vung tay phải lên nhất thời xuất hiện từng bức họa mỗi một bộ đều là khai sáng thần quốc hình ảnh thành công công cũng không có thất bại thành công khai sáng thần quốc thần quốc diện tích cũng mỗi người không giống nhau thất bại thì tất cả đều tự sát đối với một một người có dã tâm mà nói cả đời dừng lại ở chín sao nhất định chính là đời người lớn nhất hành hạ đang nói chuyện tàu sấm xét đột nhiên n a n h một tiếng chấn động run lên một cái sau đó chậm rãi ngừng lại chủ nhân chúng ta đã từ cái thế giới kia đi ra bây giờ ở vào nam minh tinh vực khoảng cách cầu cách nhau mười sáu cái tinh vực tiểu quy rất nhanh t r a do tự bay thuyền chỗ ở vị trí nam minh tinh vực ngay tại sấm vực bên cạnh chủ nhân lần này chúng ta ngẫu nhiên đi ra ngoài có thể đủ xa tàu sấm xét trực tiếp bị ném ra một cái tinh vực đi tới sấm vực s á t bên một cái tinh vực h、oh, ô trước không nói những thứ này chúng ta về trước trái đất ta phải suy nghĩ thật kỹ phải chăng muốn khai sáng thần quốc hứa phong sinh ra một ngụm trọc khí khe nhớ mày nói hành tinh cấp là hứa phong cho tới bây giờ không có trải qua một cảnh giới mặc dù có tiểu quy ở bên cạnh chỉ điểm nhưng làm ra quyết định vẫn là hứa phong mình khai sáng thần quốc chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ có một nhóm tuyệt đối trung thành hơn nữa chỉ cần thần quốc bất diệt liền sẽ không chết anh linh mà thông thường hành tinh cấp chỉ có thể đơn đả độc đấu mặc dù có chỗ tốt nhưng là thói quen liền gặp phải kẻ địch dùng linh hồn trùng binh đẩy ngang hứa phong hay là muốn khai sáng mình thần quốc chú ý đã định hứa phong ngồi xếp bằng ở trong phòng điều khiển bắt đầu sử dụng khí vận trị giá phá kiếp liên một chút hai điểm m ộ ư ơ i điểm hai mươi điểm giáp giáp một cây hiện lên bể kim tia sáng kiếp liên trực tiếp bể t a n cảnh biến mất không gặp còn không chờ cái này cây kiếp liên hiện hiện ra ngoài ra một cây bể kim kiếp liên lại theo bể t a n cảnh rất nhanh hứa phong mặt ngoài thân thể đã xuất hiện bảy cây ánh vàng rực rỡ kiếp liên chỉ còn lại cuối cùng hai cây đây cũng là khó khăn nhất đột phá hai cây màu xám cho kiếp liên mỗi một cây kiếp liên bể tan cảnh cũng mang cho hứa phong thân thể thuộc tính thành tăng lên gấp bội lúc này hứa phong mặc dù ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà nhưng lại có một loại thân thể trôi lơ lửng ở vũ trụ hư không cảm giác cả người tràn đầy lực lượng nếu như không phải là ý c h í lực năng lực tự k i ể m chế kiên cường bây giờ hứa phong hận không được cùng vũ trụ tinh không cự thú chiến đấu một chàng thật tốt phát tiết một chút giáp giáp, lại là một cây kiếp liên bể tan cảnh chỉ còn lại cuối cùng một cây kiếp liên mà khí vận trị giá còn có hơn một trăm điểm nhiều như vậy khí vận trị giá cũng là bởi vì là linh hồn trung binh chân chính là hứa phong săn g i ế t thú sớm chỉ có một cái nếu như không phải là trung binh cấp bậc quá thấp cái thế giới kia trong hứa phong thậm chí có thể đem phần lớn thú sấm cũng g i ế t chết lại tiêu hao ba mươi điểm khí vận trị giá rốt cuộc đem cuối cùng một cây kiếp liên bể tan cảnh theo cuối cùng một tiếng rắc rắc tiếng vang lên hứa phong mặt ngoài thân thể c ấ p t r ợ toát ra ánh sáng trói mắt hứa phong thân thể cũng không tự chủ được lơ lửng lúc này nói hứa phong là hàng tinh hạ cường đại nhất hành tinh cấp chiến sĩ cũng không quá đáng trong vũ trụ còn không có một người có thể đột phá chín cây kiếp liên hình thành c ấ p t r ợ hứa phong là người thứ nhất hứa phong mở mắt ra hai con mắt trong bắn ra thần quang nhìn mình hai tay trong cơ thể hắn vô cùng vô tận năng lượng thậm chí ở bên ngoài thân hình thành ngọn lửa cháy mạnh hai bàn tay b ề ngoài thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đây là năng lượng dư thừa từ trong lỗ chân lông tán giật hình thành năng lượng lửa chín cây kiếp liên mang cho hứa phong chín loại thiên phú thần thông đồng thời chín cây kiếp liên hình thành cướp trận lại cũng là một loại phòng vệ trận pháp vô luận cái gì công kích tại chưa có đột phá cướp trận trước đều không cách nào thường tổn tới hứa phong đây coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n h ô thật phải đem những thứ này kiếp liên cháy hết sao hứa phong nhẹ nhàng sờ mặt ngoài thân thể những thứ này kiếp liên kiếp liên là vật vô hình nhưng hứa phong nhưng có thể cảm nhận được kiếp liên lên chuyển tới một tia mắt r ư ỡ i đúng vậy chủ nhân những thứ khác chỉ có bốn cây năm cây kiếp liên người cho dù thất bại kiếp liên biến mất nhưng là bọn họ còn có thể cướp đoạt những hành tinh khác cấp trên người kiếp liên nhưng là ngươi không được bởi vì là ngươi đã có chín cây kiếp liên t i ề u quy nói hứa phong khẽ gật đầu chín là đếm hết sức tổn thất bốn cây kiếp liên còn có thể cướp đoạt năm cây Tổn thất chủ â y kiếp liên, còn có t ể cướp cây, có cây cái cũng có, có cấp cứng giả, tên gì hành tinh cấp cứng c nhưng người kiếp kiếp đoạt đã đem một tổn thất, một tinh tên tinh vậy liên, không không liên hành hành khi h gì giả, gì giả. là nhân nếu như ngươi muốn khai sáng thần quốc có thể so với người khác dễ dàng rất nhiều bởi vì là ngươi lấy được vậy cái thần cách rất lớn làm là nhiên liệu mà nói chất lượng tốt đẹp có thể cháy rất dài một đoạn thời gian đủ để đem tất cả kiếp liên toàn bộ đốt t i ề u quy nói hứa phong giật mình khẽ mỉm cười một quả cuối cùng thần cách mạnh vỡ nhất định chính là cái vũ trụ kia cấp cường giả thú sấm lưu lại mặc dù là hư hại thần cách nhưng đường kính vượt qua ba m khổng lồ như vậy thần cách mạnh vỡ hoàn toàn tương đương với loài người bình thường mười mấy lần được vậy ta quyết định đốt thần hỏa khai sáng mình thần quốc hứa phong gật đầu một cái nói rất nhanh hứa phong đem vậy cái hoàn chỉnh thần cách lấy ra ngoài sau đó lại lấy ra một món thần hỏa nâng ở lòng bàn tay tâm niệm vừa động vốn chỉ là một luồng thần hỏa nháy mắt tức thì hừng hực bốc cháy đem hứa phong đúng cái bọc ở nhìn như giống như hứa phong ngồi ngay ngắn ở một chùn ngọn lửa màu vàng trong vậy ngọn lửa từ từ rút ra lấy vậy cái thần cách lực lượng một t i a m ộ t luồng màu vàng sương ngủ, từ thần trong ố bay ra dung nhập vào thần hỏa trong mà thần hỏa thì ở nướng trước hứa phong mặt ngoài thân thể cướp trận. trận nhưng không chút nào hòa tan đốt dấu hiệu mà thần cách đã lòm xuống hạ móng tay nắp lớn nhỏ một khối tại sao phải không có một chút phản ứng hứa phong hỏi chủ nhân không nên gấp gáp đốt kiếp liên cũng không phải là như vậy dễ dàng có vài người thậm chí kéo dài mấy trăm năm mới cuối cùng sáng lập mình thần quốc chủ nhân có chín cây kiếp liên hơn nữa còn hình thành cướp trợ sợ rằng sẽ kéo dài c à n g thời gian hơn dài t i ể u quy nói mấy trăm năm tên hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh chẳng lẽ nói hắn cũng phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian mới có thể khai sáng thần quốc chương 854, dung luyện lớn một quả thần cách chậm rãi hòa tan từng luồng màu vàng hơi thở hướng hứa phong bên ngoài thân thể vậy một chùm thần hỏa thổi tới thần hỏa h ứ n g hực n ư ớ n g trước chín cây kim sắc kiếp liên hình thành cấp trận nhưng cấp trận nhưng kim quang lóe lên không chút nào hòa tan đốt dấu hiệu hứa phong trong lòng nóng này thật chẳng lẽ phải đợi đếm hơn trăm ngàn năm mới có thể hòa tan kiếp liên n ư ơ n g tụ mình thần cách ngay tại lúc này hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhóm màu vàng kim tiệu chữ hệ thống phải t r ă n g sử dụng khí vận trị giá để luyện thần hỏa tăng nhanh độ tiến triển khí vận trị giá còn có thể như thế dùng hứa phong trong lòng vui mừng nhưng sau đó có chút do dự khí vận trị giá chẳng những có thể phá k ế p liên hơn nữa còn có thể để luyện thần hỏa nhất định chính là vạn tinh dầu vậy tồn tại nói không chừng sau này địa phương nào còn có thể dùng đến chỉ như vậy tiêu hao hết có phải hay không có chút lãng phí do dự nửa ngày hứa phong rốt cuộc chịu đựng không nổi như vậy chậm độ tiến triển lượt nhấn liền sử dụng rất nhanh hứa phong phát hiện mình khí vận trị giá lại như nước chạy vậy biến mất không gặp mà bên người màu vàng thần hỏa nhưng buộc phát v ư n g ú c thậm chí trung tâm nhất xuất hiện một chút màu tím b ầ m trong chốc lát bên người vậy cái to lớn thần cách tan giã tốc độ cũng thay đổi mau d ậ y đi từng tia sấm xét lực theo màu vàng x ư ơ n g mù bị quất lấy ra dung nhập vào thần hỏa trong rốt cuộc chín cái kiếp liên hình thành c ư p trận rốt cuộc xuất hiện một chút xíu dấu hiệu hòa tan hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm nếu như không sử dụng khí vận chỉ dựa vào thần hòa nói sợ rằng phải mấy chục năm mới có thể có như vậy dấu hiệu thấy một màn này hứa phong nhất thời trở nên hưng phấn chủ nhân lập tức phải tới trái đất còn có mười ba phút ba mươi bốn giây tiểu quy thanh â m ở vang lên bên hai ừ về trước thành tế tự hứa phong gật đầu một cái nói tàu sấm xét ở trong ám vũ trụ bắt đầu từ từ chậm lại làm tốc độ hàng tới trình độ nhất định tàu sấm xét trước xuất hiện một cái quan g môn từ quan g môn chui ra tàu sấm xét tiến vào trong thái dương hệ bắt đầu hướng trái đất bay đi hứa phong cũng không thèm để ý bây giờ một lòng muốn hòa tan kiếp liên đốt kiếp liên ngưng tụ thần cách khí vận trị giá không ngừng tiêu hao trên trăm điểm khí vận trị giá ở ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ toàn bộ tiêu hao không còn một ngống để cho hứa phong rất là nhức nhối nhưng lúc này thần hỏa cũng đã biến thành nhàn nhạt ngọn lửa màu tím b ầ m chín cây kiếp liên đều đã xuất hiện hòa tan trạng thái thật lâu một g i ọ t chất lỏng màu vàng từ kiếp liên lên nhỏ xuống bay vào hứa phong ấn đường Tiến vào tinh ế thần, thần biển bên trong cũng bởi vì là một giọt này màu vàng chất lỏng bắt đầu kích động dậy mấy trăm trượng sóng lớn trong chốc lát tinh thần biển bên trong sóng lớn kích động hứa phong cả người cũng khe run lên nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn toàn bộ thần hồn cũng biết bị xé thành mảnh vỡ ngay tại lúc này một mực trôi lơ lửng ở tinh thần biển linh lung bảo tháp đột nhiên lớn sáng lên nháy mắt tức thì đem sóng lớn mánh liệt tinh thần b i ể n chấn áp trở nên gió h êm sóng lặng đứng lên mà vậy một giọt màu vàng chất lỏng cũng bị linh lung bảo tháp nở rộ ánh sáng gói lại vừa mới bắt đầu màu vàng chất lỏng còn muốn d â y giụa bề ngoài hiện ra vô số xúc tu muốn x e ánh sáng màu vàng nhưng rất nhanh màu vàng chất lỏng liền bị linh lung bảo tháp chấn áp xuống tới biến thành một giọt mượt mà màu vàng hạt châu một giọt này màu vàng chất lỏng sau khi xuất hiện phảng phất là cái bắt đầu chín cây kiếp liên lại cũng không chịu nổi thần hoảng ư ớ n g bắt đầu quần quận không dứt hòa tan giọt thứ hai giọt thứ ba màu vàng chất lỏng không ngừng xuất hiện dung nhập vào hứa phong tinh thần trong biển lúc này tàu sấm xét đã dừng ở thành tế tự trên quảng trường lý mẫn bị tin tức thành tế tự các cao tầng đã đến quảng trường nên đón nhưng thủy trung không nhìn thấy hứa phong xuống mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó trên quảng trường đột nhiên xuất hiện tiểu quy hình chiếu chủ nhân đang bên trong phi thuyền tu luyện các người không cần xuống ở chỗ này tìm người đem chúng quanh trong trường không cho phép q u ấ y dày tiểu quy đội lý mẫn nói thân là thành tế tự phó thành chủ lý mẫn tự nhiên biết tiểu quy lập tức phân phó rất nhanh một chi trên trăm người đội ngũ đem quảng trường gây lại thời gian ngày lại ngày trôi qua hứa phong mặt ngoài thân thể kiếp liên đã hòa tan hơn nữa rất nhiều kiếp liên mang cho hứa phong thiên phú kỹ năng cũng bắt đầu từ từ biến mất không có kiếp liên chống đỡ những ngày qua phu thần t h ô n g căn bản không phát huy ra h uy lực ở hứa phong tinh thần biển bên trong một đại đoàn chất lỏng màu vàng trôi lơ lửng ở tinh thần trên biển mặt tựa như có ý thức của chính mình vậy không ngừng lăn lộn dãy r u a muốn chạy khỏi ánh sáng màu vàng trói buộc nhưng lại bị linh lung bảo tháp hung hăng chấn áp mỗi một lần phản kháng cũng biết nên đón mạnh hơn trình độ chấn áp ngày nay lý mẫn giống như thường ngày đi tới thành tế tự ánh sáng nhìn dài bốn mươi năm mươi em mở tàu sấm xét mặt người lúc này tàu sấm xét đã biến thành một chiếc tràn đầy khoa học kỹ thuật sắc thái phi thuyền màu tím nhạt thân thuyền tựa như một giọt nước trước chiều rộng sau hẹp hai bên là một xếp xếp như vây cá vậy năng lượng pháo trước sau có một ổ chủ pháo trước bưng chữ thập tiềm tinh pháo nửa cất dấu nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện có một môn uy lực h à n g tình to lớn cấp năng lượng pháo ở phi thuyền phía trước nhất đã hơn ba tháng thành chủ còn chưa ra lý mẫn bên cạnh đỗ xảo nhi trong tay thưởng thức trước một cây truy thủ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc không biết thành chủ ở tu luyện cái vo công gì pháp lại hao phí thời gian lâu như vậy lý mẫn k h e nhữ mày da thị trắng t non tỏ ra rất là tinh xảo lúc này nàng cũng có tám sao đỉnh cấp thực lực khí tức trên người như v ư ợ t sâu tựa như biển nguyên bản trên mặt một đạo khó coi vết sẹo cũng xem không thấy bóng dáng gò má đẹp đẽ như chừng hai mươi thiếu nữ vậy nước n ộ n ừ nếu như thành chủ còn ở đó tháng trước trái đất cường giả tranh bá thi đấu chúng ta thành tế tự nhất định sẽ lớn nổi tiếng đỗ xảo nhi trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng ngươi còn nhớ chuyện này đâu lý mẫn liếc đỗ xảo nhi một cái nói cái đó tranh bá thi đấu có ý gì chẳng qua là hư danh mà thôi coi như thành chủ không có xuất hiện cũng không ai dám coi thường chúng ta ta chính là giận lại để cho người nga vậy cái gì băng tuyết đại đế thu được thứ nhất tên vậy cái gì hồng phong thượng tướng mới liền thứ hai phải biết hồng phong thượng tướng nhưng mà đã từng bị thành là trái đất người thứ nhất tồn tại kết quả quá không chịu thua kém đỗ s ả o nhi chỉ tiếp rèn sắt không thành t h é p nói cái đó băng tuyết đại đế cậy ra, nhưng mà có ba kiện thần thánh phẩm chất trang bị người hơn nữa còn có một cái truyền kỳ phẩm chất chiến s ủ n g mà hồng phong thượng tướng chỉ có một cái thần thánh phẩm chất vũ khí liền chiến s ủ n g cũng không có làm sao có thể đánh thắng được hắn đỗ s ả o nhi nói ừ nếu như chúng ta thành chủ gia thi đấu mà nói dù là không có thần thánh phẩm chất trang bị có thể giống vậy đem cái đó băng tuyết đại đế đánh ngã đỗ s ả o nhi cơ múa dao găm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 ở ba tháng ngắn ngủi trong thời gian hoàn thành cái này tất cả đều là vậy trên trăm điểm khí vận đáng giá công lao nghĩ đến đây hứa phong trong lòng mơ hồ có chút hối hận khí vận trị giá đơn giản như vậy tiêu hao không còn một ngống chân thực có chút lãng phí nhưng cái này chút khí vận trị giá cũng tiết kiệm hắn hơn ngàn năm thời gian nếu như một lần nữa hứa phong thật vẫn không biết mình phải chăng sẽ vì cái này hơn ngàn năm thời gian đem trên trăm năm khí vận trị giá tiêu hao không còn một ngống vê anh hứa phong thân thể hơi chấn động một chút tất cả kiếp liên rốt cuộc toàn bộ bị thần hỏa d u n g luyện không còn một ngống hóa là kim sắc dịch tích dung nhập vào trong óc mặt ngoài thân thể ngọn lửa màu tím ẩm vẫn hừng hực cháy bên cạnh còn có nửa viên thần cách ẩn hiện tiếng sớm lúc này hứa phong tinh thần biển bên trong chu vi trăm mét màu vàng dịch đoàn giống như một cái quái t h ú to lớn dương n anh múa v ú t ở tinh thần trên biển không trung nổi lơ lửng nếu như không phải là linh l u n g bảo tháp ánh sáng màu vàng gắt gao vây khôn đó lúc này màu vàng dịch đoàn sợ rằng đã sanh phá hứa phong tinh thần biển chín cây kiếp liên dù sao không phải là vậy hành tinh cấp có thể tiếp nhận ngay tại chín cây kiếp liên toàn bộ dung luyện trong n g á y mắt ngọn lửa màu tím b ầ m đột nhiên trợn cao phồng lên tới đem bên cạnh nửa cái thần cách cũng chứa đi vào rất nhanh vậy nửa cái thần cách trực tiếp hòa tan thành một bãi màu vàng chất lỏng cùng thần hỏa hòa làm một thể thu nạp thần cách ngọn lửa màu tím từ từ khóa nhỏ cuối cùng ngưng tụ thành một bó đầu ngón tay lớn bằng ngọn lửa hiện lên hứa phong l ớ n đường tựa như có ý thức của chính mình vậy Tím kim hỏa diễm bắt đầu từ từ kim diễm đi hỏa hứa h đầu p o ngọn lửa màu tím bầm vừa tiếp xúc với màu vàng dịch đoàn nhất thời hừng hực bốc cháy màu vàng dịch đoàn giống như một cái sắp chết người không ngừng dùng rằng nhưng bên trong có tím kim hỏa diễm cháy bên ngoài có linh lung bảo tháp c h ấ n áp màu vàng dịch đoàn căn bản lật không dậy nổi một chút sóng không ngừng có màu xanh sương mù từ màu vàng dịch đoàn trong dâng lên theo màu xanh sương mù xuất hiện màu vàng dịch đoàn thể tích cũng bắt đầu từ từ nhỏ đi mà màu xanh sương mù nhưng thật giống như bị phía dưới tinh thần biển hấp dẫn vừa xuất hiện liền dung nhập vào tinh thần trong biển rất nhanh tinh thần biển tạo nên hơi rung động Bắt đầu h ư ớ ngọn bốn bản biển, chốc phương hướng táng trong nguyên rộng vô cùng tinh thần biển, lại hướng ra ngoài thác kéo dài liền mấy phần. n khuyết thì thác g tám lát, mấy kéo ra, rãi ra lại đã dài vô lửa màu tím bầm dung nhập vào hứa phong ấn đường sau đó hứa phong tất cả tâm thần toàn bộ đắm chìm trong trong ố c nhìn tím kim hỏa diễm chế tạo vậy đoàn màu vàng dịch đoàn trong chốc lát tàu sấm xét bên trong phòng điều khiển gió em sóng lặng tựa hồ mới vừa mới xuất hiện thần cách thần hỏa tiếp liên đều là hư hảo vậy thời gian lại qua hơn sáu tháng tàu sấm xét vẫn yên tĩnh đậu s á t ở thành tế tự trung ương quảng trường chung quanh mấy trăm thành tế tự thủ thành quân trong trường rất nhiều người cũng chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái đông đi thu tới thành tế tự càng lộ vẻ lu đ ù lên lý mẫn bắt đầu chuẩn bị các loại nguyên liệu chuẩn bị đánh vào quốc đô cấp thành phố trong chốc lát lại cũng quên mất tàu sấm xét tồn tại lúc này hứa phong vẫn ngồi ngay ngắn ở tàu sấm xét trong phòng điều khiển nhìn như cùng nửa năm trước cũng không có gì khác biệt nhưng ấn đường một đoàn tím ngọn lửa màu vàng ký hiệu như ẩn như hiện khí tức trên người hơn nữa hư vô mờ mịt từng cơn như có như không minh âm từ hứa phong bên trong thân thể vang lên chung quanh xuất hiện nhiều đoá màu vàng hoa sen ảo ảnh t r ậ t hiện tức tiêu thức hải bên trong chu vi hơn trăm thước màu vàng dịch đoàn bây giờ đã bị tím kim thần hỏa rèn luyện chỉ còn lại lớn chừng bàn tay một đoàn phía dưới tinh thần biện trí ít phát triển hơn một nửa hô không nghĩ tới chỉ cần một ngưng tụ thần cách cứ như vậy mất công phía sau còn có khai sáng thần quốc không biết muốn lại phải tiêu hao nhiều ít ngày giờ sớm biết còn không bằng trực tiếp thành là hành tinh cấp cường giả chín cái kiếp liên hộ thân hàng tinh cấp trở xuống không có người nào là ta đối thủ hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng hứa phong trong lòng cũng rõ ràng nếu như không ngưng tụ thần cách khai sáng thần quốc chỉ là một có c ấ p trận hành tinh cấp cường giả cũng tối đa chỉ có thể ở hành tinh cấp x í n h hùng hàng tinh cấp hộ thân cấp diễm vô luận hành tinh cấp công kích mạnh hơn nữa cũng không có thể đột phá nhưng là nếu như có vô cùng vô tận anh linh đối mặt hàng tinh cấp cường giả nhưng cũng có đánh một trận vốn thần quốc thần quốc một người tức một nước người chính là lợi hại hơn nữa làm sao có thể cùng một cái quốc gia chống lại hơn nữa thần quốc bất d i ệ t thần bất d i ệ t cho dù không đánh lại chỉ cần chạy tới thần quốc bên trong coi như là hàng tình cấp cường giả cũng không có cách nào mình đầu tiên là lập vu trô bất bại vain một hồi tiếng nổ từ trong óc truyền ra ngoài vậy đoàn lớn chừng bàn tay màu vàng dung dịch tựa hồ nhận được mãnh liệt một kích trực tiếp lom rơi vào một khối lớn màu vàng dung dịch phát ra một hồi rên rỉ tựa hồ đã dự liệu được mình ngày tận thế không ngừng rung động d u n g rằng nhưng lại không làm nên chuyện gì ẩm lại là một hồi nổ ẩm lớn chừng bàn tay dung dịch trực tiếp bị đấm luyện thành lớn chừng quả đấm sáng chói tinh thể màu vàng kim tinh thể giống như sáng chói đá quý tản ra tia sáng chói mắt ở tinh thể trung tâm một đạo ánh sáng màu tím giống như thụ đồng vậy hơi hay da nhìn như rất là quỷ dị Vâng, vâng, vâng. lại là một chuỗi nổ ầm vang lên mỗi một lần vang lên khối này lớn chừng quả đấm tinh thể bề ngoài cũng buộc phát ra một chùm chói mắt bể kim quan mang tím kim hỏa diễm hừng hực cháy nhưng tinh thể thể tích cũng không ở giảm nhỏ tổng cộng ba trăm sáu mươi đấm tiếng nổ sau này một khối thuộc về hứa phong mình t h ầ n cách bị chế tạo được ngồi xếp bằng hứa phong chậm rãi mở hai mắt ra một đạo tím ánh sáng màu vàng từ trong đôi mắt toát ra ở hắn trong đôi mắt thần quang sáng chói giống như thâm thúy tinh không để cho người hoa mắt thần rời rốt cuộc có mình thân cách bước kế tiếp chính là sáng tạo thuộc về thần của t a nước hứa phong chậm rãi nói toàn bộ thành tế tự tựa hồ cũng cảm nhận được một cổ thần bí năng lượng ba động từ thành phố quảng trường hướng bốn phương tám hướng lan truyền hứa phong thanh â m ở mỗi một cái thành tế tự người vang lên bên h a i tất cả hắc ám tinh linh môn vô luận đang làm gì tất cả đều quỳ sụp xuống đất lớn tiếng ngâm sướng chúc đạo t ử đối với trung ương quảng trường quý bái chỉ có bọn họ những thứ này trải qua mấy chục triệu năm t r ù n g tộc mới biết một vị mới thần chi sắp ra đời hứa phong đôi mắt ước chừng mở ra chốc lát liền chậm rãi nhắm lại ở hắn nhắm lại hai mắt một khắc kia ý thức đột nhiên lâm vào một mảnh trong hỗn độn tinh thần biển linh lung bảo tháp thần cách thứ gì cũng không thấy được bên người tất cả đều là màu xám cho khí lưu đang không ngừng ốn lượn trước nơi này là địa phương nào hứa phong khe nhữ mày mở to hai mắt nhìn chung quanh hết thảy nơi này tại sao lại nhiều như vậy hỗn đ ồ n khí lưu chẳng lẽ nói đây là một mảnh còn chưa mở ra đi ra ngoài thế giới hỗn đ ồ n có hỗn đ ồ n kiếm khí hứa phong tự nhiên đối với bên người những thứ này màu xám cho khí lưu không xa lạ gì chỉ có ở không mở ra đi ra ngoài mới trong vũ trụ mới có thể cất ở đây dạng hỗn đ ồ n khí lưu đây cũng là hắn hỗn đ ồ n kiếm khí vẫn không có một tia tăng trưởng nguyên nhân không mở ra mới vũ trụ thật sự là quá khó khăn tìm chương tám trăm năm mươi sáu thần chi trong hỗn đ ồ n một mảnh sương mù lên không trời dưới không đất hứa phong cảm giác mình tựa như bị đóng chặt nhắm ở một cái thu hẹp trong không gian thời gian lâu dài lại có một loại bực bội cảm giác ta không phải muốn khai sáng thần quốc sao tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây rốt cuộc là địa phương nào hứa phong bây giờ đầu góc mơ hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra ngồi xếp bằng ở trong hư không hứa phong suy tính mình phải làm gì thời gian chỉ như vậy một chút xíu trôi qua nhưng ở chỗ này nhưng không chút nào thời gian mất đi cảm giác thậm chí liền không có ở đây cái khái niệm này theo hứa phong ở nơi này chật hẹp không gian đợi thời gian càng dài tàu sấm xét lên hứa phong bản thân hơi thở cũng ở đây một chút xíu y ế u ớt xuống hắn khỏe mắt xuất hiện một tia nếp nhăn giống như thời gian ở hắn trên mình đột nhiên gia tốc hứa phong trong óc vậy cái như tím kim chi đồng thần cách chiếu lấp lánh như một vầng thái dương đem ánh sáng giải lần đúng mảnh tinh thần biển nhưng theo hứa phong ý thức biến mất thời gian càng lâu thần cách ánh sáng cũng dần dần ảm đạm đứng lên thậm chí đã bắt đầu không cách nào bao phủ đúng mảnh tinh thần biển từ từ xúc giảm diện tích trong h ố n đ ộ t hứa phong có thể cảm giác đến mình tựa hồ đang một mực thay đổi yếu ớt đứng lên mặc dù rất yếu ớt nhưng lại cho tới bây giờ không có dừng lại nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản loại này suy yếu thần quốc thần quốc ta muốn khai sáng thần quốc nhưng mà phải như thế nào khai sáng hứa phong trao mày tiếp trước hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua như vậy tin tức cái này hết thể đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi chân thực bực bội không được ta trước từ nơi này đi ra ngoài hay nói hứa phong có thể cảm giác đến t r u n g quanh không gian tựa hồ là đang không ngừng thu nhỏ lại không ngừng đè ép hắn chỗ ở khu vực chậm rãi đứng dậy bên phải giơ tay lên một cái một quả ba tấc dài phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phi kiếm này không c ó tay cầm giống như lang hình cùng hắn trước kia phi kiếm t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng hứa phong lại cũng không để ý đây là hắn dùng tinh thần ngưng tụ ra một trôi phi kiếm Tinh thần i k ế một Long ngâm chém, mở.、Một、tiếng thanh thúy tiếng quát khẽ vang lên phi kiếm trong tay hóa là một cái màu bạc hàng dài hướng phía trước hung hăng đánh tới ẩm một tiếng vang thật lớn hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ba trượng dài hơn kẽ hở từ trong khe hở có thể thấy bên ngoài ánh sao sáng trói cách đó không xa một cái màn sáng tựa như sụp đổ chén bao phủ ở một mảnh trên đại lục thần quốc hứa phong ánh mắt sáng lên trước mắt cái này chu vi mấy trăm mẫu đại lục tựa hồ chính là một cái thần c h i thần quốc hứa phong thậm chí xuyên thấu qua màn sáng có thể thấy trên đại lục vậy có sân xuyên con sông hồ thành phố còn có vô số nhìn như thật giống như tinh linh sinh vật ở thần quốc bên trong sinh sôi nảy nở vừa lúc đó trước mắt cái này ba trượng dài hơn cái hở lại bắt đầu chậm dại khép lại che lại hứa phong ánh mắt thần quốc thần quốc thần quốc liền ở bên ngoài mà ta lại bị khốn ở nơi này chật hẹp địa phương hứa phong trong lòng không khỏi dâng lên một cơn giận Ta ẩm từng trận kịch liệt rung động vang lên vô hình năng lượng ba động bắt đầu ở tinh không hạ chậm dai h ư ớ n g bốn phương tám hướng lan truyền không thiếu thần quốc cũng cảm nhận được cổ năng lượng này c h ậ m trờn ở cách gần đây một nơi thần quốc một người cao vượt qua ba mươi m m to lớn sinh vật hình người nó l ô thai rất dài vượt qua đỉnh đầu dung mạo tuấn mỹ giống như cô gái nhưng mi ở giữa nhưng lóe lên một đoàn anh khí nó ngồi ngay ngắn ở mình thần quốc cao nhất trên ngọn núi thần toa lên ánh mắt lấp lánh nhìn xa xa một quả tản ra hôn độn khí hơi thở hình bầu dục khí đoàn ở x a một vị mới thần chi sắp ra đời hơn nữa nhìn dáng dấp còn nghĩ là n g ư ờ i hàng xóm một cái tiếng trầm thấp ở ở x a thần quốc bên trong vang lên ngồi ngay ngắn ở thần tọa lên tinh linh nhất tộc thần chi ở x a khe nhữ mày vung tay lên đem cái đó tiếng trầm thấp khu trừ ra mình thần quốc xú lạn không cần ngươi nói ta nhìn thấy chẳng qua là một người mới vừa mới vừa sinh ra thần mới mà thôi có cái gì ghê gớm chẳng qua là không biết hắn là chủng tộc gì hy vọng là chúng ta tinh linh nhất tộc thần chi ở x a nhẹ giọng cười nói mặc dù thanh âm không cách nào truyền đến đối phương thần quốc nhưng thần chi bây giờ nhưng có thể dùng thần niệm truyền tin tức có lẽ là chúng ta thực vật nhất tộc thần mới đâu ta rất mong đợi xa xa một cái cao lớn thụ nhân xuất hiện ở mình thần quốc tràn đầy nếp nhăn trên thân cây lộ ra nhân tính hóa ngũ quan mặt đ ầ y đều là hiền hòa nụ cười dễ của nó thật sâu đâm vào thần quốc trong tựa như một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ duy trì toàn bộ thần quốc thực vật nhất tộc muốn phải xuất hiện một vị mới thần chi quá khó khăn chỉ là ngưng luyện thần cách cửa ả i này là có thể đào thải hết chín mươi phần trăm thần mới ở xạ lắc đầu một cái quay đầu nhìn chằm chằm xa xa bị một mảnh không rõ ràng mãn sáng bao phủ thần quốc thấp giọng nói nói không chừng là xù lạn dị thú nhất tộc thần mới ngươi biết bọn chúng thần mới sinh ra luôn là muốn so với chủng tộc khác ngao so chủng tộc khác nhiều còn không chờ xù lạn nói chuyện thực vật nhất tộc thần chi của thừa vui vẻ cười to nói nhưng cũng so chủng tộc khác rơi xuống ngao giống như sao rơi vậy dị thú nhất tộc trời xanh tính thích giết chóc dù là thành là thần chi cũng thích chiến đấu vì vậy thường thường rơi xuống rất nhanh nhưng dị thú nhất tộc số lượng khổng lồ thiên phú xuất chúng mỗi qua mấy trăm năm luôn sẽ có dị thú nhất tộc thần chi ra đời nhưng mỗi qua mấy trăm năm cũng tổng có thể nghe được khắc thường thú nhất tộc thần chi chết su làn chính là một vị đã đạt tới hành tinh cấp cấp sáu dị thú nhất tộc thần chi còn như bản thể là cái gì nhưng không có một người biết tỏ ra rất là thần bí ừ ta đây là hy vọng là chúng ta dị thú nhất tộc thần mới không rõ ràng màn sáng phủ xuống thần quốc chuyển tới một tiếng hừ lạnh ưu tối hỗn độn khí lưu bao gồm vậy cái hình bầu dục khí đoàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng bị vô cùng vô tận kiếm khí đâm thấu kiếm khí lên mang đậm đà lôi đình lực lan truyền đến trong tinh không kiếm khí đáng chết lại là một vị loài người thần chi tinh linh nhất tộc thần chi ở xạ sắc mặt b u ồ n bã thấp giọng mắng liền một câu sau đó hư lạnh một tiếng từ thần tọa lên đứng dậy biến mất ở thần quốc trong hề、hey、hề、hey, không nghĩ tới vậy mà sẽ là một vị loài người thần chi thật là bất ngờ bất quá làm là ở xạ hàng xóm sau này nói không chừng còn biết thường xuyên thấy kịch hay cũng xem là tốt ha ha su làn vui vẻ cười to lộ ra ác liệt răng nanh tàn bạo nhìn chằm chằm cái đó còn chưa phá vỡ h ô n độn khí đoàn loài ngươi hề hề xa xa ở một mảnh xanh u n g tươi tốt tràn đầy cây cối cao to thần quốc trong thần chi cụt thú trên mặt lộ ra lau một cái mỉm cười hiền hòa chương tám trăm năm mươi bảy thần quốc diện tích lúc này hứa phong Bột p hứa á giác tránh thoát t tới, thể cảm được bực bội, chung quanh không gian không ngừng hướng không ngoài, bội, nội lại đi đổ như bộ quanh nếu ra sụp phong sẽ bị đè ép trong h h thịt nát. Kiếm 13 thức, long ngâm chém. Hứa phong à n nát. Đãng long ngâm Vâng! t kiếm óc nguyên b u ồ n đã ảm đạm xuống thần cách đột nhiên ánh sáng đại thịnh nơi trung tâm bắt được màu tím điện văn thật giống như một cái thật ánh mắt từ từ hướng ra ngoài khuyết t r ư ờ n g nhìn như giống như nguyên bản nhỏ nhỏ đang nhắm mắt bây giờ đang mở ra vậy nguyên bùn đã biến mất màu tím kim thần hỏa cũng đột nhiên bao quanh thần cách hướng hướng bốc cháy. bốc trong chốc lát hứa phong nhất thời cảm giác mình lực lượng tựa hồ tất cả đều khôi phục như cũ ở hắn tay trái hiện ra vô cùng vô tận sấm xét lực lượng sấm xét màu tím ùm n g ù n g văng r ộ i một đạo màu bạc hàng dài dương nanh múa vớt từ hắn tay phải bay lên không m à khí hướng hư không hung hăng một chảo nhất thời năm đạo kẽ hở xuất hiện ở hỗn độn khí đòn o trong bắt bắp màu tím sấm xét v è o một tiếng từ hứa phong bàn tay trái đi ra ngoài hung hăng hướng năm đường may khe cửa đánh tới nước mắt điểm lực tính tùy ý đem toàn bộ hỗn độn khí đoàn gói lại vô số điện tương ở hỗn độn khí đoàn bề ngoài không ngừng lén lút cái này hỗn độn lực tựa hồ có chút cường hãn quá mức s ú lạn ngươi cảm thấy thế nào cây lớn người c ộ thua t khe nhữ mày thân thể hơi lúc lắp một cái đối với xa xa màu xám cho màn sáng bao phủ thần quốc phương hướng hỏi lúc này bọc hứa phong hỗn độn khí đoàn chung quanh chỉ có bọn họ ba vị thần nước bởi vì là là loài người duyên cớ tinh linh nhất tộc thần chi ở x ã đã rời đi nó thần quốc lúc này chỉ còn lại cây lớn nhân thần chi c ộ t thưa cùng dị thú nhất tộc thần chi s ù lạn là có chút mạnh hơn phân dựa theo nhân loại kia cường độ công kích sớm nên phá hỏng hỗn độn khí đoàn sáng lập mình thần quốc nhưng là bây giờ hỗn độn khí đoàn mặc dù nhìn như mình đầy thương tích nhưng lại vô cùng bền bỉ vẫn không có hoàn toàn phá tiếp tục như vậy nữa sợ rằng vị này loài người thần chi còn không có ra đời liền phải bỏ mạng xù lạn trong giọng nói lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác ngụi vị cười hắc hôn đ ộ n khí đoàn lực lượng càng c ư ờ n g đại nói rõ vậy cái lực lượng của nhân loại càng c ư ờ n g đại có lẽ hắn có tám cây kiếp liên thần chi của thua tiếng trầm thấp ở trong tinh không vang vọng tám cây kiếp liên hề hề làm sao có thể ở xạ là tinh linh nhất tộc thiên tài chỉ hao tốn ba trăm năm là được giải là một người hành tinh cấp cường giả liền hắn mới có năm cây kiếp liên thần quốc năm trăm mẫu nhân loại kia mới tu luyện liền bao lâu làm sao có thể có tám cây kiếp liên ngươi suy nghĩ quá nhiều cô thua x ú lản vui vẻ cười to nói ưu tối màn sáng một hồi lay động toàn bộ thần quốc cũng hơi rung rung nhưng mà nhân loại kia thần chi hỗn độn khí đoàn lực cản muốn so với lúc trước ở xã cường hãn rất nhiều cô t thừa nhìn kỹ sau、so、một lúc nói xu làn cũng phát giác không đúng vô số sấm xét kiếm khí từ hỗn độn khí đoàn trong lộ ra hình bầu d ụ c hỗn độn khí đoàn sớm bị cắt ra hàng ngàn hàng vạn đạo kẽ hở nhưng từ đầu đến cuối không gặp tán loạn ngươi nói cũng có chút đạo lý bất quá nhìn dáng dấp nhân loại kia thần chi thì không cách nào đột phá hỗn độn khí đoàn cường hãn đáng tiếc xù lạn khỏe miệng hơi n h ồ n g lên trong miệng vừa nói đáng tiếc nhưng trên mặt nhừng tràn đầy may mắn hình dáng ngay tại lúc này một tiếng gào trầm thấp ở đúng mảnh tinh không trong vang lên hỗn độn kiếm thuật tắt tựa như một trận gió mát thổi qua hình bầu dục hỗn độn khí đoàn lại như hạt cắt vậy một chút xíu theo gió phiêu tán lộ ra bên trong ánh sáng sáng chói cái này đây là cái gì công kích xù lạn cả người tóc gáy dựng lên nếu như không phải là nút ở thần quốc trong sợ rằng nó sẽ lập tức xoay người chạy q u ỷ dị lực lượng để cho người cảm thấy sợ hãi ta cảm giác cùng hỗn độn khí đoàn lực lượng tựa hồ giống nhau như lúc quá kinh khủng cột h ủ trên mặt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc s ú lạn ngươi có cảm giác hay không đến cái loại đó lực lượng tựa hồ có thể phá vỡ thần quốc bình phong che chở ngươi ở đùa gì thế ngươi trong đầu đều bị gỗ lắp đầy sao s ú lạn thật giống như bị đạp cái đôi vậy lập tức phản bác thần quốc phòng ngự cho dù là một người hàng t i n h cấp cường giả cũng không cách nào phá vỡ làm sao có thể sẽ bị một cái hành tinh cấp đứa nhỏ phá vỡ ngươi ngươi xu làn câu nói kế tiếp không nói được cái loại đó khủng bố là nó cho tới bây giờ không có cảm nhận được trên thực tế ở nó trong suy nghĩ cũng mơ hồ cảm thấy thần quốc phòng ngự ở đó một trước mặt người không đáng nhắc tới đáng chết tại sao phải để cho một tên như vậy ở thần của ta nước bên cạnh tinh vực lớn như vậy chẳng lẽ hắn lại không thể đi chỗ khác sao su lan thấp giọng mắng ngươi có thể di động mình thần quốc tinh vực lớn như vậy ngươi có thể đi chỗ khác cô t h u ộ khoe miệng hơi nhổng lên tựa hồ cảm nhận được cái gì một chút t i ế n lòng ngược lại mở ra su lan đùa giỡn di động thần quốc trừ phi hắn thật lộ ra muốn công kích ta ý đồ nếu không di động thần quốc giá phải trả ta thật là không chịu nổi h ì thôi hy vọng chúng ta thời gian đầu tiên phong thích có lòng tốt cũng có thể có được thiện ý tặng lại su lan cắn răng nghiến l ờ i nói ngươi cái này cũng không giống như là phong thích thiện ý hình dáng ha ha c ô t h u ố c c ờ i cả người run rẩy run rẩy nó thần quốc màn sáng cũng khẽ run đung đưa từng trận rung động hôn đ ộ n mở thần quốc lập một tiếng tiếng trầm thấp vang khắp toàn bộ tinh vực ở p h a vỡ hôn đ ộ n khí đoàn trong nháy mắt hứa phong nhất thời rõ ràng như thế nào khai sáng thần quốc nhưng ngay tại hắn rõ ràng như thế nào khai sáng thần quốc đồng thời hắn thần quốc cũng đã bắt đầu từ từ ra đời đầu tiên là hôn đ ộ n khí đoàn trung ương một chút kim quang trợ hiện sau đó bắt đầu từ từ lan truyền vô số ngôi sao chi đất từ bốn phương tám hướng trong hư không xuất hiện hội tụ tới một chỗ đứa nhỏ nếu như ngươi có cái gì bảo vật chân quý có thể thả vào ngươi thần quốc trong như vậy sẽ phong phú ngươi thần quốc vật nhiều hứa phong trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm là ai hứa phong lập tức cảnh giác đến bốn phía cha xem ở chung quanh hắn tinh vực tổng cộng có ba chỗ thần quốc mỗi một nơi thần quốc diện tích cũng không giống nhau là ta cự thụ nhất tổ quốc tạ h ngươi hàng xóm mới xa xa thần quốc trong một b ụ i mấy trăm trượng cao cây lớn hướng hứa phong k h ẽ gật đầu lộ ra nụ cười thả ra có lòng tốt ngươi tốt cự thụ nhất tộc thần chi ta là hứa phong chủng tộc là loài người hứa phong cũng hướng nó k h ẽ gật đầu ngươi ngươi tốt hụ hụ hụ loài người thần mới ta là dị thú nhất tộc thần chi xú lạn thật cao hưng có thể cùng ngươi thành là hàng xóm xa xa không rõ ràng màn sáng hạ xú lạn cũng hướng hứa phong truyền thần n i ệ m n g ư ơ i tốt s ù l ạ n hứa phong hơi tỏ ý lúc này hứa phong thần quốc bắt đầu từ từ hướng ra ngoài khuyết t r ư ờ n g kéo dài truy en cua tui mười 10 mẫu trăm mẫu hai trăm mẫu ba trăm mẫu năm trăm mẫu s ù l ạ n đang chuẩn bị nhiều cùng hứa phong trò chuyện đôi câu tăng tiến hạ với nhau hảo cảm mới vừa rồi ngay tại nó thời điểm do dự cự thụ nhất tộc đầu tiên thả có lòng tốt s ù l ạ n nếu như không theo sát chân điểm sợ rằng sẽ đưa tới vị này mới thần c h i bất mãn ngay tại nó chuẩn bị mở miệng trong mắt đột nhiên lộ ra kinh hại t h ầ n sắc dài miệng một chút thanh âm cũng tuyên bố đi ra à trời ạ hứa phong người thần quốc diện tích của t h ư hiển nhiên cũng phát hiện dị t h ư ờ n g hứa phong thần quốc diện tích đã vượt qua năm trăm mẫu nhưng lại vẫn tiếp tục khuyết t r ư ờ n g trước cái này cái này đã sáu trăm mẫu vẫn còn tiếp tục khuyết t r ư ờ n g hứa phong ngươi đột phá hành tinh cấp rốt cuộc có mấy cây kiếp liên su lan mặt đầy biểu tình kinh ngạc t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám hành tinh cấp đột phá hành tinh cấp tiếp liên càng nhiều khai sáng thần quốc diện tích cũng lại càng lớn thần quốc diện tích càng lớn phản hồi cho thần chi lực lượng cũng sẽ càng mạnh hứa phong thần quốc một mực thác kéo dài tới chín trăm mẫu lúc này mới dần dần ngừng lại một đạo màu vàng tím màn sáng đem toàn bộ thần quốc gói lại mặc dù là nửa trong suốt màn sáng nhưng là màn sáng thật dày trình độ đã là chung quanh ba vị thần nước cộng lại còn dày hơn thực rất nhiều không thể nào làm sao có thể có chín trăm mẫu thần quốc su làn trợn mắt hốc mồm Núp ở màu xám cho màn sáng phía sau, một đôi đỏ tươi con ngươi sắp nhỏ máu. Hứa phong đây thật là một cái kỳ tích ngươi nhất định chính là kỳ tích thần. Cô t h a cũng là trận tròn mắt, mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Bây giờ có thể đi thần quốc lập đầu thả bảo vật sao. Hứa phong hỏi không sai, tốt nhất là đem ngươi tốt nhất bảo vật đầu bỏ vào. Dĩ nhiên, nếu như bảo vật phẩm chất không cao nói, số lượng nhiều cũng là có thể, có thể chấn áp thần quốc khí vận gia tăng càng nhiều hơn thần tinh. Cô thú lớn tiếng nói. thần tinh lại là một cái ta không biết đồ hứa phong lầm bầm lầu bầu suy tính đem bảo vật gì vùi đầu vào thần trong nước phi kiếm linh lung bảo tháp kiếm tiên bộ đồ từng cái trang bị từ hứa phong trong đầu lướt qua cuối cùng hứa phong vẫn là lựa chọn linh lung bảo tháp tâm niệm vừa động một đạo kim quang từ hứa phong ấn đường trôi ra một tòa mười tầng bốn bảo tháp chiếu lấp lánh đứng sừng ở tinh vực trong đi hứa phong tiện tay một hồi linh lung bảo tháp bay thẳng nhập mới vừa mới xuất hiện thần quốc nhất thời ở thần quốc trung ương xuất hiện một tòa mấy trăm trượng cao kim sắc bảo tháp toàn bộ thần quốc đại lục cũng xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất từng ngọn cao điểm nô lên từng cái con sông vô căn cứ xuất hiện chia nhỏ đất đai một mảnh mảnh rừng cây rậm rạp thậm chí ở linh lung bảo tháp t r u n g quanh xuất hiện chín tòa thành phố thật to hơn nữa càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là đại lục phía dưới lại xuất hiện một cái thế giới dưới đất nham thạch nóng chảy núi lửa bóng tối hơi thở đang không ngừng tràn ngập liền liền màn sáng cũng do lúc đầu nửa chén sụp đổ trạng biến thành một cái hình cầu ba trăm sáu mươi độ đem thần quốc phòng ngự chút nào không g ó p chết cái này đây thật là thần quốc xu là ngược lại hít một hơi hơi lạnh di động thần quốc ý niệm buộc phát nồng nặc lên cùng như vậy một cái thần chi làm hàng xóm áp lực thực sự quá lớn ùng ùng linh lung bảo tháp cất xong sau đó h ứ a phong thần quốc diện tích lại một lần nữa khuyết trương triển khai chín trăm mẫu một ngàn mẫu một mực phồng lớn đến ba nghìn mẫu lúc này thần quốc diện tích mới rốt cục cố quyết định ông linh lung bảo tháp kim quang tách thả ra tầng thứ nhất tháp cửa mở ra linh hồn trùng lính n g a u hùng ra c h i ế m cứ thần quốc bắc nhất mặt một khối khu vực chín sao trùng ổ cũng chậm dại hướng nơi đó bay đi tầng thứ hai tháp cửa mở ra một cái ngọn lửa tinh linh thận trọng từ bên trong bay ra đi vòng vo vò một vòng sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ta thích nơi này ngọn lửa tinh linh xa nạ cao giọng hát nói vung tay phải lên một tòa thật to núi lửa từ dưới đất chậm rãi thăng lên chiếm cứ thần quốc phía nam nhất một mảng lớn khu vực ngay sau đó tầng thứ ba băng ma kỳ tháp tây tầng thứ mười ba sụ hạ cạ rất nhiều tiểu tiên tầng thứ mười bốn mã lệ á keo ly cùng sương mù ma linh lung bảo tháp bên trong tất cả sinh linh toàn tất cả đi ra ở thần quốc trong tìm được một mảnh địa phương thuộc về mình lại có nhiều như vậy anh linh chiến sĩ người người rốt cuộc là làm sao làm được cô thú nhìn một mảnh phôn vinh thần quốc c o i lại xem mình thần q u ố c bên t r o n n g x a h đun tươi tốt cổ thụ, trên cổ một ặ t l ra h ấ t l ạ c t hút ầ n sắc. Cô Thu một h mừng hút vào cự thụ nhất tộc anh linh cửa tiến vào mình thần quốc nhưng là những cái kia anh linh tiến vào thần quốc sau đó sẽ biến thành mới bắt đầu trạng thái lần nữa trưởng thành đến bây giờ cự t h u còn không có một cái thành thục thần quốc anh linh ở hứa phong không mở ra thần quốc trước cự t h u bọn họ ba cái thần chi thần quốc bên trong cự t h u là nhất thê thảm một cái anh linh cũng không có mà tinh linh nhất tộc thần chi ở xã chính là cường h ã n nhất có sấp xỉ ba trăm tên thần quốc anh linh mà xù lặn cũng chỉ có không tới một trăm tên anh linh thần quốc lớn nhỏ quyết định chứa anh linh hơn thiếu mà anh linh hơn thiếu thì quyết định thần quốc bên trong mỗi tháng thần tinh sản xuất số lượng anh linh càng nhiều thần tinh sản xuất số lượng cũng càng nhiều rất lâu thần tinh là có thể trực tiếp làm tiền sử dụng nhưng đại đa số thần chi cũng sẽ không đem thần tinh dùng làm nội trác thật sự là mình cũng không đủ dùng lên cấp chế tạo thần khí đào tạo anh linh xây thần quốc mọi phương diện đều phải dùng đến thần tinh chỉ cần là thần chi cũng chưa có dám nói mình thần tinh đủ dùng hứa phong có không có hứng thú cùng ta ký kết thần quốc liên minh cây lớn tộc cột thủ đột nhiên hỏi thần quốc liên minh đây là cái đ ồ gì hứa phong hiếu kỳ nói chính là công thủ đồng minh một loại chúng ta thần quốc ở trong tinh vực vị trí tương đối gần cái này dùng loài người các ngươi nói về cũng coi là một loại duyên phận ký kết thần quốc liên minh chúng ta lẫn nhau chính là đồng bạn trợ giúp lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau như vậy chúng ta đi trở về xa hơn cụ thú c h ậ m rãi nói nghe không tệ để cho ta suy tính một chút hứa phong gật đầu một cái nói hụ hụ hụ nếu như muốn ký kết thần quốc đồng minh nói bị quên còn có ta một phần ta cũng nguyện ý cùng các người cùng nhau ký kết thần quốc đồng minh xú làn thanh âm ở hai người trong đầu hiện lên cụ thú trên mặt không tự chủ được hiện lên một nụ cười bởi vì là không có thần quốc anh linh ở xạ cùng s ụ l à n một mực không coi trọng nó Chớ nói chi là ký kết thần quốc đồng minh nhưng bây giờ s ú l ạ n nhưng liếm mặt chủ động yêu cầu gia nhập cái này làm cho c ụ thư a trong lòng quả thực ra liền nhất khẩu ác khí thần quốc đã lập ta cũng phải đi về c ụ thư a s ú l ạ n chúng ta sau này tạm biệt nói xong hứa phong bóng người chậm rãi biến mất chỉ còn lại có một người ba nghìn mẫu thần quốc thật chặt trôi lơ lửng ở t ì n h vực trong lại một vị cường đại thần chi ra đời ta tin tưởng trong vũ trụ sớm muộn sẽ chuyển khắp hắn thần tên cô thư thở dài nói ba nghìn mẫu ả cái này làm cho những thứ khác thần chi sống thế nào chỉ sợ cũng coi như là hệ chủ cấp cường giả tới cũng không cách nào công phá hắn thần quốc trời ạ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy buổi tối sẽ ngủ không yên lên rớt xu làn rên rỉ thở dài nói hứa phong cũng mặc kệ bên trong tinh vực hai vị thần chi là nghĩ như thế nào lại l à định thế nào mình cái này mới lên thần chi lúc này hứa phong đã trở lại tàu sấm x é t lên mới vừa một lần thuộc về một cổ nhàn nhạt tuy thế liền từ hắn trên mình tản mắt ra chu vi mấy trăm dặm tất cả sinh vật đều cảm thấy trên vai đột nhiên đặt lên một bộ gánh nặng cho dù là chín sao thực lực cường giả cũng một bộ cật lực hình dáng có chút thậm chí trực tiếp q u ỷ sụp xuống đất ca ngợi ngài vĩ đại thần c h i chúng ta là ngài hèn mọi người làm chúng ta nguyện ý hướng ngài dâng hiến hết thảy bao gồm chúng ta sinh mạng cùng linh hồn hắc á m tinh linh đã sớm nhận ra được hứa phong lên c ấ p ở hắn thành là thần tri một khắc kia tất cả h ắ cám tinh linh đều bắt đầu đem hắn coi là mình tín ngưỡng là một vũ trụ lưu lạc chủng tộc tất cả thần chi cũng từ bỏ chúng nếu như hứa phong có thể tiếp nạp chúng ở chúng sau khi chết liền có thể đi vào đến hứa phong thần quốc bên trong vĩnh sinh đây đối với mỗi một cái hắc ám tinh linh mà nói đều là một loại chuyện mơ tưởng cầu mong t ì n h nhưng liền đại đa số loài người căn bản không ý thức được một điểm này thấy hắc ám tinh linh lại ngoài đường phố quỳ sụp xuống đất không ngừng được t r ư ớ c quỳ bái lễ vật nhìn về bọn chúng trong ánh mắt mang một tơ thần sắc khinh miệt hứa phong từ từ mở mắt nháy mắt tức thì đem cả người khí thế vừa thu lại nhất thời thoáng như người bình thường vậy rốt cuộc đột phá đến hành tinh cấp không dễ dàng hứa phong khẽ thở dài chương 859, lễ ra mắt hành tinh cấp là hứa phong kiếp trước cũng không từng đạt tới qua cao độ thành là hành tinh cấp trong nháy mắt hứa phong cảm giác trên người mình nào đó trói buộc tựa hồ một chút buông lỏng xem ra kiếp trước cái loại đó truyền thuyết là thật hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên trên mặt hiện ra một tia thích dí nụ cười chỉ cần có thể thành là hành tinh cấp cường giả trái đất ý chí liền lại cũng không thể đem nó ý chí cường thêm cho ta nói cách khác những cái kia nhiệm vụ cưỡng chế đã đối với ta không có hiệu quả nếu như phải nói kiếp trước hứa phong ghét nhất sợ hãi nhất liền là trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế hứa phong đã từng nhận được qua ba lần nhiệm vụ cưỡng chế mỗi một lần chết số người đều vượt qua một trăm ngàn cuối cùng đều dựa vào mạng người đi trước mới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ kiếp trước ở trong nhân loại một mực có như vậy một loại truyền thuyết chính là chỉ cần đạt tới hành tinh cấp là có thể thoát khỏi trái đất ý chí trói buộc có thể lựa chọn lại nữa tiếp nhận trái đất ý chí ban bố những nhiệm vụ này nhưng khi đó loài người trên trái đất không có một người có thể thành là hành tinh cấp vì vậy đại đa số người đối với loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường nhận là căn bản không thể tin nhưng cũng có không ít người tin tưởng loại thuyết pháp này cũng làm cố gắng chúc mừng trái đất thánh tử thành tế tự thành chủ sau trụ thành thành chủ hứa phong lên cấp hành tinh cấp thành là loài người trái đất vị thứ nhất thần c h i khắp trốn mừng vui vạn vật tề hạ tất cả nhân loại ở tương lai bảy ngày bên trong hấp thu kinh nghiệm hiệu quả gấp bội vận mệnh bảo dương xuất hiện tỷ lệ gia tăng năm mươi giữa trời đất một cái trung tính thanh âm chậm rãi nói giống như trên địa cầu mỗi một cái sinh vật bên thai nhẹ giọng kể lệ vậy sai bờ gì ạ băng nguyên lên một cái tráng hán khôi ngô nửa người trên xích quả ngược một đạo giữ tợn vết sẹo thật giống như con dít vậy trong tay hán cầm một bản hoa lệ hàn băng chi cung đang nhắm ngay xa xa một cái to lớn đ ả o quái thú ngay tại nhắm ngay hắn con quái thú kia lúc này bên thai đột nhiên nghe có người lại lên cấp là hành tinh cấp như cương thiết vậy ý chí cũng sinh ra một tia rung động vèo như như sao rơi mũi tên từ con quái thú kia trên đỉnh đầu d ạ c h một cái mà qua đem phía sau một tòa băng sơn trực tiếp đánh sập tráng hán khôi ngô xem cũng không xem con quái thú kia một cái lại thu cùng xoay người rời đi trung quốc bắc kinh h ồ n g phong đứng ở hộ quốc quân tổng bộ cao ốc đ ỉ n h nhìn phía xa n ắ n g c h i ề u trên mặt lộ ra một nụ cười khổ trái đất ý chí ban bố cái tin này để cho cả thế giới loài người cường giả cũng tâm thần chấn động thành tế tự hứa phong ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt thần lực mênh mông thành là thần chi sau đó chỉ cần thần quốc bất d i ệ t hắn thì sẽ vĩnh tồn nếu như không có công phá thần quốc lực lượng phòng ngự căn bản không tổn thương được hứa phong chút nào hơn nữa nếu như gặp phải quá mức kẻ địch cường đại hứa phong ngay tức thì là có thể trở lại mình thần trong nước ngay tại hứa phong cha xem mình thuộc tính kỹ năng quen thuộc mình mới lấy được lực lượng phụ thành chủ bên trong tính thất vô căn cứ c u ố n lên một hồi do lớn một cái rơi trong suốt bóng người xuất hiện ở hứa phong trước người người tốt trái đất thánh tử c u n g tế thành phố thành lục trụ đứng đầu hứa phong ta là trái đất ý chí cái này nửa trong suốt thanh â m chậm dãi nói người tốt trái đất chúa tể cùng người bảo vệ hứa phong đứng dậy hành lễ nói đối với trái đất ý chí hứa phong không dám thờ ơ chẳng qua là không quá rõ tại sao nàng sẽ hiện thân tới chẳng lẽ nói một người hành tinh cấp cường giả đối với trái đất ý chí mà nói rất trọng yếu sao lần đầu tiên gặp mặt ta nơi này có kiện thích hợp trang bị của ngươi liền làm lễ ra mắt đưa cho ngươi đi hy vọng ngươi có thể thích trái đất ý chí khẽ mỉm cười tay phải vậy một kiện tản ra sáng trói tia sáng trang bị từ từ bay tới hứa phong trước người hỗn độn linh bảo kiếm tiên tri khải nhu cầu lực lượng 8 tám điểm bén nhạy sáu năm trăm điểm cấp bậc chín sao vật phẩm miêu tả vũ trụ ra đời ban đầu giữa trời đất xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hôn đột khí diễn biến thành một kiện hôn đột linh bảo nên vật phẩm là kiếm tiên nghề xứng bộ đứng đầu trang bị chỉ có kiếm tiên nghề mới có thể phát huy nên vật phẩm toàn bộ hiệu quả vật phẩm thuộc tính phòng ngự 8 tám điểm pháp thuật chống trả năm năm trăm n h é tránh một ba trăm l ự c lượng thuộc tính ba điểm thể chất thuộc tính ba năm trăm điểm bổ sung thêm kỹ năng một sắt thép khu bị động 80% tỷ lệ miễn dịch một lần tổn thương vượt qua 100.000 điểm tổn thương nên kỹ năng trong vòng một giờ chỉ có thể có hiệu lực một lần bổ sung thêm kỹ năng hai cây có gai chi đâm chủ động mở sau đó người sử dụng sẽ được cây có gai chi đâm hiệu quả bán ngược 80% tổn thương kéo dài sáu m ư giây nên kỹ năng thời gian n g ộ i xuống là hai giờ bộ đồ tổ kiện ba tám hai kiện bộ thuộc t n h công kích gia tăng tám điểm ba kiện bộ thuộc tính tất cả thuộc tính tăng lên năm nghìn điểm nên vật phẩm chỉ cùng kiếm tiên nghề người cầm được q u â n cố định không thể chơi giao dịch không thể đánh mất đây là kiếm tiên bộ đồ hứa phong mặt đầy biểu tình kinh ngạc làm sao cũng sẽ không n g h i tới trên trái đất lại cũng có một kiện kiếm tiên bộ đồ ngươi thật nguyện ý đem cái này kiện trang bị không điều kiện đưa cho ta sao hứa phong hỏi đúng vậy liền làm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lễ ra mắt trái đất ý chí khẽ mỉm cười nói được ta nhận hứa phong có chút không kịp đợi đem cái này kiện khôi giáp thay nhất thời hắn trên ngón tay kiếm tiên tri giới cùng dưới chân kiếm tiên tri ngoa cùng cái này kiện khôi giáp sinh ra đồng tình kéo dài một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán chúa tể đại nhân tới hôm nay tìm ta cũng không chỉ là vì đưa ta một món quà đi hứa phong cười nói lấy được một kiện kiếm tiên bộ đồ hứa phong tâm tình thật tốt đúng vậy có một gian chuyện ta cần ngươi giúp ta trái đất ý c h i vung tay lên nhất thời trong hư không xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ đây là vũ trụ tinh cầu liên minh chế tạo một cái tinh cầu chỉ có hành tinh cấp trở lên cường giả mới có thể đi vào trong đó ta hy vọng ngươi có thể đại biểu đất cầu tiến vào viên tinh cầu này đạt được điểm tích lũy càng nhiều càng tốt cái này quan hệ đến trái đất ở vũ trụ tinh cầu liên minh ở giữa hạng trái đất ý chí trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn t h ầ n sắc tinh cầu hạng có ích lợi gì hứa phong t ò mò hỏi bá ở viên tinh cầu này hình ảnh giả tưởng bên cạnh liệt kê trước một xếp xếp tinh cầu hạng trái đất hạng ở c h ố t nhất đôi mấy vị hạng càng cao lấy được tài nguyên càng nhiều lấy được tinh cầu khí vận cũng càng nhiều trên tinh cầu xuất hiện thiên tài sinh ra thiên tài điệu bảo cũng càng nhiều đây là một cái tốt tuần hoàn trái đất ý chí nói ở tinh cầu hạng c h ố t nhất mấy ngàn viên tinh cầu đều là không có hành tinh cấp cường giả tinh cầu chỉ cần đạt được một điểm tích phân là có thể đem mấy trăm thậm chí hơn ngàn viên tinh cầu vùng ở sau lưng như vậy đối với ta lại sẽ có ích lợi gì hứa phong nhắm mắt suy nghĩ một hồi mở miệng hỏi viên tinh cầu kia tụ tập toàn trong vũ trụ tinh nhuệ nhất hành t i n h cấp cường giả ngươi đoán một chút bọn họ tại sao hồi đi nơi nào trái đất ý chí cười nói trên viên tinh cầu kia có bảo vật hứa phong mở mắt ra lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc lấy hắn bây giờ thực lực trừ phi là kiếm tiên bộ đồ như vậy trang bị nếu không là không sẽ đưa tới hắn hứng thú nhưng như vậy trang bị đã rất khó trên trái đất thu được bảo vật đó là đương nhiên đây chính là hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh túy nơi khai sáng thế giới trái đất ý chí cười nói nhưng là những thứ này cũng không là hấp dẫn người nhất địa phương ở viên tinh cầu này lấy được điểm tích lũy càng nhiều vượt dễ dàng đưa tới trong vũ trụ những đại thế lực kia chú ý hư phong thành là hành tinh cấp cường giả cũng không phải là điểm cối mà là bắt đầu muốn phải đi xa hơn ngươi cần muốn gia nhập một cái vũ trụ cấp thế lực lớn chương tám trăm sáu mươi chiến trường tinh cầu t h à n h tế tự phủ thành chủ trong tinh thất một miếng màu máu đỏ quang môn vô căn cứ xuất hiện ở trong tĩnh thất tương nửa trong suốt bóng người yên tĩnh đứng ở quang môn bên cạnh nhìn h ừ a phong đây là đi thông chiến trường tình cầu truyền tống cửa làm ngươi bước vào cái này phiến sau đó ngươi liền phải n h ớ kỹ ở nơi đó ngươi không có đồng minh không có đồng bạn chỉ có một mình ngươi bởi vì là đại biểu đất cầu viên này yếu ớt tình cầu cũng chỉ có một mình ngươi trái đất ý chí chậm dai nói chỉ cần giết chết ngươi là có thể cướp đoạt đến trên mình ngươi tất cả điểm tích lũy cùng với trên mình ngươi tất cả bảo vật hứa phong là trên trái đất duy nhất một hành tinh cấp cường giả cũng là duy nhất một có thể tiến vào viên này chiến trường tinh cầu người ngươi chắc chắn tiến vào viên tinh cầu này đều là hành tinh cấp hứa phong hướng phía trước bước hai bước đột nhiên hỏi mới vừa khai s á n g thần quốc hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ hành tinh cấp cường giả viên tinh cầu này có hạn chế chỉ có thể hành tinh cấp tiến vào vô luận là hành tinh cấp một cấp vẫn là hành tinh cấp cấp chín dĩ nhiên ngươi cũng có thể ở bên trong đột phá thành là hàng tính cấp nhưng là nếu như ngươi muốn muốn gia nhập thật tránh vũ trụ thế lực lớn ta đề nghị ngươi ngàn vạn lần không muốn làm như vậy bởi vì là một khi đột phá là hàng tính cấp coi như ngươi thiên tài đi nữa cũng sẽ không có cao cấp vũ trụ thế lực vừa ý ngươi tinh cầu ý c h i nói dám tiến vào chiến trường tinh cầu một mặt là lấy được mình tinh cầu ý chí chỗ tốt mặt khác liền là muốn đạt được chiến trường bên trong tinh cầu bảo vật còn có lớn nhất một cái mục đích chính là hy vọng mình ở chiến trường tinh cầu biểu hiện xuất sắc có thể bị những cái kia một mực chú ý viên tinh cầu này vũ trụ thế lực lớn coi trọng hô như thế nói thật ra thì ta ở bên trong thực lực hẳn coi là là không tệ hứa phong cười nói có ba nghìn mẫu thần quốc hắn sợ rằng không có cái đó hành tinh cấp có thể phá vỡ hắn phòng ngự dù sao cũng không nên k i n h thường ngươi lấy là ngươi là trời mới nhưng là dám vào nhập viên này chiến trường tinh cầu cũng là thiên tài ngươi lấy là ngươi có kỳ ngộ nói không chừng ngươi kỳ ngộ những người khác thậm chí cũng nhìn không thuận mắt cái vũ trụ này thật sự là quá lớn trái đất ý chí thở dài nói chỉ có gia nhập tinh cầu liên minh nó mới biết man hoang trong tinh vực một viên sinh mạng tinh cầu là có bao nhiêu nhỏ bé trong vũ trụ chủng tộc hàng ngàn hàng vạn có thể sống sót đến nay không có một cái có thể xem nhẹ loài người mặc dù ở toàn bộ trong vũ trụ thuộc về đại tộc nhưng thả trên trái đất nhưng nhỏ bé hết sức bởi vì là trái đất nội tình thật sự là quá nông cạn ta biết hứa phong bước đi tới quang trước cửa màu máu đỏ quan g môn nhộn nhạo quỷ dị xóng gợn đến gần thậm chí có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh hơi thở làm cho lòng người máu đều không tự chủ được dâng trào hận không thể lập tức đại chiến một tràng từ quan g môn trong truyền ra ngoài hơi thở như vực sâu tựa như biển tựa như thủy chiều lên xuống vậy không ngừng lăn lộn phun trào tựa như một bản miệng to như chậu máu muốn phải chiếm đoạt dám tiến vào hết thể sinh vật ngay tại hứa phong chuẩn bị bước vào tiến vào cái này phiến máu tanh quan môn trái đất ý chí đột nhiên mở miệng nói cuối cùng ta lại cho ngươi một cái đề nghị sau khi tiến vào trước chớ nghĩ lấy được điểm tích lũy đầu tiên bảo đảm mình còn sống